Chương 746, hảo hảo sung sướng a. Chương 746, hảo hảo sung sướng a nhìn trước mắt trắng xóa một mảnh, Diệp Tiên thật sự thật không ngờ, Ngọc ảo tím cốc bên ngoài lại là băng sơn. Băng sơn tại đại lục nhất phương bắc, quanh năm băng thiên tuyết địa, có người từng làm qua thí nghiệm, đem một chỉ heo nhà đặt ở băng trong núi, không xuất ra một ngày, heo nhà tiểu sẽ biến thành một đầu chết đi đông lạnh heo, có thể thấy được băng sơn băng hàn uy lực. Đem làm xuất hiện tại băng sơn giờ khắc này, Diệp Thiên đầu tiên nghĩ đến đúng là Tề Tiên, chính mình trước cả đời, đem Thanh Loan Hỏa Phượng truyền cho linh hồn của mình chi lực. Lúc trước Tề Tiên Loan Hỏa Phượng giao cho mình thời điểm, Từng từng nói qua một sự kiện, cái kia chính là 20 năm về sau, lại để cho hắn tiến về trước băng Sơn, tại hầm băng ở trong cứu ra một nữ tử. Vốn đợi đến lúc chính mình song xuôi chỗ có chuyện về sau, Diệp Thiên liền định tiến về trước băng Sơn một chuyến, không nói trước Tề Thiên đối với chính mình có ân, Quan Tề Thiên là kiếp trước của mình, cái này bể buộn cũng phải băng, giúp. Chỉ là lại để cho Diệp Thiên cảm thấy thế sự vô thường chính là, chính mình theo mở mịn huyện phủ ly khai, rõ ràng xuất hiện ở băng Sơn ở trong, cũng không biết có phải hay không là Thiên cô ý an bài. Đã Thiên an bài như thế Diệp Thiên cũng không có có do dự chút nào, như là đã đi tới băng sơn, như vậy trước tròn chính mình kiếp trước mộng, cứu ra hắn người thương. Lúc trước Tề Thiên đem tên kia nữ tử vị trí nói cho hắn, cho nên Diệp Thiên bay thẳng đến một cái phương hướng bước đi, Tu Vi đặt tới nhị tinh kiếm Hoàng Chi Cảnh, cho dù lại lạnh trời cũng trực tiếp có thể bỏ qua rồi. Và anh, ngay tại Diệp Thiên rất nhanh hành tẩu tại băng lộ thời điểm, từng đạo kinh thiên khí tức chuyển khắp toàn bộ khu vực, trong nội tâm cảm thấy phiền muộn, Diệp Thiên nghĩ thầm như thế thiên tuyết địa rõ ràng còn có người đánh nhau vốn không muốn đi xem náo nhiệt, nhưng mấy cổ hơi thở thật có chút bất đồng, cùng đại lục chi khí tức đều có chút bất đồng, cho nên mang theo hiếu kỳ, Diệp Thiên hướng phía đánh nhau phương hướng mà tới. Trống rống băng thiên tuyết địa, Cửu Thiên Chi còn rơi xuống lông nông tuyết rơi nhiều, trong chàng hơn 10 người hấp nam tử đang tại vây công lượng tiên thiếu niên tiểu nữ, thiếu lớn tuổi chính là vô cùng ánh tuấn, nữ nhưng lại khuynh quốc khuynh thành. "Huyền muội, tại đây giao cho ta, ngươi chạy nhanh rút khỏi." Không có khả năng, muốn chết thì chết tại một hồi, "Thiên Ma giáo, chẳng lẽ các ngươi thật sự không để ý hai giáo ở giữa rức định sao?" Bên ngoài chảng, một nhìn lại cực kỳ âm lãnh nam tử Toàn thân tiếp theo thân hấp ý điệp, mà ngay cả bộ mặt cũng che lấy một khối miếng vải đen, cho người cảm giác tựu là người này không mặt mũi gặp người, tự giống với đêm tối cô hồn dã quỷ. Trong miệng phát ra một cỗ âm trầm dáng tươi cười, nam tử âm trầm nói, chó má quyết định, cho dù hôm nay đem hai người các ngươi toàn bộ giết có bất kỳ, có ai sẽ biết là chúng ta thiên ma giáo làm, thật sự là ngây thơ đáng yêu. Nghe được nam tử lời mà nói, trong chàng bị nốt thiếu niên thiếu nữ tựa hồ cũng xuất hiện một loại tuyệt vọng, thủ hạ không hoàn toàn sắp bén, bị mười mấy người vây rõ ràng, có một kẻ muốn thoát khốn khả năng. Nhìn xem trong sân biến hóa, Hắc nam tử sắc mặt rốt cục thay đổi, lần này vì vây công hai người, Thiên Ma giáo thế nhưng mà rơi xuống đại công phu, nếu như lần này thất thủ lời mà nói, như vậy hắn trở lại Thiên Ma giáo về sau, hậu quả quả thực có thể đoán trước đến. Hai người các ngươi đi, vô luận như thế nào đều muốn đem này hai người lưu lại. Vâng. Đứng tại Hắc Y nhân bên người hai gã Hắc nhân, thân trận buộc phát ra hai cố cường đại khí thức, bay thẳng đến trước mặt chiến đấu và tới, đã có hai người gia nhập, trong sân chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa. Trốn ở phía xa một khối băng sáu đá, nhìn phía xa đại chiến, Diệp thiên mặt toát ra một tia thất vọng, bởi vì bất kể là phương nào Tu vi cao nhất H. y nhân cũng chẳng qua là một gã Vũ Vương định phong mà thôi. Về phân bị vây khốn hai gã thiếu nữ thiếu niên, tu vi càng là mới đạt tới võ sư chi cảnh, hiện tại đã có hai gã nhất tình Vũ Vương gia nhập, cho dù hai người có thông thiên triệt địa chí năng, chỉ sợ cũng chấp cánh khó chạy thoát. Quả nhiên, đã có hai đại Vũ Vương gia nhập, trong sân thiếu niên thiếu nữ trước tiên đã bị ngăn lại ở, cho dù hai người muốn chết đều không có chút nào khả năng, chỉ có thể dương mắt nhìn. Thiên Ma giáo tiểu đợi đến dị giáo, chỉ bằng Tuyết giáo. Xem các ngươi cũng là đem chết chi nhân rồi, cũng không sợ nói cho hai người các ngươi, không xuất ra 10 ngày Tuyết liên giáo sẽ bị diệt tông rồi cho nên hai người các ngươi hiện tại chết cùng 10 ngày sau chết lại kỳ thật không có gì khác nhau nói láo Tuyết Liên giáo cũng há lại các ngươi thiên ma giáo có khả năng bằng được còn không có đợi thiếu nữ đem nói cho hết lời một bạn thai tử trực tiếp phía tới bà một cái năm ngón tay vết máu lập tức xuất hiện tại thiếu nữ mặt cái này một bạn thai tử không chỉ có thiếu nữ ngây ngẩn cả người mà ngay cả một bên đang chuẩn bị nói chuyện thiếu niên cũng lập tức ngây ngẩn cả người thiếu nữ là người nào thiếu nữ thế nhưng mà Băng Sơn Tuyết Liên giáo giáo chủ nữ duy nhất Tuyết Liên giáo là cái gì Băng Sơn Tam đại giáo một trong thực lực cường hãn tuyệt đối tại băng sơn độc bá nhất phương, cho nên từ nhỏ đến, không chỉ nói bị người phiến một bản thai tử, người khác mà ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không dám, cái này bị bên người hắc y nhân quật một bản thai tử, thiếu nữ trước tiên không có kịp phản ứng, đợi đến lúc kịp phản ứng thời điểm, oa một tiếng khóc. Vừa mới sinh tử solo thời điểm thiếu nữ không khóc, có thể bị người khác đánh cho một bản thai tử thiếu nữ lại khóc, hơn nữa khổ quả thực tựu là kinh thiên động địa, dùng kinh thiên địa quỷ thần khiếp để hình dung đều không đủ. Khắc mẹ của ngươi xem ra còn là một chỗ, lão tử hôm nay sẽ dạy cho ngươi thế nào làm hợp cách nữ nhân. Một ca hắc y nhân Đúng là Tam đại Vũ vương một chồng, đợi đến lúc cầm xuống mặt miếng vải đen, cái kia khuôn mặt trưởng, có nhiều thực xin lỗi thế giới nhân dân, có nhiều thực xin lỗi, dùng khủng bố hai chữ để hình dung cũng không đủ. Mặt khác Ý nhân nhìn xem vừa mới vẫn còn khóc lớn không ngớt, nghe được Hắc Vũ vương im bặt mà dừng bộ dạng, tất cả mọi người bộ râm cười, vô số đạo con mắt toàn bộ tại thiếu nữ thân không ngừng bắn phá lấy. Thiếu nữ tên là Mầm Uyển Nhi, tuy nhiên là Tuyết Liên giáo giáo chủ tự mình con gái, nhưng cũng là toàn bộ băng sơn nhân, cho nên muốn tốt đến Mầm Nhi người quả thực hơn, có thể xếp thành một cái hạng rải. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ngươi không nên đụng ta. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc hắc, phụ thân ngươi, phụ thân ngươi là cái đồ bòi, là cái rắm, ngươi lại để cho hắn đến a, đến à, mẹ, lao tử chính là muốn làm chết ngươi toàn bộ băng sơn đệ nhất bị nữ, thế nào? Ngươi lão tử là Tuyết Liên giáo giáo chủ làm sao vậy? Một cái lão ú quý rõ ràng cũng có thể sinh ra như vậy duyên dáng con gái, đến, để cho chúng ta hảo hảo sung sướng. Hắc ý nhân không biết là ở Genget Tuyết Liên giáo giáo chủ hay vẫn là đang phát tiết cái gì, khàn giọng liệt phí giống xong, bay thẳng đến Mạc Uyển Nhi đánh tới, tựa như một chỉ đói bụng 10 ngày 10 đêm mèo hoang bỗng nhiên gặp được thức ăn mật đang chuẩn bị ly khai giật tiền, đột nhiên quay người, lạnh như băng hai mắt bắn ra lưỡng đạo sắc khí, vốn không muốn xen vào việc của người khác, có thể hắn cả đời ghét nhất loại người này, sau đó biến mất tại nơi chỗ, phô thiên cái địa uy thế bay thẳng đến trong chảng mọi người áp đi. Chương 747, toàn bộ cởi ra. Chương 747, toàn bộ cởi ra đang chuẩn bị sung sướng hắc y nhân, đột nhiên cảm giác được thân thể của mình không có thể động, liên thể nội vũ hồn chi lực đều không thể vận chuyển, còn chưa kịp mở miệng, cả người giống như là một bờ tháo, ngoảnh, tặt Một gã vũ vương cư như vậy lần u mê bị người giết còn lại lạiắc nhân toàn bộ trận cho mắt mà ngay cả mà Nguyễn Nhi cũng chẳng quan tâm sợ hãi một đôi xinh đẹp mắt to gắt gao trầmầm lên trước mặt một đống tí não hoa vừa mới bắt đầu bị sợ hãi cho nên hắc ý Vũ Vương bị tạc mà Nguyễn nhi trong khoảng thời gian ngắn còn không có có kịp phản ứng đợi đến lúc triệt để bình phục trong nội tâm vẻ này sợ hãi về sau lại nhìn trước mặt tình hình một nữ hải tử sao có thể chịu được loại này chẳng diện không biết là vị tiền bối nào Hà Lâmiên ma giáo ngân hộ pháp công Phiung bộ tính sinh tiền bố thân nhânphi căn bản không có lập tức ra tay có thể hào không một tiếng động đem chính mình một ga Vũ Vương cái chết Cái này bản thân cũng đừng có suy nghĩ nhiều khảo thi, đối phương tối thiểu nhất muốn so chính mình tu vi cao hơn rất nhiều. Cung phi trong nội tâm rất rõ ràng, Thiên Ma giáo tuy nhiên tại Băng Thánh Sơn là một đầu ai cũng không dám gây cổ sư, có thể tại toàn bộ trên đại lục, Thiên Ma giáo tối đa có thể xem như một cái nhị lưu tông môn mà thôi. Cho nên trên đời này, Thiên Ma giáo không thể trêu chọc không dám trêu chọc người có khối người, bất quá lại để cho cung phi cảm thấy vô cùng phiền muộn chính là, vị này không có lộ diện tiền bối vì cái gì đối với Thiên Ma giáo ra tay. Thiếu niên cũng không phải đồng lõa, nghe được Thiên Ma giáo cung phi nói như thế, hắn cũng lập tức nói Tuyệt Liên giáo đệ tử Miêu Phong bái kiến Tiền Bối, thỉnh tiền bối cứu ta hai người. Miêu Phong trong nội tâm rất rõ ràng, cái này chưa từng lộ diện tiền bối đã vừa mới ra tay đánh chết Thiên Ma giáo một gã phụ vương, như vậy cùng Thiên Ma giáo tuyệt đối không phải cùng. Đã cùng Thiên Ma giáo không phải một đám, như vậy cùng Tuyệt Liên giáo tụu rất có thể là một đám, cho nên Miêu Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, đây là hắn cùng sư muội duy nhất chạy trở về cơ hội. Bên này hai người đều tại làm lấy riêng phần mình cố gắng, bởi vì song phương tâm lý đều rất rõ ràng, nếu như phương nào có thể tranh thủ đến vị tiền bối này hỗ trợ, như vậy Thiên Bình, Tiểu Ly, khi sẽ rời đi nghiêng đến phương nào? đánh chết Thiên Ma giáo một gã Vũ Vương, Diệp Thiên thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt có chút âm trầm, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Thiên Ma giáo Hắc Y nhân. Xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen âm trầm nhìn mình chằm chằm một phương, khủng bố uy áp trực tiếp áp tại trên thân thể, cung phi tại thời khắc này rốt cục ý thức được sự tình không đúng. Đem các ngươi trên mặt thịt bố toàn bộ cầm xuống đến. Đem các ngươi trên mặt thịt bố toàn bộ cầm xuống đến, nghe được thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, tất cả mọi người lập tức toàn bộ động sờ sờ mặt bên trên miếng vải đen, Thiên Ma giáo trong lòng mọi người cái kia phiền muộn chính mình trên mặt rõ ràngwidetilde là miếng vải đen, lúc nào trở thành thì bệ. Có thể coi là như thế, Thiên Ma giáo mười mấy người không có người nào dám nói cái gì, dù sao người ta thực lực còn tại đó, tại nơi này năm đấm lớn tụu là đại gia thế giới, ngươi không có thực lực phải ngoan ngoãn nghiêm, không dám có chút trần trở, Thiên Ma giáo mười mấy người ngoan ngoãn đem trên mặt miếng vải đèn toàn bộ nguyên một đám lấy xuống, dưới, nguyên một đám tựa như làm sai sự tình hài tử, ngoan ngoãn đứng tại nguyên chỗ, đem y phục của các ngươi cũng toàn bộ cởi ra. Nghe được chuyện đó, Thiên Ma giáo rốt cục có người không thể chịu đựng được, đánh người không vẻ mặt, diệp tiên lại để cho Thiên Ma giáo mọi người trước mặt mọi người, cái này tương đương với đem mười mấy người hung hăng ném vào trong nhà vệ sinh. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi. Còn không có đợi người này nói xong, Diệp Thiên sắc mặt lạnh lẽo, một đạo kiếm khí lập tức xuyên qua người này thân thể, hóa thành vô số khối vụn bay lả tả tại toàn bộ không gian ở trong. Đã có vết xe đổ, còn lại Thiên Ma giáo mọi người cũng không dám nữa có bất kỳ nói nhảm, 3 năm trừ 2 tốc độ, nháy mắt công pháp, vừa mới còn nguyên một đám một bộ treo thân võ giả, giờ khác này toàn bộ biến thành nguyên một đám trần truỡi tíu non. Cũng chẳng quan tâm trước khi sợ hãi, mà Uyển Nhi sắc mặt ngượng người, bất kể thế nào nói, nàng đến nay hay vẫn là một cái tấm thân xử nữ, lúc nào bái kiến bực này chẳng diện, xấu hổ đều mắc cỡ chết người ta rồi. Tiến Không biết ta các loại, đợi lúc nào chọc tới tiền bối rồi, nếu quả thật có lời mà nói, kính xin tiền bối nói ra, chúng ta nhất định chịu nhận lỗi. Hôm nay ta tự mở một mặt lưới, riêng phần mình phế bỏ một tay được rồi, như có lần sau định không khinh xuất tha thứ. Sau khi nói xong, tất cả mọi người cũng không thấy thiếu niên động thoáng một phát, thế nhưng mà Thiên Ma giáo hơn 10 người võ giả cánh tay phải toàn bộ bị trạm xuống dưới, đợi đến lúc Thiên Ma giáo lại nhìn trước mặt thiếu niên lúc, thiếu niên mặc áo đen mang theo Tuyết Liên giáo hai người sớm đã không thấy. Cung hộ pháp, chúng ta. Không cần nhiều lời, tranh thủ thời gian hồi giáo đem việc này bẩm báo giáo chủ, người này thực lực thật sự vô cùng chỉ sợ ít nhất cũng là một gã vũ đế. Vũ đế? Nghe được vừa mới chặt đứt chính mình một tay, mang đi Tuyết Liên giáo hai người thiếu niên mặc áo đen lại là một gã vũ đế, Thiên Ma giáo tất cả mọi người bộ trận tròn mắt, bởi vì vũ đế đại biểu cho cái gì, bọn hắn trong nội tâm rất rõ ràng. Tại toàn bộ Thiên Ma giáo ở trong, vũ đế tuyệt đối đại biểu cho vũ đế tồn tại, một cái rất có thể là Tuyết Liên giáo giúp đỡ vũ đế, Thiên Ma giáo tất cả mọi người đã ý thức được chuyện nghiêm trọng tính. Trên đường đi, Mạc Uyển Nhi nhìn trái xem nhìn phải xem, tựa hồ muốn đem bên người thiếu niên mặc áo đen xem cái đủ, một cái có thể đem một đám võ giả Trong đó càng là có thêm Vũ Vương tồn tại chế giấy bảo, nam nhân như vậy rõ ràng còn trẻ như vậy. Đợi đến lúc sau khi rơi xuống đất, Diệp Thiên chuẩn bị ly khai chi tế, mà Nguyễn Nhi Bông nhiên mở miệng nói ra, "Tiền bối, còn xin dừng bước." "Có việc." Tuy nhiên không thích tham gia băng Sơn Tông môn ở giữa phân tranh, hình như người ta nữ hải tử đều chủ động mở miệng nói chuyện, chính mình nếu cứng rắn, ngạnh, đi rồi, cái này nhiều năm kiến lập lên mỹ hảo hình tượng chẳng phải muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. "Tiền bối, bất kể thế nào nói, ngươi đều giúp ta Tuyết Liên giáo như vậy một cái đại ân, cho nên ta muốn cảm tạ một ít tiền bối." Tiền bối ngài có thể hay không tiến về trước Tuyết Liên giáo một chuyến, tốt để cho chúng ta tận tận tình địa chủ hữu nghị." Khẽ gật đầu, vốn là không muốn đi, có thể vừa nghĩ tới hầm băng, Diệp Thiên cuối cùng nhất hay vẫn là đáp ứng xuống, tuy nhiên lúc trước Tề Thiên đã đem hầm băng địa chỉ nói cho hắn, có thể trong hầm băng có uy hiếp hay không hắn đến nay còn không biết. Hiện tại đã có Tuyết Liên giáo như vậy một chỗ đầu sả, nếu như không cần quả thực tựu là lãng phí, quang sợ trước mắt thiếu niên mặc áo đen không đi, Mạc Nhi tiếp tục nói, "Tiền bối, ta không có ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn cảm tạ một phát tiền bối mà thôi, kính xin tiền bối phải cho cái này mà mũi." Nguyễn Nhi nói rất đúng. Đã tiền bối đã đến Băng Sơn, nhất định phải làm cho chúng ta Tuyết Liên giáo tận tận tình địa chủ hữu nghị. Đã các người đều nói như vậy rồi, ta đây cũng không khách khí, đi thôi, trang B1 fan, cuối cùng nhất diệp thiên hay vẫn là đáp ứng xuống, hiện tại chính mình là người nào, là tiền bối, nếu là tiền bối, cái kiên nên có một tiền bối phạm, hắc <cười> hắc. Chương 748, bị xem nhẹ. Chương 748, bị xem nhẹ Tuyết Liên giáo, Băng Sơn tam đại giáo một trong. Tuyết Liên Phong, độ cao so với mặt biển khoảng chừng 7 ngàn mét, M, người bình thường căn bản không cách nào leo lên đỉnh núi, cả tòa Tuyết Liên Phong bốn phía hiện đầy tất cả lớn nhỏ vô số đỉnh băng. Đem Tuyết Liên phong quay trùng quanh ở trong đó. Tuyết Liên giáo giáo chủ Mầm Vạn Thiên, một gã tu vi đạt tới võ tôn cường giả, coi như là tại toàn bộ băng sơn ở trong, Mầm Vạn Thiên thực lực cũng tuyệt đối có thể đứng vào top năm. Tuyết Liên điện, chỗ Tuyết Liên phong đỉnh, cả tòa Tuyết Liên điện toàn thân màu tuyết trắng, tựa như một đóa nở rộ tuyết liên, đem làm Diệp Thiên lần đầu tiên chứng kiến trước mắt Tuyết Liên điện lúc, cũng bị như vậy to lớn kiến trúc chỗ rung động thật sâu. Xem lên trước mặt Tuyết Liên điện, mà Nhi có chút tự ngạo nói, điện là năm đó Tuyết giáo lão tự mình sở kiến, tại toàn bộ băng sơn đều là một cái kỳ tích. Đồng ý nhẹ gật đầu, đối với bên người tiểu cô nương mà nói, Diệp Thiên không có chút nào phản đối, ngoại trừ chỗ cảm nhận được hết thảy bên ngoài, hắn rõ ràng theo trước mắt Tuyết Liên Điện bốn phía cảm nhận được một cổ thế giới chi lực. Thế giới chi lực. Cụ chỉ cần điểm này, Diệp Thiên trên cơ bản đã có thể để xác định, Tuyết Liên giáo Lao tổ tông nhất định là một gã võ thánh, dù sao chỉ có tu vi đạt tới võ thánh chi cảnh mới có thể có được thế giới chi lực. Tiến vào Tuyết Liên Điện về sau, cả tòa đại điện chỉ có 8 người, ngồi ở bên trên vị trí đầu não chính là một gã áo trắng nam tử, theo nam tử liền khuyết bên trên đó có thể thấy được một tia mờn nhi bóng dáng. Ngươi tiểu là đã cứu ta nữ nhân cao nhân. Trong thấy Diệp Tiên, áo trắng nam tử không có chút nào động dùng, chỉ là không mặn không nhạt nói một câu, nhất là cao nhân như tử, bị nam tử tăng thêm nữa khí. Ngồi tại hai bên trái phải bảy người, trong đó có lao giả, có trung niên nam tử, bất kể là ai trông thấy Diệp Tiên trong ánh mắt đều toát ra một tia thật sâu khinh thường, nếu như không phải Diệp Tiên cứu được bọn hắn Tuyết Liên giáo tiểu công chúa, nói không chừng liền Tuyết Liên điện cũng sẽ không lại để cho Diệp Tiên tiến vào. Đối với cái này một điểm Diệp Tiên cũng không có chút nào ở ý, dù sao hắn hiện tại đã hoàn toàn đã ẩn tàng chính mình tu vi, trong mắt người ngoài, hắn nhiều nhất là một gã vũ vương. Tuy nhiên Vũ Vương tại Tuyết Liên giáo cũng có thể tương đương với một gã hộ pháp, có thể bất kể thế nào nói, một gã Vũ Vương tại Tuyết Liên giáo giáo chủ cùng với tất đại trưởng lao trong mắt không đáng kể chút nào. "Cha, vị tiền bối này." Còn không có đợi Mặc Uyển Nhi đem nói cho hết lời, ngồi ở bên trái nhất một vị lao giả đột nhiên thanh âm lạnh lùng nói ra, "Cái gì tiền bối? Vị nào là tiền bối?" Uyển Nhi không cho phép nói bậy. "Ta." Y Nhi nguyên không cho Mặc Uyển Nhi nói chuyện, Tuyết Liên giáo giáo chủ Mập Vạn Tiên sắc mặt cũng có chút khó âm rõ ràng có chút không kiên nói, "Đã ngươi đã cứu ta con gái, ta cũng sẽ không biết bạc đãi ngươi." Giấy phép đặc biệt ngươi ở lại Tuyết Liên Phong bên trên ở lại ba ngày, ban thưởng ngàn năm tuyết liên một cây, đi xuống đi. Mầm Viễn Nhi còn muốn nói điều gì, Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó xuất, tỷ lệ, trước đi ra ngoài, nếu là lúc trước, nghe được những người này xem thưởng chính mình, Diệp Thiên nói không chừng sớm tiểu đại phát lôi đỉnh rồi. Thế nhưng mà theo thời gian tôi luyện, tuế nguyệt sẽ qua, Diệp Thiên sớm đã không còn là năm đó cái kia xúc động thiếu niên rồi. Đợi đến lúc Diệp Thiên sau khi rời khỏi, Mầm Vạn Tiên âm thầm lắc đầu, tự hồ rất không hài lòng thiếu niên cử động. Mầm là người nào? Băng Sơn Tam đại giáo chi dùng, Tuyết Liên giáo giáo chủ. Một thân tu vi càng là đạt đến võ tôn trí cảnh, hắn tự mình ban thượng đồ vật, coi như là toàn bộ băng sơn cũng có thể có được người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thiếu niên mặc áo đen lại lý đều không có lý chính mình, nếu không phải xem lúc này người cứu mình con gái một gã, chỉ bằng thiếu niên không biết tốt xấu như thế cử động, hắn nhất định phải muốn đem người này hảo hảo khiển trách một phen. "Cha, ngươi làm sao vậy?" Nói xong câu đó về sau, Mạc Viễn Nhi hung hăng dậm chân một cái, rất nhanh rời đi, bởi vì chỉ có trong nội tâm nàng tính tưởng, thiếu niên mặc áo đen thực lực có kinh khủng nào. "Phong Nhi, ngươi cũng đi xuống đi." Giáo chủ gia có một việc bẩm báo cho tim đen đu ám T E Z U I E N C U A T U I N E T không cần, xem ra các ngươi nên hào hào tu lệ rồi, một cái vũ vương tuy nhiên là có chút tác dụng, có thể cũng không trở thành các ngươi nói như vậy mơ hồ, đi xuống đi, chúng ta còn có việc đàm. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, Miêu Phong cuối cùng nhất cũng không nói gì thêm, không có trải qua ngay lúc đó hết thảy, ai cũng không có khả năng hiểu rõ đến thiếu niên mặc áo đen khủng bố thực lực, nhưng hôm nay lại không ai tin tưởng bọn họ hai người lời mà nói, cái này chính là một cái tông môn bí ai. Đợi đến lúc tất cả mọi người bộ sau khi rời khỏi Mầm Vạn Thiên sắc mặt có chút ngưng trọng nói, lần này Thiên Ma giáo đối phó Huyền Nhi, xem ra đã tuyệt đối không để ý Tam đại giáo quyết định, sẽ đối ta Tuyết Liên giáo xuất thủ. Nghe được Mầm Vạn Thiên lời mà nói, Thất vị trưởng lao sắc mặt cũng có xem, Băng Sơn Tam đại giáo, thực lực đều là không kém bao nhiêu, mà những năm gần đây này, Thiên Ma giáo một mực có xưng bá Băng Sơn gia tộc, chỉ có điều trở ngại mắt khác hai đại giáo liên thủ, trong khoảng thời gian ngắn còn không có có hành động mà thôi. Lần này Thiên Ma giáo không để ý Tam đại giáo ở giữa quyết định, ép chuẩn bị Nhi, hơn nữa dựa theo Miel Phong mang về đến tin tức, Thiên Ma giáo tối đa bất quá 10 ngày thời gian sẽ hành động. Nếu như là đơn đả độc đấu, ở đây tam trong lòng người đều rất rõ ràng, Dung Tuyết Liên giáo thực lực căn bản không đủ để ngăn cản Thiên Ma giáo, hiện tại biện pháp duy nhất ủ tiếp tục liên hợp Tam đại giáo một trong Thiên Sơn giáo, như vậy mới có thể chống cự Thiên Ma giáo. Cung trưởng lão, phiền toái ngươi bây giờ tựu đi một chuyến Thiên Sơn giáo, đem chuyện này vốn là bất động nói cho Thiên Sơn giáo giáo chủ, lại để cho bọn hắn vô cùng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến ta Tuyết Liên Phong. Vâng, giáo chủ. Thất đại trưởng lão bên trong, một người tướng mạo so sánh anh tuấn, mặt chữ quốc trung niên nam tử thi lễ một cái lập tức rời đi, sau đó mạn Vạn tiếp tục nói, Thiên Ma giáo hành đã bại lộ. Nếu như ta đoán không sai, tối đa không quá 3 ngày, Thiên Ma giáo sẽ đánh ta tuyết liên giáo. Giáo chủ anh minh, cho nên hiện tại chúng ta tất nhiên tu để sớm bố trí hết thảy, phiến thoái 6 vị hiện tại đã đi xuống đi bố trí, nhất định phải đem Tuyết Liên phong chế tạo thành quân sắt, lại để cho Thiên Ma giáo những cái kia con rùa đen có đến mà không có về. Chúng ta bây giờ tự đi. Mân bạn Tiên một câu, toàn bộ Tuyết Liên giáo điều động, đại nạn địa vị chi tế, tựa hồ căn bản không có lại để cho Tuyết Liên giáo có vốn hẳn nên có khẩn trương. Tại Tuyết Liên giáo bình thường đệ tử trong nội tâm, chính mình Tuyết Liên giáo căn bản chính là vô địch thiên hạ coi như là thiên ma giáo cử động toàn bộ giáo chi lực mà đến thì như thế nào, còn không phải ngoan ngoãn bị chính mình một phương đánh về đi. Đêm tuyết Liên giáo đã phát sinh hết thảy toàn bộ nhìn ở trong mắt, Diệp Thiên chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, dùng mầm vạn thiên cùng tất đại trưởng lao vô tri, Tuyết Liên giáo tất nhiên sẽ đi về hướng Diệp Vong, coi như mình lần này giúp bọn hắn, như vậy tiếp theo đâu này, ai còn có thể cứu được rồi bọn hắn. Bất quá Diệp Thiên lại không có lập tức ly khai, bởi vì hắn còn không có được về hầm băng hết thảy, hiện tại Tuyết Liên giáo là không chống cậy được vào rồi, như vậy chỉ có chờ mặt khác hai đại giáo đã đến. Lúc này sẽ không qua trượng, chỉ sợ liền 3 ngày cũng sẽ không đi qua, Diệp Tiên có vô cùng tự tin. Chương 749, danh khí lớn hơn. Chương 749, danh khí lớn hơn Tuyết Liên Phong về sau, Tuyết Liên thành. Bang Sơn Tam Đại giáo, từng cái giáo phái đều có được thuộc về thành trì, Tam Đại giáo phái tầm đó có quyết định, mặc kệ Tam Đại giáo phái tầm đó có thế nào ân oán, đều không cho đối với Tam Đại thành trì ra tay. Tuyết Liên nội thành, Mạc Uyển Nhi mang theo Diệp Tiên trong thành không ngừng đi dạo lấy, trước khi phụ thân chính là cái kia thái độ, Mạc Nhi thật đúng là sợ vị này thực lực thông thiên tiền bối như vậy ly khai Tuyết Liên, liên giáo. Diệp đại ca Ngươi tới tự ở đâu? Vì cùng Diệp Thiên thân cận, Mạc biển Nhi tự tiện chủ trương cái búng Diệp Thiên đại ca, bất quá Diệp Thiên đối với cái này cũng không có chút nào phản đối, bởi vì hắn là đại đáy lòng nghe đưa thích bên người cái cô nương này. Đối với Mạc biển Nhi, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ nam nữ chi tình, thật giống như huynh muội ở giữa tình nghĩa, đối với cái này một điểm, chỉ sợ liền Mạc biển Nhi cũng không biết. Ta đến từ Hoa Hạ Đế quốc Lôi Vân Thành. Lôi Vân Thành? Chưa từng nghe qua. Nghe được Mạc Viễn Nhi lời mà nói, Diệp Thiên cảm thấy phiền vô cùng, ngươi một cái tuyết sơn tiểu cô nương, làm sao có thể đủ nghe nói qua Hoa Hạ Đế quốc một cái nho nhỏ Lôi Diệp đại ca, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi tới tự Lôi Vân Thành? Khẽ gật đầu, cái này Diệp Thiên ngược lại là có chút kinh ngạc, chính mình đến từ Lôi Vân Thành cũng không phải một kiện nhiều quang vinh sự tình, đáng giá như thế khiếp sợ à kỳ thật cho tới bây giờ, Diệp Thiên cũng không biết chính hắn cái này Lôi Vân Thành thành chủ danh khí có bao nhiêu, hắn Lôi Vân Thành danh khí có bao nhiêu, nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, chỉ hoãn rất lâu mà Mệnh Nhi mới thăm dò tính nói, Diệp đại ca, Lôi Vân Thành thành chủ tựa hồ cũng gọi là không, phải là ngươi đi. Tuy nhiên không biết vì cái gì mà Mệnh Nhi như thế hỏi, Diệp Thiên vẫn bắt đầu Cái này mà Huyền Nhi xem như hoàn toàn bị rung động rồi, vẻ mặt sùng bái tương xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen. "Huyền Nhi, ngươi nghe nói qua Lôi Vân Thành?" Chung chung điệp điệp nhẹ gật đầu, thanh âm có chút nói năng lộn xộn nói, "Truy thuyết Lôi Vân Thành thành chủ thực lực thông thiên, dùng lực lượng một người độc bên trên đệ nhất thiên hạ tông môn, Ngũ Hành Môn đại sát tứ phương, kết quả lực chưởng Ngũ Hành Môn vô số cường giả thông dong mà đi, nguyên lai Lôi Vân Thành thành chủ trẻ tuổi như vậy." "Thì ra là thế, Diệp tiên thật sự thật không ngờ, chính mình lúc trước đọc bên trên Ngũ Hành Môn sự tình, rõ ràng truyền đến băng sơn tại đây, thật sự là tạo hóa làm người, hiện tại muốn nhớ ngày đó cử động." Diệp Thiên cũng thấy có chút chính mình rất rất giỏi. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Mạc Uyển Nhi mặt sắc có chút thất vọng thở dài nói, lợi hại như vậy một vị đại ca, ca phụ thân rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì? Diệp Thiên cũng là trong nội tâm khe khẽ thở dài, Tuyết Liên giáo thực lực của bản thân vốn là không thế nào cường, hiện tại bất kể là Tuyết Liên giáo giáo chủ, thì ra là Mầm Uyển Nhi phụ thân Mầm Vạn Thiên hay vẫn là Tuyết Liên giáo thất đại trưởng lao toàn bộ đều là một ít tầm nhìn hạn hẹp người, Tuyết Liên giáo tại những người này trong tay tất nhiên sẽ đi đến một đầu tự vong chi lộ. Diệp đại ca, ta có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Nói đi. Nếu như Tuyết Liên giáo cùng ta cha vạn nhất có cái sự tình gì, đến lúc đó kính xin xem tại phần của ta bên trên ra tay một lần, được không? Mộ Viễn Nhi không phải đồ đốc, Diệp Thiên đối với chính mình có hào cảm, trong nội tâm nàng so với ai khác đều tin tưởng, hơn nữa dựa theo Thiên Ma giáo lúc trước theo như lời chi lời nói, Mà Viễn Nhi tin tưởng, không xuất ra 10 ngày, Thiên Ma giáo nhất định sẽ có hành động. Có thể dùng lực lượng một người độc chiến đệ nhất thiên hạ tông môn, Diệp Thiên thực lực đến cỡ nào cường đại, Mà Viễn Nhi trong nội tâm rất rõ ràng, cho nên tại thời khắc này, nàng rèn sắt khi còn nóng muốn đến lúc đó Diệp Thiên ra tay một lần. Nếu như mình cái này Diệp Đại ca có thể ra tay một lần, như vậy cho dù Thiên Ma giáo quy mô mà đến, Tuyết Liên giáo cũng không cần lo lắng cái gì. Nhẹ gật đầu, vốn không muốn xen vào việc của người khác, có thể Diệp Thiên là thật tâm lấy trước mắt thiếu nữ đem là muội muội, nói ra, ta đáp ứng người, trừ phi có võ tổ phía trên cường giả ra tay, ta sẽ ra tay, người còn lại ta sẽ không nhiều quản. Nghe được chuyện đó, Mộ Uyển Nhi trên mặt lập tức lưu lộ ra một tia kinh hỷ, Thiên Ma giáo nếu như chỉ là tới một ít bình thường đệ tử, như vậy cho dù Tuyết Liên giáo dù thế nào bất lực, cũng tuyệt đối có thể ngăn cản. Nhưng nếu như Thiên Ma giáo tới là võ tôn phía trên cường giả, Như vậy Tuyết Liên giáo chỉ có trở lấy bị diệt tông, nguyên nhân rất đơn giản, không mấy năm qua, Băng Sơn Tam đại giáo phái một mực bình an vô sự, Tam đại giáo phái tuy nhiên bình thường tầm đó có một ít ma sát, có thể còn chưa có sẽ không quy mô tiến công mặt khác giáo phái. Lần này Thiên Ma giáo bỗng nhiên sẽ đối Tuyết Liên giáo ra tay, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, nói cách khác, Thiên Ma giáo đã đã có được đối kháng Tuyết Liên giáo đầy đủ thực lực, thậm chí ôm lấy lòng tin tuyệt đối mới sẽ ra tay. Tuyết Liên giáo giáo chủ là một gã đây là Băng Sơn mọi người đều biết, tuy nhiên Thiên Ma giáo giáo chủ cũng là một gã võ tôn. Nhưng nếu như thật muốn gặp được lời mà nói, như vậy ai thua ai thắng còn không nhất định. Hiện tại Thiên Ma giáo như là đã ra tay, như vậy nói rõ Thiên Ma giáo tại trên thực lực đã có lòng tin tuyệt đối, tối thiểu có lẽ đã có áp chế Tuyết Liên giáo giáo chủ thực lực. Chính mình Tuyết Liên giáo sự tình đã giải quyết, mà Nguyễn Nhi trong nội tâm một tảng đá cũng cuối cùng để xuống, đúng vào lúc này, xa xa phố xá sơn mút bên trong, đột nhiên chuyển đến một đạo kinh thiên động địa tiếng khóc. Các loại, đợi hiệp tiên cùng Mã Nguyễn Nhi đi vào xem xét, nguyên lai like là mấy cái ăn chơi thiếu gia Đang tại khi dễ một cái lao phụ nhân hòa một cái mỹ nhân thiếu nữ, mấy cái quần là áo lượt đệ tử coi trọng vị này mỹ nhân thiếu nữ, lao phu cùng thiếu nữ đều không muốn, cái này không, mấy cái ăn chơi thiếu ra tiểu động thủ đem lão phu đánh một trận. Dương tay, mấy cái đám ông lớn khi dễ hai cái tay không trói gà chi lực tiểu nữ tự xem như thứ đồ vật. Gầm lên giận dữ, trực tiếp đem tiếp tục chuẩn bị bị đánh một trận lao phu mấy cái quần là áo lượt đệ tử thiếu chút nữa giống sử sốt, toàn bộ tuyết liên thành, mấy người bọn hắn quả thực tựu là thổ hoàng đế, căn bản chính là muốn gió được gió muốn mưa mưa, lúc nào có người dám quản chuyện của bọn hắn, cái này bất hòa không cùng muốn chết đồng dạng à, là cái nào không, có mắt dám quản buồn thiếu ra sự tình. Còn không có đợi ăn chơi thiếu ra đem nói cho hết lời, mấy cái ăn chơi thiếu ra hai mắt trừng giống như nhu nhãn, gắt gao chầm chậm lên trước mắt thiếu nữ, mặt sắc lập tức trắng bệ. Nguyên lai like là Miêu đại tiểu thư, không biết là Miêu đại tiểu thư Hàn Lâm, không có từ xa tiếp đón kính xin chớ trách. Hừ, mấy người các người lưu manh mỗi ngày không có chuyện gì tận làm một ít thiếu đạo đức sự tình, lần này. Miêu đại tiểu thư, ta thiếu chút nữa đem quên đi, cha ta còn có chút sự tình muốn làm, không, có ý tứ, chúng ta đi trước. Căn bản không để cho Mã Uyển Nhi chút nào cơ hội nói chuyện. Mấy cái ăn chơi thiếu ra vùng chân bỏ chạy, đã mắt thời gian liền biến mất vô tung vô ảnh, căn bản mặc kệ đã đổi giận mà miệng nhi. Ngươi vì cái gì không ra tay giết bọn chúng đi. Diệp Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, mấy cái thiếu niên tu vi cao nhất chẳng qua là võ giả, nếu như mà miệng nhi muốn ra tay, như vậy mấy người căn bản không có chút nào đào tẩu khả năng. Mười năm trước ta tiểu suy nghĩ, có thể suốt 10 năm qua đi, ta lại vẫn không có hành động, không phải ta không muốn, mà là căn bản không được. Chương 750, giúp đỡ lại là hồn điện. Chương 750 rút đỡ lại là hồn điện nguyên lai vài tên ăn chơi thiếu gia địa vị thị thường đại, trong đó có Tuyết Liên giáo trưởng lao cháu trai, có Tuyết Liên thành thành chủ nhi tử, bất kể là cái đó một cái, mà Nguyễn Nhị đều không có chút nào đích phương pháp xử lý. Tuy nhiên phụ thân hắn là Tuyết Liên giáo giáo chủ, có thể có một số việc cũng không phải chỉ có giáo chủ một người, cho nên mười từ năm đó, tuy nhiên những con nhà giàu này coi trời bằng vùng, có thể tại Tuyết Liên thành cũng không có được cái gì khiến trách. Diệp Thiên cũng không nói thêm gì, cũng không có bất kỳ tỏ vẻ, bất kể thế nào nói, đây đều là người ta Tuyết Liên giáo viện nhà, hắn một ngoại nhân cũng không nên xen vào việc của người khác. Tuyết Liên Phong Tuyệt Liên đi trước. Mầm Vạn Tiên sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn phía xa cuối cùng, đối với bên người một người trung niên nam tử nói ra, "Dạ Cơ huynh, lần này Thiên Ma giáo quy mô đến công, trong nội tâm của ta luôn có loại dự cảm bất hảo." Vị trung niên nam tử này không phải người khác, đúng là Băng Sơn Tam Đại giáo phái một trong, Thiên Sơn giáo giáo chủ Dạ Cơ, tu vi đồng dạng đạt đến võ tôn chi cảnh, lần này vì ngăn cản Thiên Ma giáo, Dạ Cơ đã mang đến Thiên Sơn giáo 80% cường giả. Dạ Cơ cũng là vẻ mặt ngưng trọng, không mấy năm qua, Băng Sơn Tam Đại giáo phái đều là bình lấy nước vào không phạm nước sông định, hơn năm đều bình an vô sự. Nhưng lần này Thiên Ma giáo bỗng nhiên làm có dễ, rõ ràng đối với Tuyết Liên giáo giáo chủ tự mình con gái ra tay, điều này nói rõ cái gì, lưỡng đại giáo chủ trong nội tâm so với ai khác đều tin tưởng, cái này biểu thị Thiên Ma giáo đã tự tin đến, dùng sức một mình đối chiến lưỡng đại giáo phái. Thiên thực lực của Ma giáo như thế nào, tin tưởng Miêu huynh tâm lý nắm chắc, không thể phủ nhận, những năm gần đây này, Thiên Ma giáo dĩ nhiên đã trở thành bằng sơn đệ nhất đại giáo, nhưng nếu như nói Thiên Ma giáo muốn bằng vào một giáo chi lực đối kháng hai chúng ta giáo, có phải hay không có chút quá không biết tự lượng sức mình rồi. Ta cũng thì cho là như vậy, có thể Thiên Ma giáo bỗng nhiên làm có dễ có lẽ có chỗ dựa. Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cho dù Thiên Ma giáo có hơi có chút thực lực, cũng chưa chắc có thể đối kháng hai chúng ta đại giáo liên thủ chi lực. Ngay tại lưỡng đại giáo chủ thảo luận chi tế, Tuyết Liên Phong bên ngoài, đột nhiên truyền đến mấy trăm cổ cường đại khí thức, cảm thụ được những này khí thức, lưỡng đại giáo chủ sắc mặt rốt cục thay đổi. Trong tên vũ đế, làm sao có thể, làm sao có thể? Cảm thụ được xa xa truyền đến mấy trăm cốc cường đại khí tức, mầm trên mặt đã xuất hiện một tia tuyệt vọng, bởi vì lưỡng đại giáo chủ trong nội tâm rất rõ ràng, Tuyết Liên giáo tăng thêm tiên giáo, có được vũ đế cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 vị. Thiên Ma giáo thoáng cái xuất hiện gần trăm tên vũ đế, điều này nói rõ cái gì? Nếu như Thiên Ma giáo có thể ngăn cản được hai người bọn họ liên thủ, như vậy đối với hai đại giáo, Thiên Ma giáo hoàn toàn có thể làm được đơn phương đồ sát. Thiên Ma giáo không có khả năng có được mạnh như thế hung hãn thực lực, nhất định là mượn nhờ ngoại giới thực lực, chẳng lẽ Thiên Ma giáo muốn hủy toàn bộ băng sơn không thành. Truyền lệnh xuống, ngoại trừ thất đại trưởng lão bên ngoài, tất cả mọi người bộ ly khai Tuyết Liên phòng. Truyền lệnh xuống, ngoại trừ 8 vị trưởng lão, Sơn giáo người cũng lập tức ly khai Tuyết Liên phòng, tạm thời tiến vào Tuyết Liên nội thành. Lương đại giáo chủ trước tiên tựu làm ra nhất minh xác quyết, định, bất kể thế nào nói, Thiên Ma giáo cho dù đổ sát quan toàn bộ Tuyết Liên Phong bên trên người, cũng tuyệt đối sẽ không tiến vào Tuyết Liên nội thành. Bởi vì băng sơn có một cái quyết định, mặc kệ Tam đại giáo phái tầm đó có thiên đại ân oán, cũng không thể đổ sát Tam đại thành trì người, nói cách khác, chỉ cần đi vào Tam đại thành trì, như vậy Thiên Ma giáo tựu không khả năng đối với Tuyết Liên thành người làm ra cái gì. Trong mấy mắt, Tuyết Liên Phong bên trên ngoại trừ tu vi đạt tới Vũ Đế chi cảnh đã ngoài cường giả bên ngoài, những người còn lại toàn bộ rút lui khỏi Tuyết Liên vòng, chạy tới Tuyết Liên Phong sau đích Tuyết Liên thành ở trong. Bên này vừa mới rút lui khỏi Tuyệt liên phong phía trên đã tới không dưới mấy trăm người, đứng tại phía trước nhất nằm trên thân người tản ra cường đại khí tức, rõ ràng mỗi người khí tức đều muốn cùng lưỡng đại giáo chủ không kém bao nhiêu. Trong 5 người, đương nhiên đi ra một gã toàn thân hắc y nhân, đúng là Băng Sơn Tam đại giáo phái một trong, Thiên Ma giáo giáo chủ Thiên Ma, tu vi đồng dạng đạt đến võ tôn chi cảnh. Miêu Minh, Dạ Cơ Minh, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hừ, Thiên Ma, ngươi cũng đã biết nay đang làm cái gì sao? Đương nhiên biết rõ, ta hôm nay muốn làm một kiện Băng Sơn lập lại chuyện không có phát sinh qua, ta muốn nhất thống Băng Sơn, ta muốn làm Băng Sơn chi chủ. Nghe được Thiên Ma lời mà nói, Mầm Vạn Thiên cùng dạ Cơ hai người sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh leo, nếu như là trước khi Thiên Ma nói như vậy lời mà nói, như vậy hai người nhất định cho rằng người này đến rồi, nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước Thiên Ma giáo tìm cử viện, đủ để quét ngang toàn bộ Băng Sơn cử viện. Đúng rồi, ta cho các người giới thiệu thoáng một phát, vị này chính là Hồn Điện hộ pháp ứng trời cao. Hồn Điện. Nghe được Hồn Điện hai chữ, Lão đại giáo chủ sắc mặt lần nữa lại biến, tuy nhiên bọn hắn rời xa đại lục, có thể đối với đại lục ở bên trên thế lực hay vẫn là rất hiểu rõ, nhất là đối với Hồn Điện. Tuy nhiên trên danh nghĩa đệ nhất tiên hạ môn là Ngũ Hoành môn có thể hơi chút hiểu rõ đại lục người cũng biết, kỳ thật đại lục ở bên trên còn có rất nhiều thế lực nếu so với ngũ hành môn càng cường đại hơn, trong đó hồn điện tuyệt đối xem như một cái. Hơn nữa tại toàn bộ đại lục ở bên trên, hồn điện càng thần bí, chỉ có điều lại để cho lưỡng đại giáo chủ thật không ngờ chính là, Thiên Ma giáo rõ ràng mời tới hồn điện, hơn nữa lại để cho hai người cảm thấy một tia tuyệt vọng chính là, vị này hồn điện đứng hộ pháp, lại là một vị võ tổ cường giả. Võ tổ đại biểu cho cái gì? Tại toàn bộ băng sơn, võ tổ tuyệt đối là vô địch tại, bởi vì băng sơn tam đại giáo phái không có một gã võ tổ, cường đại nhất cũng chẳng qua là ba vị giáo chủ mà thôi. Hắc, hắc lão phu hương trời cao, hãy bớt xàm luôn đi, chỉ cần các ngươi ngày sau hoàn toàn thần phục với Thiên Ma giáo chủ, như vậy bất kể là Thiên Sơn giáo hay vẫn là Tuyết Liên giáo, ta đều sắp làm chủ băng, giúp các ngươi giữ lại, như thế nào? Phong cái rắm, hôm nay cho dù là Đồng Tuy vô tận, chúng ta cũng sẽ không khiến các ngươi thực hiện được. Nghe xong mầm vạn tiên lời mà nói, ương trời cao ngửa mặt lên trời lại cười, trong tiếng cười tràn đầy xem thường chi sắc, sau đó phất phắt tay, sau đó nói, chu sát những người này, sau đó tàn sát Quang Tuyết Liên thành cùng Thiên Sơn thành tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Tàn sát Quang Liên thành cùng Thiên Sơn thành tất cả mọi người. Nghe được chuyện đó, Mầm Vạn Thiên cùng Giả Cơ hai người thiếu chút nữa muốn xả khí, hai người con mắt đỏ bừng xem lên trước mặt Tiên Ma, hoàn không thể đi lên từng ngụm tắn xuống thiên Ma thịt. Hơn trăm tên Hồn Điện Vũ Đế cường giả lập tức mà ra, căn bản không đều Mầm Vạn Thiên cùng Giả Cơ ra tay, ương trời cao cùng thiên Ma bên người bỗng nhiên nhảy ra ba gã lao giả, ba gã võ tôn tìm tới hai người. Thiên Ma, không xuất ra một cái giờ, từ đó về sau toàn bộ băng sơn đều là của người rồi, về phần điều kiện kia. Thì những hộ pháp Tiên Tâm, chỉ cần Tiên Ma có thể có được toàn bộ băng sơn, như vậy hầm ta sẽ băng, giúp Hồn Điện đạt được tốt, tut, nếu như chuyện này ngươi có thể làm tốt, ta sau khi trở về nhất định giúp ngươi nói tốt vài câu, đến lúc đó không chỉ nói một cái nho nhỏ bằng sơn, ngày sau cho dù nhập chủ đại lục chiêm, cứ một tịch vị cũng không phải là không có khả năng. Chương 751, châu già Gầm cỏ non. Chương 751, châu già Gầm cỏ non nghe được ứng hộ pháp lợi mà nói, thiên ma mặt lập tức bộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hơn trăm tên vũ đế đối phó lưỡng đại giáo phái 15 tên trưởng lão, căn bản chính là một kiện không có chút nào lo lắng sự tình, bất quá ba gã hồn điện võ tôn cũng trong khoảng thời gian ngắn bắt không được lưỡng đại giáo chủ, ngược lại bị lưỡng đại giáo chủ dần dần bức lui. Hồ điện ba gã hắc nhân tu vi đều là đạt đến nhị tinh võ tôn chi cảnh, mà bất kể là Mầm Vạn Thiên hay vẫn là Dạ Cơ, hai người nhưng lại thật bà sao võ tôn. Sắc mặt trầm xuống, Hưng Trời Cao lập tức phóng lên trời, một cổ cường đại võ tâm chi lực trực tiếp đem tất cả mọi người bộ luân, phiền gắn vào nội, đang tại đại trận 5 đại võ tôn, chỗ phóng xuất ra võ vực toàn bộ bị trong nháy mắt nghiến nát. Võ tôn tại võ tổ trước mặt, vẫn lấy làm ngạo võ vực căn bản chính là một cái rẫy cho nên Trời Cao vừa mới ra tay, Mầm Vạn Thiên cùng Dạ Cơ là được hai cái mặc người chém giết con con. Hừ, không biết phân biệt độ vặn. Hưng Hộ Pháp Cái này hai cái tựu giao cho ta." Nhẹ gật đầu, đối với toàn bộ Băng Sơn thậm chí trước mắt hai gã võ tồn, vị này hồn điện hộ pháp đều không có bao nhiêu hứng thú, dù sao hồn điện lần này chủ yếu là vì hầm băng mà đến. "Thiên ma, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem toàn bộ Băng Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát mới cam tâm sao?" "Ta đem chọn cái Băng Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát? Haha, ha, thật sự là thiên đại chế cười, Minh Sắc nói cho ngươi biết, ta không chỉ có sẽ không đem Băng Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại hội mang theo toàn bộ Băng Sơn đi về hướng một cái toàn bộ độ cao mới, cái này độ cao là các ngươi không cách nào tưởng tượng." "Thiên ma Tuy nhiên chúng ta Tam đại giáo phái hơn 1000 năm đến không ngừng có ma sát, có thể thủy chung đều là chúng ta nhà mình sự tỉnh, hiện tại ngươi rõ ràng đưa tới hồn điện, cái này cùng một tên phản đồ lại có gì khác nhau. Nghe được mầm vạn thiên lợi mà nói, Thiên Ma không cho là đúng cười cười, chê cười, lao tử sắp trở thành toàn bộ băng sơn bá chủ, ngày sau chính mình lại mang theo toàn bộ băng sơn đánh vào đại lục. Thiên Ma hiện tại thậm chí có thể tưởng tượng đến, ngày sau hắn mang theo băng sơn đánh vào đại lục, trở thành đại lục bá chủ tình hình là cỡ nào mỹ hảo. Mặt ra một tia tán nhẫn, Thiên Ma thanh như băng hưng phấn nói, chúng ta ba cái tranh đấu nhiều năm như vậy Tại thời khắc này rốt cục muốn đã xong, của ta tốt đừng bạn, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi lộ. Sau khi nói xong, Thiên Ma chậm rãi rơi lên tay phải của mình, hung hăng hướng lên trước mặt hai người trẻ tới, bởi vì chỉ cần hắn chém xuống đi, như vậy tranh đấu hơn 1000 năm băng sơn tiểu ý nghĩa nhất thống. Ngay tại lúc này, Thiên Ma hoảng sợ phát hiện, tay phải của mình bất kể như thế nào đều không thể chém xuống đi, hơn nữa càng thêm kỳ quái chính là, vừa mới bị khốn trụ hai người rõ ràng có thể động. "Cha, ngươi không có việc gì?" Chứng kiến nữ nhi của mình, Mầm Vạn Tiên sắc mặt lập tức đại biến, thanh âm có chút vội vàng nói, ngươi tới nơi này làm gì, chạy nhanh ly khai tại đây." nhanh trong nội tâm quả thực vội vàng tới cơ điểm hôm nay thiên ma giáo đã có hồn điện cái này khổng lồ hậu thuẫn cho dù lưỡng đại giáo phái sở hữu tất cả cường giả thêm cũng không phải đối thủ của người ta mà nữ nhi của mình bị băng Sơn vinh dự đệ nhất bị nữ nếu để cho thiên ma giáo những người kia cặn bã trông thấy hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi ra cơ cũng là một bộ vội vàng bộ dạng Tuy nhiên thiên Sơn giáo bình thường cùng tuyết Liên giáo tầm đó cũng có được không nhỏ ân oán nhưng bây giờ tất cả mọi người có một cái cùng trung địch nhân thiên ma giáo cho nên giờ này khác này ra cơ cũng không muốn cô gái trước mắt gặp chuyện không ai mở miệng nói ra tuyển nhi cho nữ chạy nhanh ly khai tại đây, đã đã đến cũng đừng có đi rồi, như thế mỹ nhân thật sự là hiếm thấy. Ưng trời cao căn bản không có chú ý thiên ma dị thường, dù sao người ở bên ngoài xem ra, giờ khắc này thiên ma tại bình thường bất quá rồi, bất quá đối với bỗng nhiên xuất hiện tuyệt thế mỹ nữ, vị này hồn điện hộ pháp ngược lại là sâu sắc kinh ngạc một phen. Thế người nam nhân nào không yêu mỹ nữ, nhất là cường hãn nam nhân, tại ứng trời cao trong nội tâm, chính mình thân là hồn điện hộ pháp, tại toàn bộ đại lục cũng tuyệt đối là một phát dậm chân, toàn bộ đại địa rung động ba cái người. Nhìn trước mắt tuyệt thế thiếu nữ, ương trời cao càng xem trong nội tâm càng cảm thấy chính mình phải lập tức đạt được thiếu nữ, hắn một khắc cũng đợi không được. Nhìn vẻ mặt hèn mọn bị ổi ương trời cao, Mầm Vạn Tiên tâm trong kinh hãi, cũng không để ý thương thế bên trong cơ thể, Mầm Vạn Tiên rất nhanh chạy về phía ương trời cao, Khổng Lồ Võ vực lập tức mà ra. Xem thường nhìn thoáng qua, tại ương trời cao trong mắt, một cái nho nhỏ võ tôn căn bản chính là một chỉ con sâu cái kiến, sử xuất võ tâm chi lực đem vẻ mặt nổi giận Mầm Vạn Tiên đực ở, sau đó từng bước một đi về hướng Mầm Nhi, trong miệng còn nói lấy: nữ, cùng ta về nhà." Tạ cả đời này đều chưa từng gặp qua Châu Già gần cỏ non, lúc này xem như mở rộng tầm mắt rồi, ngươi là hồn điện hộ pháp. Là ai? Nghe được Cửu Thiên tri truyền đến thanh âm, đang tại vẻ mặt hen mọn bị ối ứng trời cao đột nhiên hoảng sợ quát, bởi vì hắn rung động phát hiện, dùng thực lực của hắn rõ ràng từ đầu tới đuôi đều không có phát hiện Tuyết Liên Phong rõ ràng còn có người, hơn nữa hay vẫn là một gã so thực lực của hắn càng cường đại hơn người. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy một tia nghi hoặc cùng hoảng sợ đồng thời, Diệp Tiên thân ảnh rốt cục chậm rãi mà ra, không nhanh không chậm đi vào mầm nhi bên người, đạm mạc nói, lần này ta giúp toàn bộ giải quyết. Cảm kích nhìn thoáng qua trước mặt thiếu niên mặc áo đen, Mộ Uyển Nhi trong nội tâm rất rõ ràng, Diệp Tiên trong miệng theo như lời toàn bộ giải quyết là có ý gì. Lần này Thiên Ma giáo cùng Hồn Điện đã đến gần trăm tên vũ đế, bốn gã võ tôn, còn có một gã võ tổ, mạnh mẽ như vậy thực lực, coi như là quét ngang toàn bộ băng sơn đều dư xài. Nếu như Diệp Thiên không ra tay giải quyết, dù là coi như là giải quyết năm tên cường giả, như vậy còn lại trăm tên vũ đế cũng không phải tuyết liên giáo cùng Tiên Sơn giáo đủ khả năng đối đấy. Về phần Mộ đối với Diệp xác thực tin tưởng không nghi ngờ. Tự mình bái kiến thiếu niên trước mắt thần thông, cho dù Diệp Thiên nói mình có thể thiên xuống đất, chỉ sợ vị này băng sơn đệ nhất mỹ nữ cũng sẽ tin. Mầm Vạn Tiên cùng Dạ Cơ hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Mầm Vạn Tiên tâm ở bên trong rất là kinh ngạc, bởi vì người này hắn bái kiến, không chỉ có bái kiến, người này hay vẫn là cứu mình con gái người, có thể chính mình lúc ấy lại không có gì coi trọng. Mà Dạ Sở Trá ở bên trong nhưng lại còn muốn, người Tuyết Liên giáo lúc nào đã có mạnh như thế hung hãn hậu viện, rõ ràng cũng không còn sớm thông báo một tiếng, nếu như người này có thể sớm chút đi ra, chúng ta cũng không cần như thế lo lắng. Người là ai? Hương trời cao có thể trở thành hồn điện hộ pháp, không chỉ có thực lực cường đại bên ngoài, trong mắt cũng tuyệt địa lá nhất lưu, đem làm hắn trông thấy thiếu niên lần đầu tiên thời điểm, hắn tiểu trong nội tâm không ngừng tự nói với mình, người này thực lực tuyệt đối muốn so với chính mình cường rất nhiều. Người quản ta là ai, cũng không nhìn một chút chính ngươi cái kia phó đức hạnh, rõ ràng còn muốn trâu già gặm cỏ non, ngươi chưa phát giác ra như nhân ta đều thay ngươi cảm thấy e lệ, ngươi nha còn không bằng về nhà mua lưỡng cân đậu hủ trực tiếp đụng bị chết rồi. Nghe được trước mắt thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Ương trời cao trong nội tâm quả thực im lặng cực kỳ, nghĩ thầm ta chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi, ngươi thứ nhất là không ngừng mắng lao tử, cho dù thực lực ngươi so với ta mạnh hơn làm sao vậy. Chương 752, băng thần cấm điệu. Chương 752, băng thần cấm địa tuy nhiên rất kiên kỵ trước mắt thiếu niên mặc áo đen, có thể thiếu nữ lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng vũ nhục chính mình, quả thực tiểu là thúc thúc có thể nhận thầm thầm không thể nhẫn. Trên người chợt bột phát ra một cổ lạnh như băng sắc khí, không có lại kiêng kỵ cái gì, Ương trời cao trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như lần này bắt không được băng sơn, như vậy cho dù hắn trở về cũng là chỉ còn đường chết trong ánh mắt để lộ ra một cổ sắc khí, cả người rất nhanh hướng lấy thiếu niên ở trước mắt vào tới, thanh âm giận dữ hết, "Trẻ em lần nữa vũ nhục ta, hôm nay không chu sát người thiên địa không để cho." Đạm Mạc nhìn thoáng qua sau lưng lững đại giáo chủ, tại tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, thiếu niên mặc áo đen chậm rãi thò tay tay phải của mình, tựu như vậy nhẹ nhẹ vượt mức quy định vùng thoáng một phát. Cứ như vậy thoáng một phát, tất cả mọi người hoàng sợ phát hiện, ứng trời cao bốn phía không gian rõ ràng toàn bộ sụ đổ, khủng bố lỗ đen mang theo vô tận không biết trực tiếp cắn nuốt người này hồn điện hộ pháp. Ngay mắt thời gian Một gã vọ tổ cứ như vậy triệt để biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, cái này đối với toàn bộ Băng Sơn mà nói, căn bản chính là một kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Tại toàn bộ Băng Sơn, thực lực cường hãn nhất ba người là được Tam đại giáo phái ba vị giáo chủ, phân biệt đều là tu vi đặt tới võ tôn chi cảnh, một gã vọ tổ tại Băng Sơn cái kia chính là vô địch tồn tại. Mà tại thời khắc này, cứ như vậy tại toàn bộ Băng Sơn được vinh dự vô địch tồn tại cường giả, rõ ràng không cách nào ngăn cản được thiếu niên mặc áo đen một chiều, tất cả mọi người giờ khắc này nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen ánh mắt đều thay đổi hoàn toàn. Nhất là Mầm và Thiên Lúc trước tuy nhiên Diệp Thiên cứu được nữ nhi của hắn, thế nhưng mà một gã Vũ Vương trong mắt hắn không đáng kể chút nào, cho nên hắn mới có thể như vậy bỏ qua Thiếu Niên. Đã có thể cái này, một cái bị chính mình bỏ qua Thiếu Niên, rõ ràng có thể một chiêu đánh chết một gã võ tổ, ít như vậy năm thực lực lại đạt tới hạng gì cảnh giới. Mân Vạn Tiên tâm ở bên trong rất rõ ràng, trước mắt Thiếu Niên mặc áo đen tu vi ít nhất đạt đến võ hoàng chi cảnh, thậm chí là võ hoàng phía trên võ thánh, cũng mặc kệ là võ hoàng hay vẫn là võ thánh, đều là một tay tầm đó có thể chết toàn bộ băng sơn cường đại tồn tại. Quay người nhìn lên trời ma cùng gần trăm tên hồn điện cứng, giả, Diệp Thiên thân ảnh rất linh động, trong tay bỗng nhiên xuất hiện tứ đại thần kiếm, trong cơ thể thường không kiếm khí cũng nhanh chóng vận chuyển. Toàn bộ Tuyết Liên Phong rút kiếm khí tung hành, khắp nơi đều là đao quang kiếm ảnh, trong chốc lát thời gian, toàn bộ Tuyết Liên Phong đều bị triệt để nhuộm thành màu đỏ tươi, một cổ huyết hạ thuận lưu mà xuống. Một phút đồng hồ công phu, vừa mới còn vui vẻ trong tên cường giả đã toàn bộ biến mất tại Tuyết Liên Phong chi đỉnh, toàn bộ Tuyết Liên Phong quả thực trở thành nhân gian địa ngục, trong không khí còn không ngừng tản ra một cỗ mùi máu tươi. Hoa, hoa, hoa. Nhìn xem đầy đất máu tươi, ngay trong không khí mùi máu tươi, mà Mầm Viễn Nhi rốt cuộc không thể chịu đựng được, một người trốn ở mầm vạn thiên sau lưng Hoa Hoa Nha, nhà chính là cái tiêu kinh thiên địa quỷ thất hiệp. Không chỉ nói Mầm Nhi, mà ngay cả kiến thức rộng rãi lưỡng đại giáo chủ cũng là một bộ ngưng trong sắc, gần trăm tên vũ đế, kể cả thiên ma bốn gã võ tôn còn có một gã võ tổ, cứ như vậy nháy mắt thời gian liền triệt để biến mất tại trong thiên địa. Lưỡng đại giáo phái 15 tên trưởng lao đã toàn bộ bị hồn điện chôn đánh chết, giờ này, toàn bộ Tuyết phong phía trên chỉ còn lại có 4 người, Diệp Tiên, Mầm Vạn Thiên, mầm Nhi cùng Giả Cơ. Lão đại giáo chủ ngây ngốc xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, dạ cơ thanh âm có chút cả lắm nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp tri ân. Đa tạ tiền bồi cứu giúp tri ân. Trông thấy dạ cơ như thế, mầm vạn sắp trời sợ chính mình có hại chịu thiệt, vội vàng theo dạ cơ cung kính nói, một tiếng này tiền bối, trực tiếp đem vẫn còn nhã mầm nguyện nhi kéo lại. Nghe gặp phụ thân của mình hô diệp đại ca tiền bối, không biết vì cái gì, mầm nguyện nhi trong nội tâm có loại nói không ra cảm giác, trước khi phụ thân còn như vậy đối với diệp đại ca, bây giờ nhìn gặp người ra thực lực rồi lại tiền bối trưởng tiền bối đoàn, mầm nhi đều vì cha của mình cảm thấy xấu hổ. Đạm mạc nhìn thoáng qua trước mặt lưỡng đại giáo chủ, tự là cái này đạm mạc liếc, mầm vạn thiên thiếu chút nữa bị xem hư thoát, dù sao trước khi chính mình như vậy đối với người ta. Ta sở dĩ cứu các ngươi cũng không phải bởi vì mà khác, mà là vì huyền nhi, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi, kính xin hai vị chi tiết bẩm báo. tiền bối mời nói, chỉ cần là chúng ta hai người biết rõ, nhất định biết đều bị nói luôn vô bất tẫn, biết gì nói nấy. Chòe nụ à toài. Nét nghe được thiếu niên mặc áo đen hỏi mình. Lương đại giáo chủ tựa như đã nhận được thế gian đẹp nhất đồ tốt, không nứt lời âm đều có chút cả lăm, dù sao lại thấy được thiếu niên mặc áo đen siêu cường thực lực về sau, Lương đại giáo chủ đối đãi Diệp Thiên thái độ tựa như đối đai chính mình cha ruột. Các người băng sơn phải chăng có một chỗ tên là Hầm Băng Địa Phương? Nghe được Hầm Băng hai chữ, Lương đại giáo chủ kể cả Mầm Uyển Nhi ở bên trong, ba người sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời hoàng sợ nói, ngươi là làm sao biết Hầm Băng? Có lẽ là bị kinh hai thật lợi hại, cùng Dạ Cơ hai người liền tiện bối đều đã quên gọi, chỉ cần xem xét ba người biểu lộ, Diệp thiên cũng đã có thể đoán ra, ba người cũng biết Hầm Băng chỗ. Chăm mặc một hồi, Diệp Thiên cũng không nói gì, cuối cùng nhất dạ tỷ lệ trước khi nói ra, tiền mối cũng không nói gần người, Hầm băng đúng là chúng ta toàn bộ băng sơn cấm địa, bị băng sơn vinh dự băng thần cấm địa. Băng thần cấm địa. Nghe được chuyện đó, Diệp Thiên ngược lại là kinh ngạc toáng một phát, lúc trước Tề Thiên trước khi chết từng nắm, lại để cho chính mình 20 năm sau tiến về trước băng sơn hầm băng cứu giúp một vị nữ tử, thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên thật không ngờ chính là, Hầm băng lại là toàn bộ băng sơn cấm địa, còn có một tên cứ gọi cái gì băng thần cấm địa. Ta muốn vào nhập hầm bang, các ngươi thể có biện pháp nào? Kỳ thật Diệp Thiên sớm đã biết hầm bang vị trí Lúc trước Tề Thiên đem hầm băng vị trí đã nói cho hắn, sợ Dĩ Diệp Thiên không có lập tức chạy tới hầm băng, chủ yếu chính là sợ bên trong có cái uy hiếp gì. Hiện tại theo dạ cơ trong miệng là được, hầm băng rõ ràng còn là cả băng sơn cấm địa, như vậy Diệp Thiên càng thêm sẽ không dễ dàng tiến về trước hầm băng, trước mắt hai người đúng là lưỡng đại giáo phái giáo chủ, đối với hầm băng nhất định so với hắn biết đến nhiều. Tiền vốn, vốn người muốn đi vào hầm băng căn bản không có vấn đề gì, nhưng bây giờ thiên ma chết rồi, người tại muốn đi vào hầm được chuyện đó, Diệp thiên sắc mặt lập tức lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại là hai vị không muốn làm cho ta tiến vào Hư băng? Nào dám, Tiền Bối nói đùa, không phải chúng ta hai người không muốn làm cho Tiền Bối tiến vào Hư băng, mà là muốn đi vào Hư băng, phải tập hợp chúng ta Tam đại giáo phái ba khóa băng châu mới có thể tiến vào, Thiên Ma đã bị chết, Thiên Ma giáo băng châu. Mân Vạn Tiên mặc dù không có nói xong, nhưng là ý tứ trong đó Diệp Thiên đã hoàn toàn nghe rõ, muốn đi vào lệnh như băng phải tập hợp Tam đại băng châu, mà Tam đại giáo phái một người một khóa, hiện tại Thiên Ma chết rồi, như vậy thuộc về Thiên Ma giáo băng châu cũng khẳng định biến mất không thấy, như vậy mất đi một khóa băng châu. Tam đại băng châu không cách nào tập hợp, muốn đi vào hầm băng tiểu căn bản không có khả năng rồi. Chương 753, Thiên hồn Mà diệt. Chương 753, Thiên hồn Mà diệt, Diệp Thiên sắc mặt cũng là lập tức trầm xuống, lần này theo mộng ảo tím cốc đi ra, thật vất vả đi vào băng sơn, hắn con muốn nhân cơ hội hiểu rõ mấy năm trước một cái quật tâm sự. Bất kể thế nào nói, đệ tiên đều là kiếp trước của mình, trợ giúp kiếp trước cũng tiểu tương đương với trợ giúp chính mình rồi, thế nhưng mà hôm nay người khác đã thân ở băng sơn, có thể nhưng không cách nào tiến vào hầm băng, quả thực phiền cực kỳ. Tiên bối, có lẽ băng châu sự tình còn có chuyển cơ. A, tiên bối Băng Châu là Tam đại giáo phái lịch đại chân giáo chi bảo, Thiên Ma tuy nhiên đã vất lạc, có thể Băng Châu nhất định sẽ không mang tại thân. Ý của ngươi là nói, Thiên Ma Băng Châu không tại hắn thân, mà có khả năng tại Thiên Ma giáo ở trong. Trong nội tâm lập tức vui vẻ, Thiên Ma có chết hay không đối với hắn không có chút nào quan hệ, quan trọng nhất là Thiên Ma tay Tam đại Băng Châu một trong, có thể nói như vậy, Băng Châu nếu so với Thiên Ma mệnh trọng yếu gấp một vạn lần. Chung trung điệp điệp nhẹ gật đầu, chứng kiến trước mắt thiếu niên mặc áo đen mặt cục thoát ra một tia thoải mái, dạ xảo trà ở bên trong cuối cùng là thở dài một hơi, dù sao thiếu niên trước mắt thực lực quả thực quá kinh khủng. Tiên Bối nói cực kỳ Thiên Ma giáo băng châu rất có thể tại Thiên Ma giáo ở trong, bất quá hiện tại Thiên Ma giáo có hồn điện chỗ dựa, muốn đạt được băng châu chỉ sợ. Tuy nhiên dạ cơ lời còn chưa rức, thế nhưng mà ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, nếu là lúc trước Thiên Ma giáo, như vậy lấy tiền bối thực lực của ngài tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Thiên Ma giáo. Có thể tình huống bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước, Thiên Ma giáo đã có hồn điện như vậy một cái núi dựa lớn, cho dù tiền bối ngài thực lực thông thiên, có thể như thế nào cũng không có khả năng cùng toàn bộ hồn điện là địch. Dạ cơ trong lời nói tứ diệp lại há có thể nghe không hiểu, thế nhưng mà Thiên Ma giáo có hồn điện làm chỗ dựa thì như thế nào? Không vì cái gì khác, đơn là vì hảo huynh đệ của mình độc cô cơ bại, Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng biết rõ, chính mình một đời một thế cùng hồn điện đều khó có khả năng là bằng hữu rồi. Không chỉ có không thể cùng hồn điện trở thành bằng hữu, hơn nữa hay vẫn là không chết không nứt tự địch, cho nên mặc kệ giờ khác này tiên ma giáo nội có hay không hồn điện cường giả, hắn đều phải đi, một là vì Băng Châu, hai là vì chu sát hồn điện cường giả. Các người chuẩn bị cho tốt riêng phần mình Băng Châu, chờ ta trở lại liền lập tức chạy tới hầm băng. Sau khi nói xong, Diệp Thiên mang theo ý nguyên vẻ mặt mà nhanh chóng ly khai Tuyết hồ còn muốn nói điều gì. Cuối cùng nhất thở dài một tiếng, nói cái gì cũng cũng không nói ra miệng. Miêu huynh, người này rốt cuộc là người phương nào? Chuyện của tôi nét nghe được dạ cơ lời mà nói, Mầm Vạn Tiên lần nữa trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, nếu như sớm biết như vậy thiếu niên mặc áo đen có khủng bố như thế thực lực, lúc trước hắn cũng sẽ không biết như vậy đối đai thiếu niên. Nếu như có thể lưu lại thiếu niên mặc áo đen, như vậy chuyện hôm nay căn bản sẽ không phát sinh, chính mình Tuyết Liên giáo 7 vị Vũ Đế trưởng lão, Thiên Sơn giáo 8 vị trưởng lão toàn bộ mai táng không sai, tuy nhiên cuối cùng đánh lui Thiên Ma giáo, có thể hai đại giáo tổn thất thật sự là quá lớn. Dạ Cơ minh nhanh đừng nói nữa, chuyện này vĩnh viễn là trong nội tâm của ta đau nhất, lập tức mầm vạn thiên tướng trước trước sau sau trẻ giữa, một năm một mười toàn bộ nói ra, đợi đến lúc sau khi nói xong, Dạ Cơ cũng trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng. Thiên Ma giáo, khoảng cách Tuyết Liên giáo khoảng chừng 1000 dặm xa, cho dù cùng Diệp Thiên tu vi, cũng đi đại khái một canh giờ tả hữu mới rốt cục đi vào Thiên Ma phong. Huệ Nhi, ngươi đã tới Thiên Ma giáo sao? Không có, Tam đại giáo phái không mấy năm qua làm theo ý mình, nhất là Thiên Ma giáo, cùng Tuyết Liên giáo quả thực đã đến không chết không ngất tình trạng, cho nên ta chưa có tới qua Thiên Ma giáo, cũng không dám đến Thiên Ma giáo. Thiên thực lực của Ma giáo như thế nào? Rất cường, Thiên Ma giáo tổng cộng có hai đại vũ đế, trừ bỏ bị Diệp Đại Ca chỗ chu sát thiên ma bên ngoài, Thiên Ma giáo còn có một vị lão tổ tông, chỉ có điều không mấy năm qua, Thiên Ma giáo vị lão tổ tông này chưa từng có xuất hiện qua, cho nên không có ai biết vị này Thiên Ma giáo lão tổ tông thực lực như thế nào. Theo hai người đối thoại, Diệp Thiên cùng Mà Uyển Nhi cũng cuối cùng đã tới Thiên Ma phòng, hai người vừa mới đứng vững, trước mắt Thiên Ma điện nội bỗng nhiên chuyển ra một đạo thanh âm nghiêm vị nào giá Lâm Thiên Ma giáo, lão phu không có tử sa tiếp đón. Thiên Ma lão tổ tông, chỉ là trong nghe mắt Diệp Tiên cũng đã đoán được đạo này thanh âm chủ nhân, hơn nữa Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, Thiên Ma vị lao tổ tông này, tu vi đã đạt đến nhị Tinh Võ Tổ chi cảnh. Nhị Tinh Võ Tổ. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, hôm nay nhị Tinh Võ Tổ đối với mình mà nói, căn bản là không coi vào đâu, chỉ sợ nhị Tinh Võ Tổ ngay cả mình một kiếm đều không thể tiếp được. Vừa dứt lời, Thiên Ma điện nội chậm rãi đi ra ba người, đi tại ở giữa nhất lão giả đúng là Thiên Ma giáo lao tổ tông, tu vi đã đạt đến nhị Tinh Võ Tổ chi cảnh. Đem làm ba người chứng kiến người tới lại là lượng tiên thiếu niên lúc, ba người mặt đều có được một tia kinh ngạc. Bởi vì vì bọn họ có thể theo thiếu niên thân cảm nhận được một tia khủng bố khí thức của hơi thở này mà ngay cả ba người bọn họ đều cảm giác được một tia tìm lập nhanh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ thiếu niên ở trước mắt, thực lực muốn tại ba người bọn họ chi, thế nhưng mà thiếu niên ở trước mắt mới bao nhiêu, đây mới là lại để cho ba người cảm thấy không thể tin nguyên nhân thực sự. Các hạ tiểu là Thiên Ma giáo cái vị kia không xuất ra thế lao tổ tông. Đúng là lao phu Tôn Ma, không biết tiểu huynh đệ là người phương nào. Đế ta Thiên Ma giáo có gì muốn làm? Bên cạnh ngươi hai vị này là hồn điện hộ pháp. Diệp Thiên cũng không trả lời thẳng Tôn Ma lời mà nói mà là nhìn xem Tôn Ma bên người hai gã lao giả, thanh âm có chút lạnh như băng mà hỏi: Haha, ha, xem ra tiểu huynh đệ là chuyên tìm chúng ta đến được rồi, không tệ, lão phu hai người đúng là hồn điện hộ pháp, thiên hồn, mà diệt, không biết tiểu huynh đệ có gì muốn làm?" "Thiên hồn, mà diệt, Tôn Ma, ta lần này đến thiên ma giáo chủ muốn là vì Băng Châu." "Băng Châu?" Nghe thấy hai chữ, ba người sắc mặt đồng thời đại biến, bởi vì này lần hồn điện sở dĩ trợ giúp thiên ma giáo, vì chính là thiên ma giáo trong tay Băng Châu, sau đó trợ giúp tiên ma giáo nhất thống băng sơn, đến lúc đó tam đại băng châu thể tụ có thể mở ra băng. Thế nhưng mà thiếu niên ở trước mắt đến một lần mở miệng muốn Băng Châu, cái này lại để cho hồn điện lưỡng đại hộ pháp làm sao có thể đủ không đề phòng, sắc mặt lập tức lạnh lẽo, mà Diệp lạnh giọng nói ra, xem ra tiểu huynh đệ là tới tìm phiền toái đúng không? Đúng vậy, hôm nay nếu như không được đến Băng Châu, ta đem chọn cái Thiên Ma giáo diện sát tại Thiên Ma phong trì, bất quá có một việc, mặc kệ Thiên Ma giáo phải chăng giao ra Băng Châu, hai người các ngươi vị đều phải ly khai cái thế giới này. Vốn tụ một bụng khí thiên hồn mà Diệp, cái này bị Diệp theo như lời chi lời nói trực tiếp khí tiếp không tiếp hạ khí, đã nhiều năm như vậy Cho tới bây giờ không ai dám như thế đối với bọn họ nói chuyện, ngoại trừ hai người thực lực cường hãn bên ngoài, hai người bọn họ sau lưng còn có một cái khủng bố tồn tại hồn điện. Thế nhưng mà Thiên hồn mà diệt lại không có lập tức ra tay, hai người không phải đồng đốc, thiếu niên trước mắt thực lực rõ ràng so với bọn hàng cao, không, có tuyệt đối nắm chắc trước khi hai người bọn họ căn bản sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Chương 754, là mua bán. Chương 754, là mua ban hồn điện hai vị hộ pháp ý nghĩ trong lòng lại há có thể giấu giếm được ở đây mấy vị. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, hung hăng rất kinh bị một bên cạnh hai người Sau đó Tôn Ma nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen nói ra, "Băng Châu ta đã cho hồn điện, tiểu hình để nếu như căn bản không để cho Tôn Ma bất luận cái gì cơ hội mở miệng." Diệp Thiên sắc mặt âm trầm nói, "Không chỉ nói cho hồn điện, coi như là cho ba đại thánh địa cũng không được, hôm nay Băng Châu ta là nguyện nhất định phải có." Tiểu chút chít muốn chết. Hồn điện hai vị hộ pháp rốt cục không thể chịu đựng được rồi, lại tiếp tục như vậy, chẳng phải là nói rõ hai người bọn họ sợ trước mắt thiếu niên mặc áo đen, như vậy mất mặt sự tình bọn hắn có thể thật sự gánh không hồn Mã Diệt hai người tu vi cũng đều đạt đến nhị tinh võ tổ chi cảnh, Khổng Lồ hai đạo võ vực chi lực lập tức mà ra trực tiếp đem chọn cái thiên ma phong luân, phiền, cháu trong đó. Kỳ thật tại thiên hồn mà diệt trong nội tâm vẫn có lấy một tia may mắn, tại hai người bọn họ trong nội tâm, cho dù trước mắt thiếu niên mặc áo đen thực lực hiếu thắng qua bọn hắn, có thể tối đa không có khả năng đạt tới võ hoàng chi cảnh. Dù sao trước mắt thiếu niên mặc áo đen niên kỵ bày ở cái kia, có thể kế tiếp, thiên hồn mà diệt triệt để chợn chơn mắt, bởi vì vì bọn họ chỗ phóng xuất ra hai cổ võ vực chí lực, rõ ràng triệt để biến mất không thấy gì nữa, tựa như một giọt nước tiểu nhỏ vào nhập mênh mông biển lớn. Trên mặt toát ra một phần trào phúng, hai gã nho nhỏ nhị tinh võ tổ cũng dám cùng Nhật tranh huy, chẳng phải là muốn chết? Tiện tay chém ra lư kiếm, liền Chu thần kiếm đều không có xuất ra. Hai đạo thương không kiếm khí lập tức mà ra, Thiên hồn mà diệt còn chưa kịp phản ứng, cũng đã triệt để bao phủ tại hai đạo thương không kiếm khí bên trong, triệt để biến mất tại trong thiên địa, biến mất tại Thiên Ma trên đỉnh. Nhìn xem hai gã võ tổ lập tức bị đánh chết, Tôn Ma trên mặt mặc dù không có cái gì khác thường, nhưng trong lòng giống như lật lên ngập trời sóng cồn, không nớt không dữ. Đợi xử lý xong hồn điện hai đại võ tổ về sau, Diệp Thiên cũng không có chút nào quanh co lòng vòng, lạnh giọng nói ra, Châu." Sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Tuy nhiên trong nội tâm có một vạn cái không muốn, thế nhưng mà đã có vết xe đổ, lại cho mình một vạn cái gan cũng không dám không để cho, dù sao bảo vật cùng thánh mạng tương so sánh, thánh mạng hay vẫn là trọng yếu một ít. Cực kỳ không tình nguyện từ trong lòng ngực lấy ra một khỏa tuyết bạch băng trâu, một vạn cái không muốn giao đi ra ngoài, bảo vật cho người ta, rõ ràng còn không dám nhiều lời một khai mở, Tôn Ma tâm ở bên trong cái này phiền một a. Đạt được băng châu, nhiệm vụ lần này cuối cùng hoàn thành, Diệp Tiên trong nội tâm cũng cuối cùng thở dài một hơi, dù sao muốn an toàn tiến vào băng, trừ tập hợp tam đại băng châu, đối với mặt khác hai khỏa băng châu, Diệp Thiên không có chút nào lo lắng. Tôn Ma, kính xin ngươi theo ta đi một chuyến A. Ngươi muốn làm gì? Ta đã đem băng châu giao cho ngươi rồi. Nghe xong thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Tôn Ma triệt để trận tròn mắt, hắn muốn tưởng rằng giao ra trong tay băng châu, thiếu niên mặc áo đen tựu sẽ lập tức ly khai thiên ma phòng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Tôn Ma tâm ở bên trong rất rõ ràng, tuy nhiên thực lực của mình đã đột phá đến võ tổ chi cảnh, tại toàn bộ băng sơn cũng tuyệt đối xem như vô địch tồn tại, có thể tại trước mắt thiếu niên mặc áo đen trước mặt, chính mình liền cái giấm cũng không phải Tiểu Song vừa mới thiếu niên mặc áo đen một chiêu chém giết hồn điện hai gã võ tổ hộ pháp, Tôn Ma vô cùng khẳng định, không chỉ nói chính mình một người, coi như là trăm người, ngàn người cũng chưa hẳn là thiếu niên đối thủ. Diệp Thiên cũng mặc kệ Tôn Ma có nguyện ý hay không, đợi đến lúc hầm băng một chuyến về sau, chính mình tiểu sẽ lập tức ly khai băng sơn, đến lúc đó toàn bộ băng sơn Tôn Ma còn không phải một người độc đại. Cho nên vì giải quyết băng sơn nỗi lo về sau, vì mình toàn bộ mượn muội, Diệp Thiên cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại Ma, cho nên Diệp trong nội tâm đã có một cái quyết định. Một cổ thương khung kiếm khí lập tức mà ra, mang theo Tôn Ma hết thảy đã đi ra Thiên Ma núi. Sau đó chuyển đến Diệp Tiên thanh âm lạnh như băng, từ đó về sau, Thiên Ma giáo không tiếp tục tôn ma người này, Thiên Ma giáo không bao giờ nữa hứa làm sảng làm bậy, nếu không trực tiếp giết không tha. Trực tiếp giết không tha. Nghe trên 9 tầng trời không ngừng chuyển đến hồi âm, toàn bộ Thiên Ma trên đỉnh nhíu mắng, liền một tia thanh âm đều không có, dù sao có thể bắt lấy lao tổ tông người thực lực có thể nghĩ. Cái tiêu thiếu niên mặc áo đen là ai, quả thực thật là đáng sợ. Liền lao tổ tông đều bị hắn bắt đi rồi, Thiên Ma giáo đã xong. Một đường đi vội, đã nhận được Thiên Ma giáo băng châu, Diệp Tiên trong nội tâm đã có một loại quy tâm giống như mũi tên cấp bách cảm giác. Dù sao đại lục ở bên trên còn có rất nhiều chuyện đang chờ hắn. Trên đường, Mặc Uyển Nhi tự hồ muốn hỏi cái gì, có thể Diệp Thiên căn bản không để cho nàng bất kỳ cơ hội nào. Tại Diệp Thiên trong nội tâm, lao thẳng đến nữ tử này cho rằng là thân muội muội, hắn cũng không muốn lại để cho Mặc Uyển Nhi có cái gì không an phận chi muốn. Một canh giờ về sau, ba người cũng đã đứng ở Tuyết Liên Phong phía trên, ngắn ngủn một canh giờ, toàn bộ Tuyết Liên Phong sớm đã náo nhiệt, dù sao đã có như vậy một vị cường đại hậu trưởng, Tuyết Liên giáo tộc không cần sợ Thiên Ma giáo rồi. Nhìn xem thiếu niên Mặc Cáo đen bên người kia mà, Mầm Vạn cùng Dạ Cơ hai người đều là biến sắc, bất quá lại không có hỏi nhiều cái gì. Bởi vì vì bọn họ đã thấy được thiếu niên thần thông, đối với thiếu niên có thể bắt giữ thiên ma giáo lao tổ tổng cũng là thấy nhưng không thể trách rồi. Hai vị giáo chủ, ta muốn cùng các ngươi hai người làm mua bán, như thế nào? Tiên bối có chuyện gì thỉnh cứ việc phân phó, làm gì nói chuyện gì mua bán đây này? Cùng một cái ma đầu đảm mua bán, đây không phải muốn chết sao? Hai canh giờ trước, thiếu niên mặc áo đen đổ sắt gần trăm tên vũ đế chẳng cảnh ý nguyên rõ muộn một trước mắt, cái loại người chẳng diện, coi như là hai người bọn họ giáo chủ đều có chút chịu động dung. Cái này mua bán các ngươi tuyệt đối không lỗ, các ngươi đem trong tay băng châu cho ta mượn dùng vài ngày, mà để báo đáp lại Thiên Ma giáo tôn ma tùy ý các ngươi xử trí, từ đó về sau, băng sơn chỉ có các ngươi hai nhà độc đại, như thế nào? Nghe xong thiếu niên mặc áo đen lời mà nói, Mầm Vạn thiên cùng Dạ Cơ hai người trên mặt cũng không có toát ra một tia vui sướng, tuy nhiên mặt ngoài nhìn về phía trên, cái này mua bán đối với chính mình rất có trợ rút, có thể phải biết rằng, băng châu thế nhưng mà Tam đại giáo phái bảo vật chân phái, là lao tổ tông truyền lại ở dưới bảo vật, cứ như vậy bị một ngoại nhân trố lấy đi, mặc cho ai cũng không ổn. Có thể lưỡng đại giáo chủ trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, nếu như mình không đem băng châu lấy ra, không chỉ có khoản này mua bán đã không có, chỉ sợ đến lúc đó lưỡng đại giáo phái cũng sẽ biết lập tức bị diệt. Trong lòng hai người đồng thời khe khẽ thở dài, một vạn cái không muốn đem hai quả bằng châu xuất ra, trên mặt còn không dám có chút không muốn, như vậy một cái sát tinh ai dám gây. Cầm qua lưỡng đại giáo chủ trong tay hai quả bằng châu, Diệp Tiên tiện tay một ngón tay điểm tại Tôn Ma đan điền phía trên, chỉ thấy Tôn Ma sắc mặt lập tức tái nhợt, to như hạt đậu rợn mồ hôi to như hột đậu rất nhanh lưu lại. Chứng kiến tình này hình, lưỡng đại giáo chủ sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì trong lòng hai người đều rất rõ ràng, Băng Sơn đệ nhất cường giả Thiên ma giáo lao tổ tông, một gã võ tổ cường giả từ đó đã trở thành phế vật, liền người bình thường đều không bằng, bởi vì tiểu là Diệp Thiên như vậy nhẹ nhẹ một ngón tay, tôn ma đan điển đã bị bách, tu vi triệt để mất đi. Đợt, tháng này thật sự có chút thực xin lỗi, ta ở chỗ này cũng không nói cái gì, mọi người xem ta tháng sau biểu hiện, ở chỗ này, thực tế thực xin lỗi khách quý đứng đầu bảng mông sơn khách qua đường, lần trước cho khách quý ta cũng không có bục phát, ngày mai trước trả hết, bục phát sau trường, mọi người nhiều tha thứ. chương 755, không xuất ra 20 năm. chương 755 Không xuất ra 20 năm sắc mặt đều có chút khó coi, bất kể thế nào nói, vậy cũng đều là một gã hàng thật giá thật võ tổ cùng giả. Diệp đại ca, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Khẽ gật đầu, đối với tại cô gái trước mắt, Diệp Thiên thật sự cho rằng thân muội muội đối đãi, cho nên mặc kệ Mẫn Nhi đề ra cái gì yêu cầu, hắn đều tận lực làm được. Bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, đạt được chính mình Hầm Băng một chuyến về sau, hắn dù phải ly khai băng sơn, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không tại đến, trước khi đi chi tế coi như là giúp mình cô muội muội này làm chút chuyện á Diệp đại ca, ta muốn tùy ngươi cùng một chỗ tiến vào Băng, được không? Thanh âm thấp đáng thương, tựa hồ lại sợ cái gì, dù sao Hầm băng bị toàn bộ Băng Sơn Vinh Dự Băng Thần Cấm Địa, hơn 1000 năm đến, cho tới bây giờ không ai tiến vào qua trong đó. Không chỉ nói chính cô ta, ưu liền phụ thân của mình, Băng Sơn Tam Đại Giáo phái giáo chủ đều không có tiến vào qua Hầm băng, cho nên Mầm Uyển Nhi lo lắng nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Quả nhiên, nghe được nữ nhi của mình lời mà nói, Mầm Vạn Tiên lập tức giận dữ, thanh âm có chút vội và nói, "Hầm băng chính là Băng Sơn Cấm Địa, Lao tổ tông xuống lời nói, Băng Sơn bất luận kẻ nào không cho phép tiến vào Hầm băng ở trong, Uyển Nhi, tu hồ đồ." Không chỉ nói Mầm Vạn mở miệng ngăn cản, mà ngay cả Diệp Thiên cũng sẽ không đáp ứng, dù sao lần này tiến vào Hầm băng là vì kiếp trước của mình mà đi, hơn nữa trong hầm băng còn không chừng có cái uy hiếp gì đây này. Bản đến chính mình còn không có ý tứ mở miệng ngăn cản, hiện tại đã có như vậy một cái tiếng vòng, ngược lại là cho mình giảm đi rất nhiều phiền thoái. Uyển Nhi, chỉ sợ chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi, lần này tiến vào hầm băng ta có rất chuyện trọng yếu phải làm, cho nên không thể mang ngươi đi vào. Đem làm nghe xong Diệp Thiên về sau, mà Uyển Nhi tuy nhiên ngoài miệng không nói cái gì, thế nhưng mà trên mặt nhưng lại có một cỗ thật sâu thất vọng cảm giác, thật giống như đã mất đi chính mình thân thân nhi tử. Nguyễn Nhi cũng không cần thất vọng, tuy nhiên ta không thể mang ngươi tiến vào hầm băng, nhưng ta có thể chuyển cho ngươi một bộ công pháp, dựa theo công pháp này không ngừng tu luyện, không xuất ra 20 năm, võ tổ tất nhiên thành. Không xuất ra 20 năm, võ tổ tất nhiên thành. Nghe được thiếu niên mặc áo đen chuyện đó, không nói trước mà Nguyễn Nhi trên mặt biểu lộ, đưa nói lượng đại giáo chủ tiểu triệt để bị dọa, 20 năm thành tựu võ tổ chi cảnh, cái này ý vị như thế nào, hai người bọn họ so với ai khác đều muốn tin tưởng. Từ khi bắt đầu tu luyện về sau, suốt bách nhiên rồi Hai người bọn họ tu vi đến nay vẫn còn võ tôn cấp đứng, muốn đột phá võ tổ chi cảnh cái kia chính là một kiện xa xỉ sự tình. Nữ nhi của mình mới bao nhiêu, cho dù tiếp qua 20 năm, cũng chỉ có điều vừa mới đạt tới 30 tuổi, 30 tuổi võ tổ, không chỉ nói băng sơn, coi như là toàn bộ đại lục cũng tuyệt đối là nghịch thiên cấp cái khác tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, lão đại giáo chủ nhìn về phía trước mắt thiếu niên mặc áo đen, ánh mắt biến thành nóng bỏng, một cái có thể làm cho một gã võ giả tại trong vòng 20 năm đạt tới võ tổ chi cảnh người tuyệt đối là một cái vô cùng khủng bố tồn tại. Lương đại giáo chủ thậm chí nghĩ đến, nếu như trước mắt thiếu niên mặc áo đen có thể cho mình không có một người cũng đến như vậy một bộ công pháp, như vậy đến lúc đó võ tổ chi cảnh chẳng phải là dễ như chờ bàn tay. Căn bản mặc kệ lưỡng đại giáo chủ nhìn về phía chính mình mập mở ánh mắt, Diệp Thiên đem ngọc nữ kiếm bí quyết chuyển cho Mầm Nguyệt Nhi, sau đó mang theo Tam Đại băng châu rất nhanh ly khai Tuyết Liên phòng, hướng phía hầm băng mà đi. Đợi đến lúc Diệp Thiên triệt để biến mất ở phương xa cuối cùng về sau, mầm Vạn không thể chờ đợi được hướng nữ nhi của mình hỏi, "Uyển Nhi, tiền bối truyền cho ngươi chính là công pháp gì?" Tại Mầm Vạn Tiên Tâm ở bên trong, nếu như mình con gái công pháp cũng thích hợp chính mình, tiểuu không thể tốt hơn rồi, dù sao hai trong vòng 10 năm tất nhiên thành võ tổ vị, cái này hấp dẫn thật sự quá lớn. Có thể giờ khắc này, Mầm Uyển Nhi căn bản cổ không phải là của mình phụ thân, ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Diệp Thiên Trô biến mất phương hướng, trên mặt toát ra một cổ ý vị sâu xa ý tứ. Hầm băng ở vào toàn bộ băng sơn nhất cực bị chỗ, quanh năm băng thiên tuyết điện, nhiệt độ có thể lập tức nước đóng thành băng, trắng xóa một mảnh, coi như là võ giả chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi tại đây nhiệt độ. Trắng xóa tuyết rơi nhiều bên trong, rãi đi tới một vị hắc y tóc trắng thiếu niên, kỳ quái chính là Đầy trời tuyết rơi nhiều nhưng không cách nào tới gần Thiếu niên một phần, Thiếu niên đến mức ở đâu tuyết rơi nhiều tự nhiên tách ra. Cái thời tiết mắc tối này, hung hăng mắng một câu, người tới chính là theo tuyết liên phong chạy đến Diệp Tiên, đầu đầy tóc trắng phối hợp với đầy trời tuyết rơi nhiều, tựa hồ cả hai hoàn toàn dung hợp đã đến cùng một chỗ, tuy hai mà một. Đi vào đầy trời tuyết rơi nhiều bên trong một chỗ, nhìn xem giống tuyết đầy đất bông tuyết, Diệp Tiên lấy ra trong tay ba khỏa băng châu, ba khỏa băng châu rất nhanh dung hợp, trong mấy mắt, ba khỏa băng châu đã dung hợp đã trở thành một khỏa tinh khiết màu tuyết trắng băng châu dung hợp sau đích băng châu chậm rãi thoát ly diệp thiên tay, đi vào trên đất trống, một đạo dung hợp băng quang trực tiếp bao trùm một mét hình tròn băng đấy, băng mà bắt đầu chậm rãi hòa tan. Băng mà hòa tan tốc độ càng lúc càng nhanh, không đến nửa canh giờ, một mét băng mà đã hoàn toàn hòa tan, mặt đất xuất hiện một cái đen kị thông đạo, từ phía trên xem tức đi, thông đạo nước sơn đen má hồ, liếc trông không đến đầu. Nhìn trên mặt đất màu đen thông đạo, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, rất nhanh thu hồi giữa không chúng băng châu, xuống đất hắc đạo đi, đã không có tam đại châu bao trùm. Mặt đất xuất hiện màu đen thông đạo rất nhanh dung hợp, một hồi thời gian, mặt đất đã khôi phục như lúc ban đầu, căn bản nhìn không ra trên mặt đất vừa mới xuất hiện qua một cái lối đi. Diệp Thiên bên này mới vừa tiến vào màu đen thông đạo, cách đó không xa màu trắng trên mặt đất, chậm rãi phóng tới mấy chục cổ cường đại khí tức, nháy mắt thời gian, mười mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện tại Diệp Thiên mới vừa tiến vào thông đạo mặt đất. Màu đen thông đạo đen kịt vô cùng, liếc sở không được nói, thế nhưng mà Tu Vi đã đạt đến nhị tinh kiếm hoàng Diệp Thiên há lại sẽ để ý những này, cho dù nhắm hai mắt cũng có thể đi. Không lớn một hồi, màu đen thông đạo bắt đầu minh sáng, vẫn là thông đạo, có thể cảnh quan lại đại không hề cùng dạng. Bởi vì thông đạo hai bên rõ ràng khảm đủ loại kiểu dáng rạ Minh Châu, một khóa đều có nắm đấm lớn như vậy. Tiên tài chính là vật ngoài thân, thực tế chính mình tu vi đã đạt đến nhị tinh kiếm hoàng, đối với thông đạo hai bên rạ Minh Châu càng thêm bỏ qua, cái thông đạo này đi, đã đi nửa canh giờ. Có thể phải biết rằng, Diệp Tiên hôm nay tu vi đã đạt đến nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh, dựa theo tốc độ mà nói tuyệt đối là vô cùng rất nhanh, có thể cứ như vậy còn đi nửa canh giờ, cái này đã nói rõ thông đạo chiều dài dài bao nhiêu rồi. Rạ Minh Châu thông đạo về sau là được một tòa cự đại băng toàn bộ băng cung toàn thân màu trắng, hào không vết, nhìn về phía trên thực mỹ cực kỳ có thể độ ấm nhưng so với ngoại giới còn mạnh hơn hơn mấy lần. Cả tòa băng cung không có bất kỳ vật gì, chỉ có một cỗ toàn thân tuyết trắng băng quán, trông thấy hỏm quan tài bằng băng, Diệp Thiên không cần đoán cũng biết, băng quán ở trong nhất định là chính mình tiếp trước Tề Thiên trong miệng theo như lời nữ tử, bất quá Diệp Thiên lại không có lập tức tiến vào băng cung ở trong, mà là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt băng cung. The Es, Phát, chương 1, đưa đến. Chương 756, mẹ, cái này cũng quá khoa trương. Chương 756, mẹ, cái này cũng quá khoa trương không phải Diệp Thiên không muốn tiến vào cung, mà là giờ khắc này Diệp thiên. Rõ ràng theo gần trong băng cung ở trong cảm nhận được một tiếng nguy hiểm, không dám có chút chủ quan, vốn là chiến thiên thần giáp bám vào thân, sau đó lập tức long hổ biến, sau lưng xuất hiện một đôi cực lớn hai cánh, thành từng mảnh long lân bỏ đầy diệp thiên toàn thân. Sau lưng còn toát ra 18 căn dài một thức gai nhọn hoắt, chiến thiên thần giáp cùng long hổ biến song trọng dưới sự bảo vệ, Diệp Thiên tin tưởng, hết thể nguy hiểm có lẽ có thể ngăn cản ở đợi đến lúc chiến thiên thần giáp cùng long hổ biến toàn bộ thỏa đáng về sau, Diệp rốt cục bước ra bước đầu tiên, vừa vừa bước vào cung ở trong, một cổ đông lạnh triệt hàn cốt khí tức trực tiếp luân, phiền, đại Diệp Thiên nửa cái thân hình Dật Nại mình đánh cho một cái lạnh run, còn không có hoàn toàn bước vào băng cung ở trong, băng cung ở trong Z lạnh khí tức tiểu lại để cho hắn có chút chịu không được, cái này cũng quá khoa trương điểm. Có thể phải biết rằng, chính mình hôm nay tu vi đã đạt đến nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh, nhưng lại có chiến thiên thần giáp cùng long hổ biến thành song trọng gia thân, cái này cũng rõ ràng thiếu chút nữa không có ngăn cản được ban cung rét lạnh chi khí. Trong cơ thể rất nhanh vận chuyển xảy ra hỏa hoạn đi truyền mạch, tuy nhiên bảy đi đã hoàn toàn dung hợp, có thể Diệp Thiên vẫn có thể đủ tùy thời điều động ra bảy đại mạch trong bất luận một loại nàoo mạch. Cái này cũng hay vẫn là không thế nào yên tâm, Diệp Thiên tùy theo lấy ra tứ đại thần kiếm. Tại chính mình bốn phía bố trí ra một cái cỡ nhỏ bốn tuyệt kiếm trận, dưới tình huống như vậy, Diệp Thiên mới an tâm bước vào trước mắt băng cung. Như thế kiếm ba lô bao khóa xuống, Diệp Thiên ý nguyên cảm giác được một tia hàn khí không ngừng nhập vào cơ thể, trong nội tâm phiền muộn vô cùng, không, có cách nào, trong cơ thể một cái khác đại tuyệt mạch, thủy hành tuyệt mạch cũng rất nhanh vào chuyển. Đã có thủy hành tuyệt mạch gia nhập, vẻ này giết lạnh khí tức mới đình chỉ thôn phệ bộ pháp, nhưng này bên cạnh vừa mới xong, còn không có đợi Diệp Thiên hơi chút nghỉ ngơi xuống, toàn bộ băng cung đột nhiên băng tiễn như mưa. Bá, bá, bá. Dâm dạp chằng chịt băng tiễn hướng phía Diệp Thiên chen chúc tới. Toàn bộ băng cung tựa hồ cũng bị cái này cổ mũi tên âm thanh chố rung dậy, theo ngoại giới xem, giờ khác này băng cung quả thực trở thành mũi tên cung. Nhìn xem bốn phương tám hướng mà đến vô số băng tiễn, cảm thụ được theo một cây băng tiễn phát tán ra rét lạnh khí tức, coi như là tràn đầy tự tin Diệp Thiên cũng lập tức chấn động. Mẹ, cái này cũng quá khoa trương. Miệng tuy nhiên tại mắng to, có thể thuộc hạ cũng không dám có chút chần trở, bởi vì Diệp Thiên phát hiện, cái này đột nhiên xuất hiện vô số băng tiễn, rõ ràng có thể chu sát võ cấp bậc cường giả. Bên trong có chiến thiên thần giáp cùng long hổ biến ra thân, ngoài có bốn tuyệt kiếm trận hộ vệ, cứ như vậy Diệp Thiên vẫn còn có chút lo lắng, sau đó lấy ra trong cơ thể tử vong tháp, trực tiếp chắn hắn bên trái. Từ khi tu vi đạt tới kiếm hoàng chi cảnh, Diệp Thiên không chỉ có theo tử vòng trong tháp đã học được tử vong quyết, hơn nữa Diệp Thiên còn phát hiện một cái kinh thiên đại mật, đó chính là hắn có thể tùy ý điều động trong cơ thể tử vong tháp rồi. Lấy ra tử vong tháp, Diệp Thiên lần nữa theo trong cơ thể lấy ra thần khí Ma Thiên Ấn, phóng đại bản Ma Thiên Ấn trực tiếp ngăn ở chính mình bên phải, một trái một phải, hai đại thần khí hộ thân. Về phân mặt Còn có hai mặt Diệp Thiên cũng không có quản, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể ngăn cản được ba mặt, dù sao lực phòng ngự của hắn đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tồn tại, nhất là kiểu chuyển Long thần quyết đã đạt đến thứ 7 chuyển. Kỳ thật Diệp Thiên hay vẫn là rất phiền muộn, trông thấy bốn phương tám hướng bỗng nhiên mà đến băng thế lúc, Diệp Thiên trước tiên liền nghĩ đến đàn điền của mình không gian, nhưng khi hắn chuẩn bị tiến vào đàn điền không gian thời điểm, nhưng buồn bực phát hiện, chính mình gần đây trăm phát trăm trúng đàn điền không gian rõ ràng mất đi hiệu lực rồi. Lần này phát hiện có thể triệt để lại để cho Diệp Ngậu, bởi vì những năm gần đây này, mặc kệ hắn gặp được cỡ nào cường đại cường giả, hắn đều ngật đứng không ngã đi đối mặt Ở trong đó liền có lấy một cái là tối trọng yếu nhất chỗ dựa, đan điền của mình không gian. Nhưng bây giờ chính mình nhưng không cách nào tiến vào đan điền không gian, Diệp Thiên không biết là, đan điền của mình không gian tại sao phải tại Băng Cung nội bỗng nhiên mất đi hiệu lực. Trong mắt, Băng Cung bốn phương tám hướng vô số băng tiễn đã hung hăng kích xạ tại Diệp Thiên chỗ bố trí ở dưới thùng sắt bốn phía, lộp bộ đùng ba tiếng nổ không ngừng, mặc kệ băng tiễn như thế nào uy mãnh, có thể lại vẫn không có đánh vỡ Diệp Thiên bố trí. Băng chỉ rằng có không đến 1 phút đồng hồ thời gian, tùy theo toàn bộ Băng Cung sở hữu tất cả băng tiễn đột nhiên biến mất không thấy. Toàn bộ băng cung lần nữa khôi phục vừa mới yên lặng, nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, Diệp Thiên cũng khó có thể tưởng tượng, ngay tại vừa mới, mình đã đã trải qua một lần sinh tử khảo nghiệm. Quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng con đường, Diệp Thiên phát hiện, chính mình theo thông đạo bước vào băng cung vẫn chưa tới năm bước, liền gặp đáng sợ như thế cơ quan, chính mình khoảng cách băng quán còn có gần 10m khoảng cách. 10m có gần ngàn bước, nếu như mới bước tới một lần, cho dù có thể đến băng quán lời mà nói, Diệp Thiên chỉ sợ cũng mệt mỏi thành chó gấu rồi, có thể không đi, đối với tại kiếp trước của mình lại không thể nào nói nổi, dù sao mình đã đáp ứng kiếp trước. Trong nội tâm phiền thở dài một tiếng. Ngụy Thẩm Băng trong quán nữ tử rốt cuộc là kiếp trước liên hệ thế nào với, coi như là kiếp trước người yêu, có thể bất kể thế nào nói, Tề Thiên đã vất lạc, cho dù có thể cứu ra nữ tử lại có thể thế nào, còn không phải lại để cho nữ tử một mình một người ở lại đây cái thế thuốc thiết nghĩ non hạ trong lòng mình mặc dù có một vạn cái bực tức cũng phát, cũng Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, cái lúc này còn không phải tẩu nhạo thời khác, dù sao trước xong, xôi chuyện đứng đắn lại tàu nhỏ. Kiên định lần nữa phóng ra một bước, hai bước, ba bước, đem làm Diệp Thiên phóng ra bước thứ 10 thời điểm, còn chuyên môn dừng lại cùng đợi Băng cung cuồng phong mưa dạo, xét văn rồi. Chỉ có điều lại để cho Diệp Thiên cảm thấy có chút tiểu hơi buồn bực thời điểm, bước thứ 10 cũng không có trong tương tượng của phong mưa rạo, sấm xét văng dội, trong nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi. Điều này cũng không có thể quái Diệp Thiên đang nghi, dù sao mới bước đến cái gì mối tên đuôi lông vũ các loại, hắn thật đúng là có chút không chịu nổi, phát hiện bước thứ 10 cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện, Diệp Thiên sau đó cũng người can đảm bắt đầu lện bước về phía trước bộ pháp. Xuất đi gần trăm bước xa, băng cung hay vẫn là yên tĩnh như vậy, không có chút nào khác thường, có thể Diệp Thiên lại tại lúc này nghe sùm dưới, không biết vì cái gì, tại như vậy yên tĩnh băng cung nội, mà hắn còn đi gần trăm bước không có chút nào ngoài ý muốn, có thể trong lòng của hắn nhưng lại có một tia dự cảm bất hảo. Nhìn trái xem, nhìn phải xem, có thể là cả băng cung y nguyên không hề có động tĩnh gì, chẳng lẽ là mình đa nghi rồi hả? Hung hăng bất đắc dĩ một phen, vì vậy Diệp Thiên lần nữa mở ra bước chân, bước ra đệ 100 lẻ một bước, nhưng chỉ có cái này đệ 100 lẻ một bước vừa mới bước ra, toàn bộ băng cung lần nữa phát sinh biến hóa. Toàn bộ băng quán rất nhanh biến hóa, nháy mắt thời gian, vừa mới vẫn còn băng cung bỗng nhiên biến mất không thấy. Theo mà xuất hiện vô biên vô hạn băng thiên tuyết địa, thân ở bên ngông tuyết rơi nhiều bên trong, nếu như không phải Diệp Tiên trong nội tâm tính tưởng biết rõ, chính mình vẫn còn bằng trong nội cung lời mà nói, thật đúng là hội cho là mình ở vào băng cung bên ngoài. Bộc phát, chương 2, đưa đến. Chương 757, Thanh Long Trạm nguyện phong không giẫm. Chương 757, Thanh Long Trạm nguyện phong không giẫm ảo cảnh. Trước tiên, Diệp Tiên cũng đã 100% xác định, chính mình cũng không có ly khai băng cung, mà là chúng băng trong nội cung nào đó cường đại ảo cảnh. Đối với cảnh, Diệp thiên không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì theo đối với trận pháp không ngừng làm sâu sắc nhận thức, Diệp Thiên tự tin hôm nay trận pháp thực lực tuyệt đối có thể quét ngang đại lục. Hào cảnh, Băng Thiên Tuyết Điệp. Đột nhiên xuất hiện một gã cầm trong tay thanh Long Trảm Nguyệt Đao khôi ngôn nam tử, nam tử toàn thân tản ra cường đại khí thức, kỳ lạ nhất là nam tử trong hai mắt rõ ràng còn mọc ra con mắt thứ ba. Tam Nhãn. Chứng kiến nam tử trong hai mắt con mắt thứ ba lúc, Diệp Thiên trước tiên liền nghĩ đến Kiếm Thần Sơn Tam Nhãn Kiếm Hoàng, cái kia bị chính mình chỗ chém giết thẳng xuôi xẹo. Vốn tưởng rằng toàn bộ trên đời chỉ sẽ xuất hiện một cái Tam Nhãn Kiếm Hoàng, dù sao Tam Nhãn người tại nơi này trên thế gian quả thực quá đặc biệt rồi. Đi ra một cái tựu đồ đã rung động hậu thế rồi, hiện tại rõ ràng còn xuất hiện thứ hai mọc ra con mắt thứ ba quỷ nhân. Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào băng cung ảo cảnh. Tuy nhiên thân ở ảo cảnh ở trong, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện tam nhãn nam tử rõ ràng không phải cái gì ảo cảnh, mà là thật sự người. Ta là người phương nào? Tự tiện xông vào băng cung ảo cảnh. Nghe được tam nhãn nam tử lời mà nói, Diệp Thiên sắp buồn bực chết rồi, ngươi cho rằng ta muốn đến băng cung ảo cảnh a, ai biết là cái nào không, có mắt quỷ thứ độ vật đem mình mang đến, ta còn muốn hỏi ngươi đây này. Có thể không đều diệp tiên nói chuyện, Tam nhãn nam tử hai hàng lông mày nhếch lên, nộ mắt hành đúng, thanh âm vô cùng lạnh như băng nói, không chẳng cần biết ngươi là ai, dám xông vào băng cung ảo cảnh nhất định phải chết. Tiếng nói còn không có có rơi, Tam nhãn nam tử chậm rãi giơ tay lên bên trong đích thanh long trảm ngự đao, con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát hướng phía xa xa thiếu niên mặc áo đen vùng dưới đi. Một đao kia tuy nhiên không thể nói là kinh thiên địa quỷ thần kiếp, cũng tuyệt đối tính toán bên trên là bá đạo dị thường, vô tận phong mang theo không gian bạo liệt, còn kèm theo đầy trời tuyết rơi nhiều, khiến cho toàn bộ hoàn cảnh đều bị run rẩy thoáng một phát. Trông thấy Tam nhãn nam tử chỗ chém ra một đao Diệp Thiên sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, bởi vì hắn rốt cuộc biết, Tam Nhãn Nam tử tu vi đạt đến võ hoàng chi cảnh. Tại trên địa bản của mình, Tam Nhãn Nam tử có thể phát huy ra thực lực tuyệt đối muốn vượt qua tại cộng thêm chỗ thể hiện ra thực lực, Diệp Thiên vẫn là chiến thiên thần giáp cùng long hộ biến song trọng ra thần, bất quá hai đại thần khí Ma Thiên Ấn cùng Tử Vong thắp sớm được hắn đưa về đan điền không gian. Tứ đại thần kiếm Diệp Thiên chỉ lấy ra Chu thần kiếm, trong cơ thể thường không kiếm khí điên cuồng vận chuyển, sau đó toàn bộ hội tụ đến trong tay phải Chu thần kiếm ở trong, hét lớn một tiếng, Diệp Thiên rút cục chém ra từ trước tới nay cường đại nhất một kiếm. Một đao một kiếm Trảm nguyệt đao khí cùng tương không kiếm khí lập tức chạm vào nhau, hai gã cả hai ở giữa mặt đất lập tức xuất hiện một đạo sâu 3 m cực lớn cái hào rộng, toàn bộ hoàn cảnh đều bởi vì run rẩy ba cái. Bất kể là Diệp Thiên hay vẫn là Tam Nhãn nam tử, hai người đều riêng phần mình lắc lư ba cái, bình phong sát thu, hai người chiêu thứ nhất hai cũng không có có thể đủ thắng của ai, cái này ngược lại là vượt quá Tam Nhãn nam tử dự kiến. Thân ở băng cung trong hoàn cảnh, Tam Nhãn nam tử trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, coi như là võ thánh cấp bậc võ giả vào nơi này gặp được chính mình, chỉ sợ cũng không cách nào tiếp được chính mình một đao. Có thể xa xa thiếu niên mặc áo đen Tu vị rõ ràng là nhị tinh võ hoàng chi cảnh, rõ ràng có thể cùng mình một đao đánh đồng, hôm nay phát sinh hết thảy đã vượt ra khỏi trong lòng của hắn đốn trước. Ngươi rất không tồi, thật sự rất không tồi, hơn nghìn năm đến, tiến vào băng cung hoàn cảnh người không có có thể tiếp được ta một chiêu, vì biểu đạt đối với cường giả kính trọng, ngươi có thể biết rõ tên của ta. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe xa xa tam nhãn nam tử lợi mà nói, bất quá tại Diệp Thiên trong nội tâm nhưng lại phiền muộn tới cơ điểm, tựa hồ tên của ngươi rất nổi tiếng, ta cần phải biết rõ. Trong lòng cho tam nhãn nam tử một cái trùng trùng điệp điệp kinh bị. Bất quá cuối cùng nhất diệp thiên không có đem trong nội tâm khinh bị hiển lộ ra đến, bất kể thế nào nói, Tam nhãn nam tử đều là băng cung hoàn cảnh thủ hộ giả, nói không chừng tiểu cùng Tề Thiên tầm đó có quan hệ. Bởi vì cái gọi là không nhìn tăng mặt xem vật mặt, cho dù Tam nhãn nam tử dù thế nào vô sỉ, chính mình xem ở kiếp trước Tề Thiên trên mặt mũi, cũng tiểu đại nhân bất kể tiểu nhân đã qua. Trong thấy xa xa thiếu niên mặc áo đen không nói lời nào, Tam nhãn nam tử cho rằng thiếu niên là ở vừa rồi một trong chiến đấu bị thương, cái này Tam nhãn nam tử trong nội tâm dễ chịu rất nhiều, dù sao hơn nghìn năm đến, còn không ai có thể tiếp được ở hắn một đao, cho dù là võ thánh cường giả cũng không được. Trên mặt một lần nữa rạo rạt khởi thuộc tại tự tin của mình, nói ra, ta là băng cung nào cảnh thủ hộ giả, tên của ta gọi Phong Không Diễm, cái này là hảo huynh đệ của ta Thanh Long Trảm Ngự Đao. Hảo huynh đệ của ngươi Thanh Long Trảm Ngự Đao, nghe được tam nhãn nam tử chuyện đó, Diệp Thiên cũng không có bất kỳ kinh bị, trái lại, đối với tam nhãn nam tử trọng mới quen một phen. Có thể xem một thanh đao vị huynh đệ, Diệp Thiên có thể tưởng tượng được đến, tam nhãn nam tử cùng đao ở giữa cảm tình, sắc mặt nghiêm túc nói, ta gọi Diệp Thiên, từ Hoa Thành, mới nếu như là kinh như vậy giờ khắc này tựu là kính trọng. Cho nên Diệp Thiên cũng muốn cùng trước mắt Tam Nhãn Nam tử hảo hảo đại chiến một hồi, thử xem cái này một người một đao chính thức quy lực. Đối với thiếu niên mặc áo đen cái này thì chữ, phong không diễm trong hai mắt cũng bắn ra lưỡng đạo tinh quang, đã đến một cái chữ tốt, một lần nữa đã dơ tay lên bên trong đích thanh long trảm ngự đao, từng bước một đi về hướng trong trảng. Diệp Thiên minh bạch phong không nói gì ý tứ, lần này đối chiến bọn hắn không muốn như vừa rồi như vậy, dù sao vừa mới một đao một kiếm hai người đánh thành ngang tay. Hai người tới không đến 10m ở chỗ ngừng lại, hướng phía đối phương phần mình gật đầu một cái, sau đó hai đại võ hoàng võ rất nhanh vung kiếm ngũ lao, bành, một tiếng vang thật lớn. Hai người rất nhanh tách ra, sau đó lại lần nữa đụng vào nhau. Đối với cái này một trận chiến, Diệp Thiên thu hồi trước khi trố ra thân chiến thiên thần giáp cùng Long Hồ biến, liền Ma Thiên ấn cùng Tử Vong tháp đều không có sử xuất, thậm chí liền bốn tuyệt kiếm trận đều không có bố trí xuống. Đối với cái này một trận chiến, Diệp Thiên lộ ra rất xem trọng, bởi vì theo không ngừng đối chiến, Diệp Thiên rõ ràng phát hiện, Tam Nhãn nam tử phong không giếm đao pháp chính mình rõ ràng cảm thấy một tia quen thuộc, quen thuộc cảm giác. Đối với Tam Nhãn nam tử đao pháp rõ ràng có quen thuộc cảm giác. Đối với cái này phát hiện mới, Diệp thiên trong nội tâm tràn ngập tò mò cảm giác. Trong tay Chu Thần Kiếm cũng bung càng thêm hàng say, kỳ thật Tam nhãn nam tử phong không nói gì thực lực căn bản không bằng gì tiền, theo thời gian giải như vậy trong quyết đấu đã có thể nhìn ra được, dù sao Diệp trời còn chưa có sự xuất và lực. Bất quá Diệp Thiên lại không có lập tức đánh bại trước mắt Tam nhãn nam tử, bởi vì hắn cần thời gian dài hơn để chứng minh trong lòng mình chỗ suy đoán, tại một cái lạ lâm ảo cảnh nội gặp được một vị lạ lâm Tam nhãn quái người, rõ ràng người này Tam nhãn quái người chỗ sử xuất cao pháp, hắn còn cảm thấy một tia quen thuộc cảm giác, hai chữ hình dung, quái. ĐS, Bộ 3, đưa đến. Chương 758, ta phục rồi chương 758, ta phục rồi theo thời gian không ngừng xói mòn, hai đại võ hoàng cường giả chiến đấu cũng đạt tới gay cấn giai đoạn. Bất quá lại để cho Phong Không diễm cảm thấy một kia phiền muộn chính là, mặc kệ chính mình như thế nào cứng ngạnh, trước mắt thiếu niên mặc áo đen tựa hồ cũng có thể hóa giải, tốt như chính mình trở thành thiếu niên chơi đùa món đồ chơi. Trong nội tâm cái này phiền muộn đừng đề cập nhiều bất đắc dĩ rồi, thế nhưng mà làm sao bây giờ, chẳng lẽ lại không đánh, bất kể thế nào nói, mình cũng là bằng cung lão cánh thủ hộ giả, nếu để cho một ngoại nhân đi ra ngoài, mặt mũi của hắn muốn hướng cái đó đạt. Trọn vẹn đánh cho một cái giờ. Diệp Thiên cũng rốt cuộc hiểu rõ Tam nhãn quái người chỗ xử, khiến cho đao pháp khó trách theo tam nhãn quái nhân đao pháp bên trong cảm nhận được một tia quen thuộc cảm giác, bởi vì tam nhãn quái người đao pháp rõ ràng cùng hắn hiện tại bắt đầu chỗ sử xuất kiếm quyết không sai biệt nhiều, nói cách khác, tam nhãn quái người chỗ sử xuất đao pháp cùng hắn thương không kiếm khí rất tương tự. Bất quá Diệp Thiên cũng không có đa tưởng, dù sao thiên hạ lớn như thế, tương tự chính là thứ độ vật sao mà nhiều, cho dù tam nhãn quái người chỗ sử xuất đao pháp cùng mình có chút giống nhau, nhưng này cũng nói rõ không được cái gì. Làm tinh tưởng tình huống tình huống về sau, Diệp Thiên cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí xuống dưới. Dù sao hắn lần này tiến vào hồ băng, chủ yếu là vì băng trong nội cung nữ tử mà đến. Lui về phía sau ba bước, Diệp Thiên ánh mắt lạnh leo, trong tay Chu thần kiếm bắt đầu biến thành cực lớn, đảo mắt thời gian, vừa mới còn chỉ có 7 thước Chu thần kiếm, đã đã trở thành một thanh trừng trăm trượng thông thiên cực kiếm. Thiếp ta thương khung một kiếm. Thiếp ngươi thương khung một kiếm thì như thế nào? Hào khí vượt mây ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, Tam Nhãn quái người phòng không diễn quả thực phiền muộn tới điểm, tại khắc này chính mình đã thành bị vương, tốt như cái mạng nhỏ của mình tại trong tay người khác nắm giữ lấy. Nếu để cho Tam Nhãn quái người biết rõ thương khung một kiếm ý lực không biết còn có thể hay không như thế hảo khí vượt mây chỉ lên trời điên cuồng hét lên, chỉ sợ khi đó sẽ lập tức biến mất tại ảo cảnh cũng nói không chừng. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nghi thầm tiểu tử ngươi gào khan cái rắm, đến lúc đó cho ngươi trực tiếp biến thành tam nhãn tiểu nhân, tùy theo diệp tiên trong tay Chu thần kiếm cũng hướng phía phía trước vùng dưới đi. Một kiếm này có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần kiếp, tứ phương thần mình tất cả đều nhượng bộ, khủng bố thương không kiếm khí lập tức mang tất cả toàn bộ băng cung ảo cảnh, ảo cảnh không gian tựa hồ cũng biến thành không ổn định. Tại không có dung hợp hồi trở lại luân, phiên, chi khí trước, diệp tiên sử xuất thương khung một kiếm cũng đã có thể phá toái hư không. Hiện tại càng thêm không chỉ nói dung hợp nhiều như vậy luân hồi chi khí. Ảo cảnh bản thân tiểu là thoát ly không gian tồn tại, hiện tại Diệp Tiên Sử xuất thương không một kiếm, không gian ngược lại là không có lập tức liền nát, có thể bằng cung nào cảnh lại mãnh liệt lắc lư, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Cảm tụ được thiếu niên mà cáo đen như thế kinh diễm một kiếm, Phong Không Diễm sắc mặt rốt cục thay đổi, hắn không phải đống đốc, trái lại, hắn đối với thực lực so với ai khác đều muốn xem được trọng. Thiếu niên vừa mới sử xuất cái này kinh diễm một Không Diễm cũng đã phát hiện, dùng thực lực của mình căn bản không cách nào ngăn cản thiếu niên cái này tuyệt thế một kiếm, cho dù liệu tính toán lực cũng cũng giống như thế. Ngăn cản không nổi là một sự việc, không đi ngăn cản lại là một sự việc, cái này như một cái ngạn ngữ theo như lời đồng dạng, biết rõ trước có Hổ Thiên hướng Hổ Sơn làm được đạo lý giống như lúc. Ngay tại chỗ lăn qua lăn lại một đám, cố nén tuyệt thế một kiếm chố mang đến khủng bố khí tức, Phong Không Diễm cuối cùng đã giơ tay lên bên trong Đích Thanh Long Trảm Ngự đao, hai tay nắm thật chặt hinh đệ của mình, tại thời khắc này, người này thủ hộ băng cung ảo cảnh ngàn năm lâu võ hoàng cường giả, rốt cục sự xuất chính mình ngàn năm chưa từng sự xuất tuyệt chiêu. ở dùng qua một lần, cho dù băng cung cảnh đã đến cường cũng, cũng giống như thế. Nhưng chỉ có một gã nho nhỏ nhị tinh võ hoàng, lại bước ra hắn tuyệt chiêu. Ngay cả như vậy, không biết vì cái gì, Tam nhãn quái trong lòng người luôn có loại cảm giác, cái kia chính là coi như mình xử xuất tuyệt chiêu thanh long chẳng nguyện, cũng chưa chắc có thể ngăn cản ở thiếu niên cái này tuyệt thế một kiếm. Trong lòng hung hăng rất khinh bị thoáng một phát chính mình, người là người nào? Người thế nhưng mà tam nhãn chiến tướng phong không diễm, băng cung nào cảnh ngàn năm thủ hộ giả, sao có thể đủ như thế trường người khác chi khí diệt uy phong mình? Thanh long chẳng nguyệt, Phong Không Diễm vừa mới sử xuất cái này, một có 102 tự tiêu, vừa mới bị Diệp thiên Thương khung một kiếm chô thiếu chút nữa sụp đổ ảo cảnh rốt cục không tiên chỉ nổi. Bành! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hoàn cảnh lập tức vang tung tóe, sau đó hai người trọng mới xuất hiện ở bằng trong nội cung, cũng mặc kệ là Thanh Long Trảm Nguyệt hay vẫn là Thương không Một Kiếm, vẫn không có chút nào dừng lại ý tứ. Cảm thụ được lưỡng đại tuyệt thế đao kiếm uy lực, bất kể là tam nhãn chiến tướng Phong Không Diễm hay vẫn là áo trắng tóc đen Diệp Tiên, trong lòng hai người hô to khôn ổn, không có chút nào chần chờ, hai người đồng thời làm nhanh nhất quyết định, tận lực ngăn cản chính mình sử xuất tự tiêu. Trong cơ thể lập tức tản mát ra khủng bố thương khung kiếm khí, trực tiếp đem chính mình chỗ thi triển thương khung một kiếm toàn bộ luân, phiên, gắn vào nội, mà tam nhãn chiến tướng cũng giống như thế, sử xuất lực lượng trong cơ thể đem chính mình tuyệt chiều thanh long trảm nguyệt cũng luân, phiên, gắn vào nội. Căn trả chi lực, hai đại võ hoàng cường giả đều không để mắt đến một vấn đề, cái tiêu chính là cái gọi là cắn trả chi lực, một tiếng hộc hự, tuy nhiên hóa giải chính mình chỗ thi triển tuyệt chiều, thế nhưng mà hai người cũng bị thương không nhẹ. Diên phần mình lui ra phía sau 10 bước, khóe miệng diên phần mình chạy ra một tiếng máu tươi, nhìn cách đó không xa đối thủ Bất kể là Tam Nhãn chiến tướng Phong Không Diễm hay vẫn là áo trắng tóc đen Diệp Tiên, rõ ràng riêng phần mình hướng phía đối phương nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang nói, ngươi làm vô cùng đúng, ta thích. Có thể coi là là như thế này, toàn bộ Băng Cung Y Nguyên hung hăng lắc lư một cái, may mắn hai người kịp thời ngăn cản, nếu không toàn bộ Băng Cung nói không chừng đều bị văng tung tóe, đến lúc đó bất kể là Diệp Tiên hay vẫn là Phong Không Diễm, nhất định sẽ buồn bực đến chết. Nếu như không phải tại Băng Cung ảo cảnh, nếu như là ở bên ngoài băng sơn, nếu như không có vừa mới không gian sụp đổ, ta nhất định tiếp không giới ngươi một kiếm, không thể không nói, ngươi rất cường đại, ta phục rồi ba cái nếu như cộng thêm một cái phục rồi, đây là một cái thủ hộ băng cung ngạo cảnh ngàn năm lâu, có siêu cường thực lực cường giả lời tâm huyết, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm càng thêm tin tưởng, tuy nhiên Tam nhãn quái người lời nói nếu là đúng, có thể nếu thật là như vậy, mình coi như cuối cùng nhất có thể đánh chết Tam nhãn quái người, đáng sợ mình cũng hội bị thương nặng. Ta như là đã phá người băng cung ngạo cảnh, như vậy có phải hay không cũng tiểu biểu thị, ta đã xông qua người cửa ải này, Người cũng sẽ không biết lại ngăn cả ta. Diệp Thiên không quan tâm vừa mới chính minh chỗ sử xuất thương khung một kiếm, đến cùng có thể hay không đánh chết trước mắt Tam nhãn quái người, bởi vì Diệp Thiên đối với mình thương khung một kiếm có tuyệt đối tự tin. Hiện tại hắn chỗ quan tâm đúng là chính mình có phải hay không đã qua tam nhãn quái người cái này một quái, hắn cũng không muốn cùng tam nhãn quái người tiếp tục đánh tiếp, vạn nhất hủy toàn bộ băng cung, trách nhiệm này ai đến phụ trách, chẳng lẽ lại lại để cho đã bị chết vài năm tể thiên sống lại thay mình chủ đít. Vậy cũng quá không thể nào nói nổi rồi, bộ phát, chương 4, đưa đến, tối hôm qua nhịn một cái suốt đêm, nội dung cốt truyện có chút khó tả, trước ngủ sẽ đi, đón lấy ghi chương 5 cùng chương 6, tháng này ngày cuối cùng, mọi người trong tay còn có khách quý, có thể điểm vài đạo thức ăn đưa cho ta, hắc <cười> Chương 759, cho ta cái toàn thay. Chương 759 chỗ đại khái toàn thôi. Tuy nhiên trong nội tâm có một vạn cái không muốn lại để cho thiếu niên mặc áo đen vượt qua kiểm tra, thế nhưng mà tam nhãn quái trong lòng người rất rõ ràng, dùng thực lực của mình căn bản không đủ để ngăn lại trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, thế nhưng mà ngươi thật sự rất cường đại, từ giờ khác này, ta đem trở thành ngươi tiếp thân chiến tướng. Trở thành của ta tiếp thân chiến tướng. Nghe được tam nhãn quái người chuyện đó, Diệp Thiên lập tức chấn động, ta không phải là cùng ngươi đại chiến một hồi đấy ư, này làm sao ngươi rõ ràng còn trên trán ta rồi? Trong nội tâm, cái này phiền mượn. Ngàn năm trước, chủ nhân trước khi đi chi tế đã từng phân ta, ai nếu là có thể đè ta đánh bại Ta đây sẽ là dưới mặt ta mặc cho chủ nhân, tam nhãn chiến tướng phong không giễu bai kiến chủ nhân. Kỳ thật Diệp Tiên trong nội tâm vẫn còn có chút vui mừng, tuy nhiên tam nhãn quái người tu vi chỉ là đạt đến võ hoàng chi cảnh, có thể thực lực chân tránh tuyệt đối có thể so sánh với một gã võ thánh. Như vậy một vị võ hoàng cường giả có thể trở thành chính mình tùy tùng, chỉ cần không phải kẻ đần đều đáp ứng, Diệp Tiên không phải thánh nhân, đối với đưa lên môn đến cường giả hắn cũng đồng dạng sẽ không từ tuyệt. Đã như vậy, ta đây đành phải thu nhận. Trong nội tâm cho dù vui mừng đã cực kỳ khuếch, có thể trên mặt nhưng lại bình tĩnh như nước, dù sao người ta làm ngươi tùy tùng, ngươi tỏ vẻ tỏ vẻ cũng là có lẽ. Đạo lý này chúng ta Diệp Thiên hay vẫn là hiểu ích." Rất kinh bị thoáng một phát trước mắt thiếu niên mặc áo đen, Phong Không Diễm nói ra, "Chủ nhân lần này tiến vào hầm băng là không phải là vì băng thần nước." "Băng thần nước?" "Lần này mình tiến vào hầm băng chủ yếu là vì Tề Thiên mà đến, chủ yếu chính là vì cứu trong hầm băng nữ tử đi ra ngoài, căn bản không là vì cái gì băng thần nước mà đến, đối với băng thần nước, Diệp Thiên cũng không biết cái kia là vật gì." Nhìn trước mắt thiếu niên vẻ mặt mơ mịt, Phong Không Diễm cũng đã biết rõ, chính mình cái tân chủ nhân căn bản không là vì cái gì băng thần nước mà đến, nghi hoặc mà hỏi, "Chủ nhân, vậy ngươi vì sao mà đến?" Một gái nữ tử một gã nữ tử. Chủ nhân, ngươi có phải hay không làm rồi, Băng cung tử khi chủ nhân sáng tạo đến nay, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua cái gì nữa người. À, cái này mà ngay cả Diệp Thiên cũng kinh hô một tiếng, trong hầm băng không có bất kỳ nữ tử, xem lúc trước Tề Thiên chính miệng nói cho hắn biết, có thể Diệp Thiên cũng sẽ không biết hoài nghi trước mắt Tam nhãn quái người lời mà nói, dù sao Tam nhãn quái người ở chỗ này đã thủ hộ Băng cung ngàn năm lâu, đối với Băng cung hết thể so với ai khác đều tình tưởng bất quá rồi, Tam nhãn quái người nói Băng cung nội không có nữ tử, như vậy Băng cung ở trong tiểu nhất định không có nữ tử. Sau đó Diệp Thiên rỗi ra phải ngón tay chỉ phía trước băng quán, thanh âm có chút không nhất định mà hỏi, băng quán ở trong không có nữ tử, mà là miệng ngươi trong theo như lời băng tần nước. Khẽ gật đầu, tuy nhiên không rõ chính mình cái tân chủ nhân vì cái gì không nên tại băng quán tìm nữ người, bất quá hay vẫn là hồi đáp, chủ nhân lời nói nếu là đúng, băng trong quán đích thật là băng tần nước, căn bản không có cái gì nữ người. Giờ khắc này, Diệp Thiên đã bỏ đi trong nội tâm suy nghĩ, tuy nhiên hắn không biết thể thiên tại sao phải lừa gạt hắn, thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, thể thiên tuyệt đối sẽ không hại chính mình. Mang theo tam nhãn quái người chậm rãi đi vào băng trước quán. Toàn bộ băng quán toàn thân kết trắng, có chừng dài hơn 2m, rộng hơn 1 mét, toàn bộ băng quán tản ra tí tí hàn khí. Toàn bộ băng trong quán căn bản không có cái gì nữa tử, chỉ có một lọ tuyết trắng thần nước, đúng là Tam nhãn quái người phòng không diễm trong miệng theo như lời băng thần nước. Tam nhãn, băng trong quán băng thần ai có gì dùng? Không biết. Không biết, nghe được chuyện đó, Diệp Thiên có bạo tàu cử động, ngươi một cái thủ hộ băng cung hơn 1000 năm chứ tướng, rõ ràng không biết băng thần nước có chỗ lợi gì, phục rồi. Bất quá chủ nhân từng từng nói qua, của ta tân chủ nhân sẽ biết băng thần hai đến cùng có gì tác dụng. Tự chính mình tinh tưởng băng thần nước tác dụng Diệp Thiên càng thêm phiền muộn, chính mình lần thứ nhất tiến vào hầm băng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy băng thần nước, làm sao có thể biết rõ băng thần nước tác dụng, tại thời khắc này, Diệp Thiên thậm chí hoài nghi Tam Nhãn Quái người bên trên một đời chủ nhân có phải hay không đầu óc nước vào rồi. Bất quá Diệp Thiên cũng không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là chuẩn bị lấy ra băng quán ở trong băng thần nước, đến cùng nhìn xem cái này băng thần nước có cái gì tác dụng, đáng giá lại để cho Tam Nhãn chiến tướng thủ hộ gần hơn 1000 năm. Nhưng lại tại Diệp Thiên chuẩn bị ra tay chi tế, trăm mét bên ngoài trong thông đạo rất nhanh sắp nhập mười mấy đạo thân ảnh, trong đó có lão giả, đại hán, phụ nữ, đủ loại kiểu dáng. Bất quá mỗi người trên người đều tản ra cường đại khí tức. Diệp Thiên có chút kinh ngạc phát hiện, đến hơn 10 người rõ ràng đều là võ thánh, bất quá lại để cho trong lòng của hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ chính là, muốn đi vào hầm băng phải có được 3 khóa bằng trâu, trong tay mình đang có lấy 3 khóa bằng trâu, như vậy trước mắt hơn 10 người là như thế nào tiến vào hầm băng? Kỳ thật Diệp Thiên chỉ biết một mà không biết hai, muốn đi vào hầm băng hoàn toàn chính xác cần có được 3 khóa bằng trâu, mà khi sơ Diệp Thiên lợi dụng 3 khóa bằng trâu tiến vào băng, cũng không có lần nữa lợi dụng 3 khóa bằng châu phong ấn thông đạo, tuy nhiên thông đạo đã đóng cửa, cũng không có 3 khóa bằng châu phong ấn. Thực lực cường hãn võ giả vẫn có thể đủ cưỡng ép phá vỡ đấy. Các ngươi là người phương nào? Phong Không diễm hai mắt đạp một cái, trên người lập tức bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, đã không có băng cung ảo cảnh, dùng thực lực của hắn tuy nhiên có thể cùng một gã võ thánh đối kháng, có thể nhưng không cách nào cùng mười mấy tên võ thánh cường giả đối kháng. Bất quá Diệp Thiên lại không có chút nào lo lắng, lúc trước chính mình vừa vừa bước vào băng cung, đẩy trời mũi tên đuôi long vũ cái kêu y nguyên rõ mồn một trước mắt, hắn tin tưởng, coi như là võ cấp bậc cường giả cũng chưa chắc có thể lẩn qua. Tam nhãn câm miệng, chúng ta trước xử lý chính nhanh sự tình. Sau khi nói xong, Diệp Thiên không có lại chần chờ, trực tiếp mở ra trước mắt băng quán, theo băng trong quán lấy ra băng thần nước, cả cái bình nhỏ nội chỉ có một giọt băng thần nước. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, sau lưng mười mấy tên võ thánh sở dĩ tiến vào băng cung, 100% cũng nhất định là vì trong tay hắn băng thần nước mà đến, chỉ cần mình đạt được băng thần nước, như vậy cho dù võ thánh tránh thoát mũi tên đôi lông vũ lại có thể thế nào. Cái hắc Hí tiểu tử, cho lão tử lập tức thả ra trong tay băng thần nước, đến lúc đó ta có thể cho người cái toàn thây. Cho ta cái toàn thể. lưu cho ba mẹ ngươi a. Hung hăng rất kinh bị thoáng một phát sau lưng mười mấy tên võ thánh mà lúc này đẩy trời mũi tên đuôi lông Vũ lại bắt đầu rồi, Diệp Thiên kéo bên người Tam Nhãn quái người, trực tiếp tiến nhập trước mặt băng trong quán, hắn cũng không muốn chính mình thành là một cái gai nhím. Mới vừa tiến vào băng quán ở trong, Diệp Thiên kinh ngạc phát hiện, toàn bộ băng quán nguyên lai là một cái truyền tống trận, thế gian nhất kỳ diệu chất pháp, có thể đem một người theo một chỗ thuần gian truyền tống đến khác một chỗ. Diệp Thiên tuy nhiên biết rõ truyền tống trận, có thể lại chưa từng có liên quan đến qua truyền tống trận. Đối với băng quán chính là một cái truyền tống trận, Diệp cũng là cảm thấy rung động vô cùng, bạch quang lóe lên. Diệp Thiên cùng Tam Nhãn quái người lập tức biến mất tại băng quán ở trong, toàn bộ băng quán ở trong dấu tuyết, khó có thể tưởng tượng, vừa mới còn có hai người băng quán nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Bộ phát, chương 5, đưa đến, 12 điểm mới, ăn một chút cơm tiếp tục viết chữ. Vân. Vân, đợi một tí chương 6, đưa đến. Chương 760, linh hồn thức tỉnh. Chương 760, linh hồn thức tỉnh bạch quang lóe lên, Diệp Thiên cùng phòng không diễm lập tức xuất hiện tại một tòa thông thiên ngọn núi khổng lồ. Vừa mới đứng vững, Diệp Thiên thân thể tiểu đột nhiên run lên, mặt có cổ nói không nên lời khát thượng. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiên khắc thường chỉ cần là cá nhân đều có thể nhìn ra, chỉ có điều lại để cho phong không diễm cảm thấy một tia khó hiểu chính là, chính mình cái tân chủ nhân giống như cùng thần kinh, vừa mới rơi xuống đất tiểu rút ở ta không sao. Từ khi bị băng quán truyền tống trận truyền tống đến nơi đây về sau, Diệp Thiên đại não vẫn ở vào một loại mơ hồ trạng thái, tựa hồ có cái gì đó tại kêu gọi hắn. Hơn nữa Diệp Thiên còn phát hiện, đối với cái này ở bên trong hắn có một loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ về tới ra, từng bước một hướng phía phía trước đi đến, đối với bốn phía mở mị không biết Phong Không Diễm vốn định gọi lại chủ nhân của mình, ngay tại lúc này, một cổ kinh khủng khí tức trực tiếp đưa hắn chỗ luân, phiên, cháo, cảm thụ được cái này cổ kinh khủng khí tức, Phong Không Diễm sắc mặt lập tức đại hỉ. Chủ nhân là người sao? Cái này cổ đông nhiên hàng lâm tại chính mình thân khí tức, Phong Không Diễm lại quen thuộc bất quá rồi, đúng là hơn ngàn năm trước chính mình đời thứ nhất chủ nhân, chỉ là lại để cho vị này tam nhãn chiến tướng cảm thấy một tia khó hiểu chính là, chính mình đời thứ nhất chủ nhân khí tức tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Không có người trả lời, có vẫn là cái này cổ kinh khủng khí tức, kỳ thật Phong Không Diễm trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, chính mình đời thứ nhất chủ nhân đã vỗ lạc căn bản không có khả năng trọng sinh. Cái này Cổ Kinh khủng khí tức Diệp Thiên cũng cảm thấy, không chỉ có cảm thấy, hơn nữa Diệp Thiên phát hiện, cái này Cổ đông Nhiên hàng lầm khí tức, lại là thương Không kiếm khí, chỉ có điều cái này Cổ Thương Không kiếm khí so với hắn bản thân Thương Không kiếm khí muốn cường đại hơn rất nhiều. Cái này Cổ đông Nhiên hàng lâm Thương Không kiếm khí trực tiếp đem Diệp Thiên luân phiền, tại ở trong đó, nháy mắt thời gian, Diệp Thiên thân ảnh đã biến mất tại nơi chỗ, đi tới một chỗ trong sơn động. Cả sơn động chỉ có vài mét sâu, tứ tứ phương vương, Diệp Thiên mới vừa tới đến trong sơn động, một cổ tang thương thân ảnh lập tức truyền đến, ngàn năm rồi, suốt ngàn năm rồi. Ta rốt cuộc đợi đến lúc ngươi rồi. Ngươi là người phương nào? Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Thiên lập tức kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, người nói chuyện thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, tại trong tay người này, chỉ sợ chính mình liền một chiêu đều không thể xử xuất. Đây là đáng sợ cỡ nào một sự kiện, từ khi trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch hợp nhất, thứ đại kiếm linh giác tỉnh, tu vi đạt tới nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh, có được lấy long hổ biến thành chính mình, cho dù gặp được vọ thánh cũng có thể có vô cùng tự tin đem hắn đánh chết. Vũ thần. Diệp Thiên khiếp sợ còn không phải như thế, bởi vì coi như là vũ thần cấp bậc cường giả, Hắn cho dù làm bất quá cũng sẽ không có loại cảm giác này, không, có chút nào sức hoàn thủ, thật là đáng sợ. Đợi chính mình ngàn năm lâu, nghe xong những lời này, Diệp Thiên trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt, dựa theo trong lời nói ý tứ, nói cách khác lời nói người này đã ở chỗ này đã chờ đợi chính mình ngàn năm, hắn là làm sao biết mình nhất định hội chỗ này đấy. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không hại ngươi, bởi vì ta là người ngàn năm luân hồi chi thân, tên của ta gọi Chiến Thiên. Ngàn năm luân hồi chi thân, tên của ta gọi Chiến Thiên. Chỉ là ngắn ngủn hai câu nói, Diệp thiên đã triệt để sững sờ ở sẵn khoái đấy, bởi vì hắn tại thời khắc này rốt cuộc biết rồi chính mình bỗng nhiên hàng lầm địa phương ra sao chỗ. Võ Hỏa Phong, năm đó bắt đại võ thánh liên thủ đem chiến thiên võ hoàng trấn áp tại Võ Hỏa Phong, chỉ có điều lại để cho Diệp Thiên không cách nào tưởng tượng, băng cung truyền tống trận chỗ mục đích, lại là Võ Hỏa Phong, ngàn năm luân hồi chi thân. Ta là Diệp Thiên. Ngắn ngủi rung động về sau, Diệp Thiên cũng rốt cục bình phục trong lòng hết thảy, tiếp trước của mình có cái gì tốt rung động, theo ý nào đó lão nói, chiến thiên chính là hắn, hắn tựu là chiến thiên, cả hai nhưng thật ra là một người. Thời gian của ta không nhiều lắm rồi, chúng ta bây giờ lập tức bắt đầu linh hồn thức tỉnh, đợi đến lúc linh hồn thức tỉnh qua đi, ta biết rõ hết thảy, ngươi cũng sẽ biết rõ. Mà ngươi Tu Vi cũng sẽ đạt tới võ thánh chi cảnh. Đối với linh hồn thức tỉnh chính mình Tu Vi có thể tăng lên tới võ thánh chi cảnh, Diệp Thiên không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, bất kể thế nào nói, hắn hôm nay Tu Vi đã đạt đến nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh, nếu như linh hồn thức tỉnh vẫn không thể đủ lại để cho hắn đột phá đến võ thánh chi cảnh, như vậy cũng qua không thể nào nói nổi rồi. Còn không có đợi Diệp Thiên nhiều hỏi một câu, một cổ càng tăng kinh khủng thương không kiếm khí trực tiếp đưa hắn chỗ luân, thiên cháu một cổ tin tức rất nhanh chuyển vào đến Diệp thiên trong óc Khi tất cả tin tưởng toàn bộ truyền thâu hoàn tất về sau, cả trong sơn động thương khung kiếm khí mãnh liệt bành trướng vũ mãnh vào Diệp Tiên trong đàn điền, tốc độ cực nhanh, chi mãnh liệt có thể nghĩ, linh hồn thức tỉnh kỳ thật rất đơn giản, tự là đem trước cả đời hết thảy toàn bộ truyền tống đến ở kiếp này thân, sau đó mở ra cả hai ở giữa liên hệ, bất quá đợi đến lúc linh hồn thức tỉnh hoàn tất về sau, Chiến thiên cũng tiểu ý nghĩa vĩnh viên triệt để biến mất tại trong thiên địa, liền linh hồn chi lực đều tiêu tán không hồi trở lại. Toàn bộ linh hồn thức tỉnh quá trình rất nhanh, không đến nửa canh giờ đã toàn bộ hoàn tất, đợi đến lúc Diệp Tiên chưa tỉnh lại, cả sơn động đã không có một tia thương khung kiếm khí, về phần Chiến Tiên cũng hồn phi phách tán. Trong nội tâm khe khẽ thở dài, đối với Chiến Thiên Hồn Phi phách tán, Diệp Thiên không có chút nào cảm thấy thương tâm, dù sao Chiến Thiên cùng mình chỉ có thể lưu lại một, hơn nữa linh hồn sau khi giác tỉnh, Diệp Thiên đối với chuyện năm đó cũng hoàn toàn hiểu được. Sắc mặt lạnh lẽo, đối với ngàn năm trước phát sinh ở chính mình thân sự tỉnh, Diệp Thiên trong nội tâm đã có quyết định, bất kể là ai, đã dám trêu đến chính mình, như vậy muốn làm tốt trả giá thật nhiều chuẩn bị. Tạm thời buông những chuyện này, cho dù muốn báo thủ, cũng không phải hiện tại lập tức mã, cảm thụ được trong cơ thể mình thế giới chí lực, Diệp Thiên có chút nho nhỏ kinh ngạc. Bản cho là mình linh hồn sau khi giác tỉnh Tu Vi tối đa đạt tới nhất tinh kiếm thánh tựu rất tốt, có thể đợi đến lúc linh hồn thức tỉnh chính thức hoàn tất về sau, Tu Vi rõ ràng trực tiếp lướt qua nhất tinh kiếm thánh, trực tiếp đạt đến nhị tinh kiếm thánh chi cảnh. Tu Vi đạt đến nhị tinh kiếm thánh về sau, Diệp Thiên có vô cùng cường đại tự tin, ngang cấp bên trong, chính mình cơ vốn đã có thể làm được vô địch, coi như là võ thánh đại viên mãn cường giả, hiện tại gặp được chính mình lời mà nói, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi chính mình một kiếm chi vi. Nói cách khác, võ thánh cấp bậc bên trong, Diệp thiên hoàn toàn có thể làm được thiên hạ vô song, hơn nữa Diệp Thiên có càng củng đại hơn tự tin, coi như mình gặp được vũ thần Như vậy cho dù đánh công lại, cũng tuyệt đối không giống trước khi, vừa thấy được Vũ Thần chỉ có chạy chối chết phần. Ngàn năm luân hồi, chỉ ở sáng nay, năm đó chiến thiên bị bắt Đại Võ Thánh liên thủ trấn áp đã suốt ngàn năm lâu rồi, nếu như không phải ở kiếp này gặp sư phụ Doãn Thiên Triều, Diệp Tiên còn thực không biết mình muốn tiếp tục luân hồi mấy lần rồi. Vừa nghĩ tới sư phụ của mình Doan Thiên Triều, Diệp Tiên sắc mặt lập tức lạnh leo, hiện tại chính mình không chỉ có linh hồn đã thức tỉnh, tu vi càng là tăng lên tới nhị tinh kiếm thánh chi cảnh, như vậy cũng là thời điểm cứu ra bản thân sư phụ thời khắc rồi. Bột phát, cuối cùng một chương đưa đến, hôm nay 6 chương toàn bộ đổi mới hoàn tất, ngày mai số 1, 5 chương Mọi người điểm hơn vài đạo đồ ăn, hắc hắc. Chương 761, một đám rác rưởi. Chương 761, một đám rác rưởi Diệp Thiên không chỉ có linh hồn thức tỉnh, tu vi càng là đạt đến nhị tinh kiếm thánh chi cảnh. Thực lực tăng lên không chỉ là Diệp Thiên một người, Võ Hoàng trên đỉnh Tam Nhãn chiến tướng Phong Không Diễm, cũng ở đây cổ kinh khủng thương không kiếm khí phía dưới rất nhanh phát biến, cùng Diệp Thiên cùng một thời gian đạt đến nhị tinh võ thánh chi cảnh. Bất quá Phong Không Diễm nhưng trong lòng không có chút nào vui sướng, bởi vì hắn cũng tại thời khắc này rốt biết, chính mình vị trí địa phương đúng là Võ Phong, chính mình đời thứ nhất chủ nhân bị chỗ lại để cho Phong Không Diễm cảm thấy có chút nho nhỏ rung động chính là đem làm hắn tu vi tăng lên tới võ thánh chi cảnh một khắc này, trong óc đột nhiên truyền đến một câu, Diệp Tiên Lạc của ta ngàn năm luân hồi chi thân. Diệp Tiên Lạc của ta ngàn năm hồi trở lại luôn, phiên, chi thân. Mặc dù chỉ là ngắn ngủn một câu, bất quá Phong Không Diễm lại không phải người ngu, chỉ là theo ngắn ngủn một câu nội, tiểu đã hiểu chính mình đời thứ nhất chủ nhân cùng hiện giữ chủ nhân quan hệ trong đó. Nguyên lai truyền tống trận chỗ mục đích là tại đây. Đúng vào lúc này, võ hoàng trên đỉnh bỗng nhiên đã đến 6 người, ba gã lão giả, hai gã trung niên nam tử còn có một gã thiếu phụ. Đúng là tiến vào băng cung hơn 10 người, trong đó 6 người. Kỳ thật 6 người cũng là cho thưởng phiền một tích, vốn bọn hắn một đoàn người có 16 vị, 16 tên võ thánh, có thể đi đến băng trước quán thời điểm, 16 người cũng chỉ còn lại có 6 người rồi. Nói cách khác, 16 tên võ thánh nháy mắt thời gian chỉ còn lại 6 gã, suốt tổn thất 10 tên võ thánh, đây chính là 10 tên võ thánh, nghĩ đến đây cái đo đếm chữ, 6 người sắc mặt cũng có chút khó coi. Chứng kiến 6 người, Phong Không Diễm cũng là sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, nghi thầm các người nhà, lao tử đều ly khai băng cung rồi, các ngươi rõ ràng còn tiếp tục đuổi đến, các ngươi muốn làm gì? Cho nên căn bản không hỏi 6 người đến cùng muốn làm gì, Phong Không Diễm trực tiếp dơ tay lên bên trong đích thanh long chảm ngược đao, bay thẳng đến trước mắt 6 gã võ thánh hung hăng chém tới. Còn không có đợi chính mình 6 người đứng ứng, xa xa tam nhãn quái người hai lời chưa nói trực tiếp ra tay, chúng ta 6 người chọc ai gây ai rồi, như thế nào chuyện gì thỉnh đều bị chúng ta vượt qua rồi. Kỳ thật lục đại võ thánh căn bản không biết, bọn hắn lần này tiến vào băng cung, tương đương với xâm phạm người ta, bất kể thế nào nói, Phong Không Diễm thủ hộ băng cung đã ngàn năm lâu rồi, các người vô duyên vô duyên cơ sống tới Còn đối tới Võ Hoàng Phong, Phong Không Diễm có thể không cho các ngươi gặp à, tuy nhiên Phong Không Diễm tu vi đã đạt đến nhị tinh võ thánh chi cảnh, có thể Võ Hoàng Phong không cùng cấp tại băng cung nào cảnh, đối mặt lục đại võ thánh, Phong Không Diễm cho dù thực lực dù thế nào cứng hãn, cũng không có khả năng thắng cái cùng lục đại võ thánh đối kháng. Bất quá tiểu là một đao, mang theo thương không kiếm khí, cũng quả thực dọa lục đại võ thánh nảy dựng, nghi thẩm như vậy một cái tam nhãn quái người thực lực như thế nào mạnh mẽ như vậy, nếu như là bọn hắn trong đó bất cái gì một người, đều không có tất thắng chắc. Lục đại võ thánh vốn mới bắt đầu không có ý định liên thủ đối phó tam nhãn quái người. Mà khi Lục Đại Võ Thánh chứng kiến Tam Nhãn quái người cường hãn thực lực lúc, Lục Đại Võ Thánh trước tiên cũng đã quyết định phải lên thủ, nhưng lại được một kích tất trúng. Bảy Đại Võ Thánh tại Võ Hoàng trên đỉnh đại kinh thiên động địa, vừa mới bắt đầu nương tựa theo một cột bốc đồng, Tam Nhãn chiến tướng Phong Không Diễm còn ra tại thượng phòng, có thể theo thời gian không ngừng sói mòn, lấy một địch sáu, Phong Không Diễm bắt đầu đã có không địch lại hiện ra. Mọi người sử xuất tuyệt chiêu, hôm nay bất kể như thế nào đều muốn đem người này tru sát ở chỗ này. Nghe giả mà nói, năm người khác phần mình thận trọng đầu, sau đó Lục trên bắt đầu trọng Sáu trong lòng người rất rõ ràng, chỉ cần bọn hắn 6 người hơi không cẩn thận, nói không chừng hôm nay tiểu sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Lục Đại Võ Thánh, Lục Đại Tuyệt Chiêu, khủng bố thế giới chi lực trực tiếp phô thiên cái điệu mà đến, hai chân run lên, trực tiếp lâm vào hơn nửa thước sâu, khỏe miệng cũng toát ra một tiêu máu tươi. Nếu như là tại Băng cung ảo cảnh ở trong, nói không chừng Phong Không Diễm còn có thể ngăn cản được Lục Đại Võ Thánh liên thủ chi lực, nhưng nơi này, nhưng lại võ hoàng phòng, đã mất đi Băng cung ảo cảnh Phong Không Diễm, căn bản không thể nào là Lục Đại Võ đối thủ. Còn muốn giơ tay lên chưởng long trảm ngự đao, thế nhưng mà bất kể thế nào dùng lực, bình thường nhẹ như long hồng thanh long trảm ngự đao Tại thời khắc này lại nặng như Thái Sơn, tự hồ cầm trong tay lấy không phải là của mình hướng đệ, mà là cả phiến thiên địa. "Hảo huynh đệ của ta, hôm nay có thể cùng ngươi chết ở một hồi, không an, đáng giá." Trên mặt toát ra vẻ tươi cười, ngựa mặt lên trời bi phấn gào thét ba tiếng, "Thiên không đợi ta, vừa mới nhìn thấy chủ nhân của mình tựu phải ly khai cái thế giới này, có thể chính mình trước khi đi chi tế, nhất định phải giúp chủ nhân làm cuối cùng một sự kiện, cái kia chính là tự bạo, cùng lục đại võ thánh đồng bi vu tận." Ngay tại Tam nhãn chiến tướng phong không giẫm chuẩn bị tự bạo thời điểm, một cổ kinh khủng thương khung kiếm khí trực tiếp đưa Hà Luân, phiên, Trong cơ thể tổn thất thương không kiếm, khí lập tức khôi phục đến đỉnh phong. Sáu cái rắc rưởi mà thôi, ngươi lựa chọn tự bạo không đáng. Theo vừa dứt lời, Diệp Tiên lập tức xuất hiện tại phong không giẫm bên người, sáu cái rắc rưởi, Lục Đại Võ Thánh rõ ràng bị Diệp Tiên nói thành sáu cái rắc rưởi, trong khoảng thời gian ngắn, phong không giẫm nở nụ cười, mà Lục Đại Võ Thánh lại nổi giận. Sáu cái rắc rưởi, chính mình 6 người rõ ràng bị người nói thành rắc rưởi, cái này là khi bọn hắn 6 người trên mặt hung hăng cái bạn thai đồng dạng, đây là Trần Chuỗi là ai, rõ ràng dám chửi chúng ta rắc rưởi? Rắc rưởi là cho dù tu vi đạt tới võ thánh, cũng chẳng qua là một đám cao cấp rác rưởi mà thôi, thật không biết vì cái gì hồn điện luôn ra những này rác rưởi, thật đúng thay hồn điện cảm thấy bị hay. Nghe được chuyện đó, Lục Đại Võ Thánh sắc mặt lập tức đại biến, thật sự của bọn hắn là hồn điện người, lần này tiến vào băng cung đây là hồn điện bí mật, ngoại trừ rất ít người biết rõ bên ngoài, toàn bộ thế giới không hội không ai biết. Thế nhưng mà cách đó không xa thiếu niên mà cáo đen lại thoáng một phát ỉu nói ra chính mình 6 người là hồn điện người, tại thời khắc này, Lục trên người lập phát ra 6 cỗ cường đại sát khí. Thiếu chủ, ta và ngươi liên thủ định có thể đem những này rác rưởi tru sát không sai không cần, một đám rác rưởi mà thôi, xem ta xử lý như thế nào mất những lại rác rưởi. Thật sự là rống rạc, đem làm thật không sợ tránh rươi. Còn không có đợi trong sáu người duy nhất thiếu phụ nói xong, một cổ tinh xảo thương không kiếm khí lập tức tới, sắc mặt lập tức đại biến, căn bản đến không kịp né tránh, thiếu phụ võ thánh đã bị đạo này thường không kiếm khí chỗ đánh chết, thậm chí liền linh hồn chi lực cũng bị kiếm khí chỗ hoàn toàn đánh tan. Một kiếm này có thể nói là triệt để trấn chủ còn lại 5 đại võ thánh, một kiếm chu sát một gã thánh, trừ là vũ thần, nếu không coi như là thánh đại viên mãn võ giả cũng không thể nào làm được. Không có có do dự chút nào, căn bản không có chút nào thay mình người có chút báo thủ, tại tánh mạng du quan chi tế, cái gì người một nhà, cho dù là cha của mình cái kia đều là nói mò nhạc, dù sao còn là tánh mạng của mình trọng yếu nhất. 5 đại võ thánh rất thông minh, cũng không có hướng phía cùng một cái phương hướng mà đi, mà là tách ra năm cái phương hướng ly khai võ hoàng phong. Đợi chúc phong không diễm tiểu đệ đệ sinh nhật vui vẻ, do gió hôm nay thêm cảng một trường, tỏ vẻ tỏ vẻ, hát hát. Trưng 762, mạng của ngươi không thế nào tốt. Chương 762, mạng của ngươi không thế nào tốt hồn điện năm đại vọ thánh hướng phía 5 cái phương hướng kích bắn đi, trong nội tâm sớm có riêng phần mình ý định. Tiểu tử ngươi thực lực là cường, còn không có đạt tới dùng một phần năm giai đoạn, chúng ta 5 người tách ra thoát đi, chúng ta cũng không tin một mình ngươi có thể phân thành 5 người đến truy chúng ta. Chủ nhân. Nhìn xem đã dần dần biến mất tại trong tầm mắt năm đại cường giả, phong không diễm nóng vội như trở trạo, vừa mới chính mình bị 5 người thiếu chút nữa đánh chết, thù này hắn nhất định phải báo. Mặt toát ra một tia cờ lạnh, thanh âm nói, người của ta không cho phép có bất kỳ người khi dễ, bọn hắn năm cái phải chết. Sau khi nói xong, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, từ khi đã có được không gian tuấn di thần thông về sau, cái thế giới này có thể tại tốc độ còn hơn người của mình chỉ sợ không có người nào. Người của ta không cho phép có bất kỳ người khi dễ, bọn hắn năm cái phải chết, nghe được Diệp Thiên những lời này, Phong Không Diễm thân thể rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, mặt thoát ra một tiêu kiên định chi sắc. Năm đại vỡ thánh một trong, tên là Đế Áp Võ Thánh lão giả rất nhanh thoát đi, nói thật ra, vị này hồn điện võ thánh thật sự sợ, một chiêu đánh chết một gã võ thánh, thực lực như vậy muốn muốn giết hắn quả thực cũng chơi tựa như. Kỳ thật lão giả trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ. Mặc dù mình trốn tới rồi, thế nhưng mà Thiếu niên mặc áo đen rất có thể đến truy trong 5 người bọn họ là bất luận cái cái gì một người, nói cách khác, bọn hắn 5 người cũng có thể vẫn lạc. Mẹ, cái kia tiểu sát tinh ngàn vạn không muốn trước truy ta. Lão giả trong nội tâm có vô cùng tự tin, tuy nhiên thực lực của mình không bằng Thiếu niên mặc áo đen, nhưng nếu như Thiếu niên mặc áo đen muốn đi trước truy bốn người khác lời mà nói, như vậy hắn có tuyệt đối tự tin có thể hoàn toàn ly khai tại đây. Ai, thay ngươi cảm thấy tức hận, mạng của ngươi không thế nào tốt, ta cái thứ nhất truy chính là ngươi. Ngay tại lão giả đầy cõi lòng tin tưởng rất nhanh người đi đường thời khắc, Cửu Thiên Chi bỗng nhiên truyền đến một đạo trêu chọc. Lập tức Diệp Tiên thân ảnh thần không biết quỷ không hay, cứ như vậy xuất hiện tại lao giả phương. Dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của mình thiếu niên mặc áo đen, lão giả đế áp sắc mặt lập tức đại biến, trong lòng không khỏi có chút kinh hoàng quát, không, có khả năng. Tốc độ của mình thật là nhanh, đế áp trong nội tâm rất rõ ràng, thực lực không phải là tốc độ, đây là từng cái võ giả đều thông chi sự tình, tựu là Diệp Tiên, tuy nhiên tu vi chỉ là đạt đến nhị tinh kiếm thánh chi cảnh, có thể tốc độ cực nhanh, tuyệt đối nếu so với một gã vũ thần nhanh rất nhiều. Thương Tiệp nhìn thoáng qua chính mình dưới chân giả, Diệp Tiên mặt toát ra một tia cười lạnh. Hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu thời gian cùng lao giả nhiều hao tổn, lấy ra chu thần kiếm, thương khung một kiếm lập tức mà ra. Vốn dùng lao giả thực lực, cho dù cuối cùng nhất bị diệp tiên chỗ chú sát, cũng tuyệt đối không có khả năng bị một chiêu miểu sát, sở dĩ bị diệp tiên một chiêu miểu sát, hoàn toàn là vì lao giả bản thân thì có sợ hãi chi tâm, hoàn toàn có thể nói là đã có một tiêu tuyệt vọng, cũng không có bất kỳ chống cự, cứ như vậy, một đời hồn điện võ thánh cường giả bị diệp tiên chỗ một chiêu miểu sát. Một chiêu miểu sát hồn điện lao giả Diệp Thiên không có dừng chút nào lưu, trực tiếp tiếp tục triển khai không gian thuấn di kỹ năng, hướng phía một phương hướng khác vào tới, dù sao còn có cái này mà khác bốn gã võ thánh trở lại mình. Sau nửa canh giờ, võ Hoàng Phong uy một gối xuống tại mà Phong không diện, sắc mặt nghiêm túc xem lên trước mặt thiếu niên mặc áo đen, nói ra: "Đa tạ chủ nhân, đời này kiếp này Tam Nhãn chiến tướng tuyệt sẽ không có nhị tâm. Vì mình, chủ nhân không để ý tánh mạng của mình đánh chết hồn điện lục đại võ thánh cực giả, cái này đối với có thể ngày sau đi theo như vậy chủ nhân, Tam Nhãn chiến tướng tùy tâm cảm thấy an tâm." Hiện tại chúng ta muốn đi làm một kiện kinh thiên động địa đại sự, bất quá hội tùy thời có nguy hiểm tính mạng, ta muốn trưng cầu ý kiến của ngươi. Từ khi linh hồn thức tỉnh, tu vi đột phá đến nhị tinh kiếm thánh về sau, Diệp Thiên trong nội tâm cũng đã triệt để quyết định, lần này bất kể như thế nào, mình cũng muốn đem sư phụ Doãn Thiên Chiếu cứu ra. Vốn dùng sư phụ bị đế vệ Tiên bắt đi về sau, sẽ trực tiếp đưa đến hồn điện, nhưng khi sơ tại lỗ đen nội đột phá độ tâm cấp thời điểm, sư phụ Doãn Thiên Chiếu rõ ràng ngay tại ngũ hành bên trong, ngũ hành bên trong ngũ hành không gian ở trong. Đối với mình tâm cấp bên trong chỗ biểu hiện hết thảy, Diệp Thiên không có chút nào nghi. Chính mình cả đời sở dĩ có thể thuận lợi trợi bỏ bảy đi tuyệt mạch, hoàn toàn là vì đã có sư phụ công lao. Có thể nói như vậy, nếu như đã không có sư phụ, như vậy hắn không chỉ có còn sẽ tiếp tục luân hồi xuống dưới, trong cơ thể bảy đi tuyệt mạch cũng vĩnh viễn không cách nào cải bỏ, như vậy hôm nay tu vi cũng không có khả năng đạt tới. Ta nguyện ý một đời một thế đi theo, tùy Tùng chủ nhân, mặc kệ sinh tử. Tốt, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát. Sau đó hai người đứng dậy ly khai võ hoàn phòng, rất nhanh hướng phía ngũ hành môn mà tới, một ngày sau đó Võ Hoàng Phong đồng thời xuất hiện 8 người, nếu như Diệp Thiên tại lời mà nói, nhất định sẽ nhận thức 8 người, đúng là lúc trước liên thủ đánh chết hắn bát đại võ thánh, cũng là năm đó liên thủ trấn áp chiến thiên bát đại võ thánh. Ngàn năm luân hồi, cuối cùng chuyển thế thành công. Ai, lúc trước thực nên đem chiến thiên đánh chết, cũng sẽ không khiến hắn thành công luân hồi. Đánh chết hắn ngược lại là dễ dàng, còn có cái kiếm thần hải, coi như là ba đại thánh địa cũng muốn kiên kỵ vài phần. Nhìn xem không hề thương không kiếm khí Võ Hoàng Phong, bát đại võ cường giả trong nội tâm đều rất rõ ràng, chiến thiên ngàn năm luân hồi rốt cục thành công, ngàn năm trước là mình tám người đem chiến thiên trấn áp ở chỗ này. Giờ khắc này chiến thiên thành công luân hồi, như vậy trước tiên sẽ tìm bọn hắn 8 người báo thủ. Một tòa cô phong núi, Diệp Thiên lấy ra còn lại 5, chiếc có võ thánh thi thể, lưu lại 1, chiếc có, sau đó lấy ra theo ngoài đảo có được vô số linh dược, một cổ lão toàn bộ luyện hóa. Đã có 2 đại võ thánh khôi lỗi về sau, Diệp Thiên rốt cục nhận thức đến võ thánh khôi lỗi cùng đại, võ thánh đỉnh phong chi cảnh cộng thêm bất tử chi thần, cái này cơ bản có thể nói là võ thánh bên trong đã vô địch biểu hiện. Tuy nhiên linh hồn sau khi giác tỉnh, thực lực của mình đã có thể quét ngang toàn bộ thánh cấp bậc đồng cấp võ giả, còn có 6 cái võ thánh khôi lỗi về sau cũng không cần chuyện gì tỉnh đều chính mình thân lực thân vi. Rất nhanh, 4, chiếc có võ thánh khôi lỗi đã xuất hiện tại trước mặt hai người. Thêm trước khi hai cô võ thánh khôi lỗi nói cách khác, Diệp Thiên hôm nay đã có 6 chiếc có võ thánh khôi lỗi, cũng tựu tương đương với có được lấy 6 gã võ thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Lúc đại võ thánh đỉnh phong khôi lỗi cộng thêm Diệp Thiên, cũng tựu tương đương với Diệp Thiên 7 người đi ra đại lục, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại lục, ngoại trừ đại lục không có vũ thần xuất hiện. Tâm tình có chút kinh động, Diệp Thiên cũng không lạ bởi vì chính mình chế tạo ra 7 đại vũ thần khôi lỗi đi ra mà vui vẻ, là vì tám chiếc có trong thi thể. Trước sau đã dùng đi bảy, trước, có vọ thánh thi thể, hiện tại còn lại cuối cùng một cái vọ thánh thi thể, là để dành cho gia gia của mình, bất kể thế nào nói, diệp bá hôm nay hay vẫn là một cái linh hồn chí lực, trừ phi mượn nhờ vọ thánh thi thể mới có hy vọng trọng sinh, bất quá mọi thứ có lợi có tệ, cái này muốn xem chính mình. Gia gia quyết định, trước thiên lao dạo viết chữ, hôm nay thoáng một phát ngủ quên mất rồi, 12 điểm mới, chương 1, trước đưa đến, đằng sau 4 chương lục tục hội đưa đến. Chương 763, linh hồn trọng sinh. Chương 763, linh hồn trọng sinh theo đàn điền trong không gian kêu gọi gia gia gia của mình cùng ngũ kim long không dám có bất kỳ bỏ sót, Diệp Thiên sau đó đem chính mình ý nghĩ trong lòng một năm một mười toàn bộ nói ra, dù sao có nguyện ý hay không còn muốn xem chính mình ra ra ý tứ. Kỳ thật trong lòng mọi người rất rõ ràng, nếu như Diệp Bá thật sự dùng võ thánh thi thể trọng sinh, như vậy cho dù thật có thể đủ trọng sinh hậu thế, tu vi chỉ sợ cũng không cách nào khôi phục đến thần vương chi cảnh, coi như là vũ thần chi cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới. Bất quá Diệp Bá lại không có có do dự chút nào, nói ra, có thể trọng sinh ta đã rất vui vẻ rồi, ra ra chưa từng có nghĩ tới kiếp này còn có thể phục sinh, cho dù tu vi chỉ còn lại có vỡ cũng không có gì. Diệp Bá cùng Diệp Thiên suy nghĩ hoàn toàn không giống mới, từ khi bị ba đại thánh chủ liên thủ đánh lén về sau, Diệp Bá đã sớm chết tâm, dù sao bị nhốt tại tử vòng trong không gian, chỉ sợ kiếp này đã vô vọng rồi. Có thể lại để cho Diệp Bá ngàn muốn bạn muốn thật không ngờ chính là, cháu của mình lại có thể biết tứ mình, hơn nữa bây giờ còn có thể lại để cho chính mình trọng sinh, như vậy tu vi sớm đã không trọng yếu. Kỳ thật Diệp Thiên sớm đã biết ra ra của mình sẽ như thế nói, trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc, không có lại chần chờ, trực tiếp đem sáu chiếc có vỡ thánh khôi lỗi tu hồi đến chiến tiên thần giới nội. Gia gia, ngươi cái gì cũng không cần làm, hết thảy giao cho ta khẽ gật đầu, đối với mình thân cháu trai, Diệp Bá nào có cái gì lo lắng, ra trận phụ tử binh, coi như mình cháu trai giờ khắc này đã muốn mạng của hắn, Diệp Bá cũng sẽ không có một câu câu oán hận. Diệp Tiên, chẳng lẽ tiểu không có biện pháp khác sao? Đúng vào lúc này, một mực không nói gì Phổ Sóc đột nhiên mở miệng nói ra, bất kể thế nào nói, hắn cùng với Diệp Bá thân như huynh đệ, hắn cũng không muốn nhìn mình lao huynh đệ không công mất đi tu vi. Cho dù là có một tia hy vọng, Phổ Sóc cũng không muốn lại để cho chính mình lão huynh đệ lưu lại cái gì tiếc nuối, một gã thần vương đột nhiên biến thành một gã võ thánh, như vậy đã kích đối với ai mà nói cũng là chịu không được đấy. Lắc đầu, Phù Sọc trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Thiên lại há lại không biết, nếu có những biện pháp khác, đã có thể làm cho ra ra của mình trọng sinh, lại có thể lại để cho ra ra thực lực không rơi, như vậy hắn nhất định không chọn cái này. Đây cũng là vận khí tốt, ban đầu ở hồn điện đánh chết 8 gạ vọ thánh, mới đã nhận được 8 trước, có vọ thánh thi thể, nếu không cho dù Diệp Bá muốn trọng sinh, không có vọ thánh thi thể cũng không có khả năng. Phù Sọc, ngươi cái gì cũng không nên nói rồi, kiếp này có thể trọng sinh ta đã rất thấy đủ, về phần tu vi ta có thể tiếp tục tu luyện, đợi đến lúc lần này sinh qua đi, ta quyết định trở lại kiếm thần hải cấm địa tu luyện, không đến thần vương chi cảnh tuyệt không xuất quan trong nội tâm lập tức vui vẻ, kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm cũng một mực tại lo lắng, nếu như ra gia trọng sinh chi sau chán trường làm sao bây giờ, coi như mình là hảo tâm, đến lúc đó cũng nhất định sẽ lòng có hắn nãy. Hiện tại tốt rồi, lao ra tử muốn mở, đợi đến lúc trọng sinh chi sau lập tức phản hồi kiếm thần hải tu luyện, không đến thần vương chi cảnh tuyệt không xuất quan, đây là cỡ nào hào hùng ngôn ngữ choang. Kính xin phụ sọc cùng tam nhãn cho ta hộ pháp. Sau khi nói xong, Diệp Thiên trực tiếp sử xuất tứ đại thần kiếm, tại chính mình cùng Diệp linh hồn bốn phía rất nhanh bố kế tiếp loại nhỏ 4 tuyệt kiếm trận, mặc dù có phụ sọc cùng tam nhãn chiến tướng thủ hộ, thế nhưng mà Diệp Thiên ý nguyên có chút không yên lòng. Theo chiến thiên thần giới nội lấy ra 6 trước, có võ thánh khối lõi, phân biệt quay chung quanh tại 4 tuyệt kiếm trận bốn phía, đã có lục đại võ thánh thủ hộ, Diệp Tiên trong nội tâm cuối cùng an tâm hơi có chút. Đã có lục đại võ thánh khối lõi thủ hộ, trừ phi có vũ thần cấp bậc cường giả quấy rầy, hay không tắc thiên hạ to lớn, còn thực không ai có thể theo lục đại võ thánh khối lỗi bên trong đảo bố trí tốt hết thể về sau, Diệp Tiên đem Diệp Bá linh hồn chi lực nắm đến trong lòng bàn tay ở trong, trong cơ thể chu thần kiếm khí rất nhanh vận chuyển, chậm chạp hướng trong lòng bàn tay linh hồn chi lực. Nếu như Diệp Tiên muốn muốn tạo ra ra một cái nghe lời khối lõi, như vậy lại đơn giản bất quá rồi trực tiếp đem Diệp Bá linh hồn chi lực đánh vào vỏ thánh thi thể ở trong, sau đó nhỏ vào buồn mạng tinh huyết sẽ sẽ đến hoàn thành. Nhưng là bây giờ muốn lại để cho Diệp Bá trọng sinh, nhưng lại muốn cho Diệp Bá bảo trì linh thức thánh tỉnh, như vậy không thể trực tiếp đem Diệp Bá linh hồn chi lực đánh vào vỏ thánh thi thể nội. Suốt một canh giờ, Diệp Thiên dùng trong cơ thể chu thần kiếm khí không ngừng đưa vào Diệp Bá linh hồn ở trong, phải biết rằng, Diệp Bá tu luyện cũng là chu thần kiếm khí, đối với mặt khác lực lượng nhất định có bài xích, coi như là mặt khác tam đại kiếm khí cũng đồng dạng sẽ như thế. Một canh giờ không ngừng đưa vào, Diệp Bá linh hồn ở trong rốt cục đạt đến trạng thái bạo hỏa. Nếu như Diệp Thiên tiếp tục đưa vào Chu Thần kiếm khí, dù là nhiều một tia, chỉ sợ Diệp Bá linh hồn cũng sẽ biết lập tức bạo liệt, triệt để biến mất tại trong thiên địa. "Gia gia, Vân. Vân, đợi một tí có chút thương khổ, ngài muốn nhịn xuống. Tiểu từ ngươi, gia gia ta còn có thể sợ." "Chạy nhanh." Cảm nhận được cháu trai thuần hậu Chu Thần kiếm khí, Diệp Bá trong nội tâm sớm đã lật lên ngập trời đại nhị đại học năm 2 tinh kiếm thánh chi cảnh, lúc này mới bao lâu thời gian, từ khi ly khai thánh địa, chỉ sợ liền một tháng cũng chưa tới, cháu mình tu vi rõ ràng theo nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh, trực tiếp tăng lên tới nhị tinh kiếm cảnh. Đây là cỡ nào chỉ sợ tăng lên tốc độ 1 tháng tăng lên 4 cấp bậc, Diệp Bá chỉ cần đa tưởng thoáng một phát, tu cảm thấy trên cái thế giới này đến cỡ nào đi cùng, chẳng lẽ mình thật sự già rồi. Đối với mình linh hồn thức tỉnh sự tỉnh, Diệp Trời còn chưa có nói cho Diệp Bá cùng phổ thông, nếu như không phải rượi vào linh hồn thức tỉnh rất nhanh tăng lên tu vi, như vậy trong vòng một tháng tăng lên 4 cấp bậc, tốc độ như vậy chỉ sợ sẽ làm cho khắp thiên hạ người đều bị hù chết. Linh hồn no đủ, Diệp Thiên lập tức đem chính mình một giọt buồn mạng tinh huyết lập tức nhỏ vào đến vỏ thánh trên thi thể, có thể phải biết rằng, đã có được long hổ biến thành Tiên, bổn mạng tinh huyết là bực nào khó được, dung hợp cự long cùng cự hữu ma hộ lượng. Đến lúc đó đối với Diệp Bá Trợ giúp cũng là vô cùng cực lớn ấy. Trên mặt Lưu Lũ ra một tia trước này chưa có ngưng trọng, tuy nhiên trong nội tâm có một vạn phần tự tin có thể làm cho ra ra trọng sinh, có thể chuyện tới trước mắt, Diệp Thiên trong nội tâm vẫn còn có chút lo lắng cùng thận trọng, vạn nhất một cái phạm sai lầm, như vậy ra ra không chỉ có hội triệt để biến mất, hắn đời này đều bất an. Lấy lòng hung hăng thở phào nhẹ nhõm, thời gian dần qua đem trong tay linh hồn tới gần một bên võ thánh thi thể trước, còn có không sai biệt lắm nửa mét thời điểm, Diệp Thiên trên tay tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, ngay mắt, Diệp Bá linh hồn cũng đã triệt để đánh vào đến võ thi thể rồi. Xem thấy mình không có ra cái gì sai, Diệp Tiên trong nội tâm cuối cùng thở dài một hơi, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên như thế Khả Trương, dù sau đó là hắn ông nội. Triệt tiêu 4 tuyệt kiếm trận, trọng sinh toàn bộ quá trình trên cơ bản đã hoàn tất, hiện tại chỉ còn lại có ra ra cùng võ thánh thi thể dung hợp quá trình, quá trình này cần bao lâu thời gian, liền Diệp Tiên chính mình bản thân cũng không biết. Trong thấy 4 tuyệt kiếm trận biến mất, Diệp Thiên từ bên trong đi ra, phổ sọc đội vàng hỏi, "Diệp Tiên, ra ra của ngươi thế nào?" chương 2, đưa đến, hôm nay còn có 3 chương, số 1, hy vọng mọi người cho tiểu đố điểm vài đạo độ ăn mấy chương phê phiếu vé, tiểu đỗ cảm giác gà vô cùng a dẹp cờ giờ nở klslim tượn rõ tẹn sân cờ lật cờ f email đã tác phê hiệu 5b1g1b75im nấp tượn rõ tệ ta. Chương 764, khó lẫm chọn. Chương 764, khó lượng chọn nhìn vẻ mặt vội vàng phồ son, Diệp Thiên trong nội tâm vi gia gia của mình cảm thấy tự đáy lòng tao hứng. Quyển sách thực lúc đổi mới ru mở linh thú làm sao vậy? Có đôi khi linh thú nếu so với người càng thêm hiểu tình nghĩa, tại thế giới loài người ở bên trong, khắp nơi đều là người lựa ta gạt, thế nhưng mà tại linh thú bên trong, lại không có những này. Linh thú là đơn Mặc dù có thời điểm linh thú bên trong cũng sẽ xuất hiện một ít dị loại, có thể cùng nhân loại tương so sánh nhưng lại cực kỳ bé nhỏ, không đáng kể chút nào. Cũng tỉ như chính mình sen lẫn linh thú, Thanh Loan Hỏa Phượng vì mình có thể an toàn ly khai, không tiếc hy sinh chính mình, liên thủ đem phệ thần chuột trấn áp tại đóng băng vạn dạng phía dưới. Vừa nghĩ tới Thanh Loan Hỏa Phượng, Diệp Thiên trong nội tâm thì có chủng, chồng, thật sâu ấy nãi cảm giác, thế nhưng mà trong lòng của hắn rất rõ ràng biết rõ, tuy nhiên hắn hôm nay tu vi đã đạt đến nhị tinh kiếm thánh chi cảnh, tuy nhiên không phải phệ thần chuột đối thủ. Phệ thần chuột với tư cách linh thú bên trong người nổi bật, có Phệ thần thần thông, nếu như mình tùy tiện đi cứu Thanh Loan Hỏa Phượng, như vậy đến lúc đó không chỉ có không thể cứu ra Thanh Loan Hỏa Phượng, chỉ sợ ngay cả mình đều ra khỏi đời. Thay, tại đâu đó. Trừ phi chính mình tu vi có thể lại đề thang một bước, chỉ cần tu vi có thể đạt tới Võ Thánh đại viên mãn chi cảnh, như vậy đến lúc đó cho dù không phải Phệ thần chuột đối thủ, muốn cứu ra Thanh Loan Hỏa Phượng cũng có năm chắc. Kỳ thật Diệp Thiên đã từng nghĩ tới không gian thuấn di kỹ năng, có thể không gian thuần di kỹ năng tối đa có thể thuần di 100m khoảng cách, phệ thần chuột chỉ cần thi triển ra Phệ thần thần thông, chỉ sợ đến lúc đó ai cũng chạy không được. Quân sách thực lúc đổi mới du dù là có 1% nguy hiểm, Diệp Thiên cũng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm. Thanh Loan Hỏa Phượng vì mình đóng băng bọn hắn, nếu như không có năm chắc đem hai người cứu ra, ngược lại bội bên trên tính mệnh lời mà nói, Diệp Thiên chẳng phải là càng thêm bất ăn. Phô Sóc ra ra, ra ra không có chuyện gì. Nghe được hắn lời mà nói, Phô Sóc mặt sắc lập tức đại hỉ, đối với mình lao huynh đệ có thể trọng sinh, Phô Sóc thậm chí so với chính mình phục sinh đều còn cao hứng hơn gấp một và lần. Thu hồi 6, trước, có võ thánh khối lõi, hiện tại trên cơ bản đã hoàn thành, coi như là có người đến đảo cũng không có chuyện gì rồi. Mà lúc này Tam Nhãn chiến giáp đi vào Diệp Tiên trước mặt, nhẹ nói nói: "Chủ nhân, băng thần nước." "Băng thần nước?" Nghe được Tam Nhãn quấy người lời mà nói, Diệp Tiên trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, tuy nhiên đã nhận được băng cung ở trong băng thần nước, thế nhưng mà cho tới bây giờ, hắn y nguyên không biết băng thần nước đến cùng có chỗ lợi gì. Thế nhưng mà Diệp Tiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, có thể xuất hiện tại băng cung ở trong, hơn nữa liền hồn điện đều phái ra nhiều như vậy cường giả, cái này đã nói rõ băng thần nước chỗ bất phàm. Trong nội tâm khẽ động, mình đã linh hồn thức tỉnh, như vậy ngàn năm trước khi sự tình có lẽ toàn bộ biết rõ, từ khi linh hồn sau khi giác tỉnh Diệp trời còn chưa có hào hào hấp thu thoáng một phát, không nói thêm gì, sau đó ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại bắt đầu dung hợp. Quyển sách thực lúc đổi mới rung mở tuy nhiên linh hồn đã thức tỉnh, nhưng là muốn muốn triệt để dung hợp linh hồn thức tỉnh, này trong đó cũng muốn có một dung hợp quá trình, trong óc rất nhanh dung hợp lấy thuộc về chiến thiên hết thảy. Tại linh hồn thức tỉnh một khắc này, Diệp Thiên chỉ là rất nhanh dung hợp một ít chuyện trọng yếu, về phần mặt khác thất thất bát bát sự tình, Diệp Thiên còn chưa kịp tiêu hóa. Chiến thiên tin tức cùng mình tin tức thời gian dần qua dung hợp lấy, quá trình này sau nửa canh giờ mới chấm dứt, cũng là tại nơi này thời khắc, Diệp Thiên rốt cuộc biết băng thần Mối lai hàm bằng đúng là do Chiến Thiên chỗ tự mình sáng tạo, nhiều đời luân hồi xuống, Tể Thiên là Chiến Thiên hồi thứ 67 luân hồi chi thân, sợ Diệp Thiên không đi băng sơn, cho nên mới biên ra lời nói dối lừa gạt hắn. Băng thần nước là Chiến Thiên dùng thương khung kiếm khí, tụ tập toàn bộ băng sơn biến thành một giọt thần nước, đã tính toán tốt rồi chính mình muốn đời luân hồi hội đợi bỏ bệ đi trên mạch, thức tỉnh tứ đại kiếm linh, cho nên Chiến Thiên mới đưa cái này tích băng thần nước phong ấn tại băng cung ở trong. Về phần dụng, đem làm biết thời điểm theo đó động dụng. Duy nhân chỉ có một giọt băng tần nước, nhưng là hiện tại nếu như hắn phục dụng về sau, tu vi lập tức hội đột phá đến vũ thần chi cảnh. Vũ thần chi cảnh? Chỉ cần chính mình tu vi có thể đạt tới vũ thần chi cảnh, cho dù là nhất tinh vũ thần chi cảnh, như vậy Diệp Thiên cũng có được tuyệt đối tự tin, có thể tiến đến thiên linh tộc cứu ra thanh loan Hòa phượng, đánh chết vệ thần chuột. Không chỉ nói cứu ra thanh loan Hòa phượng, đánh chết vệ thần chuột, cho dù hiện tại lập tức chạy tới ngũ hành không gian, đánh chết ngũ hành môn lục đại vũ thần, cứu gia sư phụ của mình Chiếu đều là không, có chút nào vấn đề. Bất quá Diệp Thiên lại không có lập tức phục dụng băng thần nước, bởi vì có một người so với hắn càng cần nữa băng thần nước, đó chính là hắn ra ra, Tuy nhiên giờ khắc này Diệp bá có thể trọng sinh, thế nhưng mà nói thật ra, Diệp bá chân thật tu vi còn không biết có thể khôi phục bao nhiêu. Vo Thánh chi cảnh. Đây là Diệp Thiên cao nhất kỳ vọng, vì có thể làm cho ra ra của mình an tâm, hắn mới không được đã lửa gạch chi, dựa theo Diệp Thiên bảo thủ nhất đoán chừng, chính mình ra gia trọng sinh chi về sau, tu vi có thể khôi phục đến võ tôn chi cảnh đã xem như thượng thiên ân đức rồi. Thế nhưng mà đã có băng thần nước lợi mà nói, như vậy hết thảy đều biến thành không giống với lúc trước chỉ cần các loại, đợi Diệp Triệt bá tỉnh lại, ăn vào cái này tích băng thần nước lợi mà nói, cho dù tu vi khôi phục không đến vũ thần chi cảnh, như vậy võ thánh chi cảnh tất nhiên có thể đạt tới. Chủ nhân, cái này tích băng thần nước kính xin ngươi lập tức ăn vào. Tựa hồ sớm đã đọc đã hiểu Diệp Tiên ý nghĩ trong lòng, Phong Không diễm quỷ một chân xuống đất, trên mặt vô cùng kiên định nói, một bên phổ sọc nhưng lại nghi hoặc mà hỏi, chuyện gì xảy ra thỉnh, Diệp Tiên, ngươi muốn phục dụng cái gì? Căn bản không để Diệp Tiên nói thêm cái gì, Phong Không giễm suất, tỉ lệ, trước khi nói ra, chủ nhân nhà ta trong tay có một giọt băng thần dược, chỉ cần ăn vào, tu vi sẽ lập tức đột phá vũ thần chi cảnh. Nghe được chuyện đó, Phù Sọc cũng là mặt sắc đại biến, thế giới đã có lấy thần kỳ như thế đồ vật, rõ ràng có thể làm cho một gã kiếm hoàng lập tức tăng lên tới kiếm thần chi cảnh, tại Phù Sọc trong nội tâm, giờ khác này còn tưởng rằng Tiểu Niên trước mắt tu vi vẫn là nhị tinh kiếm hoàng chi cảnh. Đã có lấy như thế đồ tốt, như vậy Diệp Thiên Ngôi còn không chạy nhanh ăn vào băng thần nước. Phù Sọc trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, đã băng thần nước có thể làm cho người tu vi đột phá kiếm thần chi cảnh, như vậy ngươi còn chờ cái gì, dù sao kiếm thần cùng kiếm hoàng căn bản chính là hai khái niệm. ra ra, ông nội của ta tình huống ngươi vô cùng rõ ràng cho dù có thể trọng sinh, thế nhưng mà ra ra tu vi nhưng lại ngay cả võ thánh chi cảnh đều không thể khôi phục, thế nhưng mà nếu mà có được cái này tích băng thần nước, như vậy ra ra tu vi tuyệt đối có thể đột phá võ thánh, coi như là vũ thần chi cảnh cũng có khả năng đột phá. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Phô sọc cũng là khe khẽ thở dài, hắn hiện tại rốt cục minh bạch vì cái gì Diệp Thiên trong tay có như thế đồ tốt lại không cần, nguyên lai like hết thảy cũng là vì chính mình cái kia lão huynh đệ. Phô sọc không nói gì thêm, kỳ thật tại hắn trong lòng, đương nhiên hy vọng Diệp Thiên đem băng thần nước cho mình lão huynh đệ, như vậy Diệp Ba đến lúc đó không chỉ có có sinh, Hơn nữa tu vi cũng sẽ biết nhất thiếu bảo cầm tại võ thánh chi cảnh, chương 3, đưa đến, còn có hai trường, tiểu lỗ lập tức đi mã, mọi người nhiều hơn cứ gọi món ăn, còn thừa 9 ngày thời gian tựu đã xong. Chương 765, thức tỉnh a, người yêu của ta. Chương 765, thức tỉnh a, người yêu của ta thỉnh chủ nhân lập tức phục dụng băng thần nước. Chỉ cần xem xét trước mặt thiếu niên mặc cáo đen mặt biểu lộ, phong không diễm kỳ thật trong nội tâm đã có thể nghĩ đến cái gì, có thể băng thần nước là năm đó chủ nhân hao phí vô số tâm huyết chỗ, vì chính là hôm nay có thể đột phá kiếm thần chi cảnh mà chuẩn bị. Khoát tay áo Diệp Thiên trong nội tâm sớm đã có quyết định, theo biết do băng thần nước đệ nhất huyền khắc, trong lòng của hắn cũng đã quyết định đem băng thần nước cho ra ra của mình dùng. Bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, băng thần nước đối với hắn cũng có được không thể xóa nhòa tác dụng, tu vi chỉ cần đột phá kiếm thần chi cảnh, như vậy trước mắt rất nhiều sự tình cũng có thể giải quyết dễ dàng. Có thể Diệp Thiên lại không thể làm như vậy, sau đó lấy ra băng thần nước, đi thẳng tới Diệp Bá trước mặt, không, có có do dự chút nào, đem trong tay băng thần nước rót vào đã đến Diệp Bá trong miệng. Bởi vì Diệp có trời mới biết, nếu như các loại đợi ra gia của mình tỉnh lại, nói cái gì cũng sẽ không biết ăn vào cái này băng thần nước, dù sao làm ra ra, thứ tốt căn bản sẽ không chính mình dùng, đều lưu cho cháu của mình. Đem làm băng thần nước vào bụng về sau, Diệp Bá thân thể bắt đầu mãnh liệt run dậy, mặt toát ra một cổ thống khổ tri tình, giọt giọt màu đen mồ hôi theo toàn thân các nơi chảy ra. Diệp Thiên không có để ý, mà Phong không diễm lại không có lại nói thêm cái gì, dù sao Diệp Thiên đã đem băng thần nước cho Diệp Bá ăn vào, coi như mình bất quá một vạn cái không muốn cũng là không tốt. Ba người đều là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt gắt gao chằm chằm lên trước mặt Diệp Bá. Bởi vì ba người mặc dù biết băng thần nước công hiệu, mà dù sao cái này thế cũng không có bất kỳ một người sử dụng qua băng thần nước. Bảnh. Một đạo rất nhỏ tiếng vang theo diệp bá thân bạo phát đi ra, sau đó chỉ thấy diệp bá hai mắt đột nhiên mở ra, lượng đạo tinh quang lập tức mà ra, xuyên thẳng xa xa màu đen cuối cùng. Trắng xóa tuyết rơi nhiều bỗng nhiên tới, vốn là trời đông giá rét mùa, đây cũng là năm nay trận đầu tuyết, tuy nhiên so năm trước đến hơi chút muộn đi một tí, có thể xứng giờ phút này cảnh này, coi như là tên đến thực quý rồi. Võ Thánh đỉnh phong Chi cảnh, chỉ là trong nháy mắt, ba người thì có kinh, trải qua, đã minh bạch hôm nay diệp bá chân thật tu vi đã có kết quả như vậy, sớm đã sâu sắc vượt quá ba người dự kiến. Ha ha ha, lão phu rốt cục trở về rồi, trở về rồi. Từng đợt ngửa mặt lên trời cười to truyền khắp toàn bộ trong thiên địa, giờ khắc này Diệp Bán Dung Mạo tuy nhiên không là trước kia, thế nhưng mà theo thân bộ phát ra cái kia một cổ chu thần kiếm khí, nhưng lại thêm không được. Khắp thiên hạ có thể có được chu thần kiếm khí, chỉ sợ cũng chỉ có kiếm thần hại người của Diệp ra mới có thể có được, bình mới rượu cũ, cho dù mặt mũi của ngươi cải biến, có được lấy chu thần kiếm khí cũng tuyệt đối không sai rồi. Thiên Nhi, gia gia cảm ơn ngươi. Chúc mừng gia trọng sinh. Xem gặp gia gia của mình rốt cục trọng sinh. Hơn nữa tu vi cũng đặt tới võ thánh đỉnh phong, tuy nhiên cùng Diệp Bá toàn thắng thời kỳ thần vương chi cảnh kém rất nhiều, thế nhưng mà có thể bảo trì võ thánh đỉnh phong chi cảnh đã rất tốt. Thiên Nhi, gia gia biết rõ ngươi hôm nay có nhiều việc cần hoàn thành, bất quá có thời gian ngươi nhất định phải hồi trở lại kiếm thần hải một chuyến, hiểu chưa? Khẽ gật đầu, Diệp Tiên nói ra, gia gia yên tâm, trở ta bại bổn hết trong tay sự tình, nhất định sẽ hồi trở lại kiếm thần hải. Gia gia, ngươi phải đi về sao? Kỳ thật không cần Diệp Bá nói, Diệp Tiên cũng sẽ biết hồi trở lại kiếm thần hải một chuyến, không vì cái gì khác, đơn vị quay thần vương cùng luân hồi thần vương, hắn muốn trở về một chuyến bởi vì Diệp Thiên đã đáp ứng hai vị thần vương một sự kiện. Ta đã mấy trăm năm chưa có trở về đi qua rồi, lần này trở lại kiếm thần hải về sau, ra ra sẽ bắt đầu bế quan, câu nói kia, không đến bỏ mình chi cảnh tuyệt không xuất quan. Vậy thì cầu chúc ra ra thần công đại thành. Một hồi trong lúc cởi to, Diệp Bá cùng phổ sộp rốt cục đã đi ra cô phòng, hướng phía kiếm thần hải phương hướng vào tới, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa thân nhân, Diệp Thiên trong nội tâm đã có một loại thờ nghiệm, tưởng nghiệm những cái kia lôi vân thành người nhà, hồng nhan cùng đệ, thế nhưng mà trong lòng của hắn lại rất rõ ràng, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn, nếu như không giải quyết lợi mà nói Hắn trở lại Lôi Vân Thành cũng chỉ sẽ mang lại cho Lôi Vân Thành vô hạn phi toái. Tam nhãn, ngươi cho ta hộ pháp." Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Phong Không Diễm trong nội tâm cảm thấy nghi hoặc, không là đã vừa mới lại để cho Diệp Bá trọng sinh sao, nhưng lại đem băng thần nước cho Diệp Bá, hiện tại lại để cho ta hộ pháp, chẳng lẽ lại chủ nhân tu vi vừa muốn tăng lên. Sớm đã nghĩ đến Tam nhãn quái trong lòng người suy nghĩ, Diệp Tiên im lặng nói, "Ta có một vị người yêu, nguyên nhân nào đó lâm vào trong lúc ngủ say, hiện tại ta đã có biện pháp có thể đem người yêu của ta cứu đi." Nghe được chủ nhân lời mà nói, Phong Không Diễm không có ở nhiều cái gì, đi qua một bên. Cầm trong tay lấy thanh long trảm ngự đao, uy phong lẫm lẫm đứng tại cô phòng, thật đúng là như một vô địch chiến thần. Lần nữa kêu gọi ra 6, trước có võ thánh khối lỗi, sau đó bố trí xuống 4 tuyệt kiếm trận, như vậy Diệp Thiên mới yên tâm đem nước tiểu thân thể theo chiến thiên thần giới nội lấy đi ra. Nhìn xem lặng lặng nằm ở thủy tinh băng trong quán mỹ nhân, Diệp Thiên lần nữa lấy ra Thiên Linh châu, trong cơ thể Thiên Linh chân khí điên cuồng vận chuyển, đem Thiên Linh chân khí rất nhanh đưa vào Thiên Linh châu nội. Đúng vào lúc này, nước tiểu linh lực rốt cục lập tức mà ra, sau đó đem hoàn hồn thảo để vào nước tiểu trong miệng. Cả hai hợp nhất, nhìn xem thủy tinh băng trong quán nước tiểu, Diệp Tiên thanh âm có chút kích động hô lớn, người yêu của ta, thức tỉnh. Theo người yêu của ta thức tỉnh, nước tiểu hai mắt nhắm chặt rốt cục chậm rãi mở ra, tuyệt mỹ mặt còn có ngủ say trước khi lượng tháo chạy nước mắt, tựa hồ còn yên lặng tại ngũ hành môn chi trận chiến ấy. Nước tiểu, ngươi đã tỉnh. Tại thời khắc này, Diệp Tiên thanh âm vô cùng ôn nhu nói, trông thấy trước mặt bỗng nhiên xuất hiện gương mặt, nước tiểu một bà hùng hăng ôm lấy Diệp Tiên, non không nói ra, Tiên, ngươi không phải ly khai ta, không phải ly khai ta. Hùng ôm lấy nước tiểu, Diệp Tiên khẽ mắt cũng có chút át, từ khi ngũ hành đánh một trận xong, Nước tiểu triệt để Lâm vào ngủ say, hắn không ngừng tại trong lòng oán trách chính mình. Tại Diệp Thiên trong nội tâm, vẫn cho rằng là mình hại nước tiểu, dù sao không có chính mình đọc sông ngũ huy môn, như vậy nước tiểu cũng sẽ không biết vì chính mình đường, cái kia thoáng một phát, nước tiểu càng sẽ không triệt để lâm vào ngủ say. Cả ngày lẫn đêm, Diệp Thiên một mực sinh hoạt tại chính mình tự trách bên trong, nếu như không phải nói có thiên linh châu hấp thu nước tiểu linh hồn chi lực, có thiên linh chân khí khôi phục, nói không chừng Diệp Thiên căn bản kiên trì không đến bây giờ. Hồng nhan tri kỷ của mình mặc dù nhiều, có thể Diệp Thiên lại sâu yêu lấy mỗi người. Hắn không hy vọng bất luận cái gì một người hồng nhan tri kỷ gặp chuyện không may, cho dù là ra một chút sự tình, cho nên mới lại để cho người yêu của mình nhỏm, đám bọn họ toàn bộ về tới Lôi Vân Thành bên trong. Cho dù tu vi đặt tới võ thánh chi cảnh tử hà tiệt tử, Diệp Thiên làm theo lại để cho hắn đi trở về Lôi Vân Thành, mặc kệ thực lực như thế nào cường đại, Diệp Thiên thủy chung sẽ không để cho nữ nhân của mình ra mặt, chính là sợ người yêu của mình ra một chút sự tình. Hướng sớm tối mộ, mộ mộ hưởng hưởng, tuyết nguyệt trôi qua, xuân hạ thu đông, rốt cục chờ đến giờ khắc này, nước tiểu thức tỉnh giờ khắc này, chương 4, đưa đến, chương 5, hơi đưa đến, không có ý tứ tiếp tục viết chữ. Chương 766, xuất hiện đi, con rùa đen nhỏ, đám bọn họ. Chương 766, xuất hiện đi, con rùa đen nhỏ, đám bọn họ thức tỉnh, người yêu của ta. Thức tỉnh, người yêu của ta. Những lời này quanh quẩn tại toàn bộ trong thiên địa thật lâu tiêu tán không đi, quả thực tiểu là gặp người thương tâm nghe rơi lệ. Người có khỏe không? Xuất tại Diệp Thiên trong lực thuốc thiết nỉ non ba canh giờ, nước tiểu mới rốt cục ngừng lại, bám vào Diệp Thiên trong lực, nước tiểu vẻ mặt thỏa mãn chi sắc, từ khi lúc trước ngũ hành đánh một trận xong, nước tiểu căn bản không cảm tưởng giống như chính mình có một ngày rõ ràng còn có thể phục sinh. Ngũ hành kiếm trận, Chu thần kiếm uy lực một kiếm, không chỉ nói nước tiểu, coi như là võ thánh cấp bậc cường giả cũng chỉ sợ ngăn cản không nổi. Ta những ngày này rất tốt, đến lúc đó ngươi, chịu khổ. Diệp Tiên không có đem chính mình chỗ kinh nghiệm sự tình nói cho trong ngữ nước tiểu, hắn không muốn làm cho chính mình chỗ yêu chi nhân có bất kỳ lo lắng. Gặp Diệp Tiên không có nhiều lời, nước tiểu cũng không có hỏi nhiều, bởi vì trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Diệp Tiên không muốn nói, như vậy coi như mình dù thế nào bức cũng không có khả năng, cùng hắn như vậy còn không bằng không hỏi. Nước tiểu, muốn mời ngươi giúp ta một cái bài buồn, được không? Ngươi nói. Hiện tại Diệp Tiên theo như lời mỗi một câu Nước Tiểu tuyệt đối nói gì ngay nấy, không có bất luận cái gì phản bác, khẽ hôn một cái nước tiểu cái trán, nói ra, "Ta muốn đi lôi Vân Thành, được không?" Lãnh địa của người lôi Vân Thành. Khẽ gật đầu, Diệp Thiên không nói thêm gì, hắn đã toàn bộ nghĩ kỹ, lần này nước tiểu phục sinh cũng không lại để cho nước tiểu cùng tại bên cạnh mình, cũng không thể khiến tiểu thuyết tiếp tục hồi trở lại ngũ hành môn, dù sao ngũ hành môn đối với tại mình bây giờ mà nói, hoàn toàn đã đến một cái sinh tử tương đối tình trạng. Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ nước tiểu lại há lại không biết, bất quá lại không nói thêm gì, mà là nhu thuận nhẹ gật đầu. Bởi vì nàng cũng biết mình không thể tại gặp chuyện không may, nếu không bên người người yêu chỉ sợ hội, theo rồi nói ra, "Ta nghe ngươi, bất quá ngươi làm bất cứ chuyện gì trước khi, hi vọng lo lo lắng lắng tại phía xa Lôi Vân Thành ta đây." Ta Minh Bạch. Nói xong câu này, Diệp Thiên Lôi kéo nước tiểu tay chậm rãi chiến, nhìn về phía xa xa đứng đấy thẳng tắp canh gác Tam Nhãn của nhân nói, "Tam Nhãn." Tam Nhãn hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, xa xa Tam Nhãn chiến tướng đi thẳng tới Diệp Thiên trước mặt, hỏi, "Chủ nhân, có gì phân phó?" Phiên đem ngươi nước tiểu đưa về đến Lôi Vân Thành, những người khác ta lo lắng. Những người khác ta lo lắng, ưu sông những lời này Vốn muốn cự tuyệt Diệp Thiên Phong không, Diễm lập tức mừng rỡ trong lòng hồi đáp, "Chủ nhân xin yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt, an an toàn toàn đem nàng đưa về đến Lôi Vân Thành." Cũng không có bất kỳ chần chừ, Diệp Thiên trực tiếp lại để cho nước tiểu đi theo Tam Nhãn đã đi ra cô phòng, bởi vì hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, mỗi một kiện đều là tất nhiên phải lập tức làm một chuyện. Đợi đến lúc hai người sau khi rời khỏi, Diệp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, thân lập tức buộc phát ra một cổ kinh thiên động địa sát vệ Thiên vì sợ chính mình tìm được sư phó, rõ ràng đem Doán Thiên Chiếu linh hồn dấu ở ngũ hành trong không gian, do Lục Đại Vũ thần trông giữ. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng Toàn bộ Đại lục Ngũ Hành môn được vinh dự đệ nhất Thiên hạ tông môn, ngoại trừ mấy thế lực lớn bên ngoài, Thiên hạ to lớn, có thể đủ thắng quá Ngũ Hành môn tông môn thế lực cơ hồ không có. Nhất là Ngũ Hành môn Ngũ Hành không gian, tức thì bị vinh dự đệ nhất Thiên hạ cấm địa, đã từng tiến vào qua Ngũ Hành không gian diệp có trời mới biết, Ngũ Hành trong không gian có 6 vị vũ thần, Ngũ Hành môn lão tổ tông. Có thể phải biết rằng, vũ thần tại đại lục chi, đã xem như vô địch tồn tại, đế vệ trời cũng nghĩ đến xa, hồn dấu Ngũ Hành không gian, như vậy cho dù cũng không đơn giản vào Ngũ Hành không gian, dù ở đằng Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm không có chút nào nắm chắc, cho dù hôm nay hắn tu vi đã đạt đến nhị tinh kiếm thánh chi cảnh, thế nhưng mà gặp được 6 gã vũ thần lời mà nói, hắn cũng không có chút nào chiến thắng khả năng. Tự chớ đừng nói chi là cái gì cứu người rồi. Thế nhưng mà Diệp có trời mới biết, cho dù biết do không thể đi, mình cũng nhất định phải đi. Như vậy cũng tốt so biết do núi có hổ thiên hướng hổ sơn làm được đạo lý đồng dạng, cho dù ngũ hành không gian là đồng rồng hang hổ, mình cũng phải làm việc nghĩa không được trốn bước tiến về trước. Võ Hoàng Phong khoảng cách ngũ hành muôn có mấy vạn dặm khoảng cách, cho dù dùng Diệp Thiên tốc độ cũng phải đi vài ngày, hơn nữa Diệp Thiên cũng không có toàn lực chạy đi chậm gì rì đi tại đường, đem thực lực của mình một lần nữa phản quốc một lần. Ngay tại ngày hôm sau buổi chiều, toàn bộ đại lục vẫn là trắng xóa một mảnh, Cửu Thiên Chi còn rơi xuống lông lông tuyết rơi nhiều, thế nhưng mà Diệp Thiên bước chân lại ngừng lại, một đường trì, Diệp Thiên căn bản không có tiến vào bất luận cái gì một tòa thành trì. Bởi vì tại hắn phía sau, một mực đi theo 8 người, 8 gã võ thánh, 8 gã tu vi đạt tới võ thánh đại viên mãn chi cảnh võ thánh, tám người chính là năm đó liên thủ trấn áp chính mình 8 gã võ thánh. Đối với ở hiện tại tám gã Diệp Thiên không có chút nào để trong lòng, năm đó chiến tiên tu vi chỉ là đạt đến kiếm hoàng chi cảnh có thể đánh chết ba sao võ thánh, hôm nay chính mình tu vi đã đạt đến nhị tinh kiếm thánh, như vậy kiếm thần phía dưới, mình chính là vô địch đại biểu, không chỉ nói 8 gạ võ thánh, coi như là 80 tên võ thánh, chính mình làm theo toàn bộ chiếu giết không tha. Bước chậm đi vào một mảnh dã ngoại hoang vu, 4 phía không người, liền cái quỷ đều không có, chỉ có trắng xóa một mảnh, toàn bộ thời tiết rét lạnh vô cùng, bất quá đối với trước sau tương theo 9 người mà nói, điểm ấy tiểu tuyết thêm thời tiết không đáng kể chút nào. Nhìn trung quanh, thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thiên lập tức xoay người đối với một mảnh tuyết trắng không khí đạm mạc nói, các ngươi tám cái La Quy đều theo ta một ngày một đêm rồi. Tốc độ quá chậm, đi ra, con rùa đen nhỏ, đám bọn họ. Kỳ thật Diệp Thiên nói rất đúng thực, dùng hắn tốc độ bây giờ, bất kể là lòng Hổ biến hay vẫn là không gian thuấn di kỹ năng, tốc độ cực nhanh tuyệt đối với thiên hạ vô song, coi như là vũ thần đều muốn đi theo Diệp Thiên sau lưng ăn cái dằm, thì càng thêm không chỉ nói 8 cái võ thánh rồi. Bất quá Diệp Thiên lại không có bỏ qua 8 cái võ thánh, mà là cố ý chuyên môn thả chậm tốc độ chờ 8 người, hắn không chỉ có chặn đánh giết 8 người, nhưng lại muốn theo tám người trong miệng hỏi chút gì đó, dù sao chuyện năm đó vô cùng kỳ quặc, hắn nhất định phải làm tính tưởng. Theo Diệp thiên thoại âm rơi xuống, Xa xa màu trắng hư không chậm rãi đi ra tám gã thân ảnh, đúng là thánh địa ngoài thông đạo đánh chết giật tiền, năm đó liên thủ trấn áp chiến thiên tám gã võ thánh. Thật sự là không nghĩ tới, năm đó đã chấn áp ngươi, rõ ràng còn có thể luân hồi thành công, không thể không nói một câu bội phục. Năm đó là năm đó, hôm nay ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy rồi. Hôm nay chúng ta không hề đem ngươi trấn áp, chúng ta muốn trực tiếp đem ngươi đánh chết. Các ngươi tám cái lão quỷ, năm đó sử dụng siêu thần khí mới đưa ta trấn áp, nếu như không phải cái kia kiện siêu thần khí, chỉ bằng các ngươi tám cái con rùa đen. Thật sự là quá rất kinh bị. Nói xong những lời này, Diệp Tiên trong ánh mắt toát ra một cái trùng trùng điệp điệp xem thường, tựa hồ trước mắt 8 người căn bản không phải võ thánh cấp bậc cùng đẳng, mà thật là 8 cái lão ố quỳ, chung năm, đưa đến, hoàn tất. Chương 767, khoác lắc không sợ tránh eo. Chương 767, khoác lắc không sợ tránh eo nguyên lai like năm đó chiến tiên cùng 8 gã võ thánh một trận chiến, 8 gã võ thánh căn bản không phải chiến tiên đối thủ, đối với trong chiến đấu, 8 gã võ thánh sử xuất siêu thần khí, mới đưa chiến tiên trấn áp tại võ hoàng phong đấy. Đối với năm đó 8 người có thể có được một kiện siêu thần khí sự tình. Diệp Thiên cho tới bây giờ trong nội tâm đều có chút hoài nghi, dù sao siêu thần khí đại biểu cho cái gì, trong lòng của hắn rõ ràng nhất bất quá rồi. Không chỉ nói tám gã võ thánh, coi như là thần tôn cấp bậc đích nhân vật đều chưa hẳn có thể có được một kiện siêu thần khí, cho nên bất kể là Chiến Thiên hay vẫn là Diệp Thiên, trong nội tâm một mực có nghi vấn. Mặc kệ chúng ta là hay không sử dụng siêu thần khí, cuối cùng nhất kết quả đều là chúng ta 8 người đem ngươi trấn áp tại võ hoàng dưới đỉnh, mà ngươi là sự thất bại ấy, chúng ta là người thắng, cứ như vậy đạo lý. Lần nữa hung hăng xem thường một trước mắt tám người, giờ khắc này mình muốn đánh chết trước mắt tám người, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhưng là Diệp Thiên có chút kiêng kỵ. Diệp Thiên kiêng kỵ lấy 8 trong tay người có được lấy siêu thần khí, tuy nhiên hắn tại thánh địa cũng đã nhận được mờ mịt thần hoàng siêu thần khí càn khôn điện, thế nhưng mà cho tới giờ khắc này, hắn cũng không có hảo hảo nghiên cứu thoáng một phát trong tay càn khôn điện. Bát đại võ thánh đỉnh phong không đáng sợ, đáng sợ chính là bát đại võ thánh đỉnh phong trong tay có được lấy một kiện siêu thần khí, siêu thần khí uy lực Diệp Thiên thế, nhưng mà thấy tận mắt thứ qua. Lúc trước lần thứ nhất kiến thức đến siêu thần khí vận mệnh la bàn, liền ám ma hổ bảo lập tức bị phá, liền thế giới bên ngoài đều bị biểu hiện ở bên trong, cũng là theo một khắc này lên. Diệp Thiên đối với siêu thần khí đã có một cái mới đích khái niệm. quyển sách thực lúc đổi mới zoom mở tựa hồ có thể nhìn tấu Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, tám gã vò thánh trên mặt lưu lộ ra một tia trào phúng, xem thường nói, có phải hay không sợ chúng ta rồi hả? Người ta thế nhưng mà vũ thần phía dưới đệ nhất nhân, ta nhổ vào, mẹ của ngươi, lao tử tiểu cái này không có nhìn, ngươi một cái nho nhỏ võ hoảng, rõ ràng dám được xưng vũ thần phía dưới đệ nhất nhân, thật không sợ khoác lát trang eo. Lao nghiêm nói rất đúng. Nếu không phải xem tại kiếm thần hải trên mặt mũi, năm đó ngươi sẽ chết tại võ hoàng sơn núi, bất quá hôm nay ngươi đã không có năm đó vận may, bởi vì chúng ta tám người đã quyết định, hôm nay vô luận như thế nào đều đem ngươi đánh chết. Xem tại kiếm thần hải trên mặt mũi. Những người này, tựa như cảnh bày ra trùng, tại Diệp Thiên trong nội tâm hung hang gõ vàng, tám người năm đó tại sao phải kiêng kỵ kiếm thần hải mà không đối với tự mình ra tay, chẳng lẽ thật là vì mình là kiếm thần hải người của Diệp ra. Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm còn có rất nhiều nghi vấn, chính mình ngàn năm trước tuy nhiên hành hành không sợ. Nhưng cuối cùng cũng không có cùng một chỗ đắc tội Bát Đại tông môn, vì cái gì Bát Đại tông môn như vậy có an ý liên thủ đối phó chính mình? Nếu như nói Bát Đại tông môn tầm đó không có giật dây người, đánh chết mình cũng sẽ không tin tưởng, nếu như Bát Đại tông môn tầm đó có giật dây người, như vậy cái này giật dây người là ai đâu này? Lấy ra Chiến Thiên thần giới nội chu thần kiếm, mặc kệ giờ khắc này tám trong tay người có hay không siêu thần khí, Diệp Thiên trong nội tâm đều rất rõ ràng biết do, chính mình phải ra tay, bằng không thực xin lỗi chính mình. Quyển sách đổi mới đến từ ngươi rõ ràng dám xuất thủ trước, quả nhiên là đầu gốc nước vào rồi. Đa ngươi như vậy không biết phân biệt, chúng ta đây 8 người đánh phải thành bọn ngươi. Kỳ thật tám trong lòng người, vẫn cho rằng Diệp Thiên tu vi hay vẫn là lúc trước, chỉ là đạt đến Võ Hoàng đỉnh phong chi cảnh mà thôi. Dù sao Chiến Thiên đã bị mình tám người liên thủ đã chấn áp là năm, cho dù luân hồi muôn đời, cũng không có khả năng tu vi vượt qua bản thân thực lực. Cho dù Chiến Thiên hôm nay đã linh hồn thức tỉnh thì như thế nào, tu vi nhất khôi phục thêm đến đỉnh phong thời kỳ, Võ Hoàng đại viên mãn cường giả, năm đó chính mình tám người có thể đem Chiến Thiên trấn áp tại Võ Hoàng phòng, như vậy cho dù tiếp qua 1000 năm, chính mình tám người đồng dạng có thể Bát Đại Võ Thánh không để ý đến một cái vấn đề trọng yếu nhất, cái tiêu chính là sợ rĩ năm đó bọn hắn 8 người có thể đem chiến thiên trấn áp, cũng không phải dựa vào bản thân bọn họ thực lực, siêu thần khí chiếm cứ trong đó 90% công lao. 8 người ai cũng không có sử dụng binh khí, 8 người trong lòng bàn tay liên thủ tâm, lập tức hợp thành một cái kỳ dị trận pháp, thiên điệu tỏa hồn trận, năm đó 8 người tiểu là sử dụng trận này bị chiến thiên chô phá. Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, sự tình cách hơn 1000 năm, trước mắt 8 người không có chút nào hấp thụ giao hấn, rõ ràng lần nữa sử xuất cái này cái gọi là thiên điệu tỏa hồn trận, quả nhiên là im lặng cực kỳ. Thiên địa tỏa hồn trận hoàn toàn chính xác uy lực vô cùng, có thể cũng phải nhìn tại trong tay ai bên cạnh, nếu để cho 8 gã vũ thần bố trí xuống thiên địa tỏa hồn trận, như vậy cho dù năm đó chiến thiên có thông thiên triệt địa chi năng, chỉ sợ cũng chỉ có ngoan ngoãn chịu trói phần. Đáng tiếc tám người thủy chung là vũ thần đỉnh phong chi cảnh, khoảng cách vũ thần chi cảnh còn có cách nhau một đường, mặc dù chỉ là cách nhau một đường, có thể cả hai ở giữa trên lệnh nhưng lại trời cùng đất khác nhau. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đã các ngươi im lặng lần nữa bố trí xuống thiên địa tỏa trận, như vậy ta chỉ tốt bất đắc dĩ lần nữa phá vỡ các ngươi cái này điều trận, lại để cho các ngươi cũng giải trưởng nhiều tính. Một mũi tên xuyên tìm nhân kiếm hợp nhất trực tiếp đã phá vỡ thiên địa tòa hồn trận bởi vì dùng diệp thiên đối với tại thiên địa tòa hồ trận rất hiểu rõ muốn triệt để phá vỡ cái này thiên địa tòỏa trận phải do bên trong bắt đầu nếu như do ngoại bộ bắt đầu lời mà nói như vậy liền một tia khả năng đều không có nếu như 8 gã võ thành bố trí xuống thiên địa tỏa trận gặp được không phải diệp thiên mà là những người khác như vậy Vũ thần phía dưới tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ đáng tiếc thế sự khó liệu 8 người bố trí xuống đủ để quét ngang thiên hại địa tòa hỗ trận trước sau hai lần gặp được đều là dự tiên một cái trận pháp tuyệt thế cửng giả Đi vào thiên địa tỏa hồn trận ở trong, Diệp Thiên không có vội vã phá trận, mà là nhàn nhã nhàn nhã hướng phía bốn phía dò xét, bởi vì năm đó hắn tuy nhiên phá vỡ thiên địa tỏa hồn trận, có thể thủy Trung không có hoàn toàn hiểu được cái này kỳ quái đại trận. Tuy nhiên bắt đại võ thánh liên thủ bảy ra thiên địa tỏa hồn trận, thế nhưng mà Diệp Tiên trong nội tâm vô cùng tin tưởng, dùng tám người ngu thật đầu óc, căn bản không có khả năng nghĩ ra lớn như thế trận, có thể sáng chế lớn như thế trận người, tuyệt đối là kinh thiên địa quỷ thần khiếp đích nhân vật xem xét Diệp Tiên tiến nhập Thiên Địa tòa Hồn trận ở trong, Bất Đại Võ Thánh trong nội tâm cái kia phiền muộn, năm đó cũng là bởi vì chiến thiên trực tiếp tiến vào trong trận, cuối cùng nhất mới phá vỡ Thiên Địa tòa Hồn trận. Lần này ngay từ đầu liền khiến cho ra Thiên Địa Tỏa Hồn trận, bắt Đại Võ Thánh trong nội tâm tiểu nghĩ kỹ, chờ chúng ta 8 người triệt để bố trí xuống Thiên Địa Tỏa Hồn trận, tiểu tử ngươi còn có thể đi vào đến. Nam mơ đi thôi. Thế nhưng mà thế sự khó liệu, Diệp thiên y nguyên lựa chọn trực tiếp tiến vào Thiên Địa Tỏa Hồn trận nội, hiện tại nổn chính là, bọn hắn 8 người lại không thể kéo khai mở Thiên Địa Tỏa trận, nếu không như vậy chẳng phải là cho Diệp Tiên cơ hội Kỳ thật Bát Đại Võ Thánh trong nội tâm hay vẫn là rất kiêng kỵ Diệt Tiên, năm đó 8 người liên thủ đều không có chiến thắng chiến tiên, cuối cùng nhất hay vẫn là ỷ lại lấy siêu thần khí mới miễn cưỡng đem chiến tiên trấn áp tại Võ Hoàng Phong. Chiến tiên trải qua ngàn năm luân hồi thành công, xem thì thật thực lực cũng có thể khôi phục đã đến ngàn năm trước Võ Hoàng Định Phong chi cảnh, 8 người vừa nghĩ tới năm đó bọn hắn 8 người liên thủ, rõ ràng liền một cái Võ Hoàng cấp bậc đích nhân vật đều không thể chiến thắng, trong nội tâm cái kia phiền muộn cùng bất đắc dĩ, chưa một đưa đến, xem tại tiểu Đỗ mấy ngày nay vẫn còn tương đối chịu khó phân thượng, mọi người điểm hơn vài đạo đồ ăn, thuận tiện đem tờ cỡ, cỡ phiếu vé cũng cần cho. Tiểu Đỗ Cảm ơn. Chương 768, cái này hay vẫn là người sao? Chương 768, cái này hay vẫn là người sao? Trong máy mắt, Bát Đại Võ Thánh trong nội tâm tiểu đã có quyết định, cho dù ngươi trốn thiên địa tỏa hồn trận bên trong thì như thế nào, bọn ông mày đây làm theo làm chết ngươi. Cho nên theo Bát Đại Võ Thánh phẫn nộ, toàn bộ thiên địa tỏa hồn trận do bên ngoài chuyển nội, tổ chức cuồng phong như mưa rào công kích, từ đằng sắc cuồng, toàn bộ đất bằng tựa hồ cũng nổi lên một hồi long gió lốc tự như. Long hổ biến làm sâu sắc, liền chiến tiên thần giáp đều không có dùng, tuy nhiên Diệp Thiên tự tin Còn không có có tự tin đến dùng bản thân ngăn cản toàn bộ thiên địa tỏa hồn trận tình trạng, cái kia cùng đầu nóc không có gì khác nhau. Đã có long hổ biến làm sâu sắc, còn có kiểu chuyển long thần quyết, Diệp Thiên căn bản không sợ thiên địa tỏa hồn trận công kích, ngươi không phải có thể công kích sao? Ngươi nhà, ngươi hảo hảo công kích, các loại, đợi bổn thiếu ra nghiên cứu tấu ngươi, khi đó sẽ là của ngươi tận thế. Căn bản không nhìn thiên địa tỏa hồn trận công kích, Diệp Thiên y nguyên ta tiểu, làm theo hay vẫn là hữu mô hữu dạng, ra dáng, nghiên cứu toàn bộ thiên điệu trận, mặc thiên lôi đánh xuống, ta nguyên trời Thiên điệu hồn trận bên trong cuồn mưa giảo, Ngoài bộ long gió lốc trời sập đất sụt, nhìn từ đằng xa, có thể nói là kinh thiên địa quỷ thật kiếp, đặt ở hiện đại là hội, tuyệt đối có thể được gọi là đệ chín lấy làm kỳ dấu vết. tích. Động tĩnh to lớn như thế, sớm đã đưa tới vô số người xem, trong đó càng là có thêm võ tôn cấp bậc đích nhân vật, nguyên một đám nhìn phía xa long gió lốc, mỗi người trong nội tâm đều ớn, là ai có lấy mạnh như thế hung hãn thực lực, rõ ràng có thể dẫn động hiện tượng thiên văn. Cuối cùng tợ dài một hơi, mặt toát ra một tia vui sướng, trải qua gần nửa giờ không ngừng nghiên cứu, rốt cục lại để cho Diệp thiên Triệt để nghiên cứu thấu thiên địa tọa hậu trợ. Hiện tại chỉ sợ chỉ cần dùng một chiêu, Diệp Thiên là có thể đem Thiên Địa Tỏa Hồn trận triệt để đánh, hơn nữa liên quan bắt đại võ thánh cũng thuận tiện xử lý, cái này là nghiên cứu thấu lại ra tay cùng không có nghiên cứu lộ ra tay là hoàn toàn hai cái bất đồng khái niệm. Rốt cục đã giơ tay lên bên trong đích chu thần kiếm, trong cơ thể thương khung kiếm khí điên cuồng dũng mãnh vào đến chu thần kiếm ở trong, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn xem bốn phía Y Nguyên đang không ngừng công kích Thiên Địa Tỏa Hồn trận, Diệp Thiên tay cuối cùng nhất động. Đọc truyện ở trangtimdenduamchoe.nua.net phải sợ hãi, vô cùng vô tận thương khung kiếm khí theo thương khung một kiếm công bằng toàn bộ kích xạ tại thiên địa tòa hồn trận nội một loại điểm, đã hoàn toàn nghiên cứu thấu thiên địa tỏa hồn trận Diệp Thiên, sử xuất Thương Không một kiếm đúng lúc là có thể một kích phải trúng chô mấu chốt, Thương Không kiếm khí vừa mới rơi xuống, toàn bộ thiên địa tòa hồn trận bắt đầu rung dậy. Oanh, oanh bốn, liên tục tám đạo tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, thiên địa tỏa hồn trận bị Diệp Thiên Thương Không một kiếm lập tức đánh bại, ngay tiếp theo tám gã cũng hướng phía 8 cái phương hướng bất đồng tới. Lần này không phải bát đại chính mình ý hướng tới bắn ra ngoài, mà là thân bất do kỷ, bởi vì Diệp một kiếm này uy lực quả thực quá kinh người, nhưng lại tìm đúng toàn bộ trận pháp chốt nhất chỗ. Kỳ thật Bát Đại Võ Thánh căn bản không biết là, cái này hay vẫn là Diệp Thiên cố ý hạ thủ lưu tình cục diện, nếu không cứ như vậy thoáng một phát, không chỉ có bọn hắn bố trí xuống thiên địa tỏa hồn trận bị phá, cho dù 8 người cũng nói không chừng lập tức tiêu vỏ ra răm rồi. Diệp Thiên sở dĩ lưu lại 8 người, hoàn toàn là vì hắn còn có chuyện hỏi 8 người, bất quá bất kể như thế nào, 8 người vận mệnh đã nhất định, đơn là năm đó liên thủ đem chính mình trấn áp, Diệp Thiên cũng tất nhiên sẽ đem 8 người triệt để đánh chết. Tại bên ngoài, vừa mới còn tràn ngập vô cùng dung động long gió lốc, rõ ràng thoáng cái biến mất không thấy, sau đó chỉ thấy trong trảng có một hắc y thiếu niên tóc trắng. Trong tay nắm một thanh tuyệt thế thần kiếm uy phong lấm lâm đứng trên mặt đất, tựa hồ có một cổ thiên hạ to lớn ta mặc kệ hắn là ai bá đạo cảm giác. Mà thôi, Hắc Y thiếu niên tóc trắng làm trung tâm, tám thân ảnh rất nhanh hướng phía tám cái phương hướng bất đồng vào tới, trắng xoa trong thiên địa, từng đạo máu tươi nhuộm hồng cả toàn bộ không gian. Không cần nhiều giải thích, người vây xem đều đã hiểu vừa mới long gió lốc ở trong chuyện gì xảy ra thỉnh, lấy một đối 8, hơn nữa hay vẫn là toàn thắng, giờ khác này, người vây xem cũng nhịn không được sâu một hơi. Tuy nhiên bọn hắn không biết bay đi tám người là cái gì tu vi, thế nhưng mà bọn hắn mỗi người trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ có thể chế tạo ra như thế uy lực to lớn long gió lốc, thực lực tuyệt đối có thể dùng khủng bố hai chữ hình dung, nhưng chỉ có cái này khủng bố 8 cái người chế tạo, lại bị một thiếu niên một kiếm đánh bại, chuyện như vậy, bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua, có thể nói là thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Mặt toát ra một cổ cười lạnh, Diệp Thiên thân ảnh lập tức biến mất tại nguyên chỗ, trong tay Chu thần kiếm cũng tùy theo biến mất, không gian thuấn di kỹ năng lập tức triển khai, 8 giây, 8 cái phương hướng bất động, sau đó Diệp Thiên lại nhớ tới tại chỗ. Tuy nhiên Diệp Thiên lại lần nữa về tới tại chỗ, thế nhưng mà dưới lòng bàn chân lại nhiều ra tám thân ảnh. Đúng là hướng phía 8 cái bất đồng phương hướng gọi tới 8 gã võ thánh, do không gian thuần di diệp thiên nháy mắt liền đem tám người toàn bộ tập trung đến chính mình dưới chân. Của ta đế, đây nhất định là ta tại một Du, ta được về nhà hào hào ngủ đủ rồi. Ta giữa ban ngày nhìn thấy quỷ sao? Không có khả năng a, cái này thế gian tại sao có thể có quỷ? Cái này hay vẫn là người sao? Theo diệp thiên triển khai không gian thuần di kỹ năng đem 8 gã vọ thánh tập trung đến chính mình dưới chân trong nháy mắt, bốn phía vang lên vô số tiếng than phục, nghi vấn âm thanh cùng không tin, dù sao cái này cũng quá khoa trương, một người tại cùng một thời gian Rõ ràng đem trăm mét bên ngoài bay đi tám người toàn bộ tập trung ở chính mình dưới chân, cái này căn bản là một kiện không thể nào làm được sự tình, cho nên không có người nguyện ý đi tin tưởng, cũng không dám đi tin tưởng. Căn bản mặc kệ bốn phía thanh âm, Diệp Thiên cũng không có mang theo Bát Đại Võ Thánh lập tức ly khai tại đây, bởi vì hắn biết rõ, bốn phía võ giả căn bản không dám tới gần, đã có trước khi lượng kinh hỉ lớn, tin tưởng chỉ cần là đuôi mũ, nhất định sẽ không trước đi tìm cái chết. Diệp Thiên nghĩ cách là hoàn toàn chính xác, đã có một kiếm đánh bại tám người, cùng một thời gian đem tám người đánh chúng đến chính mình dưới chân vết xe đổ. Hoàn toàn chính xác không ai chạy đến nhiều hỏi một câu, lòng hiếu kỳ cùng tánh mạng tương so sánh, chỉ cần không phải đầu góc nước vào hoặc là ngu thật, như vậy tiểu cũng không có người liệu mạng tánh mạng của mình không muốn cũng muốn thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ đấy. Lạnh mắt nhìn mình dưới chân tám gã võ thánh, Diệp Thiên hiện tại rốt cục xác định một sự kiện, cái kia chính là lần này tám trong tay người căn bản không có cái gì siêu thần khí, bằng không cũng sẽ không biết đến một lần trực tiếp bố trí xuống thiên địa tòa hỗ trận. Không chỉ có như vậy, tại gặp phải sinh tử chi tế, tám người vẫn không có sự xuất cuối cùng giữ nhà bà bối, như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, tám người thân không có siêu thần khí lại xác định trong lòng mình suy đoán về sau, Diệp Thiên coi như là triệt để đã không có nỗi lo về sau, nói thật, Diệp Thiên rất là kiềng kỵ siêu thần khí, nhất là năm đó đánh bại hắn cái kia kiện siêu thần khí. Long hổ biến sớm đã thu hồi, nếu không bốn phía người vây xem lại sẽ phát hiện, trời nắng rõ ràng rạng, chính mình chẳng lẽ lại gặp quỷ rồi, dù sao Diệp Thiên long hổ biến về sau bộ dạng thật sự là quá dọa người rồi, dùng bốn chữ để hình dung thích hợp nhất mất quá, quả thực quá kinh khủng, không đúng, thiếu đi hai chữ. Chương 769, tám cái tông môn một tên cũng không để lại. Chương 769, tám cái tông môn một tên cũng không để lại lạnh mắt thấy dưới chân tán người. Diệp Tiên hận không thể hiện tại liền lập tức giết 8 cái lão quỷ. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, chính mình vẫn không thể giết dưới chân 8 người, dù sao còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi bọn hắn. Các ngươi phục sao? Thanh em vô cùng đạm mạc, dùng chân đá đá ở giữa nhất lão giả một cước, nhìn xem phải chăng vừa rồi chính mình một kiếm kia uy lực quá lớn, chẳng lẽ đem 8 người bị chính mình kinh thiên một kiếm cho hụ chết. Phục mẹ của ngươi, nếu không phải lão tử 8 người khinh địch, ngươi sẽ thắng. Rốt cục chí hoan quá mức, gian nan khơi mào tuy nhiên bị Diệp Tiên một kiếm chi uy thiếu chút nữa đã muốn mình có thể miệng y nguyên cứng rắn vô cùng, hơn nữa ý nổ ra cũng là dị thường có nghe. Bất quá Diệp Thiên nhưng lại đem làm dưới chân tám người chó nói là một cái cái rắm, nếu là một cái cái rắm, nhanh chóng như vậy thả cũng tụi xong việc, cùng một cái cái giẫm tính toán chi ly, Diệp Thiên sẽ không đi làm tích. Các ngươi không phải có siêu thần khí sao? Vì cái gì không để ra? Diệp Thiên hiện tại muốn biết nhất chính là, tám người năm đó cùng mình một trận chiến, sử dụng siêu thần khí rốt cuộc là từ đâu mà đến, chỉ cần biết rằng siêu thần khí hạ lạc, hạ xuống, như vậy tám người kẻ chủ mưu phía sau cũng sẽ biết lập tức trồi lên mặt nước. Thế nhưng mà tám người biết nói ai thì thật không cần hỏi Diệp Thiên trong nội tâm vô cùng rõ ràng, dưới chân 8 người sẽ không nói, nếu như không phải 8 người tu vi đều đã đạt đến võ thánh đỉnh phong, Diệp Thiên đã sớm sử dụng siêu hồn rồi. Chí thiên Thần Lục bên trong có một môn siêu hồn công pháp, có thể lập tức biết rõ một người trong óc bất cứ trí nhớ gì, thế nhưng mà siêu hồn có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là cả hai tu vi không thể kém quá nhiều. Nếu như tu vi so Diệp Thiên thấp, thậm chí đồng dạng là nhị tinh võ thánh, Diệp Thiên cũng có được tuyệt đối năm chắc tiến hành siêu hồn, thế nhưng mà dưới chân 8 người, nhưng lại 8 gã võ thánh phong cường giả, hắn không có chút nào Vạn nhất một cái sơ sẩy, chính mình siêu hồn lục soát không ra 8 người trong óc chi nhớ, như vậy rất có thể bị cắn trả, siêu hồn công pháp cắn trả chi lực là tương đương đáng sợ đấy. Có thể nói như vậy, nếu như Diệp Thiên giờ khắc này đối với Bát Đại Võ Thánh đỉnh phong sử xuất siêu hồn lời mà nói, vạn nhất Bát Đại Võ Thánh đỉnh phong liên thủ phản kháng, một cái sơ sẩy, Diệp Thiên kết cục chỉ có một, lập tức hồn phi phách tán. Cho nên theo chiến thiên thần lục bên trong đã học được siêu hồn thần thông, Diệp Thiên cũng không có một lần sử xuất qua, ủy là siêu hồn cắn trả chi lực quá mức cường hãn, liền hắn đều không thể thừa nhận. Bát Đại Võ Thánh nhiên ai cũng không có trả lời. Chỉ là ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo đen, nếu có thể, 8 người hội không chút do dự đem thiếu niên mặc áo đen đánh chết. Kỳ thật Bát Đại Võ Thánh tại thời khắc này trong nội tâm vô cùng hối hận, nếu như năm đó 8 người có thể không trố cố kỵ, như vậy sẽ không có giờ phút này hết thảy, nói không chừng trước mắt thiếu niên mặc áo đen cũng sớm tử cũng không đứng tại trước mặt bọn họ rồi. Nếu như không nói, 8 cái tông môn một tên cũng không để lại. 8 cái tông môn một tên cũng không để lại, tuy nhiên Diệp Thiên không có minh xác nói ra là cái đó 8 cái tông môn, thế nhưng mà Bát Đại Võ Thánh trong nội tâm lại rất rõ ràng, thiếu niên mặc áo đen trong miệng theo như lời tám môn. Đúng là bọn hắn tám người vị trí chính ma tám đại tông môn. Bác đại võ thánh có thể vô vị sinh tử của mình, thế nhưng mà bát đại võ thánh lại không thể bỏ qua sau lưng mình tông môn, bọn hắn mỗi người đối với tông môn cảm tình, cũ giống với già, mình có thể chết ở chỗ này, nhưng là tông môn lại không xảy ra chuyện gì, nhất là bởi vì vì bọn họ mà ra sự tình. Chiến Thiên, đây là chúng ta cùng ngươi ở giữa ân oán, ngươi sẽ không vô sỉ đến liên lạc với chúng ta tông môn. Nếu như ngươi dám đối với chúng ta tông môn có bất kỳ ý động, chúng ta coi như là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Thương Tiệp nhìn thoáng qua dưới chân bát đại thánh Diệp Thiên trong lòng có chỉ là cười lạnh, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước, nếu như năm đó không phải các ngươi tám người liên thủ đem ta trấn áp, ta cũng sẽ không biết luân hồi môn đời. Vừa nghĩ tới năm đó 8 cái nho nhỏ vỏ thánh rõ ràng có thể sử xuất một kiện siêu thần khí, Diệp Thiên trong nội tâm thì có cổ nói không nên lời ngập trời tức giận, không giết 8 người thì không bỏ qua. Không chỉ có muốn giết 8 người, Diệp Thiên còn muốn đem 8 người sau lưng phía sau mà người điều khiển cũng bắt được đến, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái đó cái thế lực muốn đối phó chính mình, bởi vì có thể lấy ra một kiện siêu thần khí người hoặc là thế lực tuyệt đối không đơn giản. Là ai cho các ngươi siêu thần khí, ta sẽ không hỏi lại lần thứ hai." Sau khi hỏi xong, Diệp Thiên ánh mắt lạnh như băng nhìn xem dưới chân 8 người, không có tái mở miệng hỏi, cứ như vậy gắt gao chằm chằm vào 8 người, tự hồ chỉ muốn 8 người có chút không trả lời, Diệp Thiên cựu thật sự sẽ lập tức khởi hành, ra tay đem 8 đại tông môn tiêu diệt. Bát đại võ thánh trong nội tâm rất rõ ràng, tuy nhiên tông môn cũng có được trong truyền thuyết vũ thần tọa trấn, thế nhưng mà 8 người lại ai cũng không có nhìn thấy qua, nếu không chính mình 8 người cũng không có khả năng tại trong tông môn một tay che trời. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen có thể một kiếm phá vỡ bọn hắn 8 người chỗ liên thủ bố trí xuống tiên điệu tỏa hồn trận, hơn nữa một kiếm chi huy đưa bọn chúng 8 người chỗ trọng thương, như vậy cũng có thể biết rõ, thiếu niên mặc áo đen thật sự sẽ đối 8 đại tông môn ra tay lợi mà nói, tông môn phi lớn, thế nhưng mà có thể ngăn cản được thiếu niên mặc áo đen người lại không có. Nếu như chúng ta đem siêu thần khí xuất xứ nói cho ngươi biết, ngươi có thể dùng thả chúng ta đi. 8 người hiện tại lo lắng nhất chính là, trước mắt thiếu niên mặc áo đen đối với bọn họ 8 người bất lợi, dù sao Diệp Thiên dùng một kiếm chi huy thương bọn hắn 8 người, hắn thánh hiện tại tựa cái dê tùy ý lao xám trà đạp. Có thể. Tuy nhiên trong nội tâm có một vạn cái không muốn, thế nhưng mà bắt Đại Võ Thánh cuối cùng hay vẫn là cực kỳ không tình nguyện nói, năm đó chúng ta cùng ngươi một trận chiến, trong tay siêu thần khí là ba đại thánh địa cho chúng ta. Quả nhiên, kỳ thật Diệp Tiên sớm đã nghĩ đến, năm đó mình cùng bắt Đại Võ Thánh một trận chiến, tối đa cũng là mình cùng tám người ở giữa ân oán, thế nhưng mà ba đại thánh địa lại đem một kiện siêu thần khí cho tám người, điều này đại biểu lấy cái gì? Hơn nữa lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một tia nghi hoặc chính là tám người lợi dụng ba đại thánh địa siêu thần khí, rõ ràng có thể đem chính mình triệt để đánh chết tại Hoàng Phong, thế nhưng mà tám người lại không có Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như dưới chân tám người thật sự có tâm muốn giết hắn, như vậy năm đó tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha hắn, đã tám người không có ra tay đưa hắn đánh chết, mà là đem chính mình trấn áp tại võ hoàng dưới đỉnh, như vậy nói rõ là ba đại thánh địa không muốn giết hắn. Đã ba đại thánh địa đã đem siêu thần khí giao cho tám người đối phó chính mình, như vậy vì cái gì lại không giết mình đâu rồi? Diệp Thiên thẩm nghĩ đến một cái khả năng, kiếm thần hải, cũng chỉ có kiếm thần hải, ba đại thánh địa mới có chỗ cố kỵ. Ba đại thánh địa tại sao phải đem siêu thần khí giao cho các ngươi? Các ngươi cùng ba đại thánh địa tầm đó có phải hay không có cái gì ước định? Không có cho dù chúng ta muốn có, cũng phải ba đại thánh địa nguyện ý mới được. Nghiêm lão nói rất đúng, hơn nữa chúng ta cũng không biết vì cái gì thánh địa đem siêu thần khí giao cho chúng ta, vì cái gì lại muốn đối phó ngươi, bất quá chúng ta tám người sở dĩ liên hợp khởi để đối phó ngươi, đúng là ba đại thánh địa ý tứ. Ngày mai về nhà, cha mẹ lôi kéo nói chuyện, cơm nước xong xuôi tranh thủ thời gian gõ một trường ngày mai đổi mới đã đúng, giờ chờ ta sau khi về nhà thì có rất nhiều thời gian đổi mới. Về nhà. Chương 770, lại sông ngũ hành môn. Chương 770, lại xông ngũ hành môn nghe xong bát đại thánh lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm lạnh lẽo. Hiện tại đã xác nhận trong lòng mình suy đoán, đối với giới chân bát đại võ thánh, Diệp Thiên cũng không có chút nào cố kỵ. Chém ra một đạo kiếm khí, Bát Đại Võ Thánh lập tức biến mất tại trong thiên địa, liền thi thể cùng linh hồn cũng biến mất tại trong không gian, trong nháy mắt, Bát Đại Võ Thánh cứ như vậy bị một kiếm biến thành dưới thân kiếm văng hồn. Nhìn chung quanh người vây xem, Diệp Thiên ngẩng mặt lên trời phát ra một đạo tiếng hô, tiếng hô quần quần mà đi bay thẳng trời cao, đầy trời tuyết rơi nhiều tựa hồ cũng dừng lại một chút, theo tiếng hô Diệp Thiên thân ảnh cũng biến mất ngay tại chỗ. Một tòa khác cô lên, thiên sát cô tinh còn có cơ, ba người nhìn trước mắt nữ tử, trên mặt có nói không nên lời cao hứng. Bởi vì trải qua vô số thời gian, bị bọn hắn cứu thần vương rốt cục chuyển thế thành công. Ba người trước mặt nữ tử cực kỳ xinh đẹp, dùng huynh quốc huynh thành bốn chữ đều một điểm không đủ, hai đạo lông mi hình lá liễu không giận mà uy, trên mặt giống như cười mà không phải cười, một thân tím nhạt nhẹ quần áo tựa như thiên tiên hạ phẩm. Ta đáp ứng các người nhất định sẽ làm được, trong vòng 10 năm các ngươi ba người, vũ thần chi cảnh tất nhiên thành. Trong vòng 10 năm, vũ thần tất nhiên thành. Đây là cỡ nào bá đạo một câu, chỉ sợ cũng chỉ có một vị thần vương có thể nói như vậy, dù sao chế tạo ra một vị vũ thần có nhiều khó, chỉ sợ trong lòng ba người so với ai khác đều muốn tin tưởng. Đạt Tạ Lưu Thần Vương. Này nữ tử đúng là thiên sát cô tình cùng hết cơ cứu thần vương linh hồn, trải qua nửa năm thời gian, vị này thần vương linh hồn rốt cục trọng sinh, tuy nhiên tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục đến thần vương chi cảnh, tuy nhiên lại cũng đạt tới vũ thần đỉnh phong chi cảnh. Lúc trước vì có thể linh hồn chuyển thế thành công, ba người đem Lưu Thần Vương linh hồn chuyển thế, thành công chuyển thế đến thế tục tầm đó, hơn nữa cũng tìm được thần vương chuyển thế chi thân. Nói cũng kéo rồi, vốn không chuyển thế trước khi, thế tục nữ tử tên là Lý chuyển thế về sau, ba người mới biết được, nguyên lai like trước mắt nữ tử tên thật gọi là lưu, lưu Thần Vương. Ta bây giờ còn có sự tình muốn làm. Các người ba nhân nhật hộ hay theo ta đi. Đả Tạ Lưu Thần Vương. Bất kể là thiên sát cô tinh hay vẫn là huyết cơ, trong lòng ba người đều là vui vẻ, có thể đi theo một vị thần vương bên người, đây là bọn hắn ba người đều đã từng không cảm tưởng, dù sao có thể tại một gã thần vương bên người, bọn hắn ngày sau thật có thể đủ thành tiểu Vũ Thần chi cảnh cũng thực nói không chừng. Hướng phía phương xa nhìn thật sâu liếc, lưu trên mặt có chút ít sát khí lẩm bẩm, các người thiếu nợ hạ của ta hết đợi, ta nhất định sẽ gấp bội cầm lại đến. Đánh chết hết Bát Đại về sau, Diệp cũng không có đi tìm Bát Đại tông, tuy nhiên năm đó Bát Đại Võ liên thủ đưa hắn áp. Có thể nói cho cùng, bác Đại Võ Thánh cùng Bát Đại Tông cũng không có bao nhiêu liên hệ. Mới ngày sau, Diệp Thiên rốt cục đi tới Ngũ Hành phía dưới, Diệp Thiên vừa mới đứng lại, Ngũ Hành trên đỉnh rất nhanh thiết hạ lục đạo thất ảnh, nháy mắt thời gian, Lục Đại Võ Thánh đã xuất hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Sáu người đúng là Ngũ Hành bảy đại thái thượng trưởng lão bên trong 6 người, theo thứ tự là Liễu Vô Danh, Vân Dương, Lăng Vân, Lý Tiên Bá, Hắc Đại Tông cùng Dạ Không Ngủ, về phần vị thứ 7 thái thượng trưởng phòng, cũng là bị lưu tại nhà. Năm đó chính mình tuy nhiên Ngũ Hành cuối cùng thuận lợi đi, nhưng khi lần đầu tiên chiến Diệp Tiên trong nội tâm so với ai khác đều tin tưởng, nếu như không phải nương tựa theo chín châm phong thần lập tức bộ phát ra thực lực kinh người, trận chiến ấy hắn khẳng định đi không xuất ra ngũ hành bất quá hiện tại cùng lúc trước đã hoàn toàn không giống với lúc trước, không chỉ có đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, liền linh hồn cũng đã thức tỉnh, tu vi càng là đạt đến nhị. Tinh kiếm thánh chi cảnh, vũ thần phía dưới cơ vốn đã không có đối thủ. Diệp Tiên tại thời khắc này có vô cùng tự tin, cho dù trước mắt Lục Đại Võ Thánh liên thủ cùng hắn một trận chiến, hắn tuy nhiên không cách nào làm được miểu sát trình độ, nhưng là muốn chém giết Lục Đại Võ Thánh căn bản cũng có một điểm vấn đề. 10 ngày trước Hắn dùng một kiếm chi uy không chỉ có phá vỡ Bát Đại Võ Thánh Liên Thủ bố trí xuống thiên địa khóa hồn trận, nhưng lại đem Bát Đại Võ Thánh Triệt để đánh chết, có thể phải biết rằng, Bát Đại Võ Thánh tu vi đã toàn bộ đạt đến đỉnh phong chi cảnh, mà trước mắt 6 người, chỉ có ba người tu vi đạt đến võ thánh đỉnh phong chi cảnh, thực lực vừa so sánh với ai mạnh ai yếu xem xét liền biết rõ. Diệp Thiên lúc trước đã từng giới tóc, phát hạ qua huyết thể, đời này kiếp này mình cùng ngũ hành chỉ có thể tồn tại một cái, bất diệt ngũ hành thể không bỏ qua, đối với ngũ hành bên trong những đệ tử bình thường kia, Diệp chắc chắn sẽ không ra tay, thế nhưng mà đối với ở trước mắt 6 người, Diệp tất nhiên sẽ triệt để đánh chết. Một cái tông là ở dựa vào cái gì duy trì, còn không phải dựa vào thực lực cường đại." Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần đem Ngũ Hành Cường Giả đánh chết quang, như vậy Ngũ Hành coi như là đã diệt. "Diệp Tiên, ngươi rõ ràng nên dám đến Ngũ Hành ngươi thật cho là Ngũ Hành là ngươi lập đi lập lại nhiều lần, muốn sông tiểu sông địa phương sao? Lần trước cho ngươi chuồn mất, lần này tuyệt đối sẽ không." Chứng kiến người tới nếu là Ngũ Hành lớn nhất đối thủ muốn mất một còn, Lục Đại Võ Thánh mặt ẻ toàn bộ thay đổi, bởi vì vị bọn họ không phải người ngu, có thể theo Diệp Tiên trên người cảm nhận được một cỗ khủng lồ khí tức. Nếu như không phải kiêng kỵ, bọn hắn cũng sẽ không biết vừa lên đến Cựu xuất động lục đại võ thánh, tại toàn bộ ngũ hành ở trong, bọn hắn 6 người coi như là cường đại nhất tồn tại. Bất quá lục đại võ thánh bên trong, nhưng lại có Diệp Thiên nội ứng, thì ra là ngũ hành nội gian, ban đầu ở Lôi Vân Thành cùng Diệp Thiên từng có ước định võ thánh Hắc Đại Thông. Hắc Đại Thông yêu cầu rất đơn giản, giúp hắn đạt được ngũ hành như vậy từ đó về sau, ngũ hành cao thấp sẽ không cùng Diệp Thiên là địch, Diệp Thiên lúc trước cũng thật không ngờ chính mình tu vi sẽ tăng lên nhanh như vậy, cho nên mới cùng Hắc Đại Thông định ra định. Các ngươi toàn bộ lưu lại, ta có thể cân nhắc buông tha ngũ hành những người khác. Lạnh như băng nói một câu, Sau đó Diệp Thiên trên người chợt bộc phát ra một cổ kinh khủng sát khí, dùng Diệp Thiên làm trung tâm, một tầng tầng sát khí vô hình đập vào mặt mà đi, những nơi đi qua, toàn bộ bị một cổ lạnh như băng vô cùng sát khí luân phiên bao ở trong đó. Cảm tụ được theo trước mắt thiếu niên mà cáo đen trên người chợt bộc phát ra lạnh như băng sát khí, lục đại võ thánh kể cả Hắc Đại Thông ở bên trong, 6 người mặt ệ e lập tức đại biến, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thiếu niên mà cáo đen. Lục đại võ thánh giờ khắc này rốt cục vì cái gì Diệp Thiên còn có thể lần thứ 2 độc song ngũ hành rồi, bởi vì Diệp Thiên hiện tại đã, đã có được độc song ngũ hành vô liếng. Từ nơi này cái sát khí lên, lục đại võ thánh trong nội tâm đều đông nhiên đã minh bạch một cái đạo lý, đó chính là bọn họ trong 6 người, nếu như đơn đã độc đấu lời mà nói, không có người nào là Diệp tiên đối thủ. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất Diệp tiên độc sông ngũ hành lúc này mới bao lâu thời gian. Lúc trước bọn hắn 6 người tùy tùy tiện tiện một người đều không có đơn giản đánh chết thiếu niên, nhưng là bây giờ, bọn hắn 6 người nếu như không liên thủ, như vậy bất luận cái gì một người cùng thiếu niên đại chiến lời mà nói, như vậy kết quả chỉ biết có một cái bị thiếu niên chỗ đánh chết, mà ngay cả Hắc Đại Thông cũng thật sự thật không ngờ kết quả hội phát triển trở thành bộ dạng, tựa hồ hết thảy đều không tại trong lòng bàn tay của hắn rồi. "Ê, vừa mới về đến nhà, trở về xem xét, đúng giờ không? Có đổi mới, tranh thủ thời gian truyền đi lên, hôm nay tựu hai trường, ngày mai bổ trường, hơn nữa ngày đó nói tựu thiên, không phải cựu thiên tựu bản hoàn thất, mà là trang ép làm cái gọi món ăn hoạt động, còn trưa lại cựu thiên, thỉnh mọi người đi cho tiểu đố điểm một chút đồ ăn toàn bộ tiểu thuyết, a dẹp cờ rn@gmail.com tựa dò tention 84 c 2 c 4 agmailcom tựa dò Chương 771, bởi vì ngươi đang chết. Chương 771, bởi vì ngươi đang chết, các ngươi sáu cái lưu lại, ta có thể bừng tha ngũ hành môn. Diệp Thiên lời của vừa mới rơi xuống, sau lưng Hắc Đại Thông đột nhiên ra tay, một chiêu một cái, lập tức đánh chết hai đại thái trưởng lão, Diệp Thiên cũng không có nhàn rỗi, lấy ra Chu Thần kiếm lập tức chém ra. Năm đại thái trưởng lão chú ý lực toàn bộ đặt ở Diệp Thiên thân, căn bản không có nghĩ đến qua, chính bọn hắn bên trong lại có thể biết xuất hiện nội gian. Trong ngoài giáp công giới tình huống, ngũ năm vị trưởng lão lập tức biến thành năm cỗ thi thể, mặc cho ai cũng sẽ không nghi tới, thiên hạ năm đại cường giả liền một hiệp đều không có tiếp được. Xem lên trước mặt năm cổ thi thể, duy nhất còn sống hác đại thông đột nhiên ngửa mặt lên trời đại cười, trong tiếng cười tràn đầy vô tận kinh hỉ Bọn hắn đều chết hết, đều chết hết, ngũ hành môn sau này sẽ là của ta, ta là ngũ hành môn tổng môn chủ rồi, ta là đệ nhất thiên hạ tông môn tổng môn chủ rồi. Thế nhưng mà hác đại thông còn không có đem nói cho hết lời, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, một bộ không thể tin xem lên trước mặt thiếu niên mà cáo đen, gian nan mà hỏi, vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì vừa mới nói xong Một tiếng mịch, vị này một tiếng đều tại tính toán người Ngũ Hành Môn thái trưởng lão cuối cùng đã tới xuống dưới, thẳng đến cái chết thời điểm, hai mắt Ý Nguyên mở thật to, giống như chết không nhắm mắt. Không nên hỏi ta vì cái gì, bởi vì ngươi đang chết. Đạm Mạc đối với dưới chân tử thi nói một câu, Diệp Thiên cũng không quay đầu lại hướng phía Ngũ Hành Môn mà đi, lần này hắn đến Ngũ Hành Môn, không phải là vì tiêu diệt Ngũ Hành Môn, mà là vì sư phụ của mình mà đến. Bởi vì Diệp có trời mới biết, sư phụ của mình căn bản không tại hồn trong điện, mà là vẫn ở Ngũ Hành Môn bên trong, chỉ có điều cái chỗ này do so sánh đặc thú mà tôi. Đi vào Ngũ Hành không gian bên ngoài. Muốn mở ra ngũ hành không gian, phải có ngũ hành môn sáu đại tông môn mới có thể mở ra, thế nhưng mà Diệp Tiên lại đợi không được, trực tiếp lấy ra Chu Thần kiếm, trong cơ thể khủng bố Chu Thần kiếm khi toàn bộ tuân hướng trong tay Chu Thần kiếm nội. Toàn lực thương không một kiếm, toàn bộ tiên địa đều tựa hồ rung dậy, từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, tiểu Thừa dịp cái này từng đạo vết nước không gian, Diệp Tiên trực tiếp sử xuất không gian tuấn di thần thông biến mất tại nơi chỗ. Tiến vào ngũ hành không gian ở trong, Diệp Tiên cũng không có chút nào chần chờ, bay thẳng đến ngũ hành kiếm mộ vào tới, đã tới một lần ngũ hành không gian Tiên, đối với ngũ hành không gian có thể nói là quen việc dễ làm đi vào ngũ hành kiếm mộ trước khi, Diệp Thiên dừng bước lại nhìn trước mắt không gian, Diệp Thiên trong nội tâm tin tưởng, mặc dù mình thực lực hôm nay đã rất cường hãn, còn không có đạt tới cùng lục đại vũ thần chống lại tình trạng. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng tin tưởng, trong tay hắn có một trương vân bài, cái kia chính là ngũ hành kiếm mộ bản thân, dùng hắn thực lực hôm nay, đủ để hủy diệt toàn bộ ngũ hành kiếm mộ. Ngũ hành kiếm mộ là địa phương nào? Có lẽ người khác không biết, Diệp Thiên chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, năm đó tự vòng cấp quy mô tiến công ngũ hành môn, vì thế lục đại vũ thần ra tay phong ấn tự vòng tiến công ngũ hành môn thông đạo. Hơn năm đến, Ngũ hành môn lục đại vũ thần vì không ngừng phong ấn cửa vào, một mực không có lối ra ngũ hành kiếm mộ một bước, không phải lục đại vũ thần không muốn rời đi ngũ hành kiếm mộ, mà không phải không dám ly khai. Bởi vì chỉ cần lục đại vũ thần ly khai ngũ hành kiếm mộ một bước, như vậy toàn bộ ngũ hành kiếm mộ cũng sẽ bị tử vong cốc mở ra, đến lúc đó ngũ hành môn sẽ sanh linh đột tán, máu chảy thành sông. Cho nên Diệp Tiên biết do không địch lại dưới tình huống, dứt khoát kiên quyết đi vào ngũ hành không gian, đi vào ngũ hành mộ, nguyên nhân tiểu là lục đại vũ thần cửa vào, căn bản không có khả năng cùng mình tại ngũ hành kiếm trong mộ khai chiến. Nếu như là mấy năm trước, hắn lần thứ nhất tiến vào ngũ hành kiếm mộ khi đó dùng thực lực của hắn, Lục Đại Vũ Thần muốn đánh chết hắn, như vậy hắn liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhưng là bây giờ hoàn toàn không giống với lúc trước, hắn đã có được đủ thực lực, đầy đủ tự tin, Lục Đại Vũ Thần có thể đánh bại hắn, nhưng là muốn đánh chết hắn lại là không thể nào đấy. Rốt cục mở ra bước đầu tiên, Diệp Thiên trực tiếp tiến vào ngũ hành kiếm mộ, lúc này đây, Diệp Thiên dựa vào chính mình cảm ứng, trước tiên đã tìm được Lục Đại Vũ Thần hạ lạc, hạ xuống. Nhìn trước mắt sáu gã vũ thần cường giả, Diệp Thiên không có chút nào cảm thấy trầm trọng, không chỉ nói vũ thần, coi như là thần vương, Diệp Thiên cũng sẽ không biết một chút nhíu mày. Người quả nhiên đã đến. Năm đó các ngươi 6 người thả ta rời đi, chẳng lẽ sẽ không sợ ta sẽ rồi trở về sao? Kỳ thật Diệp Thiên trong nội tâm vẫn có nghi vấn, vì cái gì lúc trước chính mình lần thứ nhất tiến vào ngũ hành kiếm mộ, Lục Đại Vũ thần rõ ràng phát hiện hắn, lại không có ra tay đưa hắn đánh chết, có thể phải biết rằng, dùng hắn ngay lúc đó thực lực, Lục Đại Vũ thần muốn, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, cũng sẽ không, có hôm nay. Lục Đại Vũ thần bên trong, duy nhất nữ tính, Thủy Hành môn lão tổ tông hồi đáp, lúc trước chúng ta sợ dĩ không có đối với ngươi ra tay, đó là bởi vì chúng ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối không phải vật trong ao, một ngày nào đó hội nhất phi trùng chúng ta đồng dạng tin tưởng. Các loại, đợi thực lực ngươi biến thành cường đại về sau, ngươi sẽ giúp giúp bọn ta cùng một chỗ triệt để phong ấn cái này tử vong phong ấn. Bang, giúp các ngươi phong ấn tử vong phong ấn." Diệp Thiên còn cho là mình ngay lầm, lần này tới Ngũ Hành Không Gian, hắn chủ yếu là vì sư phụ của mình mà đến, cái gì cho má phong ấn quản hắn khỉ do đánh giám, cho dù toàn bộ Ngũ Hành môn toàn bộ chết hết sạch rồi, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu? Diệp Thiên thậm chí cho rằng, trước mắt Lục Đại Vũ Thần có phải hay không đầu góc nước vào rồi, lại để cho địch nhân của mình hỗ trợ phong ấn, nếu như mình thật sự hỗ trợ, như vậy cũng không phải là Lục Đại Vũ Thần đầu góc nước vào rồi mà tựu là mình đầu góc nước vào rồi. Vô Hạn rất khinh bị thoáng một phát trước mắt Lục Đại Vũ Thần, Diệp Thiên thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, các ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy, ta nhất định hội bằng, giúp các ngươi. Nghe được hắn lời mà nói, Lục Đại Vũ Thần đều nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy tự tin, nghe được 6 người tiếng cười, không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức có loại dự cảm bất hảo. Trong 6 người, một vị lao giả trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đoàn linh hồn, nhìn xem lão giả trong tay linh hồn, Diệp Thiên thân thể đột nhiên run lên, trong nội tâm lập tức lật lên ngập trời sát khí. Sư phụ, lão giả trong tay bỗng nhiên xuất hiện linh hồn đúng là sư phụ của hắn, ngũ hành môn tông môn Doãn Thiên Triều, bị chính mình cái kia tên phản đồ đệ tử để ở chỗ này. Trước bông ra sư phụ của ta. Diệp Thiên thanh âm vô cùng lạnh như băng, giống như kiểu vũ phía dưới truyền đến ác ma, cho người một loại hàn triệt đông lạnh cốt cảm giác, nếu như không phải kiêng kỵ lão giả trong tay sư phụ, nói không chừng Diệp Thiên xuất thủ. Thế nhưng mà Diệp Thiên giờ khắc này lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, linh hồn yếu ớt nhất, vạn nhất lục đại vũ thần một cái sơ sẩy đem linh hồn ta bỏ, như vậy sư phụ của mình coi như là triệt để chết đi, liền trọng sinh cơ hội đều không có. Đã có trong tay của ta linh hồn, ta muốn ngươi sẽ không phản đối. Nhìn xem trong tay linh hồn, Lục Đại Vũ Thần lúc này cười, một bộ ta đoán chừng bộ dáng của ngươi, Diệp Tiên thật sự thật không ngờ, ngũ hành môn hạ hạ đều là cái này vô sỉ, đế phệ thiên là như thế này, trước mắt Lục Đại Vũ Thần cũng là như thế, tiểu đố một tháng đổi mới lượng không tính thiếu, không tin mọi người có thể đi nhìn xem đổi mới số lượng từ bảng, tiểu đốt bộ phát không có người có thể trông thấy, một lần thiếu càng sẽ có người mắng, thật sự là phục. Chương 772, linh hồn tiêu đốt. Chương 772, linh hồn tiêu đốt nếu như ta giúp ngươi già cô phản ứng, ngươi phải đem sư phụ linh hồn cho ta. Vì sư phụ của mình, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình chỉ có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, dù sao mình có thể có được hôm nay tình trạng, sư phụ cho trợ giúp của hắn là lớn nhất đấy. Có chút thời điểm, Diệp Thiên thậm chí đem Doãn Thiên Chiếu cho rằng là của mình tự mình phụ thân đối đãi, cho nên khi đế vệ phi tiên tướng Doan Thiên Chiếu mang đi thời điểm, Diệp Thiên mới có thể bên tiên sát khí trùng thiên. Vốn dùng sư phụ bị đế vệ phi bắt được hồn điện, tuy nhiên lại thật không ngờ, đế vệ phi rõ ràng đem sư phụ linh hồn bỏ vào ngũ hành kiếm mộ, do đó áp chế chính mình ra cố phản ứng. Hiện tại Diệp Thiên trên cơ bản có thể để xác định, Đế vệ Thiên tướng sư phụ linh hồn giao cho Lục Đại Vũ thần là sớm có dự mưu, hơn nữa trong lòng của hắn còn rõ ràng, trong cơ thể mình kiếm khí là ra cố phong ấn mấu chốt. Tự hồ có thể xem hiểu Diệp Thiên giờ khắc này suy nghĩ, Lục Đại Vũ thần lập tức nói ra, dùng chúng ta 6 người thực lực cộng thêm toàn bộ ngũ hành môn cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn tử vong phong ấn, nhưng muốn triệt để phong ấn lại là căn bản không có khả năng. Chúng ta suy nghĩ ngàn năm, muốn triệt để gia cố tử vong phong ấn, trừ phi tìm được thế gian cường hãn nhất lực lượng. Cho nên các ngươi đã tìm được ta, bởi vì ta là kiếm thần hại người. Bởi vì ta trong cơ thể có kiếm thần hại tứ đại kiếm khí, đúng không? Thế gian nhất lực lượng cường đại, tuy nhiên Diệp Thiên không biết cái thế giới này còn có cái gì lực lượng cường hãn, thế nhưng mà hắn duy nhất biết đến là trong cơ thể mình vốn có thương khung kiếm khí, tuyệt đối là thế gian cường đại nhất vài loại lực lượng một trong. Có thể phải biết rằng, Diệp Thiên trong cơ thể vốn có thương khung kiếm khí, là dung hợp thế gian rất nhiều lực lượng cường đại dung hợp mà thành, bất kể là kiếm thần hại tứ đại kiếm khí, hay vẫn là tử vong chi khí các loại, đều là cường hãn nhất đấy. Chỉ có điều lại để cho Diệp Tiên không cách nào suy nghĩ cẩn thận chính là chính mình dung hợp sau đích thương không kiếm khí, trừ mình ra biết rõ bên ngoài, trên đời này người biết tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái, mà trước mắt 6 người tuyệt đối sẽ không biết rõ. Truy cập choe.nuda.com để đọc chuyện không cần loạn bắn rồi, ngươi là năm đó chiến thiên luân hồi chi thân, đối với cái này một điểm chúng ta sớm đã biết, đã muốn trong tay của ta linh hồn, cái kia hãy mau giả cố phòng ấn a. Quả nhiên, Diệp Thiên cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này khả năng, đúng vào lúc này, lao giả trong tay linh hồn đột nhiên quát, Thiên Nhi, không cần lo cho ta, chạy nhanh ly khai tại đây. Ly khai ngũ hành kiếm mộ, mặc kệ sư phụ của mình lại để cho sư phụ của mình ở vào bên bờ sinh tử. Diệp Thiên có thể làm được sao? Lại đến ngũ hành môn trước khi, Diệp Thiên trong nội tâm tiểu đã có quyết định, cho dù lần này đem mạng của mình ném đi vào, mình cũng phải cứu xuất sư phụ. Một ngày vi sư cả đời vi phụ, không có sư phụ sẽ không có của ta hôm nay, chúng ta bắt đầu đi. Nghe xong chính mình đệ tử lời mà nói, Doãn Thiên Chiếu không nói gì, bất quá theo linh hồn run rẩy bên trên đã nói rõ, vị này ngũ hành môn tổng môn chủ cảm xúc bên trên rõ ràng có chút cầm giữ không được. Có thể có được như vậy đệ tử, cho dù lập tức chết đi thì như thế nào, bất quá Doãn Chiếu lại không có làm như vậy, nếu như mình hiện tại chết rồi, Như vậy đệ tử làm hết thảy chẳng phải là làm không. Mấy phút đồng hồ sau, 7 người đứng ở một cái đen kịp trước thông đạo, chỉ lên trước mặt màu đen thông đạo, lao giả nói thẳng, dùng trong cơ thể ngươi kiếm khí ra cố tử vong phong ấn. Như là đã quyết định, Diệp Thiên Cửu cũng không có chút than nê đái thủy, dây dưa dài dỏng, một tay chỉ hướng trước mặt màu đen thông đạo, trong cơ thể thương không kiếm khí điên cuồng dũng mãnh vào màu đen trong thông đạo. Quả nhiên, vừa mới còn có chút dị động màu đen thông đạo, đã có Diệp Thiên thương khung kiếm khí ra cố, lập tức triệt để ổn định lại. Chứng kiến màu đen thông đạo đã ổn định, Lục Đại Vũ thần sắc mặt lập tức đại hỉ, suốt năm năm Bọn hắn tại ngũ hành kiếm mộ ở trong suốt thủ hộ ngàn năm thời gian, tuy nhiên tạm thời đem Tử vong cốc phong ấn, nhưng lại là rất không ổn định, Tử vong cốc thông đạo tùy thời cũng có thể phá vỡ. Đem làm Diệp Thiên lần đầu tiên tới đến ngũ hành kiếm mộ thời điểm, lục đại vũ thần mỗi người trong nội tâm đều đã có hy vọng, cho nên mới phải bố trí xuống như thế bẫy dập dẫn Diệp Thiên tiến đến. Tử vong phong ấn đã ra cố, sư phụ có phải hay không có lẽ còn đã cho ta. Thu hồi trong cơ thể thương không kiếm khí, Diệp Thiên sắc mặt có chút tái nhợt lên trước mặt lục đại vũ nói ra, vì ra cố Tử vong ấn, trong cơ thể thương khung kiếm khí đã mất đi tầng năm Tần Nam Tả hữu thương không tiếc phí, hiện tại Diệp Thiên nếu như gặp được Võ Thánh Đại Viên Mãn, như vậy không thể như trước khi dũng mãnh phi thường. Người theo ta nhóm, đám bọn họ đến đây đi. Lục Đại Vũ Thần cũng không có đem Đoản Tiên Triều Linh Hồn lập tức phóng thích, mà là xoay người đã đi ra tử vòng phong ấn chi địa, không có cách nào, thú người chế trụ, không thể không túi đầu, Diệp Thiên cũng chỉ tốt đi theo mà đi. Rất nhanh, 7 người đã đã đi ra ngũ hành kiếm mộ, như vậy còn không tính, trước mặt Lục Đại Vũ Thần vẫn không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía phía trước đi tới, lập tức tụu phải ly khai ngũ hành không gian. Trong nội tâm trầm xuống, Diệp Thiên thanh âm có chút lạnh lùng nói ra: Sáu vị đây là muốn đi thì sao? Tựa hồ không có nghe được Diệp Thiên tiếng kêu, Lục Đại Vũ Thần trực tiếp mở ra ngũ hành cánh cửa không gian, đã đi ra ngũ hành không gian, trong nội tâm lần nữa trầm xuống, tuy nhiên trong lòng có một vạn cái không ổn, Diệp Thiên hay vẫn là đã đi ra ngũ hành không gian. Vừa mới ra ngũ hành không gian, một cổ kinh khủng khí tức trực tiếp đem Diệp Thiên chỗ luân, phiền, cháo, Lục Đại Vũ Thần phân biệt đứng tại sáu cái phương vị, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, nói ra: "Ngươi não ta ngũ hành môn, đi ngũ hành bảo Kiếm, nhưng lại đánh chết ta ngũ hành tất cả đại trưởng lão, hôm nay như đem ngươi phóng đi." Vũ hành môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thiên Nhi, chạy nhanh đi. Chưa cứu được sư phụ, cho dù giờ khắp này thiên băng địa liệt, Diệp Thiên cũng sẽ không biết rời đi, mặc dù là ra cố tử vòng phong ấn mà đã mất đi gần tầng năm thương không kiếm khí, thế nhưng mà nếu như Diệp Thiên muốn rời khỏi, cho dù Lục Đại Vũ Thần cũng mơ tưởng lưu lại hắn. Dù sao Diệp Thiên có không gian tuấn di kỹ năng, không chỉ nói Vũ Thần, coi như là thần vương chỉ sợ kết quả đồng dạng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lục Đại Vũ Thần, Diệp Thiên lấy ra trong tay chu thần kiếm. Hôm nay không cứu ra sư phụ của mình, Diệp Thiên chỉ có cùng Lục Đại Vũ Thần một trận chiến, hơn nữa Lục Đại Vũ Thần vì sợ chính mình ly khai, vừa ra ngũ hành không gian liền lập tức bày ra đại trận trở lấy chính mình. Ngay tại Diệp Thiên cùng Lục Đại Vũ Thần chuẩn bị đại chiến thời điểm, lão giả trong tay linh hồn đột nhiên bắt đầu mãnh liệt run rẩy, linh hồn tiêu đốt, vì đệ tử của mình, Doãn Thiên chiếu giờ khắc này dứt khoát lựa chọn linh hồn tiêu đốt. Bởi vì Doan Thiên chiếu trong nội tâm rất rõ ràng, nếu như mình bất tử, như vậy chính mình cái ngốc đệ tử cũng tuyệt đối sẽ rời đi. Lục Đại Vũ Thần liên thủ bố trí xuống đại trận, không chỉ nói Diệp thiên, cho dù Diệp Thiên tu vi tái tiến một bước, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản hung hăng bỏ qua trong tay linh hồn, Lục Đại Vũ thần giờ khắc này sắc mặt đà âm trầm đã đến khi nào, không có lại chần chờ, Lục Đại Vũ thần trực tiếp mở ra trận pháp, chuẩn bị đối trước mắt thiếu niên mặc áo đen ra tay. ĐS, về sau quyển sách đổi mới không phải 2 chương tiểu là 3 chương, bộ phát tiểu đấu sẽ thông báo cho, bộ phát không có người ủng hộ, đổi mới thiếu đã có người mắng, có chút im lặng, cho nên tiểu đấu quyết định cùng mặt khác tác giả đồng dạng, ổn định lưỡng đến 3 chương đổi mới. Chương 773, chạy tới Lôi Vân thành. Chương 773, chạy tới Lôi Vân thành trong nội tâm xuống. Linh hồn thiêu đốt đại biểu cho cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng. Linh hồn tiêu đốt, cũng thủ biểu thị, Doãn Thiên Chiếu từ nay về sau sẽ triệt để biến mất tại trong thiên địa, liền trọng sinh, cơ hội đều không có, cho dù là một điểm. Một phát bắt được sư phụ linh hồn, không có chút nào chần chờ, cho dù Diệp Thiên giờ phút này muốn muốn báo thù đánh chết Lục Đại Vũ Thần, có thể hắn cũng không, có thực lực kia. Trực tiếp triển khai không gian tuấn di kỹ năng, Diệp Thiên thân ảnh đã biến mất tại trong đại trận, mà ngay cả Lục Đại Vũ Thần cũng quả thực bị lại càng hoảng sợ, đợi đến lúc phát hiện về sau, Diệp Thiên bóng người sớm không biết đi đâu. Người này quyết định không thể lưu. Lục Mội nói rất đúng, người này thật sự là cái uy hiếp lớn nhất, tiếp qua vài năm Ngũ Hành Môn tại không người có thể ngăn lại người này. Nghe nói người này ở thế tục tầm đó có một lôi vận hành, chúng ta 6 người lập tức đứng dậy chạy tới. Chỉ là trong mấy mắt, Ngũ Hành Môn Lục Đại Lao tổ tông cũng đã quyết định ngày sau đích hướng đi, chỉ cần có thể bắt lấy Diệp Tiên người nhà, như vậy đến lúc đó sẽ không sợ Diệp Tiên không ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Ngũ Hành Môn ngoài chăm rằm, nhìn xem chậm rãi làm nhạt linh hồn, Diệp Thiên trên người bộc phát lấy một cổ kinh thiên động địa sát khí, vốn đang ý định buông tha Ngũ Hành những người khác, nhưng là bây giờ, Diệp thiên đã quyết định, Ngũ Hành môn, cao thấp đều phải chết, liền chú chuột đều sẽ không bỏ qua. Tiên Nhi không cần tương tâm, có người như vậy đệ tử Sư phụ cuộc đời này không hưởng. Nhìn xem sắp biến mất sư phụ, Diệp Thiên giờ khắc này lại bất lực, trong nội tâm tràn đầy trên lưng cùng tự trách, vì cái gì lúc trước chính mình lại để cho Đế vệ Tiên đem sư phụ mang đi, nếu lúc ấy mình ở cố gắng một chút. Thiên Nhi, sư phụ có chuyện muốn bàn giao, nhắn đủ ngươi, tại ngũ hành không gian ở trong, có ngũ hành môn trí bảo, vị trí ngay tại. Đem làm doan Thiên Chiếu nói xong cuối cùng một chữ thời điểm, linh hồn cũng hoàn toàn biến mất, hướng phía sư phụ linh hồn biến mất phương hướng, Diệp Thiên hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính vái ba lạy, khóe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống. Sau đó đột nhiên đứng người lên, Diệp Tiên nhìn về phía ngoài trong rằm ngũ hành môn, trong ánh mắt tràn đầy vô tận sát khí, không, có lập tức chạy tới ngũ hành môn, dù sao vừa mới vì ra cô phong ấn, trong cơ thể hắn thật sự tiêu hao quá nhiều thương khung kiếm khí. Ngồi dưới đất, trong cơ thể rất nhanh khôi phục lấy thương không kiếm khí, theo ý cương ép áp chế, nếu như không đem chọn cái ngũ hành môn nổ tận gốc, chính mình lại thế nào không phụ lòng sư phụ trên trời có linh thiêng. Một canh giờ khôi phục, còn không có hoàn toàn khôi phục trong cơ thể thương khung kiếm khí, Diệp Tiên cũng đã hoàn toàn đã đợi không kịp, bay thẳng đến phương xa ngũ hành môn mà tới, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể trong không khí trông thấy một đạo ảnh. Rất nhanh Diệp Thiên đã đứng ở Ngũ Hành Môn trên 9 tầng trời, một đạo thương không kiếm khí trực tiếp vung xuống, Ngũ Hành Môn trực tiếp hai nửa, mà nước tiểu phụ thân, Thủy Hành Môn môn chủ lại không có đi ra. Bởi vì Ngũ Hành Môn tất cả mọi người biết do, giờ khác này đến người, thực lực cường hãn tuyệt địa vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, cuối cùng nhất Diệp Thiên còn không có triệt để hủy diệt toàn bộ Ngũ Hành Môn. Bất kể thế nào nói, Doan Thiên chiếu lúc trước đều là Ngũ Hành Môn tổng môn chủ, Diệp Thiên tin tưởng, cho dù trên 9 tầng trời sư phụ, cũng không hy vọng triệt để diệt toàn bộ Ngũ Hành Môn. Chỉ là lại để cho Diệp Thiên có chút kinh ngạc chính là, hắn như vậy đối phó Ngũ Hành Môn Có thể là vừa vặn cái kia 6 cái la hố quy rõ ràng thở, Diệp Thiên có thể sẽ không cho là Lục Đại Vũ Thần là sợ chính mình. Lục Đại Vũ Thần lại không thấy đi ra ngăn trở chính mình, vừa rồi không có đối với tự mình ra tay, như vậy chỉ có một giải thích, giờ khắc này, Lục Đại Vũ Thần cũng không tại Ngũ hành môn, Lục Đại Vũ Thần đã không tại Ngũ hành môn, như vậy có thể đi đâu đây? Không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm luôn có loại dự cảm bất hảo, Lục Đại Vũ Thần không tại Ngũ Huyễn môn, nhất định cùng chính hắn có quan hệ, dù sao mình có thể thuần di khai bọn hắn bố trí xuống đại trợ. điểm này Lục Đại Vũ Thần tuyệt đối sẽ không thờ ơ lôi thành. Không biết vì cái gì, Diệp Thiên tại thời khắc này lại muốn đã đến lôi Vân Thành, Lục Đại Vũ Thần có thể hay không đi lôi Vân Thành, dùng người nhà của hắn đến uy hiếp chính mình, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Diệp Thiên cũng chẳng quan tâm cái gì ngũ hành môn, cũng không đi ngũ hành không gian tìm tới cửa ngũ hành môn chỉ bảo, sau đó Diệp Thiên rất nhanh ly khai ngũ hành môn, hướng phía lôi Vân Thành mà đi, so sánh dưới, trên đời này căn bản không có bất kỳ vật gì so lôi Vân Thành càng thêm trọng yếu. Chuyện của tôi, nét trẻ nụ ả toải, Thành của chiến, có người nhà của mình, huynh cùng người yêu, bất kể là mất đi ai, đối với Diệp mà nói đều là chỗ không cách nào thừa nhận, bởi vì Lôi Vân Thành mỗi người đối với Diệp Thiên mà nói, đều là vô cùng trọng được như vậy. Tương hai canh giờ, Lục Đại Vũ Thần là ở một canh giờ trước xuất phát, mà Diệp Thiên khôi phục trong cơ thể thương không chi khí dùng một canh giờ, đối phó ngũ hành môn lại dùng một canh giờ, thêm vừa mới hai canh giờ. Hai canh giờ đối với người bình thường mà nói có lẽ không trọng yếu, thế nhưng mà đối với bọn hắn những này thế gian cường giả mà nói, nhưng lại vô cùng nấu chốt, nhất là Lục Đại Vũ Thần tốc độ, cho dù Diệp Thiên không ngừng dùng không gian thuần di kỹ năng, muốn muốn đuổi kịp Lục Đại Vũ Thần cũng là có chút ít nói chuyện hoang đường viển Bất kể như thế nào, Lôi Vân Thành đối với Diệp Thiên mà nói quả thực quá trọng yếu, trọng yếu đến so hắn cánh mạng của mình đều mạnh hơn mấy trăm lần, cho nên toàn bộ Lôi Vân Thành không xảy ra chuyện gì, cho dù phối hợp cánh mạng của mình cũng cũng giống như thế. Lôi Vân Thành phía dưới có Chiến Thiên Thần Điện, Diệp Thiên đối với Chiến Thiên Thần Điện cũng có được tin tưởng, chỉ cần không phải bên trong xảy ra vấn đề, như vậy cho dù Lục Đại Vũ Thần muốn tìm được những người khác, cũng có chút rất không có khả năng. Thế nhưng mà mọi thứ đều có vạn nhất, vạn nhất đến lúc hậu có người vừa vặn ly khai Chiến Thiên Thần Điện, dù Lục Đại Vũ Thần thần thông, căn bản sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Đến lúc đó cho dù những người khác muốn lại tiến vào Chiến Thiên Thần Điện cũng có chút rất không có khả năng. Càng muốn trong nội tâm càng nhanh, Diệp Thiên trong nội tâm không ngừng cầu nguyện, Lôi Vân Thành ngàn vạn không muốn gặp chuyện không may, không có sử xuất không gian tuấn di kỹ năng, bởi vì không gian tuấn di kỹ năng đối với cự ly ngắn mà nói rất hữu dụng, thế nhưng mà ngũ hành môn khoảng cách Lôi Vân Thành như thế xa xôi, không ngừng sử dụng không gian tuấn di kỹ năng rõ ràng có chút rất không có khả năng. Trực tiếp sử xuất Long hổ Biến, tại thời khắc này, chỉ có Long hổ Biến thành tốc độ là nhanh nhất, không dám dừng lại một phút đồng hồ, toàn lực chạy đi, 3 ngày 3 đêm. Diệp Thiên liền ăn cơm uống nước đều chẳng quan tâm, thậm chí liền đi tiểu đều không, vì chính là tranh thủ thêm một phút đồng hồ mà thôi. Lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia không tốt dự cảm chính là, trải qua 3 ngày 3 đêm không ngừng truy đuổi, Diệp Thiên vẫn không có đuổi theo Lục Đại Vũ Thần. Tuy nhiên khoảng cách Lôi Vân Thành còn có nhất định khoảng cách, có thể là dựa theo này chờ đợi, chờ hắn đuổi tới Lôi Vân Thành thời điểm, Lục Đại Vũ Thần sớm đã đổ sát Lôi Vân Thành rồi. Nếu thật là như vậy, Diệp Thiên không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Chính mình sẽ nổi điên. Chính mình hội tự sát. Diệp Thiên thật sự không biết Dù sao Lôi Vân Thành đối với hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu, hắn mất đi không dậy nổi, cũng không thể mất đi, Diệp Thiên hiện tại hận không thể mình có thể mọc ra thêm hai cái đuổi. Chương 774, chuyển gì? Chương 774, chuyển di Lôi Vân Thành. Từ khi Ngũ Hành Môn đánh một trận xong, theo Diệp Thiên nhất chiến thành danh, Lôi Vân Thành cũng đã trở thành tên thành. Dù sao lấy lực lượng một người độc song đệ nhất thiên hạ tông môn, hơn nữa cuối cùng nhất còn có thể toàn thân trở ra, đánh chết Ngũ Hành Môn chúng nhiều cường giả, một trận chiến này, mới có lẽ đã đặt Diệp Thiên thành vị đại lục nổi danh nhân địa. Nhưng là theo buổi sáng bắt đầu Độc Cô Cầu Bại một mình ban xuống thành chủ mệnh lệnh, lại để cho Diệp Thiên Nội thành tất cả mọi người bộ tiến vào chiến tuyến tân điện, mà lưu lại mình ở Lôi Vân thành. Đối với Độc Cô Cầu Bại hạ lệnh, toàn bộ Lôi Vân thành ở trong, kể cả Diệp Thiên phụ thân đều không có chút nào dị nghị, bởi vì Diệp Thiên tại trước khi rời đi, đem thành chủ vị tạm thời giao cho Độc Cô Cầu Bại. Nói cách khác, Diệp Thiên không tại Lôi Vân thành lời mà nói, như vậy Lôi Vân thành cao nhất người nói chuyện tựu là Độc Cô Cầu Bại, cho nên Độc Cô Cầu Bại mệnh lệnh vừa ra, toàn bộ Diệp thiên thành toàn bộ động. Lôi Vân thành bên trong còn có một tiểu thành, tên là Diệp Thiên thành, Diệp Thiên thành ở trong, toàn bộ ở lại lấy Diệp Thiên thân nhân Dưới bình thường tình huống, bất kể là ngoại nhân hay vẫn là Lôi Vân Thành cái tên, đều sẽ không dễ dàng tiến vào Diệp Thiên Thành ở trong. Đứng tại Diệp Thiên Thành phía trên, Độc Cô cầu bại sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem phương xa cuối cùng, không biết vì cái gì, buổi sáng vừa mới, trong lòng của hắn thì có chủng, chỏng, dự cảm bất hảo. Từ khi ly khai Hàn ra về sau, Độc Cô cầu bại trải qua nhiều năm như vậy tôi luyện, đã luyện tiểu gia có uy hiếp, trong lòng của hắn tựu bất tri bất giác sẽ có cảm ứng. Hơn nữa Độc Cô cầu bại trong nội tâm rất rõ ràng, toàn bộ Diệp Thiên Nội Thành đều là Diệp Thiên tân nhân, bất kể là ai cũng không thể ra một điểm vấn đề. Nếu không hắn không có cách nào hướng Diệp Thiên bằng đàn dao, nhắn đủ. huynh đệ là cái gì? Huynh đệ tiểu là có thể tại thời khắc mấu chốt trợ giúp đối phương, Diệp Thiên bây giờ không có ở đây lôi Vân Thành, như vậy hắn tiểu có trách nhiệm bảo vệ tốt huynh đệ thân nhân. Ngắm nhìn phương xa cuối cùng, tuy nhiên không biết hôm nay hội chuyện gì phát sinh, nhưng Độc Cô Cầu bại chỉ biết là một sự kiện, bất kể là chuyện gì, hắn đều dùng tánh mạng của mình bảo vệ tốt sau lưng Diệp Tiên Thành. Diệp Thiên có người như vậy huynh đệ là đủ. Đúng vào lúc này, Từ Hà hiện tại bỗng nhiên xuất hiện tại Độc Cô Cầu bại bên người, từ khi cùng Diệp Tiên sau khi tách ra, Từ Hà tiên tử nghe theo Diệp Thiên lời mà nói, ngoan ngoãn đi vào Lôi Vân Thành không có ở lý khai. Đối với Lôi Vân Thành bất luận kẻ nào đều có thể qua hạ mệnh lệnh, duy trì có cái này xinh đẹp nữ tử, tuy nhiên không biết Tử Hà tiên tử cùng Diệp Thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể đối với Tử Hà hiện tại tu vi lại dị thường ngoại phục. Đi vào Lôi Vân Thành về sau, độc cô cầu bại ngày đêm gấp rút tu luyện, tu vi cũng đặt tới võ hoàng đỉnh phong chi cảnh, thế nhưng mà võ hoàng tử là võ hoàng, tuy nhiên cùng võ thánh chỉ có cách nhau một đường, có thể nhưng khác biệt tiên địa khác biệt. Ngươi như thế nào đi ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? cũng không trả lời thẳng Độc Cô Cầu bại lời mà nói, Từ Hà Tiên tử mà là hỏi ngược lại, Từ Hà Tiên tử không phải đông đốc, nàng có thể cảm giác được trước mắt nam tử dị thường, cũng khâm phục nam tử đối với Diệp thiên Tình nghĩa huynh đệ. Đối với tử Hà Tiên tử câu hỏi, Độc Cô Cầu bại cũng không có dấu giếm, nói ra, không biết vì cái gì, hôm nay ta cuối cùng là có loại dự cảm bất hảo, tựa hồ có người muốn đối phó Lôi Vân Thành. Người dự cảm linh nghiệm sao? Nghe được Độc Cô Cầu bại lời mà nói, Từ Hà Tiên tử sắc mặt cũng lập tức biến đổi, đi vào Lôi Vân Thành cũng vài ngày rồi, đối với Diệp thiên Thành người đến cửa nào trọng yếu, trong nội tâm nàng cũng có mấy. Khẽ gật đầu, Đối với mình cảm ứng, độc cô cầu bại có 100% nắm chắc, hơn nữa cho dù không có nắm chắc, hắn cũng không muốn mạo hiểm, cũng không thể mạo hiểm, bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lúc trước Diệp Tiên ly khai chi tế, tại Diệp Tiên thành bày ra vạn ma chu thần trận, tuy nhiên ta biết rõ nên như thế nào khởi động vạn ma chu thần trận, thế nhưng mà trong nội tâm ý nguyên có chút không yên lòng. Vạn ma chu thần trận cũng ngăn cản không nổi sao? Trước kia đối với trận pháp căn bản không có bao nhiêu nhận thức, thế nhưng mà đi vào Lôi Vân thành về sau, theo người khác cho miệng, Tử Hà tiên tử đã được biết đến rất nhiều về Diệp Thiên sự tình, trong đó tối đa đúng là Diệp Tiên đối với trận pháp tương đãi nhất là Lôi Vân thành hộ thành đại trận Vạn Ma Chu thần trận, với tư cách ma đạo đệ nhất đại trận, Vạn Ma Chu thần trận năm đó ở chính ma một trong chiến đấu lấy được kinh người hiệu quả, cũng khiến cho toàn bộ thiên hạ từ nay về sau nhận ra cái này ma đạo đệ nhất đại trận. Có thể là như thế này một cái ma đạo đại trận, y nguyên không cách nào ngăn cản người tới, Từ Hà Tiên Tử không cảm tưởng giống như, sắp xâm phạm Lôi Vân thành người rốt cuộc là cái gì địa vị, chẳng lẽ lại là vũ thần cấp bậc cường giả a có thể phải biết rằng, toàn bộ đại lục ở bên trên cũng không có một gã vũ thần, ngoại trừ thủ hộ Ngũ Hành kiếm mộ lục đại vũ thần bên ngoài, coi như là có, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không tùy ý xuất động chẳng lẽ là Diệp Thiên tại bên ngoài chọc không nên dây vào người. Đây là Độc Cô Cầu bại cùng Tử Hà tiên tử đồng thời nghĩ đến, thế nhưng mà hai người trong nháy mắt cũng đã quyết định, mặc kệ đối phương địa vị có bao nhiêu, bọn hắn đều muốn kiên trì thủ hộ tốt Lôi Vân Thành. Người hay vẫn là trở lại chiến tiên trong thần điện đi thôi. Tuy nhiên Tử Hà tiên tử tu vi đã đạt đến võ thánh cấp bậc, thế nhưng mà Độc Cô Cầu bại y nguyên lo lắng, nếu như Tử Hà tiên tử có bất kỳ sơ suất, đến lúc đó hắn không cách nào hướng Diệp Thiên bằng đàn dao, nhắn nhủ, "Trần của Hà tiên tử hội trở về sao? Đáp án nhất định là không nhận, chối bỏ, theo hải ngoại đến, đến đại lục. Từ Hà Tiên tử đưa mắt không quen, chỉ có Diệp Tiên như vậy một cái người yêu, hơn nữa nàng cùng Diệp Tiên mấy vị hồng nhan tri kỷ cũng ở chung rất tốt. Sắp đại địch tiến đến, nếu như chỉ dựa vào độc cô cầu bại một người sao được, Từ Hà Tiên tử trực tiếp cự tuyệt, hồi đáp, chúng ta hay vẫn là trước mở ra vạn ma chu thần trận a. Tựa hồ sớm đã đoán được Tử Hà Tiên tử sẽ như thế nói, độc cô cầu bại cũng không có bất kỳ kinh ngạc, nhẹ gật đầu, sau đó hai người rất nhanh khởi động Diệp Tiên nội thành vạn ma chu thần đại trận. Diệp Thiên thành sớm đã không có một bóng người, thế nhưng mà lôi vân thành lại như cũ như lúc ban đầu. Bởi vì dựa theo độc cô cầu bại nghĩ cách, cho dù người tới thực lực tại cường đại, cũng không có khả năng đối với người bình thường ra tay đi, dù sao cường giả có cường giả tôn nghiêm, nếu như đối với người bình thường ra tay, như vậy sẽ bị người trong thiên hạ nhiều chế nhạo. Bên này vừa mới khởi động bạn Machu thần trận, xa xa đã truyền đến 6 cổ kinh khủng khí tức, trực tiếp đem chọn cái lôi vân thành toàn bộ luân, phiên, cháo, cảm thụ được 6 cổ hơi thở, bất kể là độc cô cầu bại hay vẫn là tử hạ tiên tử, hai người sắc mặt lập tức trầm xuống. Lục đại vũ thần, hai người nghìn tính vạn tính đều không có tính toán đến, kia mà lại là 6 gã vũ thần, không phải một gã vũ thần cũng không phải hai gã vũ thần, mà là suốt sáu gã vũ thần, đây là kinh khủng bực nào một cái số lượng. Cho tới giờ khắc này, Độc Cô cầu bại đều có chút nghĩ mà sợ, may mắn chính mình sớm đã đem Diệp Thiên Nội thành người toàn bộ chuyển rời đến chiến thiên trong thần điện, bằng không hôm nay Diệp Thiên thành đem không có người nào có thể chạy đi. Hai người mặc dù không có cái gì, có thể là cả Lôi Vân thành lại sợ loạn, nguyên một đám người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Thiên, mỗi người trong nội tâm cũng không biết giờ khắc này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chương 775, máng nghiện. Chương 775, máng nghiện Diệp vô địch ở đâu? Tử Vũ ở đâu? Độc Cô Cửu bại ở đâu? Ngũ Hành Nguyên Lục Đại Vũ Thần trực tiếp bay đến Diệp Thiên thành phía trên, lạnh mắt thế giới đấy cả tòa thành trì, lục đạo khủng bố khí tức trực tiếp đem chọn cái Lôi Vân thành toàn bộ luân, "Phiên, cháo, nếu có người dám ly khai một bước, sáu người sẽ ở trước tiên đem hắn đánh chết." "Là cái nào vương bắt đạn đồ con rùa loạn hô gọi vậy, mau cút." Không biết Lôi Vân thành nội ai hô mà câu, nhưng chỉ có như vậy một cú họng, tựa như một quả bom nguyên tử, bỏ vào mộ cốc mộ thành bên trong, đưa tới sóng cả mãnh liệt từng đợt tiếp theo từng đợ "Là cái nào đồ con giống, cút ngay cho tao đi ra." Trên chín tầng trời, Lục Đại Vũ Thần sắc mặt đã âm trầm tới điểm, không lấy năm qua Cho tới bây giờ không ai dám như thế nhục mạ qua bọn hắn 6 người, có thể phải biết rằng, Vũ thần tại người bình thường trong mắt, vậy thì cùng thần tiên, bình thường tôn kính còn không kịp, như thế nào lại mắng đây này? Thế nhưng mà không biết vì cái gì, Lục Đại Vũ thần rõ ràng không cách nào tập trung người này, mà bọn hắn lại không thể đối với Lôi Vân Thành người bình thường ra tay, cái này có thể chọc tức Lục Đại Vũ thần. Kỳ thật mới vừa tới đến Lôi Vân Thành trên không, Lục Đại Vũ thần cũng đã biết rõ, Lôi Vân Thành là trong thành chi thành, Lôi Vân Thành bên trong còn có một cái tiểu thành, trong lúc này mới được là Diệp Thiên tất cả mọi người thân nhân nơi ở thế, nhưng mà lại để cho Lục Đại Vũ thần phiền muộn chính là toàn bộ Diệp Thiên Thành ở trong, ngoại trừ hai người bên ngoài, rõ ràng liền người thứ ba đều không có, bọn hắn lấy được tình báo, Diệp Thiên người nhà, người yêu cùng huynh đệ thêm thế nhưng mà không ít đây này, chẳng lẽ là Diệp Thiên sớm về tới Lôi Vân Thành, sớm đã đem tất cả mọi người bộ chuyện đi? Không có khả năng a, Lục Đại Vũ thần đối với tại tốc độ của mình hay vẫn là rất có lòng tin, đã không phải Diệp Thiên sớm về tới Lôi Vân Thành, như vậy toàn bộ Diệp Thiên Thành chỉ có hai người lại nên làm giải thích thế nào? Diệp Thiên Thành, Vạn Ma Chu thần trận ở trong, độc cô cầu bại sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói, ngươi chạy nhanh ly khai tại đây, không nên vào nhập chiến thiên thần điện đi lôi vơ thành. Độc Cô cầu bại không có dám để cho Tử Hà tiên tử tiến vào chiến thiên thần điện, dù sao lấy lục đại vũ thần thần thông, chỉ cần Tử Hà tiên tử tiến vào chiến thiên thần điện, như vậy nhất định sẽ bị lục đại vũ thần phát ra hiện, đến lúc đó sự tình đã có thể chọn lớn hơn. Ta không sẽ rời đi, 6 người đã phát hiện ta, cho dù ta ly khai tại đây, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Nghe xong Tử Hà tiên tử lời mà nói, Độc Cô cầu bại trong nội tâm rất rõ ràng, Tử Hà tiên tử nói một điểm đúng vậy, giờ khắc này cho dù nàng muốn rời đi chỉ sợ cũng rất không có khả năng rồi, tại thời khắc này, Độc Cô Cẩu bại tràn đầy hối hận. Vì cái gì lúc trước chính mình không cương ép lại để cho Tử Hà tiên tử ly khai, tại sao phải lại để cho Tử Hà tiên tử cùng mình cùng một chỗ mở ra vạn ma chu thần trận, rõ ràng đã cảm ứng được uy hiếp, tại sao mình chẳng phải làm? Chính mình chết không sao cả, thế nhưng mà Tử Hà tiên tử có cái gì sơ xuất đến lúc đó chính mình làm như thế nào hướng Diệp Thiên bằng giao Nhắn đủ, Diệp Thiên trước khi đi đem lôi Vân Thành giao cho mình, tựu là đối với hắn lớn nhất tín nhiệm, lúc này ngược lại tốt, chính mình không chỉ có không có đem lôi Vân Thành trông giữ tốt, rõ ràng còn đáp lên Tử Hà tiên tử mạng. 6 cái La Quy, có bản các ngươi tựu một VS c cái khi dễ chúng ta Tính toán cái gì anh hùng hào hán, theo ta thấy, tự là 6 cái không biết xấu hổ lao già kia. Đúng vào lúc này, Lôi Vân Thành đột nhiên lần nữa truyền ra nhục mạ thanh âm, cũng mặc kệ Lục Đại Vũ thần như thế nào tìm đòi, thủy chung không cách nào tìm được nhục mắng người của bọn hán, cái này thật đúng là trọc tức 6 người. Bọn hắn 6 cái là người nào? Ngũ hành môn Lục Đại lão tổ tông, hàng thật giá thật vũ thần cường giả, thế nhưng mà hôm nay lại liền một cái nhục mắng người của bọn hắn đều tìm không ra đến. Như thế nào? Các ngươi còn không phục? Vũ thần làm sao vậy? Chỉ biết khi dễ chúng ta những kẻ người bình thường, có bạn lĩnh ngươi tìm ba đại thánh địa đi à? Tại đây lại nhảy cọp lông, nếu như lão tử có thực lực, đã sớm đi lên một người một cái dám đem các ngươi sáu cái lao ô quý thả. Đứng ở phía trên mất mặt xấu hổ rồi, theo ta thấy, các ngươi hay vẫn là tất cả tìm một cái vế đốt cờ toilet, mỗi người kiếm trở về một đống, mỹ mỹ dùng, làm cái nhắm rượu đồ ăn cái gì, cũng so ở chỗ này mất mặt xấu hổ tốt. Nghe cái này không ngừng được mạ, không chỉ nói trên 9 tầng trời lục đại vũ thần rồi, mà ngay cả tử Hà tiền tử cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nàng thật sự không thể tưởng được, là ai có được như thế đảm lượng, rõ ràng dám hiện nguyên nhục lục đại vũ thần. Tam nhãn chiến tướng Ý của ngươi là nói, vừa mới nhục mạ Lục Đại Vũ thần người là không lâu đến chính là cái kia tam nhãn quái người. Nhẹ gật đầu, Độc Cô Cầu bại trong nội tâm kỳ thật cũng có chút nho nhỏ kinh ngạc, nhục mạ Lục Đại Vũ thần kỳ thật cũng không coi vào đâu, Lục Đại Vũ thần cũng không phải không thể mắng, chỉ cần là người cũng có thể, yêu như thế nào mắng tựu như thế nào mắng, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Lại để cho Độc Cô Cầu bại chính thức cảm thấy rung động chính là, tam nhãn không chỉ có nhục mạ Lục Đại Vũ thần, rõ ràng còn không để cho Lục Đại Vũ thần phát hiện hắn, đây mới là rung động chỗ, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, cái kia tam nhãn quái người là như thế nào làm được đấy? Độc Cô Cầu bại chỗ suy đoán một điểm đúng vậy, hai lần nhục mạ lục đại vũ thần người đúng là Tam Nhãn chiến tướng Phong Không Diễm, từ khi đem nước tiểu đưa đến Lôi Vân Thành về sau, Phong Không Diễm liền chuẩn bị ly khai. Thế nhưng mà giờ phút này hắn mới rốt cục ý thức được một kiện rất đau đầu sự tình, hắn không biết đi chỗ nào tìm Diệp Tiên, lúc trước ly khai chi tế, hắn cũng không có hỏi, cái này đã có thể phiền muộn hư mất cái này Tam Nhãn chiến tướng. Cuối cùng hay vẫn là Độc Cô Cầu bại cho hắn 7 mưu tinh kế, cùng hắn khắp nơi tìm lùng tung, còn không bằng ở lại Lôi Vân Thành nội chờ bất kể thế nào nói, Lôi Vân Thành đều là Diệp Tiên gia, thủy chung đều sẽ trở lại. Tuy nhiên đã tin tưởng độc cô cầu bại lời mà nói, thế nhưng mà Phong Không Diễm lại không có ở lại Diệp Tiên nội thành, mà là mỗi ngày không ngừng ở Lôi Vân thành mò mẫm chuyện, dù sao Diệp Tiên thành cùng Lôi Vân thành so sánh, thật sự là quá nhỏ quá đơn điệu rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vốn tại một quán rượu nhỏ uống rượu Phong Không Diễm, bỗng nhiên cảm giác được trên 9 tầng trời xuất hiện 6 cổ kinh khủng khí tức, lục đại vũ thần, Phong Không Diễm cũng có chút chấn kinh rồi. Bất quá trong nháy mắt Phong Không Diễm cũng đã xác định, đến 6 gã vũ thần không phải là của mình bằng hữu mà là nhân, thế nhưng mà không chỉ nói chống lại lục đại vũ thần co như là chính mình gặp được một gã vũ thần cũng chỉ có chịu chết phần, cái này không, Phong Không Diễm cựu lựa chọn trốn ở tiểu tiểu quán nụp mạ lục đại vũ thần hành động vĩ đại. Với tư cách băng cung ngàn năm thủ hộ giả, Phong Không Diễm có loại che giấu khí tức cơ pháp, đây cũng là năm đó chiến thiên truyền lại thụ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, lục đại vũ thần căn bản không có khả năng tìm được hắn. Để cho nhất người cảm thấy im lặng, vị này tam nhãn chiến tướng mắng mắng, rõ ràng mắng nhẹ rồi, dù sao lúc này hắn mắng chính là lục đại vũ thần, cả đời này, Không Diễm đều không có cơ hội như vậy, thật vất vả đã có cơ hội, nếu như không mắng thỏa khoái, chẳng phải là tự xin lỗi chính mình. Lama tìm không thấy người, chậm rãi, Lục Đại Vũ thần tựa hồ cũng coi quen người này nhục mạ, chỉ là lạnh mắt thấy giới đáy Diệp Tiên Thành, đối với Tam nhãn chiến tướng nhục mạ không nhìn thẳng. Chương 776, quan ngươi điều sự. Chương 776, quan ngươi điều sự đại ca, dưới đáy tựa hồ là ma đạo đệ nhất đại trận, vạn ma chu thần trận. Ta biết rõ, thật sự là thật không ngờ, Diệp Tiên rõ ràng còn hội trận pháp, lại là vạn ma chu thần trận, truyền thuyết năm đó chính ma một trận chiến, ma đạo tiểu là bằng vào này, thiếu chút nữa đem ta chính đạo một lần hành năm trước chính ma một trận chiến. Lục Đại Vũ Thần cùng Ngũ Hành Môn cũng không có tham dự, bởi vì lúc ấy đúng là Tử Vong Cốc công kích Ngũ Hành Môn thời điểm, liền Tử Vong Cốc đều ứng phó không được, Ngũ Hành Môn cái đó còn có thể chú ý được cái gì chính ma đại chiến. Mặc dù không có tham dự chính ma một trận chiến, thế nhưng mà cuối cùng nhất Ngũ Hành Môn hay vẫn là xuất thủ, bởi vì ma đạo sử xuất đệ nhất đại trận, đúng là Vạn Ma Chu thần trận, giết chính đạo mạnh giáp Không Lưu. Cuối cùng nhất ma đạo giết Ngũ Hành Môn, Ngũ Hành môn động ngũ hành trận, cuối trận, biểu thị chính ma một Nếu có Chu thần kiếm nơi tay, Lục Đại Vũ Thần đương nhiên sẽ không để ý Vạn Ma Chu thần trận, thế nhưng mà Chu thần kiếm lại hết lần này tới lần khác bị cái kia Diệp Thiên đoạt được, đã không có Chu thần kiếm, căn bản không có khả năng bố trí xuống ngũ hành kiếp trận. Tuy nhiên bọn hắn tu vi đều đã đạt đến vũ thần chi cảnh, thế nhưng mà đối với ngàn năm trước, Ma đạo sử xuất Vạn Ma Chu thần trận, Lục Đại Vũ Thần hay vẫn là rất kiên kỳ đấy. Lục muội, ngươi xuống dưới thử xem trận pháp uy lực. Cuối cùng nhất Lục Đại Vũ Thần còn không có tùy tiện hành động, Ma đạo Vạn Ma thần trận vốn là uy lực vô cùng, nếu như chủ trận chính là một gã vũ thần, như vậy cho dù đến lúc đó bọn hắn có thể phá trận, chỉ sợ tổn thất cũng sẽ biết thảm trọng vô cùng. Hơn nữa lại để cho Lục Đại Vũ thần cảm thấy một tia phiền muộn chính là, biết rất rõ ràng Vạn Ma Chu trong thần trận có hai người, có thể nhưng không cách nào đoán được hai người chân thật tu vi đến cùng đạt đến hạng gì cảnh giới. Khẽ gật đầu, Lục Đại Vũ thần bên trong, duy nhất nữ tính rất nhanh hướng phía phía dưới mà đi, không có chút nào chần chờ, trực tiếp tiến nhập Vạn Ma Chu thần bên trong. Vạn Ma Chu thần trận sớm được độc cô cầu bại hai người mở ra, vị này ngũ hành môn vũ thần mới vừa tiến vào Vạn Ma Chu trong thần trận, liền cảm giác được bốn phía gió lạnh trận trận, khắp nơi tràn đầy uy hiếp. Vị này tiến vào Vạn Ma Chu thần trận vũ thần là Vương Lệ, là thủy hành môn lão tổ tông. Tu Vi đã đạt đến nhị tinh vũ thần chi cảnh, có thể coi là như thế, tiến vào vạn ma chu thần trận, Vương Lệ trong khoảng thời gian ngắn còn không cách nào tìm được phá trận phương pháp. Chúng ta làm sao bây giờ? Tuy nhiên trong nội tâm rất có tự tin, đối với cái này cái gọi là ma đạo đệ nhất đại trận, thế nhưng mà tiến trận dù sao cũng là một gã hàng thật giá thật vũ thần, cho nên tử Hà tiên tử cũng có chút lo lắng. Bất quá độc cô cầu bại tiểu phải bình tĩnh nhiều, đối với Diệp Thiên Trô bố trí xuống vạn ma chu thần trận, độc cô cầu bại có 100% tự tin, vũ thần thì thế nào, chờ ngươi phá trận nói sau. Bên này Vương Lệ đã tiến nhập Vạn Ma Chu thần trận, mà bên kia, Tam Nhãn chiến tướng Phong Không Diễm Ý nguyên nếu không đoạn nhục mà lấy, đã mắng nghiện Phong Không Diễm, căn bản dừng không được đến. Trong chớp mắt, nửa canh giờ đã qua, thế nhưng mà Vương Lệ còn không có bất luận cái gì tin tức, cái này cửu thiên tri năm đại vũ thần sợ, dù sao 6 người cùng một chỗ vô số 5, nếu như Vương Lệ xảy ra chuyện gì, bọn hắn 5 người không phải điên rồi không thể. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lục Ngụy đã xuống dưới nửa canh giờ rồi. Chúng ta không muốn xuống dưới, diễn phần mình đánh Vạn Ma trận là được. Tuy nhiên trong nội tâm vô cùng lo lắng cho mình Lục Ngụy. Thế nhưng mà Nam Đại Vũ Thần vẫn không có tùy tiện tiến vào Vạn Ma Chu thần trận, mà là riêng phần mình lấy ra binh khí, hung hăng công kích tới Vạn Ma Chu thần trận. Oanh, oanh muốn. Vũ Thần cựu là Vũ Thần, nhất là Nam Đại Vũ Thần liên thủ công kích, coi như là Vạn Ma Chu thần trận cũng không có ngăn cản được Nam Đại Vũ Thần liên thủ công kích, trong ngày mắt, toàn bộ Vạn Ma Chu thần trận ầm ầm sụp đổ. Bất kể thế nào nói, chủ trì Vạn Ma Chu thần thật là độc cô cầu bại, mà không phải một gã vũ thần, nếu như là Diệp Tiên chủ trì Vạn Ma Chu thần trận, như vậy hiệu quả lại hội không giống mới. Lại nhìn trong trận vương lệ Mặc dù không có bị Vạn Ma Chu thần trận trô đánh chết, thế nhưng mà cũng bị làm cái chật vật không chịu nổi, rất nhanh trở lại cựu Thiên tri, nói ra, Vạn Ma Chu thần trận quả nhiên lợi hại, nếu như là Vũ thần chủ trì trận pháp, ta chỉ sợ tiểu ra không được rồi. Đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó Lục Đại Vũ thần đồng thời nhìn về phía dưới đáy hai người, thanh âm lạnh như băng mà hỏi, các ngươi là người phương nào? Chúng ta là người phương nào quản ngươi điều sự, xem kiếm. Căn bản không để cho Lục Đại Vũ thần lời hữu ích, Độc Cô cầu bại trực tiếp lấy ra Độc Cô kiếm, hướng phía Cửu Thiên Chi Lục Đại Vũ đi, mà Tử Hà tiền tử đồng dạng lấy ra Tử Hà kiếm, cũng vung đi ra ngoài. Lục Đại Vũ thần đồng thời cười lạnh một tiếng, căn bản không có đem hai người công kích để vào mắt, trong 6 người, một người trong đó tùy ý chém ra một trường, Tiểu Lập tức phá vờ hai người công kích. Bất kể là độc cô cầu bại hay vẫn là tử hạ tiến tử, hai người tu vi đều không có đạt tới vũ thần chi cảnh, hơn nữa khoảng cách vũ thần chi cảnh còn có khoảng cách không nhỏ, cho nên đối với vũ thần tùy ý một chiều, hai người cũng căn bản tiếp không dưới. Đã không nói lời nào, cái kêu các người tự đi chết. Bị vạn ma chu thần trận tra tấn quá sức, Vương Lệ trong nội tâm thì có cỗ phát tiết không đi ra ngập trời tức giận, hiện tại vừa vặn có dưới đáy hai người, Vương Lệ đã có sát ý. Cầm ngươi sáu cái lão quỷ, có bản lĩnh cùng lao tử một trận chiến. Đúng vào lúc này, xa xa hư không bỗng nhiên chuyển đến một đạo uy nghiêm tiếng hô, tiếng hô vừa mới rơi xuống, một đạo hắc sắc thân ảnh đã xuất hiện tại trung tâm mắt của người bên trong. Người tới không phải người khác, đúng là toàn lực chạy đến Diệp Tiên, một đường trì, không ngủ không nghỉ, rốt cục cảm nhận được Lôi Vân Thành, nhìn xem đã bị phá vỡ vạn ma chu thần trận, cho tới giờ khác này, Diệp Tiên trong nội tâm còn có một tia nghĩ mà sợ. Diệp Tiên vừa mới xuất hiện tại Lôi Vân Thành không, toàn bộ Thành triệt để bại phát, tại Lôi Vân Thành tất cả mọi người trong nội tâm, Diệp Tiên là thần, không gì làm không được thần. Chỉ cần có vị này thần tại, như vậy coi như là trời sập xuống thì như thế nào. Đều không ngoại lệ, hay vẫn là như lần, toàn bộ lôi vân thành tất cả mọi người rất nhanh ly khai gian phòng của mình, cùng một chỗ quỷ gối Diệp tiên thành bên ngoài, hai tay cùng ở trước ngực, trong miệng không biết nói cái gì nữa. Một tiêu tín ngưỡng lực rất nhanh hội tụ, do đó rung manh vào đến Diệp tiên trong cơ thể, ở cái thế giới này, tín ngưỡng ở dây lực là thần bí nhất kỳ lạ, hắn không cách nào tu luyện, chỉ có thể dựa vào người bình thường như vậy mới có thể có được. Diệp Thiên tốc độ tu luyện như thế nhanh chóng, cùng lấy tín ngưỡng lực có quan hệ, nhìn xem toàn bộ Lôi Vân Thành chân thành quỷ gối Diệp Thiên thành bên ngoài, mỗi người thân phát ra tín ngưỡng nợ dây lực, Lục Đại Vũ thần hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Tuy nhiên bọn hắn tu vi đã đạt đến vũ thần chi cảnh, thế nhưng mà đối với tín ngưỡng lực lại chưa từng có bái kiến, loại này chỉ xuất hiện tại trong truyền thuyết lực lượng, bọn hắn 6 người liền nằm mộng cũng muốn đạt được qua, nhưng là bây giờ, loại này truyền thuyết tín ngưỡng nợ dây lực, rõ ràng bị trước mắt địch nhân lớn nhất sở được đến, cái này như thế nào lại để cho Lục Đại Vũ thần chịu được? Chương 777, thủy trung thiếu một ít Chương 777, Thủy Trung thiếu một ít trong nội tâm có chút cảm động, mỗi một lần gặp được Cường Định, Lôi Vân thành cư dân không nói chạy nhanh ly khai, mà là làm việc nghĩa không được chùn bước lưu lại trợ giúp hắn. Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, theo mỗi người trên người phát tán ra tín ngưỡng lực, đối với hắn đại biểu cho cái gì. Diệp Thiên, có đôi khi ta không thể không bội phục ngươi, ngươi rõ ràng dám chủ động đưa tới cửa, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ chết. Trong thấy Thiếu Niên bỗng nhiên ra hiện tại bọn hắn trước mặt, Lục Đại Vũ thần trong nội tâm cũng là kinh ngạc vô cùng, dù sao bọn họ cùng Thiếu Niên vừa mới tại Ngũ Hành môn tách ra, lúc ấy Thiếu Niên thế nhưng mà thoát đi mà đi. Bọn hắn vì để cho thiếu niên hiện thân mới ra hạ sách này, chỉ phải bắt được Lôi Vân thành người, như vậy đến lúc đó Diệp Thiên tiểu không thể không hiện thân, chỉ cần các loại, đợi Diệp Thiên vừa hiện thân, như vậy bọn hắn 6 người nói cái gì cũng sẽ đem hắn đánh chết. Thế nhưng mà Diệp Thiên tại thời khắc này lại chủ động đưa lên môn, đạo này giảm đi bọn hắn rất nhiều chuyện, cũng không cần phải tại đối với Lôi Vân thành ra tay, dù sao lục đại vũ thần đối phó một cái nho nhỏ thành chỉ chuyến đi cũng không thế nào sáng giỏi một sự kiện. Ta chủ động đưa tới cửa. Các người 6 cái lao giả kia có phải hay không đầu óc nước vào rồi, cái này là của ta gia, hiểu chưa? Các ngươi tới nhà của ta. Dùng vũ thần vị đối phó một đám người bình thường, ta thực thay các ngươi cảm thấy cảm thấy thẹn, còn không bằng đụng bị chết rồi, tỉnh sống trên cõi đời này mất mặt xấu hổ. Đang tại tiểu trong tiểu quán nụp mạ lục đại vũ thần phong không diễm, chợt nghe trên 9 tầng trời chủ nhân truyền đến mắng lời nói, trong nội tâm cái kia bội phục, dù sao mình là sao lưng mắng, chủ nhân là đang tại người ta mặt mắng, trong đó chiến lược tiểu không cần nhiều lời rồi. Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, lục đại vũ thần trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không có cái lại, dù sao Diệp Thiên theo như lời đều là sự thật, bọn hắn dùng vũ thần vị đối phó Lôi Vân Thành, cái này bản thân chính là một cái cười. Thế nhưng mà bọn hắn 6 người không có cách nào, Diệp Thiên phát triển tốc độ thật sự quá là nhanh, đã sớm vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi, hơn nữa Ngũ Hành Môn cùng Diệp Thiên tầm đó sớm đã trở thành không chết không lướt cục diện. Lục Đại Vũ Thần đã có thể tưởng tượng ra được, đợi đến lúc trước mắt kẻ này thực lực đạt tới đủ để hủy diệt Ngũ Hành Môn thời điểm, như vậy đến lúc đó Ngũ Hành Môn kết quả tất nhiên rất bi kịch. Vì phong ngừa loại tình huống này phát sinh, Lục Đại Vũ Thần mới nhất trí quyết định, bất kể như thế nào, đều muốn đem người này bóp chết trong trứng nước, tuyệt không thể để cho người này phát triển. Như thế nào? Có phải hay không các người cũng vì chính mình hèn hạ hành vi cảm thấy xấu hổ? Đã như vậy, Có muốn hay không ta đi bàn, giúp các người mua mấy cân đậu hũ. Mua đậu hủ. Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, không chỉ nói đối diện lục đại vũ thần, mà ngay cả dưới đáy độc cô cẩu bại, Từ Hà tiên tử còn có Lôi Vân thành bên trong phong không diễm, mỗi người cũng không biết Diệp Thiên lời này là có ý gì. Cười lạnh một tiếng, Diệp Thiên trên mặt toát ra một cổ hung hăng xem thường chi tình, nói ra, như các người loại này rấp rưởi, chỉ có mua mấy cân đậu hủ, ngoan ngoãn về nhà đụng bị chết rồi, sống trên cõi đời này còn có cái gì dụng. Phó Cở, đang uống rượu phong không giẫm, đang nghe hết chủ nhân của mình về sau, vừa mới uống hết rượu, toàn bộ lập tức ra. Trên mặt biểu lộ cực kỳ quái dị. Lục Đại Vũ thần sắc mặt cũng lập tức chuyển sang lạnh leo, nói ra, chúng ta không cùng miệng ngươi lưỡi chi tranh nhàn rảnh, một cái đem chết chi nhân, chúng ta chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ngươi, tiếp sau chuyển thế không nếu như ở kiếp này là tốt rồi. Sau khi nói xong, Lục Đại Vũ thần không có tiếp tục bất luận cái gì nói nhảm, bay thẳng đến trước mắt Tiếu Niên mặc áo đen phóng tới, sáu cái phương hướng, Lục Đại Vũ thần đem bất luận cái gì lộ đều chắn gắt giao đấy. Có thể coi là là như thế này, Diệp Thiên thân ảnh y nguyên biến mất tại mương chỗ. Ngay mắt, Diệp Thiên xuất hiện ở trăm mét bên ngoài, nhìn xem Lục Đại Vũ Thần, thương cảm nói: "Các ngươi sáu cái lao phế vật, rõ ràng hay vẫn là Vũ Thần cường giả, ta nếu các ngươi trực tiếp đụng chết ở ngũ hành môn rồi." Hoa ken két, tức chết ta rồi, tiểu tử, ngươi gọn gàng cả lần nữa, lão tử hôm nay không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, thế không bỏ qua. Cho dù dù cho tính tình, bị cùng là một người lặp đi lặp lại nhiều lần lục nhã cũng sẽ chịu không nổi, huống chi sáu người là cái gì địa vị, đệ nhất thiên hạ tông môn lão tổ tông, Lục Đại Vũ Thần. Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Đại Vũ Thần rất nhanh đuổi theo, vốn độc cô cầu bại ba người cũng chuẩn bị đuổi theo. Thế nhưng mà Diệp Thiên sớm đã linh thức truyền âm, lại để cho ba người bảo vệ tốt lôi Vân thành là được, Lục Đại Vũ thần giao cho hắn. Tuy nhiên rất lo lắng, thế nhưng mà ba người cuối cùng nhất còn không có theo sau, mỗi người đều có tự mình hiểu lấy, cho dù đuổi theo mau lại có thể thế nào, ngoại trừ làm cái vướng víu bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Một trước một sau, lại để cho Lục Đại Vũ thần cảm thấy một tia phiền muộn cùng một tia rung động chính là một bọn hắn 6 người tốc độ, rõ ràng thủy chung không cách nào đuổi theo trước mắt thiếu niên mặc áo đen, hơn nữa nhìn ý nghĩa tư, thiếu niên là cố ý chờ bọn hắn, nếu không bọn hắn liền người ta sau cái đuôi đều nhìn không thấy quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng Lục Đại Vũ Thần, Diệp Thiên Khiêu khịt nói, 6 cái lao giả kia, các ngươi vì cái gì không nhanh chút, không phải muốn giết ta sao? Đã muốn giết ta, cái kia các ngươi phải nhanh lên, điểm ấy tốc độ có thể thì không được tích. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thế nhưng mà mặc kệ 6 người dù thế nào dùng lực, thủy chung chênh lệch Diệp Thiên một chút như vậy, có thể tiểu một chút như vậy, lại để cho Lục Đại Vũ Thần thiếu chút nữa khí bạo, bởi vì này một điểm không nhiều không ít, thủy chung không thay đổi, nói cách khác, cả hai ở giữa khoảng cách thủy chung bảo trì tại 10m phẳng bì, không nhiều một phần cũng không thiếu một phần. Lần nữa gôn quay đầu lại, thanh âm rất là xem thường nói: Có phải hay không quá già rồi, các hạng cơ năng đều thoái hóa không thể dùng, nếu như các ngươi sáu vị có hứng thú lời mà nói, ta có thể cho các ngươi một cái biện pháp. Muốn cái ốc, tiểu tử, ngươi tốt nhất không để cho ta bắt được ngươi, nếu không đến lúc đó cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ai, hiện tại người như thế nào đều như vậy, hảo tâm vi các ngươi, các ngươi không biết tốt xấu cũng thì thôi, rõ ràng còn muốn cho ta muốn sống không được muốn chết không xong, ta thực thay cảm thấy không đáng. Lục Đại Vũ Thần chỗ suy đoán một điểm đúng vậy, Diệp Tiên cố ý đem tốc độ của mình thả chậm các loại, đợi của bọn hắn, dù sao 6 người chủ yếu mục đích đúng là Diệp Tiên, chỉ cần Diệp Thiên đã đi ra, như vậy Lôi Vân thành nguy cơ cũng tựu giải quyết. Nếu như Diệp Tiên muốn triệt để bỏ qua Lục Đại Vũ Thần, chỉ cần sự xuất Long Hổ biến chỉ là chuyện trong nháy mắt tình, bất quá Diệp Tiên lại không có làm như vậy, thủy chung cùng Lục Đại Vũ Thần bảo trì nhất định khoảng cách, cũng không lại để cho Lục Đại Vũ Thần đuổi theo chính mình, cũng không cho Lục Đại Vũ Thần mất đi tín tưởng. Diệp Thiên trong nội tâm đã quyết định, lần này nhất định phải đem Lục Đại Vũ Thần đưa đến một cái chỗ rất xa. Một cái có khả năng đánh chết lục đại vũ thần địa phương, chỉ có Triệt để đánh chết lục đại vũ thần, như vậy Lôi Vân thành nguy cơ mới có thể Triệt để giải quyết. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm đồng dạng rất rõ ràng biết do, Ngũ Hành Môn Thái thượng trưởng lão đã toàn bộ bị chính mình đánh chết, chỉ cần đem sau lưng lục đại vũ thần lại đánh chết, như vậy cho dù không tự mình ra tay, đến lúc đó Ngũ Hành Môn cũng không tính chính thức xong đời, về phần đế vệ tiên, hắn nhất định sẽ đi báo thủ, đem đế vệ tiên thanh lý môn hộ. Chương 778, không sợ ngươi chỉ sợ không giận. Chương 778, không sợ ngươi nộ, chỉ sợ ngươi không, 778, không, sợ ngươi nộ, sợ ngươi không ít. Mặc kệ Lục Đại Vũ thần cố gắng như thế nào, thế nhưng mà Y Nguyên Truy không trước mặt thiếu niên mặc áo đen, chỉ có thể dương mắt nhìn trong nội tâm mỏ mầm sốt ruột. Bất tri bất giác, một trước một sau truy đổi chiến đã đã tiến hành 3 ngày 3 đêm, tại cái này 3 ngày 3 đêm bên trong, Diệp Thiên cùng Lục Đại Vũ thần không có dừng chút nào đốn, tựa hồ 7 người có phát tiết không hết sức châu bỏ. Mà theo truy đổi chiến không ngừng rằng co, 7 người khoảng cách Lôi Vân Thành cũng càng ngày càng xa, vốn Lục Đại Vũ thần đã đã mất đi tí tưởng, vài lần dừng bước lại không định đuổi. Thế nhưng mà lại để cho Lục Đại Vũ thần cảm thấy vô cùng tức giận cùng khó chịu chính là, bọn hắn chỉ cần dừng bước lại không truy Diệp Tiên cũng sẽ lập tức dừng lại, dừng lại tiểu dừng lại, còn không ngừng nhục mắng bọn hắn. Sĩ khả sát bất khả nhục, hơn nữa bọn hắn là người nào? Ngũ hành môn lão tổ tông, lục đại vũ thần cường giả, không mấy năm qua có ai dám mắng qua bọn hắn, hơn nữa hay vẫn là đem làm của bọn hắn mà mắng. Quả thực cửu là thuốc thúc có thể nhận thầm thầm không thể nhận, bí động có thể nhận cây hoa cúc, không thể nhận nhịn, không để cho trước mắt cái này thằng rành con một chút giáo hấn, hắn còn không biết Mã Vương gia có ba con mắt. Lục đại vũ thần trong nội tâm toàn bộ nghẹn lấy một hơi, lần này không bắt lấy trước mắt thiếu niên mặc áo đen. Bọn hắn 6 người tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hiện tại liền toàn bộ sức mạnh đều dùng. Kỳ thật Lục Đại Vũ Thần trong nội tâm hay vẫn là rất rung động, đối với mình 6 người tốc độ, Lục Đại Vũ Thần hay vẫn là rất có tự tin, coi như là ngang cấp cường giả, muốn tại tốc độ truy bọn hắn đều có chút không có khả năng. Nhưng chỉ có trước mắt cùng bọn họ thủy trung thiếu một ít thiếu niên mặc áo đen, tu vi rõ ràng chi đạt đến nhị tinh võ thánh chi cảnh, cái này cùng Vũ Thần cảnh giới tầm đó có chênh lệnh lớn. Võ thánh cùng Vũ Thần mặc dù chỉ là một chữ chi lệch, thế nhưng mà toàn bộ người trong thiên hạ trong nội tâm đều tin tưởng, Vũ Thần cùng võ thánh nhưng lại hai cái không thể đánh đồng khái niệm. Đại lục một mực truyền lưu lấy một câu, vũ thần phía dưới đều vì con sâu cái kiến, vũ thần chỉ cần một ánh mắt có thể nhẹ nhõm đánh chết bất luận cái gì một gã võ giả, thậm chí là võ thánh cường giả. Tuy nhiên vũ thần có thể dùng một ánh mắt đơn giản đánh chết một gã võ thánh thuyết pháp có chút nói ngoa, thế nhưng mà võ thánh tại vũ thần trước mặt giống như là một đứa bé đứng tại một cái đại nhân trước mặt, không chút nào khoa trương. Đối với tốc độ mà nói, vậy thì lại càng không muốn nói ra, một gã võ thánh muốn tại tốc độ còn hơn một gã vũ thần, trừ phi là mặt trời đánh phía tây đi ra, gà trống biết đẻ trứng heo mẹ hội leo cây, nếu không tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Lục Đại Vũ thần trong nội tâm mới cảm thấy khiếp sợ, một gã nho nhỏ nhị tinh võ thánh, rõ ràng tốc độ so với bọn hắn 6 người đều cường đại hơn, tốc độ so với bọn hắn 6 người nhanh cũng thì thôi, thế nhưng mà Thiếu Niên rõ ràng cho thấy cô ý chịu, cùng bọn họ 6 người chi giảm tốc độ không nhanh không chậm, thủy trung báo trì như vậy hơn 10 mét khoảng cách. Thủy trung báo trì hơn 10 mét khoảng cách, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Thiếu Niên tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức, coi như là cũng có không gian thần thông thần vương, tốc độ có thể đạt tới Thiếu Niên tình trạng như thế cũng không gì hơn cái này. Vừa mới nghĩ đến không gian thần thông Lục Đại Vũ thần đồng thời dừng bước lại, mặt có một tia nghi hoặc cũng khiếp sợ, nếu quả thật như bọn hắn trong nội tâm chỗ suy đoán như vậy, như vậy chuyện này tiểu thật là đại đầu rồi. Một gã võ thánh có được thần vương thần thông, điều này đại biểu cái gì? Chỉ cần tưởng tượng muốn, Lục Đại Vũ thần thì có chủng, chồng, băng rút lui đông lạnh cốt cảm giác, dù sao thần vương đây chính là trong truyền thuyết tồn tại, toàn bộ đại lục tựa hồ cũng không có xuất hiện qua. Ngũ hành môn được vinh dự đệ nhất thiên hạ tông môn, qua chính ma hai đạo, chính thức ý nghĩa đệ nhất tông môn, tựu là như vậy một cái đệ nhất thiên hạ tông môn, bên trong lại không có một vị thần vương tọa trấn. Tại Ngũ hành môn nội, Tù vi cao nhất muốn thuộc bọn hắn 6 người, ngoại trừ mấy thế lực lớn bên ngoài, toàn bộ thiên hạ chỉ sợ cũng tiểu thuộc bọn hắn 6 người thực lực cường hàn nhất rồi. Lục Đại Vũ Thần trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ, một gã vo thánh không có gì, trong mắt bọn hắn tiểu thật giống một chỉ con sâu cái kiến đơn giản như vậy, có thể một gã ủng có không gian thần thông võ thánh, lại không phải một chỉ con sâu cái kiến đơn giản như vậy. Một gã ủng có không gian thần thông võ thánh, cho dù không thể đem bọn họ thế nào, thế nhưng mà Lục Đại Vũ Thần trong nội tâm rất rõ ràng, chính mình 6 người đồng dạng cũng có thể đem người ra thế nào, cái này là khác nhau, cái này là thần vương đáng sợ. Cái này là không gian thần thông khủng bố chỗ. Vừa mới bắt đầu Lục Đại Vũ Thần cũng thật không ngờ những này, dù sao một gã võ thánh có thể có được thần vương thần thông, không mấy năm qua, đại lục còn chưa từng có phát sinh qua chuyện như vậy. Lục Đại Vũ Thần dừng bước lại, Diệp Thiên đem làm người sẽ không một thân một mình rời đi, hắn sợ hãi Lục Đại Vũ Thần một cái thần kinh. cái đó gần đáp sai một lần nữa phản hồi lôi vân thành, đến lúc đó tiểu nguy rồi. Có chút xem thường nhìn xem 10 em ở bên ngoài Lục Đại Vũ Thần, Diệp Thiên ý nguyên mắng, cái con rùa già, như thế nào? Không còn khí lực rồi hả? Có phải hay không chơi sáu làm cho tan phế? Chơi 6 Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Đại Vũ Thần bị Diệp Thiên mắng có chút không biết làm sao rồi, 6 người là người nào? Lục Đại Vũ Thần, Ngũ Hành Môn lão tổ tông, lúc nào thông qua như vậy mà người nói? Chơi 6, nếu như không phải Thâm niên Nghiên cứu viên, chỉ sợ căn bản không cách nào nhận thức trong đó chính thức hạng nữa, người bình thường đều khó có khả năng hiểu, huống chi bình thường cao cao tại Lục Đại Vũ Thần. Mặt toát ra quá nặng xem thường chi tình, tựa hồi trước mắt 6 người rất mất mặt giống như, không có cách nào, vì để cho Lục Đại Vũ Thần tiếp tục đu chính mình, Diệp Thiên đành phải giải thích nói, sáu ý tứ rồi? Tự là các ngươi sáu người hỗn loạn đại chiến, dùng năm người đối chiến vị này bà Cố Nội bất quá theo ta thấy, dùng vị này bà cố nội thể lực, tại dường quyết định có thể giết các ngươi năm, cái lão quy chứng mảnh giáp không lưu, bằng không vì cái gì hiện tại không còn khí lực. Truy ta. Tiểu tử, nằm bằng đi. Người một chết. Cái này Lục Đại Vũ Thần xem như bị triệt để khí phát nổ, cho dù 6 người dù thế nào đốc, lời nói đều giải thích đều cái này phần rồi, nếu như bọn hắn 6 người còn nghe không hiểu lời mà nói, vậy bọn họ cũng thực nên đi mua lưỡng cân đậu hũ trở về đụng bị chết rồi. Vốn đã dừng lại Lục Đại Vũ Thần, cái này lần nữa thêm đủ mã lực đuổi đi, về phần thiếu niên tốc độ vì cái gì nhanh như vậy? Tiếu Niên phải chăng thật sự ủng có không gian thần thông, giờ khác này Lục Đại Vũ Thần sớm đã quên lên chín tầng mây đi, bọn hắn 6 người hiện tại chỉ có một nghi cách, cái kia chính là bắt lấy thiếu Niên, đem hắn ngũ mã phình thời, đem hắn thân thịt một đao đao cắt bỏ cho cho ăn. Nhìn xem nộ khí Trung Thiên tiếp tục đổi chính mình Lục Đại Vũ Thần, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức một hồi kinh hỉ, không sợ ngươi nộ, chỉ sợ ngươi không giận, chỉ cần ngươi dám nộ, cái kia hết thể tiểu dễ lầm rồi. Lúc này Diệp Tiên xem như học tinh rồi, không giống lần như vậy, ngay tại lúc ban đầu mắng mắng sáu người, chính giữa 3 ngày một lần khẩu cũng không có nhúc nhích qua, cái này đã có vết xe đổ. Diệp Thiên tựa như một cái phố phường lư manh, cái gì khó nghe mắng cái gì, cái gì có thể làm cho Lục Đại Vũ Thần tức giận mắng cái gì, cái này còn chưa đủ nghiền, Diệp Thiên trực tiếp đem Lục Đại Vũ Thần tám bố tổ tông đều mắng lên, cái kia mắng kinh thiên địa quỷ thần kiếp, tứ phương quỷ thần thất, cả đều nhượng bộ lưu binh. Chương 779, cắt lấy tiểu đệ đệ của các ngươi. Chương 779, cắt lấy tiểu đệ đệ của các ngươi trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua, Diệp Thiên mắng đều có chút việc làm, thế nhưng mà y nguyên không ngừng mắng to không lứt, bởi vì hắn không thể ngừng, dừng lại Lục Đại Vũ Thần sẽ không truy, một không truy lôi Vân thành tựu gặp nguy hiểm rồi. Quân sách đổi mới đến từ tại ngày thứ tư lúc chạm vào tối, một chuyến bảy người rốt cục đi tới một mảnh không lướt núi non chập trùng phía dưới, mà lúc này, Diệp Thiên cũng rốt cục ngừng cước bộ của mình. Kiếm Thần Sơn cũng không gì hơn cái này. Nguyên lai Diệp Thiên mang theo Lục Đại Vũ thần đi tới Kiếm Thần Sơn, lúc trước Kiếm Thần Hải lão tổ tông Kiếm Sắt thần hoàng rời đi về sau, Kiếm Sắt thần hoàng tọa hạ hai đại đệ tử chi vừa ly khai Kiếm Thần Hải, trên đại lục một lần nữa sáng lập Kiếm Thần Sơn. Từ đó về sau, Kiếm Thần Sơn cùng Kiếm Thần Hải thành vì sinh tử chi địch, bất quá Kiếm Thần Hải tại bên ngoài trên đạo, còn có ác ma cái này lại địch, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Hai đại kiếm đạo thánh địa rõ ràng người này cũng không thể làm gì được người kia, vô số năm cũng cứ như vậy ra rồi. Kỳ thật người trong thiên hạ trong nội tâm đều rất rõ ràng, nếu như dùng thực lực tương so sánh, coi như là có 10 cái kiếm thần sơn đều chưa hẳn là một cái kiếm thần hải đối thủ, có thể kiếm thần hải khắp nơi là địch, hiện tại lại bị đảo ác ma vây ở kiếm thần đảo, càng thêm không cách nào chịu thân đối phó kiếm thần sơn. Ban đầu ở viễn cổ di chỉ nội, Diệp Thiên đánh chết kiếm thần sơn chúng nhiều cường giả, trong đó tiểu kể kiếm thần sơn sơn chủ thân thân nhi đợi đến lúc ly khai kiếm sơn về sau, lại đã thu phục được kiếm thần hải phái ra ba gã cường giả. Tuy nhiên người này nhiều năm kiếm thần sơn một mực không có đối với Diệp Thiên cùng với Lôi Vân Thành có hành động, nhưng là Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ, kiếm thần sơn cũng không có cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước, mà là không có không ra thời gian để đối phó hắn. Lần này Lục Đại Vũ thần tiến về trước Lôi Vân Thành, Diệp Thiên một mực không nghĩ ra được, rốt cuộc muốn đem Lục Đại Vũ thần đưa đến địa phương nào? Diệp Thiên đã từng nghĩ tới, đem Lục Đại Vũ thần dẫn vào ngoài đảo ở trong, lại để cho đảo ác ma cho rằng Lục Đại Vũ thần là tới cứu kiếm thần hải người, như vậy đến lúc đó cho dù Lục Đại có được thông triệt địa chi năng, cũng quyết định không có khả năng chạy ra ngoài đảo. Thế nhưng mà Diệp Thiên sau đó rồi lại không nhận, chối bỏ trong lòng mình suy nghĩ, bởi vì hắn không muốn đánh rắn độ cỏ. Tuy nhiên Đạo Ác Ma có thể bằng giúp Bọ Lục Đại Vũ Thần, có thể đến lúc đó Đạo Ác Ma thế tất sẽ có đề phòng, như vậy ngày sau hắn còn muốn tưởng bài trừ Kiếm Thần Hải đại trận có ngàn khó muôn bản khó khăn rồi. Quyển sách thực lúc đổi mới run mở cho nên Diệp Thiên cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ nghĩ tới Kiếm Thần Sơn, dù sao hắn cùng với Kiếm Thần Sơn có thủ không đợi trời trùng, hiện tại hắn lưỡng đại cửu ra gặp nhau, nói không chừng có thể đến lúc đó ngồi thung ngư ông thủ lợi. "Dành con, ngươi như thế nào không chạy? Ngươi ngược lại là chạy a?" nhìn xem bỗng nhiên dừng lại thiếu niên mặc áo đen, Lục Đại Vũ thần giờ khắc này quả thực có chút nội điên, suốt buổi 7 ngày 6 dạ, thiếu chút nữa không có lại để cho bọn hắn biến thành ngu ngốc, nói dừng lại không truy a, tiểu tử này thật giống như ăn sai rồi dược, trên đường đi không ngừng mắng bọn hắn, hơn nữa chỗ mắng chi lời nói, có thể nói dùng 4 chữ để hình dung, thiên hạ vô song. 6 người sống nhiều năm như vậy, chưa từng có nghe qua như thế mắng lời nói, hơn nữa 6 người cũng chưa từng có nghĩ đến qua, có một ngày, bọn hắn 6 người lại bị một gã vô thánh không hề cái lại chi lực. Đây là cái gì tính chất, đây là mạ cường giả không tiếc hành vi, nếu như không đem người này đánh chết, Như vậy ngày sau thiên hạ to lớn, không chỉ có là bọn hắn, chỉ sợ coi như là ngũ hành môn thanh danh cũng triệt để xấu. Cho nên Lục Đại Vũ Thần đã sớm quyết định, lần này mặc kệ giao ra cái gì một cái giá lớn, đều muốn đem người này chu sát tại dưới chân, dù là cho dù trả giá bọn hắn 6 người tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Thế nhưng mà liên tiếp đuổi 7 ngày sáu dạ, Lục Đại Vũ Thần thiếu chút nữa truy điên, bởi vì không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cố gắng như thế nào, thủy chung cùng thiếu niên mặc áo đen khoảng cách thủy trung tương thiếu một ít. Nếu như đội không kịp còn chưa tính Thế nhưng mà bảy ngày sáu cũng bên trong, luôn thủy trung thiếu một ít, cái này làm cho không người nào có thể đã tiếp nhận, thực tế bọn hắn hay vẫn là đệ nhất thiên hạ tông môn sáu vị lao tổ tông, địa vị tôn sủng, như vậy mất mặt sự tình, quả thực so giết bọn chúng đi đều muốn đáng giận gấp một vạn lần. Ai, thiên hạ tiểu là có như vậy một ít người, rõ ràng không bằng người khác, không nói theo trên người mình tìm ra má bệnh, mà muốn đoán người ta so với người còn mạnh hơn, thật không biết đầu óc của các ngươi có phải hay không nước vào rồi. Quyển sách đổi mới đến từ tiểu tử, ngươi không muốn qua tiêu ngạo, lần này ta nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Nhìn xem thiếu niên mặc áo đen sau lưng không ngớt trong chén ngọn núi, lục đại vũ thần trong nội tâm đều có được một tia thư giãn, dù sao giờ khắp này thiếu niên cho dù muốn chạy nữa, như vậy trước mặt có nhiều như vậy ngọn núi, thiếu niên còn muốn tưởng như trước khi như vậy chỉ sợ có chút rất không có khả năng. Tựa hồ có thể nhìn ra sáu trong lòng người suy nghĩ, Diệp Thiên có chút xem thường nói, không phải tiểu xem các ngươi sáu gái lao ô quy, cho dù thân ở vạn rằm ngọn núi bên trong, các ngươi làm theo đuổi không kịp ta. Khoác lác không sợ tránh eo. Trước kia là chúng ta 6 người bởi vì trấn áp tử vong phong ấn tiêu hao quá nhiều, bằng không chỉ bằng ngươi cũng muốn theo chúng ta trong tay đào thoát, quả thực nói chuyện hoang đường viện vung lời nói. A, các ngươi tin tưởng như vậy. Nghe được Diệp Thiên Âm Dương kỳ quặc hỏi, lục đại vũ thần đều không có trả lời, có thể trong lòng bọn họ, lý do này vô cùng nhất đầy đủ, cũng có thể. Nhất thuyết phục chính mình, dù sao trên đời này không có người nguyện ý thừa nhận chính mình không bằng đối phương, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào. Cái gì đánh bạc? Chúng ta ở này ngọn núi bên trong khinh bị một phen, ta cho các ngươi ngày thời gian hồi phục thể lực, nếu như ta thua Lập tức tử vẫn cùng này, nếu như các ngươi thua, chỉ cần đem các ngươi năm người tiểu đệ đệ cắt bỏ cho ta là được, như thế nào? Nghe được Diệp Thiên lời mà nói, Lục Đại Vũ thần mặt sắc đồng thời biến đổi, thế nhưng mà 6 người lại không có chút nào đích phương pháp xử lý, dù sao bọn hắn 6 người cũng không có tuyệt đối nắm chắc, tại đây không ngớt ngọn núi bên trong đuổi theo thiếu niên. Chúng ta đáp ứng ngươi. Vừa mới nói xong, Lục Đại Vũ thần lập tức ngồi tại nguyên chỗ tu luyện, kỳ thật 6 người theo như lời cũng đúng vậy, bất kể như thế nào, bọn hắn trấn thủ ngũ hành kiếm mộ đã năm, mỗi ngày đều vì tử vong phòng ngấn không ngừng tiêu hao bản thân lực lượng. Diệp Thiên cũng không có ly khai chỉ là đánh giá đến sau lưng ngọn núi, Lục Đại Vũ Thần tuy nhiên là ngũ hành môn lão tổ tông, nhưng căn bản không biết bọn hắn trước mắt vạn giặm non núi, tiểu là kiếm đạo thánh địa Kiếm Thần Sơn. Độc truyện với tuy nhiên ngũ hành môn được vinh dự đệ nhất tiên hạ tông môn, thế nhưng mà tại đại lục cường giả trong mắt, ngũ hành môn không đáng kể chút nào, cùng ẩn nấp mấy thế lực lớn tương so sánh, ngũ hành môn thật giống như một cái vừa mới sinh ra hài tử. Nếu để cho Lục Đại Vũ Thần biết rõ, bọn hắn rõ ràng tại người ta Kiếm Thần Sơn trên địa bàn tu luyện, nhưng lại sắp cùng Diệp Thiên triển khai một hồi truy đuổi chiến. Không biết có thể hay không lập tức tức chết ta, dù sao ngũ hành môn căn bản không thể trèo vào Kiếm Thần Sơn, bọn hắn 6 người càng thêm không thể trèo vào, cái này là cái thế giới này sinh tồn quy tắc. Nhìn xem Kiếm Thần Sơn, Diệp Thiên trong nội tâm tin tưởng biết rõ, cho dù không có trước khi viễn cổ gì chỉ một chuyến, hắn cùng với Kiếm Thần Sơn ngày sau nhất định cũng không thể trở thành bằng hữu, sinh làm kiếm thần hại người của Diệp ra, Diệp Thiên vừa ra đời cũng đã nhất định cùng Kiếm Thần Sơn không chết không lứt. Sáng sớm ngày thứ 2, mặt trời vừa mới lộ ra nữa cái đầu, Lục Đại Vũ thần đồng thời mở hai mắt ra, đồng thời đứng người lên, trong miệng một lời nói, chúng ta bây giờ bắt đầu. Các ngươi sáu cái rốt cục hồi phục tốt rồi, thật sự là thay các ngươi mẹ cảm thấy xấu hổ, đã đổ ước đã bắt đầu, như vậy các ngươi có một nhớ cho kỹ, chỉ cần các ngươi thua, phải khắc hạ chính mình nho nhỏ, ngày hôm qua quên hơi có chút, trong các ngươi còn có nữ, bất quá không có sao, vị này lão nỉ nỉ cũng không cần rồi, đợi đến lúc các ngươi thua đổ ước, ngươi chỉ cần đưa bọn chúng năm người tiểu đệ đệ toàn bộ ăn vào trong bụng sẽ sẽ đến. Sau khi nói xong, theo một hồi cười to, Diệp Thiên đã dẫn đầu rời đi, lại nhìn Lục Đại Vũ Thần, trên mặt sớm đã biến thành một đầu tuyến, sáu người bởi vì Diệp Thiên mà nói đã liền thân thể đều không tự giác run rẩy, nếu không phải 6 người định lư tốt, nói không chừng giờ khắc này sớm được khí thổ huyết. Khí thổ huyết. Vừa mới nói xong lời này, Vương Lệ oa một tiếng, một ngụm máu tươi lập tức đổ ra, mặt sắc tái nhận, tay phải chỉ vào Diệp Thiên rời đi phương hướng, muốn nói điều gì, thế nhưng mà cuối cùng nhất cũng không có nói ra. Chúng ta truy, lần này phải tất yếu đuổi theo người này. Lục đại vũ thần sau đó lần lượt mà ra, như vậy, 7 người đã bắt đầu kiếm thần sơn truy đuổi chiến, trong 7 người, tu vi thấp nhất Diệp Thiên cũng đạt tới nhị tinh kiếm thánh Chi cảnh, bảy người cường đại khí tức luân phiên Bảo kê bốn phía, những nơi đi qua nổi lên từng đạo khủng bố gió lốc. Tại đây là địa phương nào? Kiếm Thần Sơn, thế gian hai đại kiếm đạo thánh địa một trong, Kiếm Thần Sơn nội cường giả như mây, 7 người như thế hiện nhiên hủy hoại Kiếm Thần Sơn, Kiếm Thần Sơn nội cường giả lại hạ lại không biết. 7 người triển khai truy đổi chiến còn không có dài bao nhiêu thế gian, 4 gã bắt phương bỗng nhiên xuất ra vài đạo càng cường đại hơn phi tức, trong mấy mắt, hơn 10 người cũng đã toàn bộ xuất hiện tại 7 người bốn phía. Cảm thụ được những này khủng bố khí tức, nội tâm đến điểm, nghi các ngươi tới vừa vặn, hơn 10 người vừa mới xuất hiện, Diệp lập tức trốn đến đàn điển của mình trong không gian. Thật giống như căn bản không, có người này. Các ngươi là người nào? Vì sao phải xông kiếm thần sơn? Kiếm thần sơn? Nghe được hơn 10 người lạnh như băng câu hỏi, Lục Đại Vũ thần giống như bị rót một chậu nước lạnh, Tô Lục. Chính mình 6 người rõ ràng là truy thiếu niên mà đến, lúc nào xông các ngươi kiếm thần sơn rồi hả? Vừa nghĩ tới kiếm thần hải, Lục Đại Vũ thần tâm tựa hồ cũng bị hung hăng đâm thoáng một phát, kiếm thần sơn là địa phương nào, bọn hắn 6 trong lòng người rất rõ ràng, thậm chí so với ai khác đều tin tưởng. Tuy nhiên Ngũ Hành được vinh dự đệ nhất thiên hạ Tông môn, thế nhưng mà 6 trong lòng người lại rất rõ ràng, tại đại lục này phía trên còn có rất nhiều thế lực là bọn hắn chỗ không thể trêu vào đấy. Cái này bọn hắn chỗ không thể trêu vào thế lực, cũng không phải người ta không có thực lực, mà là người ta tựu căn bản không quan tâm cái gì đệ nhất thiên hạ tông môn cái tuổi, cho nên mới phải lại để cho Ngũ Hành Môn ngồi lên đệ nhất thiên hạ tông môn bảo tọa, nếu như những thế lực này bên trong, cho dù là một cái không đồng ý, như vậy Ngũ Hành Môn nhất định phải ngoan ngoãn ra ho ra đệ nhất thiên hạ tiên tuổi, hơn nữa liền cái giấm cũng không dám phóng, nếu như ngươi thả, như vậy ngươi tự lợi. Đến bị diệt môn a những này cái gọi là không thể trêu vào trong thế lực, kiếm thần sơn tuyệt đối tính toán là một cái, sáu người thật sự không nghĩ ra chính mình 6 người truy diệp tiên truy hào hảo, làm sao lại đi vào kiếm thần sơn địa bàn, nếu như sớm biết như vậy đây là kiếm thần sơn địa bàn, cho dù đánh chết bọn hắn, chỉ sợ cũng phải lập tức quay lại đầu trở về, quản hắn khỉ gió truy không truy thiếu niên, cái gì đồ ước, nhưng cái kia mới thật sự là chó má. Chương 780, lại để cho các ngươi cuồng. Chương 780, lại để cho các ngươi của ngũ hành lục thần vô tình ý xâm nhập kiếm thần sơn, chỉ là vì tìm kiếm cựu ra mà đến. Tại Kiếm Thần Sơn chúng nhiều cường giả trước mặt, Ngũ Hành Môn Lục Đại Vũ Thần cũng không khỏi không chịu vừa, dù sao phía sau bọn họ còn có một Ngũ Hành Môn, nếu vì thế bị diệt môn, bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Tìm kiếm kiểu ra mà đến, Kiểu ra của người ở đâu? Kiểu ra. Đem làm Lục Đại Vũ Thần lại nhìn phía trước lúc, phát hiện sớm đã không có Diệp Thiên bóng dáng, tình huống như thế nào? Cái này Lục Đại Vũ Thần hoàn toàn bị làm trong ngộng, vừa mới vẫn còn người, vì cái gì thoáng cái biến mất không thấy? Lục Đại Vũ Thần không tin, trong một nhiều cường giả liên thủ khí tức phía dưới, thiếu niên có thể thông ly khai, coi như là vũ thần định phong cường giả. Muốn rời khỏi chỉ sợ cũng sẽ không vô thanh vô tức. Thế nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, thiếu niên hoàn toàn chính xác không thấy rồi. Khi bọn hắn lục đại vũ thần cùng kiếm thần sơn chúng nhiều cường giả trước mặt, cứ như vậy biến mất không thấy. Hơn nữa bọn hắn liền một kia phát giác đều không có. Cho dù dùng 6 người nhận thức, tại thời khắc này cũng lập tức bị làm hồ đồ rồi. Cho dù lục đại vũ thần dù thế nào nào tản, tại thời khắc này cũng nghĩ đến, đến rồi, thiếu niên là cố ý đưa bọn chúng dẫn vào kiếm thần sơn. Dùng thiếu niên thực lực muốn muốn cùng bọn họ 6 người đối chiến, căn bản chính là dùng những kích thạch không biết tự lượng sức mình, thế nhưng mà Kiếm Thần Sơn đã có thể không giống với lúc trước, với tư cách đại lục hai đại kiếm đạo thánh địa một trong, Kiếm Thần Sơn thực lực còn tại đó. Tuy nhiên Ngũ Hành Môn được vinh dự đệ nhất thiên hạ tông môn, có thể sáu trong lòng người rất rõ ràng biết rõ, dùng Ngũ Hành Môn thực lực, căn bản không có khả năng đối kháng Kiếm Thần Sơn, nếu không cửu là tự tìm đường chết. Cái này Lục Đại Vũ Thần có thể thật sự luống không thấy thiếu niên, bọn hắn cho dù nói ra, chỉ sợ người ta cũng sẽ không tin tưởng, vô cùng ai sẽ tin tưởng, chỉ sợ mà ngay cả bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Quả nhiên, trông thấy Lục Đại Vũ Thần sắc mặt, Kiếm Thần Sơn lần này đi ra 12 người, sắc mặt cũng đồng thời chuyển sang lạnh lẽo, 12 người đều là vũ thần cấp bậc, trong đó có 3 gã vũ thần đỉnh phong cường giả. Thực lực như vậy, muốn kích giết bọn hắn 6 cái quả thực dễ như trở bàn tay, từng bước ép sát, một gã lao giả thanh âm có chút lạnh giọng mà hỏi, các ngươi 6 người thật sự cho rằng Kiếm Thần Sơn dễ khi dễ sao? Không phải, các vị mời hay nghe ta nói, chúng ta lần này xâm nhập Kiếm Thần Sơn, hoàn toàn là vì đuổi giết kiểu Gia mà đến, cũng không có ý tứ gì khác. Vậy sao? Cái kia Cửu Gia của ngươi đâu này? Lục Đại Vũ Thần chỉ có thể lo lắng lại không phản bắt được, dù sao Diệp Tiên đã biến mất không thấy gì nữa, không gặp người, cho dù nói dù thế nào ba hoa trích choẻ cũng là không tốt. Có phải hay không các người cho rằng Ngũ Hành Môn thực đúng là đệ nhất thiên hạ tông môn rồi hả? Chúng ta không phải ý tứ này. Cái kia các ngươi là có ý gì? Tựa hồ rất xem thường 6 người, tuy nhiên Ngũ Hành Môn được vinh dự đệ nhất thiên hạ tông môn, thế nhưng mà tại Kiếm Thần Sơn trong mắt, Ngũ Hành Môn cùng với các tông môn cũng không có gì khác nhau. Về phần 6 người đều là vũ thần chi cảnh, Kiếm Thần Sơn 12 vị cường giả càng thêm không thèm để ý, vũ thần làm sao vậy? Chúng ta thế nhưng mà có được lấy 12 tên vũ thần, so các ngươi nhiều gấp đôi còn không tính kiếm thần sơn nội đấy. Tại nơi này dùng thực lực vi tôn đại lục, nắm tay người nào lớn người đó là lao ra, ngươi không có thực lực. Thực xin lỗi, vậy ngươi chỉ có bị đánh phần, nhưng lại không dám nói gì. Lục Đại Vũ thần lúc nào thụ qua như vậy khí, tuy nhiên lại không thể không chịu đựng, nếu quả thật chọc giận trước mắt 12 người, không chỉ có bọn hắn muốn bằng đàn dao, nhắn đủ ở chỗ này, chỉ sợ đến lúc đó liền ngũ hành môn đều có lẽ nhất. Lúc Đại Vũ thần giờ khắc này căn bản chính là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể mặc cho do trước mắt 12 người nói, ở đan điền không gian ở trong giật tiền, lúc này thời điểm lại cười nở hoa. Lại để cho các ngươi cho ta cuống Hiện tại như thế nào không điên, trước khi không phải truy ta truy vô cùng đã quyền ấy ư, ta lại để cho các ngươi đã huyền, các ngươi sáu cái là vũ thần làm sao vậy, hiện tại gặp được 12 vũ thần, xem các ngươi choáng nha làm sao bây giờ. Kỳ thật Diệp Thiên cũng thật sự thật không ngờ, Kiếm Thần Sơn thoáng cái tiểu toát ra 12 tên vũ thần, vừa mới bắt đầu hắn còn sợ Kiếm Thần Sơn đi ra vũ thần thiếu, không cách nào trấn nhiếp lục đại vũ thần. 12 so 6, cũng tỉ tương đương với 2 so 1, cho dù Ngũ Hành Môn lục đại vũ thần có được Thông Thiên Triệt Điệu chi năng, lần này chỉ sợ cũng tránh khỏi xuất Kiếm Thần Sơn chúng nhiều cường giả vây quanh. Xem lên trước mặt hai luôn màu đen khí thể Diệp Thiên giờ khắc này rất tưởng niệm Tiểu Hắc cùng Hổ Bá Vương, từ khi lần tại thánh địa đạt được linh hồn truyền thừa, Tiểu Hắc cùng Hổ Bá Vương đến nay chưa tỉnh tỉnh. Bất quá Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần Tiểu Hắc cùng Hồ Bá Vương thức tỉnh, như vậy hai đại linh thú tuyệt đối có thể đạt tới vị thú thần chi cảnh, tương đương với trong nhân loại thần vương chi cảnh. Trong nội tâm hơi than thở nhẹ một tiếng, bất kể là Tiểu Hắc hay vẫn là Hồ Bá Vương, hai đại linh thú còn không biết lúc nào thức tỉnh, hơn nữa Thanh Loan Hỏa Phượng đến nay bị nhốt tại Thiên Linh tộc, chính mình lại không có đủ thực lực ra hai đại linh thú. Bên cạnh mình tứ đại linh thú, hai người còn không có, có thức tỉnh, hai người bị phong ấn. Không có người nào lưu ở bên cạnh hắn, làm cho chính mình lẻ loi nguy quạnh. Diệp Thiên đã quyết định, đợi đến lúc chính mình cứu ra Thanh Loan Hỏa Phượng về sau, lập tức mang theo hai đại linh thú chạy tới Thánh Điệu tiến hành linh hồn truyền thừa, đến lúc đó bên cạnh hắn ỷu sẽ có được tứ đại vị thú thần. Đan Điền không gian bên ngoài, Kiếm Thần Sơn 12 tên vũ thần thân riêng phần mình tản ra lạnh như băng sát khí, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem 6 người, tựa hồ tùy thời có khả năng phóng đi đem sáu người triệt để xé nát. Các vị, các muốn thế nào mới hội tin tưởng chúng ta? Chư phi các ngươi để cho chúng ta phóng bế tu vi, sau đó Kiếm Sơn, đợi đến lúc tra ra hết thệ về sau làm tiếp định đoạn. Phong Vân Đủ Vi, Áp Kiếm Thần Sơn, chờ thẩm tra. Đây là ý gì? Cái này căn bản là Trần Chuỗi Vũ nhục. tại 12 người trong mắt, Lục Đại Vũ Thần tiểu giống với 6 cái người bình thường, có thể phải biết rằng bọn hắn thủy chung là vũ thần, hơn nữa hay vẫn là ngũ hành môn lão tổ tông. Cho dù tính tình lại người tốt, dù thế nào kiên kỵ các ngươi, nhưng cũng không phải là không có tính tình, con chó bị gây nóng này còn có thể trái lại cắn ngươi một ngụm, càng thêm không chỉ nói người rồi. Các vị, làm người lưu lại điểm mấu chốt tốt, các ngươi là hay không làm hơi quá đáng. Quá phần sao? Ta có thể không cho là như vậy. Các ngươi một mình xâm nhập Kiếm Thần Sơn, chúng ta không có lập tức giết chết đã đối với các ngươi rất hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, các ngươi không muốn không biết phân biệt. Kiếm Thần Sơn với tư cách đại lục hai đại kiếm đạo thánh địa một trong, một cái nho nhỏ ngũ hành môn còn thật không có để trong lòng, bất quá bất kể thế nào nói, trước mắt 6 người thủy chung đều là vũ thần, bọn hắn cũng không hy vọng làm cho cái cá chết lưới rách, dù sao vũ thần thực lực hay vẫn là rất đáng sợ, cho dù bọn hắn 12 người có thể cuối cùng nhất chém giết 6 người, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ biết trả giá rất nặng một cái giá lớn vất quá 12 người cũng không có khả năng khinh địch như vậy phóng 6 người mà đi, ai biết 6 người đến kiếm thần sơn làm gì đã đến, vì đuổi theo kiểu Gia. Quỷ tai sẽ tin tưởng, nói không chừng là do xét quân tình cũng nói không chừng, cái gì kiểu ra các ngươi lục đại vũ thần cũng không cách nào đối mặt, trừ phi là thần vương, cần phải thật sự là thần vương, các ngươi 6 người còn dám đuổi theo, tính toán ngày hôm qua, thì ra là 7 số đổi mới, có chút đã chậm, không, có ý tứ. Chương 781, không theo như thông thường ra bài. Chương 781, không theo như thông thường ra bài các ngươi không muốn không biết phân biệt. Chuyện đó có thể nói, nói ngạo đến cực điểm. Căn bản không có đem ngũ hành môn lục đại vũ thần để vào mắt, hơn nữa là rất không để vào mắt. Như thế Vũ nhục, quả thực tiểu là thúc thúc có thể nhận thầm thầm không thể nhận, thầm thầm có thể nhận thầm thầm mẹ hắn không thể nhận, lục đại vũ thần sắc mặt rốt cục dần dần chuyển sang lạnh lẽo, trên người tản mát ra một tia sát khí. Các ngươi muốn tại Kiếm Thần Sơn ra tay. 12 người có chút khinh thường nói, tại đây là địa phương nào? Nơi này là Kiếm Thần Sơn, đại lục hai đại kiếm đạo thánh địa một trong, Kiếm Thần Sơn như mây, coi như là vũ thần thì thế nào. Cho nên Kiếm Thần Sơn 12 tên vũ thần vẫn cho rằng, trước mắt 6 người nói cái gì cũng không dám ra tay nguyên nhân chỉ có hai cái, nơi này là Kiếm Thần Sơn, địa bàn của bọn hắn, thứ hai chính là bọn họ có 12 người, còn đối với phương cũng chỉ có 6 người. Quả nhiên, 6 người hung hăng mãnh liệt hít một hơi, cưỡng ép hấp chế hạ trong lòng sát khí, 6 trong lòng người không ngừng khuyên bạo chính mình, gắng giữ tỉnh táo, nơi này là Kiếm Thần Sơn. Lục Đại Vũ Thần cũng không phải người ngu, bọn hắn cũng biết, chỉ cần mình 6 người giờ phút này ra tay, như vậy các loại, đợi đợi bọn hắn chỉ có một kết quả, bị 12 người 추 sát, cho dù đến lúc đó bọn hắn có thể kéo lên mấy cái điểm lưng, có thể chuyện này hay vẫn là rất không giá trị. Trên mặt toát ra vẻ tươi cười Bất quá nụ cười này quả thực so với khóc còn muốn khó coi gấp một vạn lần, thanh âm càng là nội trong mang cười nói, "Các vị, chúng ta 6 người thật là truy cửu ra mà đến, căn bản vô tình ý mạo phạm kiếm thần sơn, đã kiểu ra đã biến mất, chúng ta đây cũng không kháy dày rồi." Sau khi nói xong, 6 người không có lại dừng lại, quay người rất nhanh chuẩn bị ly khai, bọn hắn muốn rời khỏi, thế nhưng mà kiếm thần sơn 12 đại vũ thần sẽ để cho bọn hắn ly khai sau. Đáp án rõ ràng, tại kiếm thần sơn xem ra, 6 người căn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, đến kiếm thần sơn truy tra cửu gia, ta xem các ngươi là đến tìm hiểu tình hình quân địch. Cho nên 12 người vẫn cho rằng, bất kể như thế nào, trước đem các ngươi 6 cái cầm súng nói sau, về phần có phải hay không các người người tốt, có phải hay không đáng chết, thực xin lỗi, cái kia mặc kệ chuyện của chúng ta. Đang lúc 6 người chuẩn bị ly khai chi tế, Kiếm Thần Sơn 12 đại vũ thần đông nhiên toàn bộ ra tay, đối phó một cái, 12 người đối phó 6 người vừa mới tốt, không nhiều không ít. Cái này Lục Đại Vũ Thần thật sự bị chọc giận, tuy nhiên ngũ hành môn gây bất quá Kiếm Thần Sơn, có thể Kiếm Thần Sơn cũng không mang theo như vậy khi dễ người, thiên hạ này còn có Vương Pháp A cùng lắm thì vừa chết, Lục Đại Vũ Thần có thuộc về mình ngạo khí, lập đi lập lại nhiều lần bị vũ nhục. Coi như là tính tình dù cho thánh nhân chỉ sợ cũng không chịu nổi. Lúc đại vũ thần trải qua một ngày tu dưỡng, đã không sai biệt lắm khôi phục như lúc ban đầu, trước mặt 12 tên vũ thần, trong khoảng thời gian ngắn 2 phe rõ ràng đánh cho cái ngang tay. kỹ thật đánh nhau song phương đều rất rõ ràng, sở dĩ lương phương có thể tạm thời đặt thành ngang tay, hoàn toàn là vì song phương không thậm chí nghị phá phôi kiếm thần sơn, dù sao 18 vị vũ thần chiến đấu lực phá hoại, tuyệt đối là kinh thiên động địa, một cái sơ sẩy, như vậy vạn rằm ngọn nú Kiếm Thần Sơn 12 người sợ dĩ không muốn phá phôi Kiếm Thần Sơn, là bởi vì nơi này vốn chính là nhà của bọn hắn, nào có chính mình phá hư chính nhà mình đích người, Về phần Ngũ Hành Môn lục đại vũ thần, cái kia tiểu không cần hỏi, bọn hắn căn bản không dám có chỗ phá hư, hiện tại chỉ là đi ra 12 vị vũ thần. Vạn Nhất Vân. Vân, đợi một tí trở ra 12 vị làm sao bây giờ? Có thể phải biết rằng Ngũ Hành Môn mặc dù không có thần vương tọa trấn, thế nhưng mà Kiếm Thần Sơn không nhất định không có, Vạn Nhất Kiếm Thần Sơn thật sự có thần vương tọa trấn, như vậy đến lúc đó cho dù bọn hắn 6 người có thông thiên địa chi năng, cũng đừng hòng sống lấy ly khai Kiếm Thần Sơn. Bất quá mọi người là có nóng tính, nhất là Vũ Thần, trên đời này, Vũ Thần trên cơ bản đã đại biểu cho cao nhất cường giả thanh danh tốt đẹp, dù sao nhưng cái kia thần vương, thần tôn đã rất nhiều năm không thấy rồi. Hơn nữa cho dù mồm mà có thần vương, thần tôn, những này đại nhân vật tình hình chung là sẽ không dễ dàng xuất hiện tại trước mắt người đời, cường giả nhất định có cường giả cả tính. Cho nên những này Vũ Thần ngày bình thường dưỡng thành thiên hạ duy ta đốn tôn tính cách, vừa mới bắt đầu, Lục Đại Vũ Thần nghĩ thậm chỉ muốn cùng các người đấu đấu là được, một có cơ hội lập tức khai. Trăn trở tim đen ám của tôi giật thế nhưng mà theo chiến đấu gia tăng, Song Vương rốt cuộc chẳng quan tâm cái gì kiếm thần sơn, 18 tên vũ thần đánh đập tàn nhẫn, vô số ngọn núi lập tức hóa thành hư hảo, liền con kiến đều không có có thể may mắn thoát khỏi. Mà vào lúc đó, kiếm thần sơn bình thường đệ tử cũng rốt cuộc bị kinh động, thế nhưng mà còn không có đợi những này đệ tử theo trong rung động đi ra, cũng đã triệt để biến mất tại trong tiên địa. Vũ thần ở giữa chiến đấu, người bình thường sao có thể đủ ngăn cản ở, coi như là võ thánh cấp bậc võ giả, chỉ sợ cũng không chịu nổi, còn đỡ một ít tu vi cao đệ tử rất xa né tránh, mới tránh thoát một kiếp. Có thể coi là là như thế này, kiếm thần sơn thoáng cái gần tổn tất đệ tử, lục vũ thần tựa hồ Z đỏ lên nghiêm. Trong nội tâm sớm đã không có cố kỵ, người nhà lại để cho các ngươi xem thường người, lại để cho các ngươi vô sỉ, lão tử 6 người hôm nay tiểu đại khai sát giới rồi, các ngươi như thế nào tích ra 6 gã vũ thần nếu làm khởi việc lúc đến, hậu quả là tương đương nghiêm trọng, căn bản không để cho 12 người một tia cơ hội, 6 người tựa như 6 chỉ đói bụng 10 ngày 10. Đêm lão hổ đang tại đuổi bắt lấy thuộc về mình con mồi. Nhìn xem năm chỉ sói đói, kiếm thần sơn 12 tên vũ thần quả thực hối hận tới cực điểm, vốn cho rằng ngũ hành môn 6 người căn bản không dám cùng bọn họ động thủ, cho dù dám cùng bọn họ động thủ, cũng quyết định không dám phá hư tại đây từng cọng cây cỏ. Thế nhưng mà cuối cùng nhất sự tình phát triển lại hoàn toàn trái lại, Lục Đại Vũ Thần không chỉ có đối với bọn họ ra tay, hơn nữa hay vẫn là không kiêng nể gì cả ra tay, căn bản không để ý kiếm thần sơn, tựa hồ không đem kiếm thần sơn triệt để phá hủy thể không bỏ qua tự như. Kỳ thật kiếm thần sơn 12 người ở đâu lại biết do, nếu như không phải bọn hắn 12 người làm cho thật chặt, lại khắp nơi vũ nhục 6 người, Lục Đại Vũ Thần cũng không trở thành không để ý chết sống, không cân nhắc ngày sau, liều mạng không để ý mà liều chết đánh cược một lần. Hiện tại 12 người còn muốn dừng tay đã không có khả năng, cậu nóng nảy còn có thể nhạy tường, huống chi là người, nhất là Lục Đại Vũ Thần. Sáu người ủng hộ gặp người rất người, gặp phong bộ phòng, toàn bộ kiếm thần sơn vẫn chưa tới nửa canh giờ, liền đã trở thành một mảnh phê tích. Đan điền không gian ở trong, cảm thụ được bên ngoài kinh thiên một trận chiến, Diệp Thiên cũng có chút trận mắt há hốc mồm, dựa theo hắn trước kia ý tứ, tự làm muốn cho kiếm thần sơn để đối phó lục đại vũ thần. Dung lục đại vũ thần đối với kiếm thần sơn kiếm khí, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, cho dù đánh chết lục đại vũ thần, cũng tuyệt đối không dám ở động thủ trên đầu thái thuế, lão hổ trong miệng Dù sao ngũ hành môn thực lực cùng kiếm thần sơn thực lực tương so sánh, một cái tiểu thật giống chính trực tráng nghiên đại hán, một cái coi như vừa mới sinh ra Hải Nhi, cả hai ở giữa đối lập xem xét đã biết, Hài Nhi cho dù dù thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối không dám khiêu khích đại hán uy nghiêm, đây là cơ bản thưởng thức. Thế nhưng mà ai biết, lục đại vũ thần rõ ràng không theo như thông thường ra bài, không chỉ có ra tay đối phó kiếm thần sơn, còn đem người ta ngọn núi triệt để hủy, cái này có thể có trò hay để nhìn chương 782 Kiếm đạo truyền Kiếm đạo truyền thuyết lục đại vũ thần tựa hồ thật sự giết đỏ cả mắt rồi, 6 người phân biệt dùng phương hướng bất đồng giết lượt toàn bộ kiếm thần sơn. Căn bản không để cho 12 người bất kỳ cơ hội nào, nói một cách khác, 12 người từ nơi này, bọn hắn 6 người tiểu chuyên môn sai khai mở 12 người mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kiếm thần sơn rõ ràng không cách nào ngăn cản lục đại vũ thần tiên công, đây là một việc hạng gì chuyện đáng sợ, có thể phải biết rằng kiếm thần sơn với tư cách đại lục lưỡng đại thánh địa một trong, thực lực tuyệt đối là rất khủng bố đấy. Là ai như thế hung quái, cũng dám tại kiếm sơn dương ai. Ngay tại Lục Đại Vũ Thần không kiêng nể gì cả đánh chết Kiếm Thần Sơn chúng đệ tử thời điểm, xa xa một tòa cự đại ngọn núi, đột nhiên phóng tới ba đạo thân ảnh, nháy mắt, ba gã nam tử cũng đã đứng ở sáu người trước mặt. Đem làm ba gã nam tử xuất hiện giờ khắc này, Lục Đại Vũ Thần không có dám ở hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì vì bọn họ sáu người có loại cảm giác, trước mắt ba người tuyệt đối có thực lực đưa hắn đánh chết. Ba người tu vi tuy nhiên cũng là Vũ Thần đỉnh phong, có thể nhưng so với bọn hắn cường đại quá nhiều, thêm trước khi 12 tên vũ thần, Kiếm Thần Sơn lần này rõ ràng thoáng cái xuất động 15 tên vũ thần cấp bậc giả. 15 tên vũ thần đại biểu cái gì? Chỉ sợ đủ để quét ngang toàn bộ đại lục lục đại vũ thần vừa mới chỉ là nhất thời đầu năm đầu căn bản không có cân nhắc hậu quả sẽ như thế nào bây giờ nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện ba gã hắc y nhân 6 gã vũ thần rốt cục thanh tịnh lại kỳ thật nếu tại bình thường 6 người tuyệt đối sẽ không kích động như thế thế nhưng mà giờ khắc này 4 vốn là biết rõ chính mình trong tông môn cường giả bị thiếu niên toàn bộ đánh chết sau là cùng thiếu niên triển khai truy độ chiến lại thủy Trung thiếu một ít còn bị thiếu niên mắng một đường đáng giận nhất chính là kiếm thần Sơn 12 người lại tiếp tục Vũ nhục bảo hắn cả đời này Bọn hắn 6 người cũng không có thủ qua như thế vũ nhục, chân là ngũ hành môn lão tổ tông sáu người như thế nào chịu được, một triệu không được 6 người rốt cục làm ra việc độc. Các ngươi là người nào? Trong ba người, đứng đại ở giữa nhất màu xanh đại hán sắc mặt lạnh như băng mà hỏi, màu xanh đại hán không phải người khác, đúng là Kiếm Thần Sơn Dương Đại Sơn chủ kiếm truyền thuyết, ngụ ý chính là hắn muốn trở thành đại lục này kiếm đạo truyền thuyết. Kiếm truyền thuyết tu vi càng là đạt đến kiếm thần đỉnh phong chi cảnh, đại lục thậm chí đồn đãi, Kiếm, kiếm thuyết tu vi sớm đã không phải cái gì kiếm thần chi cảnh, mà là đạt đến thần vương chi cảnh. Đối với cái này cái lời đồn, đến nay không ai có thể chứng minh là đúng. Bất quá sinh vi đại lục hai đại kiếm đạo thánh địa một trong đích đương đại chủ nhân, kiếm truyền thuyết đích thật là một đời kiêu hùng. Ngũ hành lục thần, lần này đến đây kiếm thần sơn đúng là vô tình ý. Đúng là vô tình ý. Các người sở tác sở vi thật là làm cho ta kiếm thần sơn mở rộng ra mắt thấy, đá chẳng tiểu là đá chàng, nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Kiếm truyền thuyết bên người lưỡng đại trưởng Lao chi một thanh âm tràn ngập sát khí nói, bất kể thế nào nói, mắt thấy mới là thật, dù sao lục đại vũ thần không chỉ có hủy hoại kiếm thần sơn, nhưng lại đánh chết kiếm thần sơn rất nhiều đệ tử. Kiếm thần sơn là địa phương nào? Đại lục lưỡng đại thánh địa một trong một cái nho nhỏ ngũ hành môn cho tới bây giờ bị bọn hắn để vào mắt, nhưng tại giây phút này, một mực không có để vào mắt ngũ hành môn, rõ ràng thiếu chút nữa hủy kiếm thần sơn. Ba vị không nên hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là truy tìm cựu ra mà đến, gặp quý mà 12 vị vũ thần, một lời không hợp đã xảy ra một ít có ma sát, đây là chúng ta không đúng, ngày sau nhất định sẽ đến nhà tạ tội. Truy tìm cửu ra, đến nhà tạ tội. Kiếm truyền thuyết quay đầu nhìn về phía sau lưng 12 người, lập tức có người trước một bước hồi đáp, sơn chủ, bọn hắn 6 người vô duyên vô cớ xâm nhập ta kiếm sơn, không phân tốt xấu hủy ta kiếm sơn, giết đệ tử ta Tuy nhiên người này không có nói thêm gì đi nữa, thế nhưng mà kiếm truyền thuyết thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh thiên phi tức, trực tiếp đem trước mắt 6 người luân phiên, chao. Cảm thụ được đống nhiên hàng lâm đến chính mình thân khí tức, Lục Đại Vũ thần triệt để trợn tròn mắt, đây là cái gì lực lượng, rõ ràng hoàn toàn giam cầm bọn hắn 6 người thân thể, 6 người thậm chí cảm giác được, bọn hắn bốn phía không gian cũng hoàn toàn không lưu thông rồi. Không gian giam cầm. Thân vương cường giả vốn có thần thông, không gian giam cầm phía dưới, không người có thể thoát ly mà đi, Lục Đại Vũ thậm chí có thể trừng mắt một đôi không cam lòng hai mắt, gắt gao chầm chầm lấy nam tử trước mặt. Truy thuyết kiếm thần sơn sơn chủ kiếm truyền thuyết tu vi sớm đã đạt đến thần vương chi cảnh, mà dù sau đó là một truyền thuyết, một mực không ai có thể chứng minh là đúng, hiện tại không gian giam cầm hàng lâm tại chính mình thân, 6 người rốt cục tin tưởng, đại lục truyền thuyết kia là thực, kiếm thần sơn sơn chủ tu vi thật sự đã đạt đến thần vương chi cảnh. Bởi vì không gian giam cầm là thần vương chỗ chỉ mới có đích thần thông, đối với cái này một điểm ai cũng không thể phủ nhận, lục đại vũ thần cảm thụ được đã không cách nào nhúc nhích một phần thân thể, 6 trong lòng người cũng đã biết rõ, lần này đã xong. Ta không quản có phải hay không các người truy tìm cửu gia tiến vào kiếm thần sơn cũng không quản các ngươi ngày sau có thể hay không đến nhà ta tội, đã các ngươi sau cái giết ta kiếm thần sơn như vậy đệ tử, như vậy đã đi xuống đi cùng bọn hắn. Sau khi nói xong, 12 tên vũ thần bên trong 6 người rất nhanh đi vào Lục Đại Vũ Thần trước mặt, một người một cái, căn bản không có chút nào hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem Lục Đại Vũ Thần toàn bộ đánh chết. Lục Đại Vũ Thần vừa chết, đến tận đây về sau, cái này thế cho dù bất quá cái gì ngũ hành môn, đáng sợ cũng không còn là đệ nhất thiên hạ tông môn, chỉ sợ liền nhị lưu tông môn đều tính không. Ngũ hành môn sợ dĩ được gọi là đệ nhất thiên hạ môn. Hoàn toàn là vì Ngũ Hành Môn ở trong có Chu Thần Kiếm cùng Lục Đại Vũ Thần toa trấn, hiện tại Chu Thần Kiếm bị Diệp Thiên đoạt được đi, Lục Đại Vũ Thần Liền Phần Đông Võ Thánh cũng bị đánh chết, chỉ sợ trong năm về sau, cái này thế có thể hay không tìm được Ngũ Hành Môn còn không nhất định rồi. Đan Điền Không Gian ở trong, Lục Đại Vũ Thần bị chu sát, Diệp Thiên cũng rõ ràng sửng sốt một chút, tuy nhiên hắn rất muốn Lục Đại Vũ Thần chết, nhưng khi 6 người chính thức chết đi một khắc này, Diệp Thiên trong nội tâm cũng là thuận thức không thôi. Bất kể thế nào nói, 6 người đều là Ngũ Hành Môn lão tổ tông, một đời vũ thần, đại lục đỉnh giả. Hôm nay lại vô duyên vô cớ bị tru sát tại Kiếm Thần Sơn ở trong, hơn nữa sáu người đến chết đều không có hoàn toàn hiểu rõ, chính mình sáu người tại sao phải chết? Quái chỉ có thể trách các ngươi sáu cái không biết tốt xấu, rõ ràng dám đánh lôi Vân Thành chủ ý, hôm nay không giết các ngươi sáu người, ta cả đời không an lòng. Thanh âm vô cùng đạm mạc, đối với Ngũ Hành Môn Lục Đại Vũ thần chết, Diệp Thiên chỉ là ngắn ngùi thở dài một tiếng, lại để cho hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, Kiếm Thần Sơn sơn chủ rõ ràng thật là một gã thần vương, dù sao không gian giàng cầm thần thông không phải giả, là thần vương mới có thể có được thần thông. Bất kể là về công hay vẫn là về tư, Hắn cùng với Kiếm Thần Sơn đều là sinh tử đại địch, về công, Kiếm Thần Sơn cùng Kiếm Thần Hải tranh đấu vô hồ số 5, tại chết, hắn ban đầu ở viện cổ di chỉ nội đánh chết Kiếm Thần Sơn đại thiếu gia. Cả hai gia tăng, Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, chính mình ngày sau cùng Kiếm Thần Sơn tất có một trận chiến, không phải mình bị giết tựu là Kiếm Thần Hải bị diệt. Chương 783, Kiếm linh dung hợp, 4 kiếm quý nhất. Chương 783, Kiếm linh dung hợp, 4 kiếm quý nhất Diệp Tiên cũng không có ly khai đàn điện không gian, dù sao bên ngoài có 15 vị vũ thần, hắn cũng không có tự tin đến lấy một địch 15 thực lực. Đợi đến lúc 15 người toàn bộ sau khi rời khỏi Diệp Thiên mới lặng yên tiếng động ly khai đàn điền không gian, nhìn thoáng qua trước mặt bị hủy diệt vô số ngọn núi, Diệp Thiên khỏe miệng tạo nên một tia cười lạnh. Dùng không được bao lâu, ta nhất định hội trở về, đối với cái này một điểm, Diệp Thiên trong lòng có vô cùng tự tin." Kiếm Thần Sơn thì như thế nào? Có lẽ tại thế nhân trong mắt, Kiếm Thần Sơn chính là một cái cao không thể chạm cự vô phách, bí mật, thế nhưng mà tại Diệp Thiên trong mắt, Kiếm Thần Sơn chẳng qua là một chỉ ngủ say lão hổ. Hôm nay hắn tu vi chỉ là vừa vừa đạt tới nhị tinh kiếm thánh chi cảnh, còn căn bản không phải Kiếm Thần Sơn đối thủ, chỉ cần tu vi có thể đột phá kiếm thần chi cảnh Như vậy đến lúc đó Diệp Thiên thì có vô cùng tự tin, cho dù sáng tạo độc đáo kiếm thần sơn cũng không phải vấn đề gì. Ly khai kiếm thần sơn, Diệp Thiên một lần nữa chạy tới ngũ hành không gian, bởi vì tại sư phụ trước khi chết từng từng nói qua, ngũ hành không gian có một kiện ngũ hành trí bảo, chuyện này ngoại trừ ngũ hành môn đời, thay, tông chủ cùng Doãn Thiên Chiếu biết ra, coi như là lục đại vũ thần cũng không biết. Sư phụ nguyện vọng, Diệp Thiên nhất định sẽ làm theo, coi như là núi dao xuống biển lửa cũng muốn quyết trí tiến lên, huống chi hiện tại ngũ hành môn, đã không có một gã cường giả tọa trấn. Lại tới đến ngũ hành không gian, Diệp Thiên cũng là có chút ít tổn thất không thôi, ngay tại không lâu Sư phụ của hắn vĩnh viễn rời đi xa hắn, mà Ngũ Hành Môn cũng bởi vậy bị thiếu chút nữa diệt tông. Dựa theo sư phụ theo như lời, Diệp Thiên lại tới đến Ngũ Hành Kiếm trong mộ, không có đi quản cái gì tử vọng phòng ấn, Diệp Thiên trực tiếp đi đến một mặt tường đá trước, đối với tường đá cung kính vái ba lạy. Sau đó lấy ra Tứ Đại Thần Kiếm, không chút do dự vung hướng trước mặt tường đá, kinh thiên động địa một thanh âm vang lên, chính diện sự tình lập tức nổ bung, cắt bay ra chạy, cuồn phong cuồn loạn mê múa. Tường đá bị phá khai mở về sau, xuất hiện một chỗ thủy đàm, màu xanh thủy đàm. toàn bộ thủy đàm chỉ có dài 1m, 1m rộng, toàn bộ thủy hoàn toàn là một cái hình bông. Vừa mới chứng kiến thủy đàm, Diệp Thiên sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì dùng hắn thực lực hôm nay, rõ ràng không cách nào ngăn cản thủy đàm ở trong phát tán ra khí tước. Đối với màu xanh thủy đàm, Diệp Thiên cũng không có cảm thấy chút nào kinh ngạc, bởi vì sư phụ sớm đã đem tại đây hết thể nói cho hắn, màu xanh thủy đàm tên là kiếm ầm, tại kiếm Đầm phía dưới, tụ tập đại lục một cái lớn nhất linh mạch. Ngũ hành môn ở trong có được linh mạch sự tình, ngoại trừ ngũ hành môn lịch đại môn chủ bên ngoài, không ai biết rõ, mà ngũ hành môn trải qua vô số năm không ngừng thanh nén, cả đầu linh hội tụ mà thành một đạo kiếm linh. Kiếm linh Kiếm đạo đỉnh phong nhất tồn tại, truyền thuyết chỉ có siêu thần khí mới có thể có được thuộc về mình kiếm linh, vận mệnh la bàn có, càn khôn điện đồng dạng có, nếu như không có thuộc về tự thần linh, như vậy tựu căn bản chưa tính là siêu thần khí. Năm đó Ngũ Hành Môn vô tình ý một trong đạt được kiếm thần hải thần kiếm chu thần kiếm, vài đời, thay, môn chủ đều ý đồ muốn đem kiếm linh đánh vào chu thần kiếm ở trong, thế nhưng mà nhưng vẫn không có thành công qua. Cũng không đoạn trong thất bại, Ngũ Hành Môn rốt cục được ra một cái kết kiếm, nhiên là thần kiếm, lại thủy chung cũng không phải siêu khí, kiếm chỉ có thể được siêu thần khí sở hấp thu. Mà kiếm thần hải tứ đại thần kiếm chỉ có kết hợp cùng một chỗ mới có thể xưng là siêu thần khí, thế nhưng mà Ngũ Hành Môn chỉ lấy được Chu thần kiếm, về phần mặt khác tam đại thần kiếm lại như cũ vẫn còn kiếm thần hải ở trong. Ngũ Hành Môn đi kiếm thần hải đoạt tam đại thần kiếm. Ngũ Hành Môn không phải là không có nghĩ tới, có thể vừa nghĩ tới kiếm thần hải khủng bố thực lực, Ngũ Hành Môn cuối cùng nhất hay vẫn là buông tha cho ý nghĩ này, dù sao tông môn cùng siêu thần khí tương so sánh, hay vẫn là tông môn tương đối trọng yếu một điểm. Kỳ thật Ngũ Hành trong nội vô cùng rõ ràng, kiếm thần sợ gì không có lập tức truy hồi Chu thần kiếm, hoàn toàn là vì bị đạo ác ma vây ở kiếm thần đạo chi Nếu không căn bản sẽ không để cho Chu Thần Kiếm ở lại Ngũ Hành Môn. Doãn Thiên Triều biết rõ Diệp Thiên là kiếm thần hải người, cho nên đem Ngũ Hành Môn có được kiếm linh sự tình nói cho chính mình người đệ tử này, hy vọng chính mình người đệ tử này có thể hoàn thành tâm nguyện của hắn. Thủy đàm chính giữa, có một thanh màu xanh bóng kiếm, lặng lặng sừng sững tại trong đầm nước, tuy nhiên màu xanh bóng kiếm chỉ có ba thước, thế nhưng mà sừng sững tại trong đầm nước, thật giống như quân lâm thiên hạ. Đem trong tay bốn thanh thần kiếm toàn bộ một lần ở thủy rất lui ra phía sau bước, con mắt chầm chầm vào trước hết thể, bởi vì nếu như chuyện này thành công, như vậy hắn tức sắp có được đệ nhị kiện siêu thần khí. Ban đầu ở thánh địa không gian ở trong, Diệp Thiên đã nhận được đệ nhất kiện siêu thần khí, năm đại thần hoàng một trong, ba đại thánh địa lao tổ tông, mở mật thần hoàn siêu thần khí càn khôn điện. Hiện tại chỉ cần mình tứ đại thần kiếm dung hợp kiếm linh, như vậy sẽ xuất hiện đệ nhị kiện siêu thần khí, cùng càn khôn điện bất đồng chính là, Diệp Thiên cho tới bây giờ đều không thể chính thức sử dụng càn khôn điện. Thế nhưng mà đối với tứ đại thần kiếm lại hoàn toàn bất đồng, tứ đại thần kiếm vốn là kiếm thần hại chi vật, mà hắn lại đồng thời đã thức tỉnh đại linh, cùng đại thần kiếm có vô cùng thân mật liên hệ. Ông muốn, ông muốn. Đúng vào lúc này, tứ thần kiếm đột nhiên hung dậy, giễn phần mình tản ra một tiêu kiếm khí, những nơi đi qua, không, có một màn cỏ, cả mặt đất đều ngạnh xanh xanh biến mất không thấy gì nữa. Mà kiếm đầm ở trong kiếm linh, rốt cục đã có dị động, thân cũng tản mát ra một tiêu kiếm khí, cùng tứ đại thần kiếm phát tán ra kiếm khí hỗn cùng một chỗ, tựa hồ đang bàn luận cái gì. Suốt nửa canh giờ, tứ đại thần kiếm cùng kiếm linh rốt cục đàm luận hoàn tất, hơn nữa cũng đạt thành nhất trí, kiếm linh rốt cục đã đi ra kiếm đầm, bắn về phía kiếm đầm bên ngoài tứ đại thần kiếm. Lại để cho Diệp Thiên lập tức rung động sự tình đã xảy ra, tứ đại thần kiếm rõ tại chậm dung hợp, còn không đợi Diệp Thiên phản ứng, tứ đại thần kiếm đã hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ tạo thành một thanh thần kiếm màu đen, tứ đại thần kiếm dung hợp. Đây là cổ kim nội ngoại lớn nhất kỳ tích, bởi vì từ khi kiếm thần Hải lão tổ tông kiếm sắt thần hoàng sau khi rời khỏi, siêu thần khí tứ đại thần kiếm một mực ở lại kiếm thần Hải, bị tứ đại gia tộc đan quản. Nếu như không phải mình đồng thời đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, Diệp Thiên tin tưởng tứ đại gia tộc quyết định sẽ không đem tứ đại thần kiếm đồng thời giao cho hắn, từ khi đạt được tứ đại thần kiếm về sau, Diệp sớm thành thói quen tứ đại thần kiếm tích xuất. Thế nhưng mà tại thời khắc này, tứ đại thần kiếm rõ ràng hoàn toàn dung hợp, ngày sau cái này thế không còn có tứ đại thần kiếm, mà là chỉ có một thanh thần kiếm, chuyên chúc hắn thần kiếm. Tứ đại thần kiếm vừa mới dung hợp, một bên kiếm linh tựa hồ sớm đã chờ đợi không kịp, trực tiếp tiến vào thần kiếm màu đen nội, không có chút nào chấn động, tựa hồ trước khi đã phát sinh hết thảy, căn bản chưa từng có phát sinh qua. Thế nhưng mà Diệp Thiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, trước khi tứ đại thần kiếm sớm đã không còn tồn tại, giờ khác này thần kiếm màu đen đã là một kiện siêu thần khí. Thương khung thần kiếm, đây là Diệp Thiên đệ nhất liền nghĩ đến, từ khi dung hợp trong cơ thể tất cả lực lượng về sau, hắn liền đã có được Thương khung kiếm khí, hiện tại lại Thương khung thần kiếm, Diệp Thiên có chút không thể chờ đợi được. Chương 784, Vây công Long tộc. Chương 784 Vỹ Công Long tộc chậm rãi đi vào Thương Khung Thần Kiếm trước mặt, nhẹ nhàng vươn tay phải, một nắm chặt Thương Khung Thần Kiếm chúa kiếm. Một tia khủng bố kiếm khí trực tiếp mà lên, lập tức đem Diệp Thiên toàn thân chỗ luân, phiền, cháo, bất quá Diệp Thiên lại không có chút nào kinh ngạc, bởi vì này cổ kiếm khí tuy nhiên mãnh liệt vô cùng, thế nhưng mà đối với hắn lại không có chút nào địch ý Thương Khung Thần Kiếm bên trên phát tán ra kiếm khí, tựa hồ cùng với về tới ra, cùng Diệp Thiên trong cơ thể Thương Khung kiếm khí rất nhanh dung hợp, thời gian dần qua chạy khắp Diệp Thiên toàn thân khắp nơi chỉ là ngắn ngùi trong đáy mắt, Diệp Tiên tu vi cũng đã theo nhị tinh kiếm thánh chi cảnh tăng lên tới 3 sao kiếm thánh chi cảnh, nếu như không phải Diệp Thiên sợ kiếm khí hội cắn trả chính mình, nói không chừng giờ khắc này trực tiếp xông lên kiếm thần chi cảnh cũng có thể. Là người không thể quá tham lam, muốn có chừng có mực, có thể để thăng một cấp đối với Diệp Thiên mà nói đã rất tốt, tối thiểu khoảng cách kiếm thần chi cảnh lại kéo nhỏ một chút bước. Kiếm linh dung hợp, 4 kiếm quý nhất. Siêu thần khí thương khung thần kiếm, một thanh chính thức thuộc về mình siêu khí, đã có thương khung thần kiếm nơi tay, Diệp Tiên trong nội tâm có tuyệt đối tự tin, cho dù gặp được Vũ Thần hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Tuy nhiên hắn tu vi còn không có có đột phá đến vũ thần chi cảnh, có thể siêu thần khí dù sao cũng là siêu thần khí, uy đủ sức để đền bù hết thảy, nhất là cái này siêu thần khí quả thực tựa như vi diệp thiên lượng thân chế tạo. Thu hồi thương khung thần kiếm, Diệp Thiên nhìn xung quanh, đối với tử vong phong ấn căn bản hào không thèm để ý, cho dù chết cốc giải khai phong ấn thì như thế nào? Đến lúc đó cũng là tìm ngũ hành môn phiến thái. Rất nhanh ly khai ngũ hành không gian, Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, sư phụ rõ ràng cho mình lưu lại như vậy một phần đại lễ, kiếm linh lại để cho tứ đại thần kiếm dung hợp biến thành siêu thần khí. Ly khai ngũ hành không gian về sau, Diệp Thiên rất nhanh hướng phía Thiên Linh tộc mà đi, hôm nay đã có được siêu thần khí Thương Không thần kiếm, Diệp Thiên chuyện thứ nhất nghĩ đến đúng là cứu gia Thanh Loan Hỏa Phượng. Ngày thứ ba hoàn hồn, Diệp Thiên gặp một vị bằng hữu cũ, ban đầu ở Ma Quỷ Phong gặp được Đồ Thần Liên Minh Cổ Thiên Bạch, dựa theo Cổ Thiên Bạch tuyệt pháp, Đồ Thần Liên Minh thực lực rất là khủng bố. Về phần khủng bố tới trình độ nào, theo Đồ Thần Liên Minh rõ ràng có thể cùng ba đại thánh địa đối nghịch cũng đã đó có thể thấy được, Đồ Thần Liên Minh thực lực đến cùng như thế nào. Thế nhưng mà Diệp trong nội tâm lại rất rõ ràng biết rõ. Đồ thần liên minh thật sự có đối kháng ba đại thánh địa thực lực, như vậy nhiều năm như vậy cũng không cần một mực nút trong bóng tối rồi, cùng với ba đại thánh địa đồng dạng, quang minh chính đại ở thế. Có chút thời điểm, người nói mình có thực lực, chính mình tựu nhất định rất có thực lực, bất quá đối với đồ thần liên minh dám cùng ba đại thánh địa đối nghịch, Diệp Thiên hay vẫn là rất thường thực đấy. Thật sự là thật không ngờ, ở chỗ này rõ ràng có thể nhìn thấy bằng hữu cũ, quả nhiên là duyên phận a. Duyên phận. Hung hăng rất khinh bị một phen, Cổ Thiên Bạch trong nội tâm tâm địa giang dảo, lại há hãnh không biết, ban đầu ở tử vong không gian, Cổ Bạch tiểu mãnh liệt yêu cầu mình gia nhập đồ thần liên minh. Mặc dù mình cùng ba đại thánh địa tầm đó cũng có được một ít tân oán, hơn nữa ra ra quan hệ, như vậy ngày sau mình cùng ba đại thánh địa nhất định thủy hòa bất dung, thế nhưng mà Diệp Thiên cũng không có khả năng gia nhập Đồ Thần Liên Minh. Diệp Thiên còn không có hoàn toàn hiểu rõ, Đồ Thần Liên Minh rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại, thứ hai, Diệp Thiên căn bản chưa từng có nghĩ tới, chính mình muốn gia nhập phương nào trận doanh. Không biết cổ huynh ở chỗ này có chuyện gì. Ha ha, chúng ta người một nhà, ta cũng không gạt huynh đệ, lần này Đồ Thần Liên Minh chuẩn bị vây công Long tộc. Đối với Cổ Thiên Bạch nói mình người, Diệp Thiên căn bản không có chút nào ở ý. Đem làm hắn nghe được đồ thần liên minh lần này vây công Long tộc thời điểm, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Long tộc, tiểu hắc gia tộc, đại lục ở bên trên cường đại nhất chủng tộc một trong, bất quá từ khi ngũ trảo kim long xuống dốc về sau, Long tộc cũng không còn nữa trước kia phồn vinh rồi. Có thể coi là là như thế này, Long tộc làm là trên đại lục cường đại nhất chủng tộc một trong, thực lực y nguyên tồn tại, coi như là ba đại thánh địa cũng chưa chắc dám nói mình nhất định có thể triệt để tiêu diệt Long tộc. Chẳng lẽ đồ thần liên minh đã cường đại đến, tự tin có thể triệt để hủy diệt Long tộc rồi hả? Đối với cái này một điểm, Diệp Thiên đánh chết đều không tin. Thế nhưng mà không có có tự tin diệt trừ Long tộc, Tử thần liên minh làm sao có thể hành động thiếu suy nghĩ? Tựa hồ nhìn ra Diệp Thiên trong lòng nghi hoặc, Cố Thiên Bạch có chút tự hào nói, lần này vì đối phó Long tộc, Tử thần liên minh xuất động 3 gã thần vương, 20 tên vũ thần, còn có một kiện siêu thần khí, nếu như như vậy đều không thể diệt trừ Long tộc, chỉ sợ đại lục này lại cũng không ai có thể diệt trừ Long tộc rồi. Nghe được cái số này, Diệp Thiên cũng quả thực bị lại càng hoảng sợ, 3 gã thần vương, 20 tên vũ thần, thực lực như vậy quả thực có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Cô huynh, không biết Tử thần liên minh cùng Long tộc tầm đó đến cùng có cái gì ân oán? lại để cho diệt người ta toàn bộ tông. Tựa hồ sợ người khác nghe được, Cổ Thiên đến không đến Diệp Thiên bên người, nhỏ giọng nói, "Diệp Thiên, ta đem làm ngươi là người một nhà mới nói, ngươi cũng không nên tùy tiện loạn chuyển đi a." Diệp Thiên không nói gì, bất quá sắc mặt đã biến thành âm lãnh xuống, chứng kiến thiếu niên như thế biểu lộ, Cổ Thiên Bạch tựa hồ cũng biết là mình nói sai. Lúc trước Cổ Thiên nhìn không đến Diệp Thiên lần đầu tiên, cũng đã biết rõ kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, cho nên mới phải kéo Diệp Thiên nhà bọn, thế nhưng mà lại để cho vị này Cổ Thiên Bạch tiên sinh thật sự thật không ngờ chính là, các loại, đợi lần này gặp lại thiếu niên, thiếu niên đã là một gã hàng thật ra thật võ thánh rồi. Lúc này mới bao lâu thời gian, có thể nghĩ, Cổ Thiên Bạch trong nội tâm như thế nào lật lên ngập trời sóng cồn, đúng là vì thế, Cổ Thiên Bạch đối với Diệp Thiên quả thực tiểu là biết đều bị tận, mục đích của hắn rất đơn giản, nói cái gì cũng phải đem Thiếu Niên kéo vào Tử Thần Liên Minh. Lần này Tử Thần Liên Minh tiến công Long tộc, bị Tử Thần Liên Minh coi là cao nhất cơ mật, bất luận kẻ nào đều không được tiết lộ nhỏ tí tẹo, vì lôi kéo Diệp Thiên, Cổ Thiên ngu sao mà không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Thiên, lần này Tử Thần Liên Minh dĩ vây công Long tộc, là bởi vì chúng ta đạt được một cái tin tức xác thật, Long tộc ở trong có đi thông thế giới bên ngoài thông đạo. Thế giới bên ngoài thông đạo Lúc trước vận mệnh la bàn chỗ chỉ, Diệp Tiên đã đã biết thế giới bên ngoài thông đạo chỗ, thế nhưng mà hắn có thể xác định một điểm, cái kia chính là thế giới bên ngoài thông đạo tuyệt đối không ở phía trên Long tộc ở trong. Chẳng lẽ trên đời này có hai cái thế giới bên ngoài thông đạo? Đối với cái này một điểm, Diệp Tiên đến nay cũng không rõ ràng lắm, tuy nhiên hắn đã đã biết thế giới bên ngoài thông đạo chỗ, thế nhưng mà đối với thế giới bên ngoài hết thảy, Diệp Tiên căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, hắn chỉ biết là thế giới bên ngoài có tòa thần tôn núi, về phần thần tôn núi là làm gì, hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tử thần liên minh mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm vây công long tộc, nhất định là đã có 100% tin tức, nếu không ai hội ăn nhiều không có chuyện gì, cùng một đám cự long là địch, có thể phải biết rằng, một gã vũ thần cùng một chỉ hạ vị thú thần cự long so sánh, dưới bình thường tình huống, cự long đều nếu so với võ giả cường đại, hơn nữa cự long lực phòng ngự tại toàn bộ trên đại lục đều là nổi danh. chương 785, trong long tộc gian chương 785, trong long tộc gian các ngươi từ nơi này lấy được tin tức, trong long tộc có thế giới bên ngoài thông đạo. Tuy nhiên trong nội tâm rất rõ ràng Tử Thần Liên Minh không có khả năng rỗi danh nhất cả chứng giái không có chuyện gì tự tìm phiền thoái, có thể Diệp Thiên hay vẫn là mở miệng hỏi, dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Cái này ta không biết, đây đều là cao tầng tầm đó đã quyết định sự tình, chúng ta những người này nào có tư cách tham gia, bất quá thật có thể đủ tiêu diệt lòng tộc đạt được thế giới bên ngoài thông đạo, hắc <cười> hắc. Hèn bọn bị hồi dáng tươi cười, tuy nhiên Cổ Thiên Bạch không có đem nói cho hết lời, thế nhưng mà ý tứ trong đó lại rõ ràng bất quá, chỉ cần có thể tìm được thế giới bên ngoài thông đạo, tiến vào thế giới bên ngoài quả thực dễ dàng. Thế giới bên ngoài vẫn luôn là toàn bộ đại lục thánh địa. Tràn đầy giả tượng sắt thái, mà ngay cả thế gian năm đại thần hoàng cũng nhịn không được hấp dẫn, mang theo phần đông thần tôn tiến về trước thế giới bên ngoài. Diệp Vĩnh Đệ, ta nhìn ngươi cũng không có chuyện gì có thể làm, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ vây công Long tộc, đến lúc đó chỉ phải tìm được thế giới bên ngoài thông đạo, nói không chừng ngươi cũng có thể tiến về trước. Tại Cổ Thiên Bạch trong nội tâm, chính mình như là đã ném ra ngoài lớn như vậy một cái hấp dẫn, không tin trước mắt thiếu niên mặc áo đen hội thờ ơ, chỉ cần ngươi là võ giả, ta tiểu có biện pháp cho ngươi ngoan đi vào khuôn khổ. Cổ Thiên Bạch trong nội tâm suy nghĩ, Diệp Tiên lại há lại không biết, có thể hắn lại nguyện ý đem làm. Đáp án chỉ có một, hắn cũng muốn gặp hiểu biết thức lượng thế lực lớn ở giữa va chạm. Hơn nữa Diệp Thiên trong nội tâm còn có một nghi cách, cái tiêu chính là thế giới bên ngoài thông đạo đến cùng có ở đấy không long tộc, cùng hắn biết rõ cái lối đi kia lại có quan hệ gì. Nhẹ gật đầu, Diệp Thiên cũng không có chút nào từ chối, nói ra, cổ huynh như thế để mắt, ta đây tiểu cùng kính không bằng tuân mệnh, bất quá tiểu đệ thực lực thấp kém, đến lúc đó chỉ sợ sắp xếp không cần chẳng. Nghe được thiếu niên mặc áo đen như thế thông khế đã đáp ứng chính mình, Cổ Thiên Bạch trong nội tâm lập tức vui vẻ, có thể có được như vậy một gã ngàn dặm phi phàm thiếu niên anh tuấn, đối với tử thần liên minh mà nói là một cái rất tốt quân dự. Bị. Một chuyến mười mấy người bước nhanh, Long tộc từ khi ngũ trảo kim long biến mất không thấy gì nữa về sau, toàn bộ Long tộc cũng bắt đầu sụt dốc, cuối cùng càng là thối lui ra khỏi đại lục sân khấu, trăm ngàn năm qua không có bước vào quá lớn lục một bước. Long tộc tuy nhiên thối lui ra khỏi đại lục, có thể cái này cũng không đại biểu Long tộc có thể tùy ý khi dễ, với tư cách đã từng đại lục cường đại nhất chủng tộc một trong, Long tộc có thể nói là nổi tiếng. Lực công kích cùng lực phòng ngự đều rất cường đại Long tộc, đã từng một lần trở thành đại lục loại thứ nhất tộc, trong Long tộc ngũ kim long càng cường đến điểm, coi như là thế lực khác cũng bình thường sẽ không đơn giản trêu chọc Long tộc. Thế nhưng mà đây hết thể theo ngũ trào kim long biến mất mà hoàn toàn cải biến, về phần ngũ trào kim long tại sao phải biến mất tại đại lục, vấn đề này đến nay mặc nhiên là một điều bí ẩn ngoan nguồn, không người có thể cải bỏ. Có thể tuy vậy, long tộc còn có một chủng tộc cung cường đại dị thường Hắc long nhất tộc tuy nhiên so không ngũ trào kim long nhất tộc, thế nhưng mà toàn thắng thời kỳ, Hắc long nhất tộc xuất hiện qua mấy cái tuyệt thế cứng, giả thiếu chút nữa đem long tộc đệ nhất tên tuổi đoạt đi qua. Từ khi ngũ trào kim long nhất tộc biến mất về sau. Hắc Long nhất tộc danh chính ngôn thuận đã trở thành long tộc đệ nhất long tộc, hơn nữa long tộc tộc trưởng cũng do Hắc Long nhất tộc đảm nhiệm, truyền thuyết Hắc Long nhất tộc tộc trưởng càng là một chỉ vị thu thần, tương đương với một gã thần vương cường giả. Lần này Tử Thần Liên Minh vị đối phó long tộc, càng la phái ra ba vị thần vương, 20 vị vũ thần, thực lực như vậy có thể nói là khủng bố đến cực điểm, chỉ sợ cái này cổ thế lực muốn tiêu diệt đại lục bất kỳ một cái nào tông môn, cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thần vương, tại đại lục này có thể xem như vô địch tồn tại, một thần vương có thể đơn giản hủy diệt cái ngũ hành môn. bất quá cho dù như thế, Thần Liên Minh cũng không có 10 phần chắc. Nếu như không là có thêm Cổ Thiên Bạch dẫn đường, Diệp Thiên căn bản không có khả năng tìm được Long tộc Hạ Lạc, hạ xuống, một cái cự đại trong sất gốc, còn không có đợi Diệp Thiên bọn người tới gần, đã cảm nhận được một cổ khủng bố khí tức đập vào mặt. Khoảng cách sơn cốc còn có trăm mét khoảng cách, Diệp Thiên đã có thể chứng kiến, xa xa cựu thiên tri, có mấy chục đầu cự long không ngừng bay múa lấy, trong đó có Hường Long, Lục Long, Lam Long cùng Hoàng Kim Long. Tại Long tộc ở trong, Vũ Trảo Kim Long cùng Hắc Long là cao quý nhất, cũng là thực lực cường đại nhất, xuống là khủng long bạo chúa, phi long các loại, cuối cùng mới được là Hường Long, Lục Long, Lam Long các loại cự long. Nhìn xem đầy trời mấy chục đầu cự long, Diệp Thiên trong nội tâm biết rõ, giờ khác này Tử Thần Liên Minh cũng không có đối với Long tộc triển khai vây công, dù sao không có tuyệt đối năm chắc trước khi, Tử Thần Liên Minh cũng sẽ không biết hành động thiếu suy nghĩ đấy. Rất nhanh đi vào Long tộc bên ngoài, lúc này thời điểm Diệp Thiên mới phát hiện, lần này Tử Thần Liên Minh đã đến gần vài trăm người, trong đó kể cả 3 gã thần vương, 20 tên vũ thần, 40 tên võ thánh còn có võ hoàng, võ tổ cùng với võ hoàng. 3 gã thần vương đều là lão giả, ánh mắt có chút kiêng kỵ xem lên trước mặt Long cốc, tuy nhiên bọn họ là thần vương, thế nhưng mà nhưng cũng biết, Long tộc ở trong cũng đồng dạng có vị thú thần tọa trấn. Ngay tại Diệp Thiên mới vừa tới đến Long cốc bên ngoài thời điểm, Long cốc ở trong đồng thời đi ra ba gã đại hán, ba gã đại hán đều là thần vương chi cảnh. Cái này liền Diệp Thiên cũng có chút kinh ngạc, ba gã đại hán xem xét đã biết rõ đều là Hắc Long nhất tộc cường giả, thì ra là ba vị vị thú thần, ba so ba, nói cách khác, tử thần liên minh lần này phái ra ba vị thần vương tựa hồ cũng không chiếm bao nhiêu ưu thế. Có thể phải biết rằng, ngang cấp võ giả cùng linh thú, dưới bình thường tình huống, linh thú thực lực đều nếu so với võ giả cường rất nhiều, thực tế trước mắt ba gã vị thần, rõ ràng đều là Hắc Long nhất tộc, Long tộc người mạnh nhất. Ta gọi ba tứ đốn, Long tộc tộc trường. Không biết các vị đến ta Long tộc có gì muốn làm. Nguyên lai like lần này xuất cốc ba gã đại hán, đúng là Long tộc tộc trưởng Ba Tư đón cùng hai vị thần vương Ba Tư không phải, Ba Tư thượng, mà lần này từ thần liên minh chỗ phái ra ba vị thần vương, theo thứ tự là Đỗ Phi, Hắc Kiến cùng Lý Vân. Hắc Kiến trước một bước, thanh âm đạm mặt nói, "Hắc Long tộc trưởng tốt, ta gọi Hắc Kiến, từ thần liên minh trưởng lão, lần này đến đây Long tộc có kiện sự tình hi vọng Hắc Long tộc trưởng hỗ trợ." Mặt không có chút nào biến hóa, Ba Tư đón dù sao cũng là Long tộc, tộc trưởng, càng là vị thú thần giả, cho dù trước mặt đứng đấy ba vị thần vương, Ba Tư đón làm theo không có chút nào kinh hoàng. Hắc Kiến Thần Vương khách khí, có chuyện gì mời nói, có thể làm được Long tộc nhất định sẽ không chối tử. Đã Hắc Long tộc trưởng nói như thế rồi, ta đây cũng không hề sĩ diện cái lão, nghe nói Long tộc ở trong có một cái lối đi, cho nên ta muốn mượn dùng thoáng một phát cái thông đạo này, không biết Hắc Long tộc trưởng định như thế nào. Nghe xong Hắc Kiến lời mà nói, Hắc Long tộc trưởng ba tứ đốn sắc mặt rốt cục lên xuống, trong Long tộc có thông đạo sự tình, trừ hắn ra cùng mấy vị trưởng lão biết rõ bên ngoài, những người khác căn bản không biết, chuyện này vẫn luôn là Long tộc lớn nhất bí mật. Nhưng là bây giờ trước mắt ba vị thần vương rõ ràng cho thấy sông Long tộc thông đạo mà đến, điều này cũng làm cho nói rõ Trong long tộc có nội gian, đây là ba tư đốn căn bản không thể chịu đựng được sự tình. chương 786, cùng long tộc so bảo vật. Náo tàn. chương 786, cùng long tộc so bảo vật. Náo tàn biết rõ trong tộc có nội gian, thế nhưng mà ba tư đốn cũng chỉ có thể chịu đựng Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tuy nhiên bài trừ bên ngoài tất nhiên trước cán nội, thế nhưng mà giờ khắc này căn bạn không biết long tộc nội gian rốt cuộc là ai, lui mà cầu tiếp theo, đánh trước lui địch nhân ở tìm ra cái này nội gian là ai. Long tộc rời khỏi đại lục sân khấu đã rất nhiều năm, bưng lấy người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc, vô số năm một mực đều bình an vô sự, trừ phi trong tộc phát sinh đại sự, nếu không căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tự tiện ly khai Long cốc một bước. Cho nên ba tứ đón thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là ai bán rẻ Long tộc, hơn nữa trong lòng của hắn còn khẳng định một sự kiện, cái kia chính là vị này bán đứng Long tộc người, tại Long tộc ở trong địa vị không thấp. Có thể phải biết rằng, trong Long tộc có thông đạo sự tình, trừ hắn ra cái này Long tộc tộc trưởng bên ngoài, còn lại chỉ có cái Long tộc tộc trưởng cùng trong Long tộc các vị trưởng Ta muốn hách kiến Thần Vương có khả năng là nghĩ sai rồi, Long tộc ở trong ở đâu ra cái gì thông đạo. Lần này mở miệng nói chuyện không phải Long tộc tộc trưởng Ba Tư Đốn, mà là đứng tại Ba Tư Đốn bên trái mặt khác một vị trưởng lao Ba Tư không phải, cũng đồng dạng là một trí thượng vị thú thần. Nghe được Ba Tư không phải trưởng lão lợi mà nói, Hách Kiến trong nội tâm cười lạnh một tiếng, người nhà, lao tử đều đánh nghe cho kỹ, các ngươi trong Long tộc rõ ràng có thông đạo, ngươi choáng nha hiện tại rõ ràng mở to mắt nói lời bịa đặt. Song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, thế nhưng mà trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì dao quang kiếm ảnh, bất kể là phương nào đều hẳn không thể đem đối phương lập tức đánh chết tại trước mặt, tuy nhiên lại lại thâm sâu sâu kiên kỵ lấy đối phương. Hắc Long tộc trưởng nói đùa, chúng ta chỉ là mượn thoáng một phát thông đạo mà thôi, tối đa 10 ngày, 10 ngày sau, chúng ta không chỉ có hội đem thông đạo còn nguyên trả lại cho Long tộc, nhưng lại hội dâng lên một kiện thần khí. Dâng lên một kiện thần khí? Cho Long tộc dâng lên một kiện thần khí. Nghe được Hắc Kiến Thần Vương theo như lời, trong Long tộc tất cả mọi người thiếu chút nữa cười ra tiếng, cùng Long tộc đảm bảo vận. Không biết có phải hay không là vị này Hắc Kiến Vương đầu gốc nước vào rồi, hay vẫn là bị lửa đá thoáng một phát. Mọi người đều biết, Long tộc là trên cái thế giới này yêu nhất bảo vật chủ tộc, bất kể là thực lực cường đại cự long hay vẫn là thực lực nhỏ yếu cự long, chỉ cần là cự long, đối với bảo vật thì có chủng, chủng, tiên thiên tính yêu thích. Cự long thích nhất thu thập đủ loại kiểu dáng bảo vật, trong đó càng là kể cả thần khí, tại thế nhân trong mắt, thần khí có lẽ là siêu cấp khó cầu tuyệt thế bảo vật, thế nhưng mà tại Long tộc trong mắt, thần khí chẳng qua là bọn hắn phần đông bảo vật bên trong đồng dạng mà thôi. Lúc trước Diệp Thiên cùng nước tiểu tiến vào Hắc Long động, chỉ là một chỉ thực lực không tính rất cường đại hắc long, bảo vật tiểu hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức phạm vi. Hiện tại càng thêm không chỉ nói toàn bộ Long tộc rồi. Lúc trước Diệp Thiên dùng Tiểu Hắc Long uy hiếp lớn Hắc Long, hơn nữa đáp ứng Hắc Long 5 năm về sau mang theo bắt trận đồ trở về giúp hắn cởi bỏ phong ấn, tuy nhiên đến nay còn chưa từng có đi 5 năm, bất quá Diệp Thiên đã quyết định, các loại, đợi cứu ra Thanh Loan Hỏa Phượng về sau, hắn liền lập tức trở về băng, giúp Hắc Long trong động Hắc Long tiếp xúc phong ấn. Về phần bắt trận đồ, Diệp Thiên sớm đã đạt được, từ khi đạt được bắt trận đồ đến nay, một mực bị hắn đặt ở Chiến Thiên Thần Giới ở trong, chưa từng có cơ hội mở ra nhìn một cái, cái này bắt trận đồ đến cùng có tác dụng gì? Bất quá Diệp Thiên duy nhất biết đến là Trong đây mình bắt trận đồ căn bản không phải một kiện thần khí, đợi đến lúc bang, giúp, hát long cởi bỏ phong ấn về sau, hắn là tốt rồi tốt nghiên cứu thoáng một phát cái này bắt trận đồ. Hiện tại nơi này hách kiến thần vương lại còn nói muốn dùng một kiện thần khí để đổi lấy long tộc thông đạo, cái này rất giống một cái tên ăn mày, cái loại này lấy được một khối màn thầu đi cùng thế giới nhà giàu nhất khoe khoang, ngươi xem ta nhiều có tiền. Kỳ thật cái này tên ăn mày căn bản không biết, ở thế giới nhà giàu nhất trong mắt, ngươi chính là một cái kẻ đẩn, một cái đầu góc nước vào, bị lừa đá qua kẻ đần Giờ khắc này Hách Kiến Tự hồ còn chưa ý thức được mình rốt cuộc ở đâu nói sai rồi lời nói, nhìn xem ba tốt ba vị thượng vị long thần cười nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn trong nội tâm tản mát ra một tia sát khí. Hách Kiến Thần Vương, ngươi nhận thức cho chúng ta Long tộc thiếu ngươi cái kia kiện thần khí sao? Đúng vậy, Long tộc như thế nào hội thiếu thần khí, cái này Hách Kiến Thần Vương rốt cục ý thức được mình rốt cuộc ở đâu nói sai rồi lời nói, cùng Long tộc so bảo vật, quả thực là tốt rồi muốn chết không có gì khác nhau. Tại thời khắc này, Hách Kiến Thần Vương quả thực muốn cốt chính mình mấy cái bậc hai, ngươi cùng Long tộc so cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác so bảo vật, thiên hạ người nào không biết Long tộc bảo vật tối đa? trở đối có thể xưng là thiên hạ vô song. Nếu như là một kiện siêu thần khí, nói không chừng Long tộc còn có thể nhìn ở trong mắt, cần phải tin tưởng, lần này bọn hắn ba vị thần vương vây công Long tộc, đem tử thần liên minh duy nhất siêu thần khí dẫn theo đi ra. Ba vị thần vương trong nội tâm đều rất rõ ràng biết rõ, nếu như đem trong tay siêu thần khí cho Long tộc, như vậy đến lúc đó không chỉ nói tiêu diệt Long tộc rồi, ba người bọn hắn có thể hay không an toàn ly khai Long cốc đều là một đại vấn đề. Có thể phải biết rằng, bản thân linh thu thực lực muốn so ngang cấp ở dưới võ giả cường, nếu như linh thú trong tay bất quá một kiện siêu thần khí, như vậy hậu quả có thể nghĩ Bất quá bọn hắn ba người trước khi đến, Tử Thần Liên Minh thảo luận ra kết quả là, có thể không sử dụng vũ lực tiểu tận lực không nên dùng vũ lực, dù sao bọn hắn cũng không muốn làm cho cái lưỡng bại câu thương. Có thể Long tộc nếu như thủy Trung đều gian ngoan mất linh lời mà nói, như vậy ba người bọn họ không cần có bất kỳ do dự, trực tiếp mang theo siêu thần khí tiêu diệt toàn bộ Long tộc, chiếm lấy Long cốc, đoạt được thế giới bên ngoài thông đạo. Hắc Long tộc trưởng, chỉ cần đem người Long tộc ở trong thông đạo cho chúng ta dùng tới 10 ngày, chỉ cần Long tộc mở miệng, chúng ta nhất định làm được. Tuy nhiên từ đầu đến cuối, Ba tư đốn cũng không hỏi ba người lai lịch, thế nhưng mà ba tư đốn vừa mới vừa ra tới cũng đã đoán được ba người đến từ cái gì thế lực, dù sao đại lục ở bên trên cũng có thể đồng thời phái ra ba vị thần vương thế lực, cũng tiểu như vậy mấy cái. Ác ma đạo cùng kiếm thần hải đánh chính là chết đi số lại, căn bản sẽ không bận tâm đến long tộc, địa ngục chi giới cùng ba đại thánh địa cũng sẽ không biết, như vậy chỉ còn lại có một cái dấu đầu lộ đuôi tử thần liên minh. Bất quá lại để cho vị này long tộc tộc trưởng không cách nào nghị thông suốt chính là, cho dù tử thần liên minh biết được trong long tộc có thông đạo. Tại sao phải bảo hiểm như thế phong hiểm để cất đoạn, có thể phải biết rằng, Long tộc đến nay thực lực hay vẫn là rất đáng sợ đấy. Coi như là thế lực khác cũng chưa chắc dám hành động thiếu suy nghĩ, tự thần liên minh nếu có mạnh mẽ như vậy thực lực, đã sớm trồi lên đại lục, qua nhiều năm như vậy cũng không cần một mực núp trong bóng tối, cùng với địa ngục chi giới. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng. Trong Long tộc bảo vật hơn liền bọn hắn đều phát sầu, ba tư đốn thật sự tưởng tượng không đến, chính mình Long tộc còn có cái gì có thể thiếu, suy đi nghĩ lại hay tìm không đến một kiện. Hách Kiến Thần Vương thật sự không có ý tứ, ta Long tộc đã rời khỏi đại lục nhiều năm như vậy một mực cư ở này. Hơn nữa Long tộc ở trong hoàn toàn chính xác không có gì thông đạo, cho nên cũng tựu không đã làm phiền ngươi, nếu như không có chuyện gì tỉnh, kính xin các vị chạy nhanh ly khai Long tộc, tộc nhân có chút thời điểm không rất ưa thích sinh ra, vạn nhất có cái gì xung đột vậy thì đối với ai cũng không nên rồi, ngươi cho rằng đâu này. Hắc kiến thần vương. Chương 787, Tội nhân tiên cổ. Chương 787, Tội nhân tiên cổ ba tư đốn đã ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi, lệnh đuổi khách. Vị này Long tộc tộc trưởng giờ khắc này thật sự nổi giận khí, vốn là biết được trong Long tộc rõ ràng có nội gián, hơn nữa nội gián hay vẫn là trong Long tộc cao tầng. Sau đó là trước mắt ba người không ngừng khiêu khích, quả thực cửu là thúc thúc có thể nhận thầm thầm không thể nhẫn. Long tộc là địa phương nào? Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, có thể tại đại lục lại không có bất kỳ người dám đơn giản bước vào Long Cốc một bước, tựa hồ Long Cốc đã đã trở thành toàn bộ đại lục cấm địa. Long tộc thực lực rõ như ban ngày, cho dù đã không có ngũ trảo kim long phá trấn, Long tộc thực lực hay vẫn là vô cùng cường hãn, dưới bình thường tình huống, căn bản không có người đuổi ngủ chạy đến Long Cốc quấy Nhưng hôm nay, tử thần liên minh không chỉ có đã đến Long Cốc, hơn nữa hay vẫn là giống chống thua đập vào muốn tiêu mất toàn bộ Long cơ đến đây Long Cốc. Cái này lại để cho Long tộc Tình làm sao chịu nổi, lại để cho hằng cái này, lòng tộc tộc trưởng tình làm sao chịu nổi. Nếu như đổi lại người khác, nói không chừng Long tộc sớm đã ra tay, dám can đảm bạo phạm Long tộc, cái kia cũng đã bị phán định từ hình, thế nhưng mà lần này tới lại là từ thần liên minh, tuân nữa hay vẫn là do ba vị thần vương dẫn đường. Thần vương cùng những võ giả khác không giống với, tu vi đạt tới như thế cảnh giới, không người nào là hủy thiên diệt địa cường giả, đến lúc đó cho dù Long tộc có thể đánh lui lại địch, sợ rằng cũng phải trả giá tương đối lớn một cái giá lớn. Cho nên ba tưốn tứ tư tượng trước sau, cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định không ra tay. Dù sao đối phương có 3 vị thần vương cấp bậc cường giả, nếu như đánh, ai thua ai thắng còn không nhất định. Lệnh đuổi khách. Nghe xong Long tộc tộc trưởng ở dưới lệnh đuổi khách, hắn kiến 3 vị thần vương sắc mặt lập tức chuyển sang lạnh lẽo, thân buộc phát ra một cổ khủng bố sát khí, bọn hắn là người nào? Thần vương cường giả, lúc nào bị người hạ qua lệnh đuổi khách. Thần vương đại biểu cho cái này thế tu vi cao nhất cường giả, mặc kệ đi tới chỗ nào đều là tôn quý nhất người, thế nhưng mà hôm nay lại bị người hạ lệnh trục khách, trực tiếp ỉu là đuổi bọn hắn đi, thân là thần vương 3 người thì như thế nào chịu được. Hách kiến thần vương muốn ra tay, Cảm tụ được ba vị thần vương thân phát tán ra cường đại sát khí, ba tứ đón sắc mặt cũng là biến đổi, bất kể thế nào nói, đối phương đều là thần vương, nếu như động thủ lời mà nói, Long Cốc chỉ sợ sẽ gặp hại. Sinh vi Long tộc tộc trưởng, ba tư đốn không thể không để Long Cốc cân nhắc, thế nhưng mà Long Cốc ở trong nghe được vô cùng trọng yếu, Long tộc thủ hộ vô số năm, như thế nào có thể đã đến hắn cái này bởi mất đi. Tử thần liên minh miệng nói thật dễ nghe, chỉ là mượn Long Cốc thông đạo 10 ngày, có thể Long tộc cũng không phải người ngu, mượn 10 ngày. Cho mượn đi đồ vật còn muốn tưởng trở về, cái căn bản chính là một kiện si vọng tưởng sự tình. Nhất là mượn 10 ngày sau cho dù thông đạo trả lại cho Long tộc, như vậy chỗ mang đến hậu quả sẽ như thế nào, ai cũng không dám cam đoan, cho nên ba tư đốn trong nháy mắt cũng đã quyết định, bất kể như thế nào, trong Long cốc thông đạo không thể cho tử thần liên minh. Ra tay thì như thế nào? Chẳng lẽ Hắc Long tộc trưởng cho rằng Long tộc còn lúc trước Long tộc sao? Thanh âm cũng đã lạnh như băng xuống, thái độ quả thực đã đến một cái 180 độ đại chuyển biến, như là đã vặn mặt, như vậy cũng không cần tại khách khí cái gì, thật sự không được tiểu đánh, ở cái thế giới này, vũ lực một mực tiểu là giải quyết vấn đề phương pháp tốt nhất. Nếu là lúc trước Long tộc, cho dù cho tử thần liên minh một vạn cái lá gan cũng không dám như thế. Có Ngũ Trảo Kim Long thủ hộ Long tộc, tuyệt đối có thể xưng là đại lục loại thứ nhất tộc. Thế nhưng mà từ khi Ngũ Trảo Kim Long biến mất về sau, Long tộc cũng bắt đầu chậm dài suy dốc, thực lực càng là không thắng lúc trước, mặc dù có Hắc Long nhất tộc thủ hộ, thế nhưng không còn là đại lục đệ nhất cường tộc rồi. Hắc Long nhất tộc đột nhiên ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, nhưng chỉ có cái này một đạo tiếng hô, vừa mới vẫn còn Long cốc chi không ngừng bay múa mấy chục đầu cự long toàn bộ biến mất tại Long cốc ở trong. Thần vương ở giữa đối chiến có kinh khủng nào, song phương sáu vị thần vương trong nội tâm đều rất rõ ràng chỉ sợ sẽ là một điểm dự âm ảnh hưởng còn lại cũng có thể đánh chết một gã võ giả hoặc là một đầu cự long. Ba Tư đốn lại để cho mấy chục đầu cự long toàn bộ trở lại long cốc ở trong, hách kiến cũng không có có do dự chút nào, đối với sau lưng mấy trăm tên võ giả nói ra, các người toàn bộ ly khai ngoài ngàn mét. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên võ giả tựa như một đám ong vàng, rất nhanh lui về phía sau, nháy mắt, ngoài ngàn mét, mấy trăm tên võ giả nguyên một đám tràn ngập hưng phấn nhìn phía xa sắp bộ phát đại chiến. Hai phe đối mặt, ba gã thần vương, ba gã vị thần, thế gian cường đại nhất 6 đại cao thủ. Long tộc tộc trưởng 34 đón cùng Hách Kiến Tu Vi đều đều dùng đạt đến ba sao thần vương. Về phần bốn người khác, Tu Vi đều đạt đến nhị tinh thần vương chi cảnh, nhất tinh thần vương nắm giữ quy tắc, cũng có không gian giàn giảm thần thông, nhị tinh thần vương vận dụng quy tắc, có được lấy áp xúc không gian thần thông, ba sao thần vương đánh vỡ quy tắc, có được vỡ vụn không gian thần thông. Có thể nói như vậy, một gã nhị tinh thần vương nếu như gặp được một gã ba sao thần vương lợi mà nói, như vậy nương tựa theo không gian vỡ vụn thần thông, như vậy ba sao vương quyết định có thể đánh chết một gã nhị tinh thần vương. Cho nên song phương trong nháy mắt cũng đã quyết định, ba sao thần vương Hách Kiến cùng ba sao thần vương 34 đối chiến. Mặt khác bốn gã thần Vương đối chiến nhị tinh đối với nhị tinh ba sao đối với ba sao tử thần liên minh thật sự muốn cùng long tộc sinh tử tương ba sao không đến cuối cùng trước mắt ba tư đốn y nguyên không muốn khai chiến bất kể thế nào nói tại đây đều là long cốc, long cốc ở trong đều là long tộc đệ tử thần vương chi cảnh đại chiến vạn nhất thai bay và gió như vậy hắn chẳng phải là trở thành long tộc tội nhân thiên cổ khi thật đối với tại thực lực của mình ba tư đốn trong nội tâm có vô cùng tự tin sinh vi long tộc tập trưởng hơn nữa hay vẫn là hắc Long tộc trưởng càng là tuuyện long tộc đệ nhất công phápể chuyểnuyết bất kể là lực công kích hay vẫn là lực phòng ngự Đều đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Đối phương tuy nhiên cũng là ba sao thần vương, thế nhưng mà ba tư đốn có cường đại tự tin, chiến đến cuối cùng chiến thắng nhất định là chính mình, thế nhưng mà thần vương đối chiến, lực phá hoại thật sự thật là đáng sợ, một cái sơ sẩy lòng cốc cũng sẽ bị diệt. Mặt toát ra một tia cười lạnh, đối với ba tư đốn trong nội tâm suy nghĩ, hách kiến lại há lại không biết, đúng là bắt lấy điểm này, hắn mới có thể hào không kiên sợ bức trước mắt đại hán. Đối chiến thì như thế nào, đánh không lại cùng lắm thì rút lui, thế nhưng mà lòng tộc tiểu không giống với lúc trước chỉ cần ba tư đốn có cái gì sơ suất, như vậy chờ đợi long tộc kết quả chỉ có một, bị tử thần liên minh triệt để hủy diệt. Hắc Long tộc trưởng, ta đã nói qua, chỉ cần ngươi đem trong Long cốc thông đạo cấp cho tử thần liên minh 10 ngày, chúng ta chỉ dùng 10 ngày, như vậy lần này đại chiến không những được hoàn toàn tránh cho, hơn nữa chúng ta tử thần liên minh càng có thể đáp ứng ngươi một sự kiện, cái nào nặng, cái nào nhẹ, ta tin tưởng Hắc Long tộc trưởng trong nội tâm đã có quyết đoán. Một bên là lòng tộc ngàn năm sứ mạng, một bên là lòng tộc sinh tử tồn vong trước mắt, với tư cách Long tộc tộc trưởng, 34 đón trong nội tâm thế khó xử, bất quá bất kể như thế nào, đây đều là lòng tộc một cái sỉ nhục. Tuần nữa là Long tộc không mấy năm qua lớn nhất một cái sĩ nhục. Chương 788, trí mạng hấp dẫn. Chương 788, trí mạng hấp dẫn thế khó xử. Tộc trưởng, tộc của ta ngàn năm sứ mạng không thể hủy, cho dù Long tộc bị diệt thì như thế nào? Cùng lắm thì vừa chết, thế nhưng mà ngàn năm sứ mạng một khi thất thủ, chúng ta như thế nào xuống dưới đối mặt Long tộc liệt tổ Li tông? Tộc trưởng, tử thần liên minh Long Ngưu giả thú, cho dù chúng ta Long tộc giao ra thông đạo, chỉ sợ đến lúc đó tử thần liên minh cũng sẽ biết đội tận diệt cùng hắn như vậy, còn không bằng sinh tử một trận chiến. Ba trong nội tâm đang tại làm lấy thiên nhân giao chiến. Dù sao một bên là lòng tộc ngàn năm sứ mạng, một bên là lòng tộc sống chết trước mắt, hắn cái này tộc trưởng nên làm như thế nào? Bất quá đúng vào lúc này, Ba Tư đón hai bên trái phải hai vị trưởng lão lại cực lực chủ chiến đạo, tuy nhiên long tộc ở trong tộc trưởng uy tín cao nhất, thế nhưng mà trưởng lão có đôi khi cũng có thể tả hữu tộc trưởng quyết định. Nhất là loại này liên quan đến đến long tộc sinh tử tồn vong đại kế, căn bản không thể nào là long tộc tộc trưởng một người định đoạt, cho nên hai vị trưởng lão long tộc theo như lời chi lời nói, Ba Tư đón cũng phải nghe. Nghe được long tộc hai vị trưởng lão lời mà nói, Hách Kiến sắc mặt lần nữa âm lãnh thêm vài phần, kỳ thật tại Hách Kiến trong nội tâm cũng không muốn cùng Long tộc khai chiến, tuy nhiên hắn là thần vương, có thể đối với sinh tử còn không có có đạt tới cái loại này bỏ qua tình trạng. Nghiêm sắc mặt, ba tư đốn giống như hồ đã hạ quyết tâm, ánh mắt lạnh như băng nhìn trước mắt ba người, nói ra, vì Long tộc Tôn Nghiêm, vì Long tộc ngàn năm sứ mạng, một trận chiến này phải chiến. Ngùng ngốc. Long tộc tộc trưởng vẫn chưa nói xong, Hách Kiến ba vị đồ thần liên minh thần vương đồng thời trong nội tâm mắng, nhà, Tôn Nghiêm tính toán cái gì? Sứ mạng lại tính toán cái gì? Cùng tánh mạng của mình tương so sánh, những cái kia đều là chó má căn bản mặc kệ ba vị thần vương xem thường, Ba Tư đốn hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Hắc Kiến chạy bằng băng mẹ Mercedes-Benz mà đến, tốc độ cực nhanh, căn bản chính là thời gian nháy con mắt, Ba Tư đốn đã đi tới Hắc Kiến trước mặt. Hai người đều là ba sao thần vương chi cảnh, cho nên hai người bất kể là ai cũng không có sử dụng không gian chi lực, bởi vì vì bọn họ biết rõ, cho dù so với đối phương không gian chi lực hơi chút cường lớn hơn một chút cũng không có tác dụng gì. Hai tay đối trưởng, một cổ không gian chi lực theo hai người thân thể chuyển bá tản ra đi, đến mức nổi lên từng đợt gió đốc, mà ngay cả bốn vị khác thần vương cũng không khỏi lui ra phía sau vài bước. Bất quá cự long hay vẫn là cự long, bất kể là lực công kích hay vẫn là lực phòng ngự đều là không có mà nói, chỉ cần một trường, cũng đã hoàn toàn nhìn ra ai cao ai thấp, tuy nhiên Hách Kiến thực lực rất cường đại, thế nhưng mà y nguyên cùng Ba Tư Đốn tầm đó có nhất định chiến lệnh. Sắc mặt đã âm lãnh tới cực điểm, liền Hách Kiến chính mình cũng không nghĩ tới, Long tộc tộc trưởng thực lực rõ ràng khủng bố đến tận đây, nếu như tiếp tục như vậy, mình muốn đánh bại Long tộc tộc trưởng quả thực tiểu là si tầm vọng tưởng. Ba Tư Đốn, chẳng lẽ ngươi thật sự không để ý toàn bộ Long tộc sinh tử? Hừ, Long tộc sinh tử còn không phải do ngươi khoa tay múa các ngươi tử thần liên minh đã nghĩ như vậy tốt đến tung đạo. Như vậy ta sẽ đưa các ngươi vào đường. Như là đã quyết định cùng Tử Thần Liên Minh đại chiến, như vậy Ba Tư Đốn Cựu đã không có lo toàn trí lo, cùng lắm thì trả giá một ít một cái giá lớn, nói cái gì hôm nay cũng muốn đem lần này dám can đảm bạo phạm Long Cốc người toàn bộ đánh chết. Long tộc đã rời khỏi đại lục nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có xâm phạm qua bất luận kẻ nào, các ngươi Tử Thần Liên Minh như thế hối trau bức bách, hôm nay không đem các ngươi toàn bộ đánh chết, như thế nào lại để cho thế nhân nhớ kỹ Long tộc uy nghiêm không thể xâm phạm. Sau khi nói xong, Ba Tư Đốn căn bản không để cho Hách Kiến chút nào cơ hội nói chuyện, trực tiếp lần nữa bay vụt mà đến khách kiến trong nội tâm quả thực đem lòng tộc mắng một và lần, liên tộc trưởng 18 đời thay đều dẫn theo. Còn lại bốn gã thần vương cũng không có nhàn rỗi, đều tự tìm riêng phần mình đối thủ. Lần này, song phương lục đại vũ thần sâu sắc ra tay, đánh chính là quả thực tiểu là thiên hôn địa ám, giao khắp thảm thiết. Dùng 6 người làm trung tâm, bốn phía mấy trăm mét ở trong không gian giống như hồ đã bắt đầu thất loạn, thần vương vốn có lực lượng tiểu là không gian chi lực, hơn nữa trong 6 người, tu vi thấp nhất thần vương đều đạt đến nhị tinh thần vương chi cảnh. Nói cách khác, 6 vị thần vương không những được giam cầm không gian, nhưng lại có thể áp xúc không gian thậm chí vỡ không gian. Mặc dù là Vũ Thần tiến vào trong 6 người, như vậy chờ đợi kết quả cũng là lập tức bị thác loạn không gian đánh chết. Ngoài ngàn mét, nhìn phía xa Cựu Thiên tri Lục Đại Vũ Thần đại chiến, Diệp Thiên trong nội tâm cái kia gọi là hưng phấn, Thần Vương ở giữa đại chiến, đây chính là một lần học tập cơ hội tốt. Diệp Thiên huynh đệ, nếu như ngươi ngày sau đi theo chúng ta tử thần liên minh, huynh đệ ta có thể cam đoan, đến lúc đó nhất định giúp ngươi tìm Thần Vương sư phụ, ha <cười> ha, chính ngươi suy nghĩ một chút, có một Thần Vương sư phụ, sau đó ngươi dùng không được bao lâu cũng có thể trở thành Thần Vương vị rồi. Ngay tại hào hứng bừng, bừng điểm, Cổ Thiên Bạch đột nhiên mang theo mặt hèn mọn bị oi tươi cười. Trầm rãi đi đến Diệp Thiên bên người, rất là hấp dẫn nói, bởi vì trong lòng hắn tin tưởng, thần vương sức hấp dẫn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tại nơi này thế gian, từ khi năm đại thần hoàng mang theo phần đông thần tôn ly khai đại lục về sau, thần vương là được cường đại nhất tồn tại, có thể có được một gã thần vương là, chỉ sợ đây là mỗi một gã võ giả đều tha thiết ước mơ sự tình. Chính mình ném ra ngoài như vậy một cái mê người lợi ích, chỉ cần là người, chỉ nếu muốn trở thành đại lục cường giả, Cổ Thiên chơi tín, bất kể là ai đều không chút do dự đáp ứng chính mình, hơn nữa là định nọt đáp ứng chính mình. Có thể kế tiếp lại để cho Cổ Thiên bạch cảm thấy cho thưởng phiền muộn chính là Thiếu niên mặc áo đen chỉ là đạm mạc nhìn thoáng qua chính mình, thanh âm càng là đạm mạc vô cùng nói, ta tự do đã quen, không thích bị ướt đục. Tự do đã quen, không thích bị ướt đục. Thiếu niên mặc áo đen trong lời nói có ý tứ là cái gì? Cổ Thiên Bạch trong nội tâm so với ai khác đều tin tưởng, chính là bởi vì như thế, Cổ Thiên Bạch mới có thể cảm thấy một tiêu kinh ngạc, bái một gã thần vương vi sư, cái này chỉ sợ là đại lục mỗi một gã võ giả chỗ tha thiết ước mơ sự tình, thế nhưng mà thiếu niên mặc áo đen lại lời nói dịu dàng cự tuyệt. Diệp Thiên huynh đệ, ngươi vừa mới có phải là không có nghe rõ ràng ta nói lời mà nói, ta nói rất đúng chỉ cần ngươi có thể gia nhập từ Thần Liên Minh, như vậy đến lúc đó tiểu sẽ có được một gã thần vương với tư cách thần vương, đây chính là thần vương, Diệp Thiên huynh đệ, đây chính là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, ngươi cũng không nên bỏ qua Thần vương như vậy rất giỏi, cổ huynh vì cái gì không bái một gã thần vương vì sư lâu này? Nghe xong Diệp Thiên lời mà nói, Cổ Thiên bạch sắc mặt lập tức biến thành một bộ ngược đáng sắc, nghĩ thầm ngươi cho rằng ta không muốn à, có thể là tư chất của ta không được, căn bản không có thần vương xem ta đây. Không chỉ nói thần vương rồi, coi như là có thể được một gã vũ thần xem cũng được, một nghĩ đến những năm này mình cũng là nương tựa theo bạn thân cố gắng. Trầm Dại đã có hôm nay tình trạng, Cổ Thiên Bạch trong nội tâm cái kia khổ a. Chung chung điệp điệp thở dài một tiếng, Cổ Thiên mặt trắng có chút xuống giúp nói, Diệp Thiên huynh thật sự là hội hay nói giỡn, có thể bái một gã thần vương vi sư, ngươi cho rằng dễ dàng như vậy à, nếu quả thật có dễ dàng như vậy, cái kia cái thế giới này thần vương sư phụ sẽ có bao nhiêu? Chương 789, ngoại tịch Long tộc võ giả. Chương 789, ngoại tịch Long tộc võ giả Cổ Thiên Bạch theo như lời Diệp Thiên lại há lại không biết, thế nhưng mà lại để cho hắn đi bái một gã tự thần liên minh thần vương vi sư. Điều này có thể sao? Bất quá Diệp Thiên lại sẽ không đối với Cổ Thiên Bạch nói cái gì. Nếu như dựa theo hắn cùng với Song Phương bên nào thần, như vậy Diệp Thiên Hội không chút do dự lựa chọn Long tộc bên này, không vì cái gì khác, chỉ vì Tiểu Hắc mà thôi. Bất kể như thế nào, Tiểu Hắc đều là Long tộc một thành viên, lúc trước hắn đạt được Tiểu Hắc chứng, cũng không biết Tiểu Hắc nguyên lai tiểu là Long tộc tộc trưởng con ruột. Lần này theo Tử Thần Liên Minh đi vào Long cốc, Diệp Thiên chủ yếu tiểu làm muốn, nếu có cơ hội, nhất định phải bang giúp Long cốc thoáng một phát, dùng hắn thực lực hôm nay, coi như là Vũ Thần cũng không nói chơi. Cố huynh, nếu như đến lúc đó ta và ngươi là địch, ngươi sẽ làm sao? Không biết vì cái gì Diệp Tiên lại có thể biết vô duyên vô cớ nói một câu như vậy, vừa mới nói ra miệng, mà ngay cả Diệp Thiên bản thân cũng là nho nhỏ kinh ngạc thoáng một phát, nghĩ thẩm chính mình đây rốt cuộc là làm sao vậy. Tuy nhiên Cổ Tiên Bạch vẫn luôn là vì lôi kéo chính mình mà làm những này, thế nhưng mà Diệp có trời mới biết, riêng phần mình có riêng phần mình có xử, một người không có sư phụ dưới tình huống, có thể đạt tới như thế tình trạng cũng thuộc không dễ. Cổ Tiên Bạch không biết vì cái gì thiếu niên hội bỗng nhiên hỏi như vậy chính mình, chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng vô vô thiếu niên bả vai đã đi ra, nhìn xem ly khai Cổ thiên Bạch, Diệp Tiên cũng đồng dạng cười cười. Không gian thuần di thuần thông. Diệp Thiên thân ảnh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, căn bản không có đi quản lục đại thần vương đối chiến, mà là bay thẳng đến Long Cốc chi đi. Chỗ tại đan điền của mình không gian ở trong, Diệp Thiên có thể cảm nhận được Long Cốc ở trong có vô số cường đại khí tức, không cần phải nói cũng biết, Long tộc giờ khắc này nhất định chỉnh quân chờ phân phó, chuẩn bị làm lớn một hồi. Căn bản mặc kệ trong Long tộc sự tình, Diệp Thiên thẳng đến thông đạo mà đi, về phần thông đạo tại Long Cốc địa phương nào, không cần hỏi cũng biết, chỉ cần là Long tộc cấp địa, như vậy không cần hỏi cũng biết chắc là được. Diệp Thiên chuyên tìm Long Cốc khí tức khủng bố địa phương đi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ Long tộc cấm địa nhất định sẽ có long tộc cường giả thủ hộ, dù sao ngàn năm sứ mạng không để cho có mất. Quả nhiên, tại vòng vo gần 3 vòng mấy lúc sau, Diệp Thiên rốt cục tại một cái tiểu sơn cốc nội phát hiện hai cố cường đại khí thức, cái này lưỡng cổ hơi thở cường đại đều bị Diệp Thiên cảm thấy có chút rung động. Bởi vì nương tựa theo cái này lưỡng cổ hơi thở, Diệp Thiên đã có thể khẳng định, thủ hộ sơn cốc hai người là hai cái vị thú thần, tương đương với hai gã thần vương, như vậy không cần hỏi cũng biết, sơn cốc này tiểu là thế giới bên ngoài thông đạo không thể nghi ngờ. Đi ra không gian, Diệp Thiên đối với bốn phía lẩm bẩm, "Kính hai vị tiền bối hiện thân." Diệp Thiên lúc này bái hầu, Diệp Thiên lời của vừa mới rơi xuống, Sơn Cốc Lăng không đi ra hai gã lao giả, tối sầm một kim, cái này Diệp Thiên xem như triệt để trấn kinh rồi, bởi vì Hắc Ý lão giả không cần phải nói, nhất định là Hắc Long nhất tộc cường giả, thế nhưng mà Kim Ý đi lao giả đâu này? Ngũ Trảo Kim Long, Kim Ý đi lao giả lại là Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc, thế nhưng mà không mấy năm trước, Ngũ Trảo Kim Long đã biến mất tại đại lục này chi, hiện tại lại thế nào đi ra một chỉ? Thêm trước mắt cái này chỉ Ngũ Trảo Kim Long, Diệp Thiên đến nay vì thế đã gặp hai cái Ngũ Trảo Kim Long rồi, với tư cách Long tộc đệ nhất cứng, giả, một chỉ vị thú thần chi cảnh Ngũ Trảo Kim Long lại rất cường đại đấy kiểm thần hai người, khẽ gật đầu, đối với ở trước mắt hai vị cùng giả, Diệp Thiên không có chút nào dấu giếm nói, đúng là, lần này đến đây Long gốc, chủ yếu chính là vì thế giới bên ngoài mà đến. Ngươi rượi vào cái gì? Phổ Sộp. Phổ Sộp ba chữ vừa ra, tối sầm một kim hai gã lao giả thân thể rõ ràng hung hăng run rẩy thoáng một phát, sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói, ngươi là làm sao biết cha ta hay sao? Phụ thân. Nguyên lai like Phổ Sộp tựu là trước mắt Kim Ý Nhi lão giả phụ thân, khó trách Diệp Thiên lần đầu tiên nhìn lại, đã cảm thấy như vậy cùng tướng mạo như vậy tương tự. Quả thực cùng với một cái khuôn mẫu khắc đi ra, nguyên lai like hai người là phụ tử hai cái. Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, trực tiếp đem ban đầu ở thánh địa chỗ chuyện đã xảy ra, một năm một mười toàn bộ nói ra, nghe xong hắn lời mà nói, trước mắt hai gã lao giả thần sắc càng là đại động. Ta gọi phổ tư thần, vị này chính là ba tư minh. Hai vị tiền bối tốt, vãn bối chỉ là muốn đi vào thông đạo, kính xin hai vị xem tại phổ sọc ra ra mặt ngũi, để cho ta đi vào. Nghe được chuyện đó, hai người sắc mặt lần nữa biến đổi. Phụ tư thần thanh âm có chút bất đắc gì nói, thế giới bên ngoài thông đạo vẫn luôn là lòng tộc lớn nhất bí mật, cũng là chúng ta thủ hộ vạn năm lâu xứ mạng, lao tổ tông đã từng phân phó xuống, không được bất luận kẻ nào tiến vào đến trong đó. Vạn năm lâu. Nguyên lai lòng tộc thủ hộ thế giới bên ngoài thông đạo đã vào năm, căn bản không phải là năm, thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên không cách nào nghĩ đến chính là, vì cái gì lúc trước năm đại thần hoàng không có phát hiện. Bất kể thế nào nói, lòng tộc ở trong một mực không có xuất hiện qua một gã thần hoàng, chỉ cần 5 vị thần hoàng nguyện ý, như vậy coi như là toàn bộ lòng tộc lại có thể thế nào? mà làm cho cả Long tộc thủ hộ thông đạo vạn năm lâu lão tổ tông là ai đâu này. Lúc trước Vạn Bối tại Siêu thần khí vận mệnh la bản nội đã từng gặp thế giới bên ngoài thông đạo, hơn nữa cũng nhìn được thần tôn núi, cho nên Vạn Bối muốn đi vào thông đạo nhìn xem đến to cùng. Hai gã lao giả mặt rõ ràng toát ra một kia khó xử, một bên là cha mình huynh đệ thân cháu trai, một bên là lòng tộc thủ hộ ngàn năm lâu sứ mạng, giờ khác này, hai gã lao giả căn bản chính là thế khó xử. Bất quá cuối cùng nhất hai gã lao giả hay vẫn là quyết định lại để cho Diệp Thiên tiến vào, nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Tiên cứu được Phổ Sơn, vốn cái này thế ngũ trảo kim long cũng đã sắp tuyệt chủng, nếu như Phổ Sơn lại vẫn lạc lời mà nói, như vậy toàn bộ đại lục, ngũ trảo kim long chẳng phải là chỉ còn lại có hắn một người. Đạt được hai gã lão giả tán thành, Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, bởi vì hắn toàn mệnh vận la bàn nội lấy được thế giới bên ngoài hiểu rõ là ở Vân Chí đỉnh, càng là tại thiên cuối cùng. Cho dù có thể đạt tới Vân Chí đỉnh, thiên cuối cùng, đến lúc đó có thể hay không thuận lợi tiến vào thế giới bên ngoài đều là một vấn đề, hiện tại có tốt như vậy một cái lối đi, còn không bằng nhân cơ hội này tiến vào được rồi. Diệp Tiên, tuy nhiên chúng ta đã đáp ứng tiến vào thông đạo Thế nhưng mà ngươi phải đáp ứng chúng ta một sự kiện, nếu không không có khả năng." Tiền bối mời nói. Năm đó Lao tổ tông lại để cho Long tộc thủ hộ thế giới bên ngoài thông đạo, cũng không có nói không cho trong Long tộc người tiến vào thông đạo, cho nên ngươi muốn đi vào thông đạo, phải gia nhập Long tộc, thì ra là ngoại tịch Long tộc võ giả. Ngoại tịch Long tộc võ giả, cái này Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, ngoại tịch Long tộc võ giả cũng không phải chân tránh lại để cho chính mình gia nhập Long tộc, mà là treo cái tên mà thôi, giống như là một cái tông môn ngoại tịch đại trưởng lão. Đối với Kim Ý Liễu lão giả chỗ đưa ra điều này, Diệp Thiên không có có do dự chút nào liền đáp ứng xuống, bởi vì hắn đối với Long tộc một mực có hảo cảm, bất kể là tiểu Hắc hay vẫn là Phổ Sơn, so, đều là Long tộc một thành viên, hơn nữa cùng ra ra cùng hắn đều có được mật thiết quan hệ. Chương 790, thần tôn đối chiến. Chương 790, thần tôn đối chiến trở thành ngoại tịch Long tộc võ giả về sau, Diệp Thiên cũng không có chút nào trần trở, bay thẳng đến phía trước sơn cốc mà đi. Thế giới bên ngoài thông đạo là một cái đen kịt màu đen khẽ hở, một tầng tầng màu ngà sữa quang vân ghé vào toàn bộ màu đen khẽ hở, lộ ra có chút dữ tợn. Chiến trực tiếp đi vào màu đen khe hở nội. Hắc sắc quang mang lóe lên, Diệp Thiên thân ảnh cũng lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Hắc sắc quang mang lần nữa lập lòe, Diệp Thiên xuất hiện tại một mảnh đất đen chi, nhìn xem bốn phía giống tuyết không tự Diệp Thiên trong nội tâm cái thứ nhất nghĩ đến đúng là, nơi này chính là thế giới bên ngoài. Ban đầu ở siêu thần khí vận mệnh la bàn ở trong sở chứng kiến, Diệp Thiên đến nay rõ ràng nhớ rõ, lúc trước vận mệnh trong la bàn biểu hiện có một tòa thần tôn núi ngay tại thế giới bên ngoài, đã vận mệnh la bàn biểu hiện, như vậy Diệp Thiên tin tưởng, cái này thần tôn núi cùng mình nhất định có liên quan. Hơn nữa đại lục năm đại thần hoàng cùng người khác nhiều thần tôn cũng đi tới thế giới bên ngoài. Nói không chừng có thể nhìn thấy chính mình lao tổ tông kiếm sắt thần hoàng, đại lục chính thức đệ nhất cường giả. Đi tại đất đến đấy, Diệp Thiên thời thời khắc khắc coi chừng lấy, dù sao nơi này là thế giới bên ngoài, đại lục thần bí nhất một chỗ, liền năm đại thần hoàng đô không chịu nổi thế giới bên ngoài hấp dẫn. Hơn nữa siêu thần khí vận mệnh la bàn biểu hiện cũng là thế giới bên ngoài, đây hết thể nói rõ cái gì. Cùng Phong Vũ vụt rời mạnh, thế giới bên ngoài ở trong, Diệp Thiên một mình một người đi tới, khắp không mục, dù sao đối với mình mà nói, tại đây hết thảy đều là lạ lâm đấy. Đúng vào lúc này, phương xa bỗng nhiên truyền đến từng không gian chấn động. Trong nội tâm khẽ động, Diệp Tiên sắc mặt cũng hơi chút thay đổi thoáng một phát, bởi vì theo cổ ba động này đến xem, chiến đấu song phương thực lực đều rất cường hãn, không có chút nào chần chờ, trực tiếp triển khai không gian tuấn di kỹ năng, một cái tuấn di trực tiếp trăm mét, mấy cái tuấn di chỉ có, Diệp Tiên rốt cục thấy được chiến đấu song phương. Đó là một gã Mỹ thiếu niên cùng một môn khôi nô đại hán, hai người cách xa nhau trăm mét xa, ánh mắt đều là lạnh như băng nhìn đối phương, thân mặc dù không có toát ra một tia sắc khí, thế nhưng mà Diệp Thiên lại có thể theo hai người thân cảm nhận được rất khủng bố sát ý hai đại thần tôn. Cái này Diệp Tiên xem như hoàn toàn bị rung động rồi, có thể phải biết rằng Hôm nay đại lục trì, ngoại trừ đảo ác ma vị kia thần tôn bên ngoài, toàn bộ đại lục không còn có bất luận cái gì một gã thần tôn. Lúc trước năm đại thần hoàng Ly Khai đại lục tiến về trước thế giới bên ngoài thời điểm, mang đi sở hữu tất cả thần tôn, về phần đảo ác ma vị kia, cũng là do thần vương vừa mới đột phá thần tôn mà thôi, nếu không lúc trước từ lâu bị năm đại thần hoàng tráo mang đi. Chính mình mới vừa vận đi vào thế giới bên ngoài, vẫn chưa tới nửa canh giờ, nha, cũng đã đã đến hai vị thần tôn, xem xét đã biết rõ, hai người tu vi đều đều dùng đạt đến nhị tinh thần tôn chi cảnh, trong khoảng thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được nữa kia. Độc Nhãn, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Hừ hừ, mình không phải, đừng tưởng rằng có mở mịt thần hoàng chỗ dựa, ngươi tiểu không biết sống chết, hiện tại chúng ta đã đi ra thế giới bên ngoài giải đất trung tâm, ta nhìn ngươi như thế nào thể hiện. Ta đã biết đạo hồn điện cầu tạp tái môn không có theo như cái gì hạ tâm, các ngươi hiện tại rốt cục lộ ra lòng ngông giả thú, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ trở thành công địch sao? Công địch? Ta thật sự là hoài nghi đầu góc của ngươi có phải hay không nước vào rồi, hoặc là bị lửa đá thoáng một phát, ta cho dù ở chỗ này giết ngươi lại có ai sẽ biết. Đến lúc đó bọn hắn còn tưởng rằng là bị dị tộc nhân giết đâu rồi. Ha, ha, ha. Dị tộc nhân? Nghe được ba chữ kia, Diệp Thiên trong nội tâm khẽ động, hơn nữa trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, xa xa hai gạ thần tôn, là ba đại thánh địa cùng hồn điện người, thì ra là mở mịt thần hoàng cùng luyện hồn thần hoàng người. Phi, độc nhãn, ngươi còn biết gì tộc nhân? Hồn điện một mực không hảo hảo ngăn cản dị tộc nhân xâm nhập, suốt ngày nghĩ đến hồi trở lại đại lục, chuyện này đừng tưởng rằng những người khác không biết. Biết rõ thì như thế nào? Chẳng lẽ lại mà khác bốn thế lực lớn còn dám đối với ta hồn điện ra tay hay sao? Đã không có hồn điện, các ngươi có thể giữ vững vị trí dị tộc nhân công kích sao?" Thật sự là chê cười, thiên đại chê cười. Nhất tinh thần tôn có thể sử khiến cho thời gian tiến lên, nhị tinh thần tôn có thể xử, khiến cho thời gian cấm, ba sao thần tôn thì là có thể trực tiếp đem thời gian lui về phía sau, hai người đều là nhị tinh thần tôn, đối với thế gian lý giải không sai biệt nhiều. Độc Nhãn đại hán còn không có có đem nói cho hết lời, mình không phải trực tiếp nổi giận đến cực điểm, một cái rất nhanh phân thân, lợi dụng thời gian chi lực, mình không phải tốc độ có thể nói là đạt đến một cái khủng bố tình trạng, bất quá dùng diệp thiên không gian thuần di tương so sánh, cái kia căn vốn cũng không phải là tại một cái cấp bậc. Trăn trở tim đen đú của tôi nét có thể phải biết rằng Diệp Tiên giờ khắc này vốn có không gian tuấn di kỹ năng, đây chính là liền năm đại thần hoàng đều không biết đích siêu cấp thần thông, một khi thi triển, coi như là năm đại thần hoàng chỉ sợ cũng không cách nào không biết làm sao Diệp Tiên nửa phần. Mặt toát ra một tia cười lạnh, tựa hồ đối với mình không phải cử động căn bản không thèm để ý, thời gian cấm, độc nhãn đại hán 4 chữ vừa mới ra miệng, Diệp Thiên liền cảm giác được chính mình bốn phía thời gian cùng không gian toàn bộ cấm rồi. Tuy nhiên độc nhãn đại hán không phải đối với chính mình thi triển thời gian cấm, thế nhưng mà Diệp hay vẫn là cảm thấy một hồi áp lực, thật đáng sợ thời gian cấm, tại thời gian cấm độ Chỉ sợ sẽ là nhất tinh thần tôn cũng không cách nào nhúc nhích nửa phần, cho đến lúc đó chỉ sợ tiểu do người khác tùy ý xử trí. Mình không phải tuy nhiên cũng là một gã nhị tinh thần tôn, cũng đồng dạng có thời gian cấm thần thông, thế nhưng mà độc nhãn đại hán xử đi ra, mình không phải hay vẫn là trong nháy mắt bị cấm chỉ ở trong nội tâm kinh hãi, thời gian tiến lên, không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, mình không phải chỉ có thể sử xuất thời gian tiến lên thần thông, thời gian tốc độ chảy lần nữa nhanh hơn, độc nhãn đại hán thời gian cấm mặc dù không có bị phá mất, khả thi cấm cũng hơi chút buông lòng một kia. Cứ là thừa dịp lấy một tia cơ hội, Minh không phải trực tiếp phá vỡ thời gian cấm, rất nhanh hô lên thời gian cấm Đồng dạng thần thông, bất quá lần này hô, nhưng lại mình không phải, bị thời gian cấm nhưng lại độc nhãn đại hán. Có thể độc nhãn đại hán lại không có chút nào bối rối, đồng dạng là sử xuất thời gian tiến lên, cũng lập tức đào thoát mình không phải chỗ thi triển ra thời gian cấm, hai người tu vi không sai biệt lắm, đối với thời gian chi lực nắm giữ cũng đồng dạng không sai biệt nhiều, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hai người thật đúng là phân không xuất ra thắng bại. Hai đại thần tôn đánh chính là không phiền lụy, xa xa quan sát diệp thiên lại mệt mỏi, nghĩ thầm thiếu, tồi, các ngươi hay vẫn là hai đại thần tôn, thế gian vô địch cứng, giả, như thế nào đánh nhau tuyệt không thông quái. Hai đánh chết hai cũng tính toán, các ngươi chỉ phải nhanh lên một chút là được. Nhìn phía xa hai đại thần tôn đối chiến, Diệp Tiên thật muốn đi giúp hai đại thần tôn đánh một trận, bất quá vừa nghĩ tới chính mình thực lực hôm nay, chỉ là vừa vừa đạt tới ba sao kiếm thánh chi cảnh, liền kiếm thần chi cảnh đều không có đột phá, Diệp Tiên cuối cùng nhất hay vẫn là nhịn xuống. Bất quá trong nội tâm cái kia phiền muộn, đã có thể đừng nói nữa, trong nội tâm âm thầm cầu nguyện, hai người các ngươi vị thần tôn đại ca chạy nhanh đánh xong, ta cũng đi hảo hảo đi tham quan một phát thế giới bên ngoài, bởi vì cái gọi là chó ngoan còn không đợi nói, hai người các ngươi tốt xấu cũng đều là thần tôn cấp bậc cứng, giả. Như thế nào so cậu đều không biết xấu hổ gấp một và lần. Chương 791, vừa mới hung hăng tàn quái, hiện tại cháu trai. Chương 791, vừa mới hung hăng tàn quái, hiện tại cháu trai hai người đều là nhị tinh thần tôn, đối với thời gian chi lực nắm giữ cũng không kém bao nhiêu, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có thể phân ra thắng bại. Mà Diệp Tiên còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất kể thế nào nói, đối phương đều là hai vị thần tôn, chỉ sợ chỉ cần hơi chút động động ngón tay cũng có thể đem chính mình lập tức đánh chết. Nếu như hai đại thần tôn là kiếm thần hại người, Diệp Tiên cũng không cần lo lắng cái gì có thể sự tình cự là trùng hợp như thế, hai đại thần tôn lại là hồn điện cùng ba đại thánh địa người. Hơn nữa nghe Minh không phải thần tôn khẩu khí, hồn điện lần này đối kháng dị tộc nhân, cũng không có phóng toàn tâm, như vậy trải qua, Diệp Thiên Thể càng thêm không thể đơn giản đi ra ngoài rồi. Độc Nhãn, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ni Mã, lớn ngươi làm sao vậy? Ngươi có thể như thế nào tích, có bản lĩnh ngươi phản kia, ngươi nhà, một cái trang bê hàng, lao tử hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể, cho ngươi về sau lại trang b. Độc Nhãn đại hán tựa hồ càng đánh càng dũng cảm, trong miệng còn nhất trí không ngừng mắng, chửi Cái này có thể lại để cho Diệp Tiên chính thức mở rộng tầm mắt, vốn tưởng rằng thần tôn nhóm, đám bọn họ đều là cao cao tại cử giả, có tiên phong đạo cốt, nói chuyện nhất định sẽ là vẻ nho nha đấy. Nhưng hôm nay trước mắt hai vị thần tôn, thu tục hết bài này đến bài khác, cùng phố phường vô lại có cái gì khác nhau chớ, Độc nhãn đại hán trô mắng chi lời nói, thậm chí so phố phường vô lại còn muốn mắng có nghe. Bất kể thế nào nói, mình cũng là một gã thần tôn, nghe được độc nhãn đại hán như thế vũ nhục chính mình, mình không phải thân là thần tôn thì như thế nào có thể chịu được, một tiếng tức chết ta vậy. Mình không phải lần nữa triển khai cuồng phong như mưa rào công kích. Lần này mình không phải thật sự bị giận điên lên, ra tay cũng lựa chọn đồng quy vu tận đấu pháp, chiêu chiêu đều là không muốn sống đấu pháp, trong khoảng thời gian ngắn, độc nhãn đại hán lại bị đánh chính là liên tiếp lui về phía sau. Ni Mã, ngươi vừa mới không phải rất của ngươi ư, hiện tại vì cái gì không điên, ngươi cùng à, lão tử hôm nay cho ngươi không cùng, Ni Mã. Một bên đánh còn vừa mắng, cái này xem như đã tìm được phát tiết khẩu, mình không phải không muốn sống đấu pháp, lại để cho độc nhãn đại hán rất là chịu không được, tiếp liền lui về phía sau, tuy nhiên trong nội tâm nghẹn lấy một hơi, có thể trong khoảng thời gian ngắn cũng không có tốt đích phương pháp xử lý. Vừa mới tiêu ngạo như vậy, hiện tại như một cháu trai, thật sự là bi hay Đúng vào lúc này, toàn bộ không gian đỗng nhiên vang lên một đạo trêu chọc thanh âm, nghe được thanh âm, bất kể là công kích hay vẫn là phòng thủ, hai đại thần tôn toàn bộ dừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem phía. Bọn hắn là người nào? Thần tôn cường giả, thế gian ngoại trừ năm đại thần hoàng bên ngoài, cơ bản vô địch, trừ phi là năm đại thần hoàng Hàn Lâm, nếu không không có khả năng có người có thể đủ tránh được khí tức của bọn hắn kiểm tra. Nhưng là bây giờ, người này đã giờ phút này nói chuyện, như vậy cũng đã nói rõ, này người đến thật lâu, bằng không không có khả năng nói ra chuyện đó. Hai đại thần tôn trước tiên nghĩ đến đúng là người này có phải hay không là dị tộc nhân. Bất quá rất nhanh hai đại thần tôn lại không nhận, chối bỏ trong nội tâm chỗ suy đoán, dị tộc nhân nếu như ở chỗ này, như vậy nói rõ dị tộc thông đạo đã bị bách, như vậy dị tộc nhân đã sớm quy mô tiên công, bây giờ nói chuyện người rõ ràng chỉ có một. Phương nào bọn chốt nhất, có bản lĩnh đi ra. Đi ra Ni Mã, ngươi không phải rất có bản lĩnh ấy ư, có bản lĩnh tìm ra đại gia mày, sẽ chỉ ở chỗ đó lại lại, hai cái loại ngu vờ cờ nở thêm náo tản, rõ ràng hay vẫn là thần tôn, còn không bằng Ni Mã đi chết. Diệp Thiên cũng không có chút nào khách khí, thần tôn làm sao vậy? chỉ cần là đối địch quan hệ, chiếu mắng không lầm, ai lại để cho hai người các ngươi thiếu nợ mắng hàng ngăn chặn đại gia giao lộ, làm hại ta trốn ở chỗ này xem các ngươi nhàm chán đối chiến. Là cái nào cháu con rùa, cút ngay cho tao đi ra. Vừa mới còn đánh chính là ngươi chết ta sống hai đại thần tôn, lúc này thời điểm rõ ràng liên thủ sử xuất thời gian, không gian lưỡng đại lực lượng, dùng hai người làm trung tâm, rất nhanh chuyển bá tràn ra đi. Nháy mắt thời gian, không gian chi lực cộng thêm thời gian chi lực cũng đã lan đến gần ngàn mét phạm vi, dựa theo dưới tình huống bình thường, Diệp Tiên sớm được bắn ở, thế nhưng mà hai đại thần tôn không may, hôm nay gặp được nhưng lại Tiên Một cái có được đan điền không ra người, cảm thụ được đan điền bên ngoài không ngừng quét tới quét lui không gian, thời gian chi lực, Diệp Thiên khẽ miệng toát ra một tia cười lạnh, nghĩ thầm hai người các ngươi là ô quỷ, cho dù thần tôn thì thế nào, còn không phải cùng dạng bắt không được đại gia ta. Diệp Thiên tại đây thoải mái nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, bên ngoài hai đại thần tôn lại tại thời khắc này bị giận đi lên, hai đại thần tôn đã xác định, người này thực lực tuyệt đối không bằng bọn hắn, nếu không cũng sẽ không biết tránh mà không thấy. Thế nhưng mà hai người đối với cái này, người tránh né năng lực cũng rất là bội phục, có thể phải biết rằng, hai người bọn họ tu vi đều đều dùng đạt tới nhị tinh thần tôn chi cảnh, hai người liên thủ Coi như là ba sao thần tôn muốn tránh đi cũng căn bản không có khả năng. Mình không phải, tuy nhiên ta và người không hợp, thế nhưng mà hôm nay người này cũng không biết có phải hay không là dị tộc nhân. Nếu quả thật nếu dị tộc nhân, người ta phải trước liên thủ đem người này bỏ, sau đó ta và người lại phân thắng bại, như thế nào? Kỳ thật trong lòng hai người đều có cái nghi vấn, đi vào thế giới bên ngoài Cường dạ, bọn hắn cơ bản đều biết, có thể bất kể là ai, trong lòng hai người đều rất rõ ràng, trừ phi là năm đại thần hoàng tự mình hàng lâm, nếu không coi như là ba sao thần tôn cũng không có khả năng như thế tránh thoát bọn hắn linh tức điều tra khẽ gật đầu, Minh không phải cũng không có có do dự chút nào, đã không phải người của mình, như vậy thế giới bên ngoài ở trong chỉ có một khả năng, cái kia chính là dị tộc nhân, vừa nghĩ tới dị tộc nhân, hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Tại dị tộc nhân trước mặt, không quản các ngươi tầm đó có bao nhiêu sinh tử ân oán, tại thời khắc này đều phải bông, nếu không sẽ lọt vào tất cả mọi người công kích, đây là năm đại thần hoàng lúc trước lưu lại xuống. Năm đại thần hoàng trước mặt, coi như là thần tôn cũng làm theo không dám lớn tiếng phong cái rắm, đại biểu cho thế gian cường đại nhất năm người, chỉ sợ chỉ cần động động ngón cái, thì có thể làm cho ngươi lập tức biến mất ở cái thế giới này lại để cho hai đại thần tôn không nghĩ ra chính là chính mình một phương trấn thủ trụ thông đạo, vì cái gì dị tộc nhân lại ở chỗ này xuất hiện, bất quá hai người có thể 100% xác định chính là cái kia chính là thông đạo không có bị phá. Dị tộc nhân trước mặt, ta và ngươi ân đoán tính toán cái gì, ta và ngươi trái phải tách ra tìm. Không thể. Vì sao? Minh không phải, nếu thật là dị tộc nhân, như vậy người này nhất định kiêng kỵ ta và ngươi hai người liên thủ, nếu như tách ra, dị tộc nhân mỗi người đánh bại, đến lúc đó. Độc Nhãn đại hán mặc dù không có nói xong, thế nhưng mà ý tứ trong đó ở ngoài sáng lộ ra bất quá rồi. Đối phương sở dị không đi ra, nói không chừng là kiêng, kỵ hai người các ngươi liên thủ chí lực, nếu như tách ra lợi mà nói, dị tộc nhân chẳng phải là hội nguyên một đám đánh bại. Sắc mặt có chút biến đổi, mình không phải cũng không phải cái gì kẻ đần, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt hết thảy, sau đó hai đại thần tôn rất nhanh hướng phía Diệp Thiên phương hướng mà đến, mặc dù không có tìm được Diệp Thiên vị trí, thế nhưng mà theo vừa mới Diệp Thiên nói chuyện phương hướng đến xem, hai đại thần tôn đã đại khái xác định người này phương hướng. Cảm thụ được hai đại tôn chậm rãi hướng chính mình mà đến, Diệp Thiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng, thần không hổ là thần tôn, cái này mẹ nó cũng có thể tìm được chính mình. Chương 792, luyện hóa thần tôn, kiếm thần chi cảnh. Chương 792, luyện hóa thần tôn, kiếm thần chi cảnh kỳ thật Diệp Thiên hay vẫn là không hiểu rõ lắm thần tôn thần thông, cảm ngộ thời gian chi lực thần tôn, đối với trung quanh thời gian tốc độ chạy có mãnh liệt cảm ứng. Diệp trời còn chưa có tiến vào đan điền không gian ở trong trước kia, vị trí thời gian tốc độ chạy, hai đại thần tôn sớm đã cảm giác được, chính là bởi vì như thế, trong lòng hai người mới khiếp sợ không thôi. Đi vào Diệp Thiên trước kia vị trí, hai vị thần tôn đều là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương, không có chút nào chần chừ, hai vị thần tôn bắt đầu phóng thích bản thân khí tức muốn bằng vào khủng bố khí tức làm cho đối phương nhiệt thân. Đáng tiếc hai đại thần tôn hay vẫn là tính sai, bởi vì vì bọn họ gặp được chính là Diệp Thiên, có được đan điền không gian Diệp Tiên, căn bản không nhìn thần tôn khí tức áp bách, thời gian chi lực đối với Diệp Tiên càng thêm vô dụng. Đan điền không gian ở trong, Diệp Tiên khệ miệng toát ra một tia cười lạnh, nghĩ thầm cho dù mệt mỏi chết các ngươi nhà, cũng không có khả năng tìm được buồn thiếu ra, coi như là năm đại thần hoàng đích thân tới cũng cũng giống như thế. Đối với tại đan của mình không gian, Diệp Tiên có vô cùng tự tin, đúng vào lúc này một đạo thê thảm tiếng hô vang vọng thiên địa, vừa nghe xong, Diệp Tiên phát hiện đúng là hai đại thần tôn một trong mình không phải thần tôn tiếng hô. Nguyên lai like hai đại thần tôn đã nói cùng một chỗ trước đối phó Diệp Tiên, thế nhưng mà đang lúc minh không phải thần tôn toàn tâm toàn ý tìm kiếm Diệp Tiên hạ lạc, hạ xuống thời điểm, một bên Độc Nhãn đại hán bỗng nhiên rơi xuống tử thủ. Độc Nhãn, chẳng lẽ ngươi thật sự không để ý đại lục căn uy, lại để cho dị tộc nhân thực hiện được sao? Mặt có vô hạn phẫn hận, vì dị nhân, ba đại thánh địa có thể nói là thao. 20, nát tông, chính mình từ đầu tới đuôi cũng là tận tụy chết thì mới dừng, thế nhưng mà cuối cùng lại lạc một cái kết quả như vậy. Trong lòng có vô tận không cam lòng, nếu như là chết ở dị tộc nhân trong tay cũng thế rồi, nhưng hôm nay nhưng lại đã bị chết ở tại người một nhà trong tay, tuy nhiên hai người bọn họ có ân đoán, thế nhưng mà giờ khắc này nhưng lại có cùng một cái đích nhân. Nghe xong Minh không phải thần tôn lời mà nói, độc nhãn đại hán mặt có chỉ là cười lạnh, nói ra, đại lục can nguy cùng ta có quan hệ gì đâu? Đến lúc đó cho dù dị tộc nhân đánh vào đại lục, chúng ta hồn điện làm theo hay vẫn là thiên hạ bá chủ, bất quá ngươi lại nhìn không tới rồi. Ngươi làm như vậy, tứ đại thần hoàng sẽ không bỏ qua hồn điện. Ha, ha, ha tứ đại thần hoàng, tứ đại thần hoàng thì như thế nào? Đến lúc đó có thể hay không còn sống ly khai thế giới bên ngoài đều là một cái không biết bao nhiêu, người hay vẫn là an tâm đi. Còn không có đợi độc nhãn đại hán triệt để đánh chết Minh không phải thần tôn, đột nhiên trùng thiên mà hàng một đạo khủng bố kiếm khí, khủng bố kiếm khí trực tiếp mang theo lấy toàn bộ không gian rung động lắc lư, coi như là hai đại thần tôn cũng thật sâu cảm thấy một kia tìm lập nhanh. Siêu thần khí. Hai đại thần tôn đồng thời hoàng sợ nói, thế nhưng mà độc nhãn đại hán căn bản không dám có bất kỳ chần trở có thể có được siêu thần khí người, không cần nghĩ cũng biết, năm đại thần hoàng. Thế gian có được siêu thần khí võ giả, ngoại trừ năm đại thần hoàng bên ngoài có rất ít võ giả có được. Dù sao siêu thần khí ở cái thế giới này quá rất hiếm, cho nên độc Nhãn Đại Hán trong nháy mắt tiểu nó được, rất có thể là năm đại thần hoàng đã đến. Không dám có chút chần chờ, độc Nhãn Đại Hán vung ra chân nháy mắt liền triệt để biến mất tại cuối cùng, mà vào lúc đó, kiếm khí lại hoàn toàn biến mất, chóng rống xuất hiện một gã thiếu niên mặc áo đen. Người tiểu là vừa vặn người nọ. Trong thấy thiếu niên mặc áo đen, mình không phải cố nén trong cơ thể lăn mình, quay cuồng khí huyết, nhưng trong lòng thì rung động không thôi, bởi vì hắn đã nhìn ra, thiếu niên chẳng qua là một gã kiếm thánh, cũng mặc kệ là che giấu khí tức hay vẫn là có được siêu thần khí, đều là có chút không thể tưởng tượng khẽ gật đầu, Diệp Thiên theo miệng hỏi, ngươi không có có bao nhiêu thời gian rồi hả? Chừng nửa cách giờ. Ngươi hối hận sao? Không hối hận, vì đại lục cát nguy, ta tại sao phải hối hận, ta chỉ là hối hận không thể tự tay chém giết cái kia vô sĩ tiểu nhân, lại để cho hắn cứ như vậy rời đi. Ta có thể giúp ngươi. Nói ra điều kiện của ngươi. Ta ngươi tu vi. Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu giếm, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng biết rõ, cho dù người trước mắt bản thân bị trọng thương, mình muốn dùng tử vong quyết hấp thu linh hồn của hắn chí lực, chỉ sợ cũng rất không có khả năng, bất kể thế nào nói, người trước mắt đều là một gã hàng thật giá thật thần tôn. Minh không phải thần tôn sắc mặt thay đổi lại biến, tựa hồ rất khó quyết định, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là chiến thắng chính mình, nói ra, chỉ cần ngươi có thể giúp ta đánh chết độc Nhãn, ta có thể đem linh hồn của mình chi lực dâng ra đến. Không có nhiều hỏi một câu, sau đó Minh không phải thần tôn rất nhanh chắp tay trước ngực, đỉnh đầu toát ra một đám màu xanh yên, thuốc, Diệp Thiên cũng không có chút nào chần chờ, đem cái này cỗ khói xanh nắm trong tay, trong cơ thể tử vòng quyết rất nhanh vào chuyện. Võ giả tu vi đạt tới thần tôn chi cảnh về sau, trong cơ thể toàn bộ thực lực đều tụ tập đến linh hồn chi lực thân, nói cách khác, Diệp lấy được cái này cỗ linh hồn chi lực là đại biểu cho một vị nhị tinh thần tôn toàn bộ thực lực. Hiến ra linh hồn của mình chi lực, vị này thánh điệu thần tôn cũng tiểu biểu thị triệt để tử vong, một đời thần tôn đã bị chết ở tại thế giới bên ngoài, bất kể như thế nào, đại lục là sẽ không biết rồi. Lặng lặng ngồi trên mặt đất, tử vong quyết bao vây lấy trong tay linh hồn chi lực, thời gian dần qua đem linh hồn chi lực luyện hóa lấy, chỉ cần đem thần tôn linh hồn chi lực triệt để luyện hóa, Diệp Thiên có tin tưởng, đến lúc đó tu vi tuyệt đối có thể có cực lớn tăng lên, về phần có thể tăng lên tới hạng gì cảnh giới, điểm ấy còn không rõ lắm. Thần tôn linh hồn chi lực nếu so với vũ thần linh hồn chi lực cường đại hơn rất nhiều, Diệp Thiên luyện hóa đặc biệt cố hết sức, nếu không phải hôm nay trong cơ thể hắn tất cả lực lượng toàn bộ hợp nhất, nương tụ đã trở thành thương khung kiếm khí, Diệp Thiên muốn triệt để thần tôn linh hồn chi lực cơ bản rất không có khả năng. Trong cơ thể tử vong quyết rất nhanh tăng trưởng, trong mắt, Diệp Thiên mặt cũng nghỉ, bởi vì vào thời khắc này, chậm chạp không đột phá tử vong quyết rõ ràng thoáng cái đột phá đã đến cảnh giới thứ 2. Tử vong quyết tổng cộng chia làm tam đại cảnh giới, là tử vong thần hoàng lưu lại, Diệp tin tưởng, tử vong nhất định tu luyện đến tử vong quyết đệ tam cảnh giới. Tự vong quyết mỗi tăng lên một cái cảnh giới, như vậy luyện hóa hắn linh hồn chi lực tốc độ hoặc là độ mạnh yếu đều sâu sắc tăng lên. Tử vong quyết tăng lên tới cảnh giới thứ hai, Diệp Thiên luyện hóa thần tôn linh hồn chi lực cũng lập tức nhanh hơn rất nhiều, bản thân tu vi cũng theo linh hồn chi lực không ngừng tiêu hao mà rất nhanh tăng trưởng. Diệp Thiên bản thân tu vi đã đạt đến 3 sao kiếm thánh chi cảnh, đợi đến lúc bắt đầu luyện hóa thần tôn linh hồn chi lực về sau, Diệp Thiên tu vi lập tức đột phá 3 sao kiếm thánh chi cảnh, đạt đến kiếm thánh đại viên mãn chi cảnh. Kiếm thần kiếm thánh là một cái đường ranh giới, chỉ cần có thể bước qua cái này tạm, như vậy liền có thể thành tựu kiếm thân vị, không mấy năm qua Có bao nhiêu võ thánh đại viên mãn cường giả đều là bị kẹt tại cái này đường danh giới chi, cả đời chỉ có thể tiếp nối chúng thân. Tại thời khắc này, Diệp Tiên cũng đang đứng ở kiếm thần cùng kiếm thánh đường danh giới, bất quá Diệp Tiên có thần tôn linh hồn chi lực trợ giúp, muốn vượt qua kiếm thánh chi cảnh hẳn không phải là vấn đề, cái này là tử vong quyết khủng bố chỗ. Két, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Diệp Tiên mặt mừng rỡ không thôi. Chương 793, tứ đại phân thân, thần hoàng làm cho. Chương 793, tứ đại phân thân, thần hoàng làm cho còn không có, có hóa, Diệp Thiên tu vi đã đột phá kiếm thánh viên mãn chi cảnh, đạt đến kiếm thần chi cảnh. Kiếm Thần Hải võ giả cùng đại lục những võ giả khác không giống với, đại lục võ giả tu vi đạt tới vũ thần chi cảnh, trong cơ thể sẽ gặp cô đọng thành thuộc về mình võ anh. Thế nhưng mà Kiếm Thần Hải kiếm người, đem làm tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh thời điểm, trong cơ thể sẽ gặp cô đọng thuộc về mình kiếm linh, nếu như có thể cô đọng ra thuộc về mình kiếm linh, như vậy liền có thể trùng kích rất cao cảnh giới. Nói cách khác, Kiếm Thần Hải kiếm người cho dù tu vi đạt tới kiếm thần chi cảnh, cũng không thể cô đọng kiếm anh, nói một cách khác, kiếm người kiếm linh tựu giống với kiếm anh. Diệp đồng thời đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, nói cách khác, giờ khắc này Diệp có thể cô đọng thuộc về mình 4 cái kiếm linh chỉ cần ngưng luyện ra, như vậy Diệp Thiên thực lực quyết định có thể so với ngang cấp cường rất nhiều. Vừa mới luyện hóa linh hồn chi lực, Diệp Thiên tu vi cũng đã đột phá kiếm thần chi cảnh, bất quá Diệp Thiên lại không có chút nào muốn dừng lại ý tứ, tiếp tục luyện hóa lấy linh hồn chi lực. Tử vong quyết đạt tới thứ 2 cảnh giới, Diệp Thiên luyện hóa linh hồn chi lực tốc độ cũng sâu sắc nhanh hơn, chưa tới một canh giờ, Minh không phải thần tôn linh hồn chi lực đã toàn bộ bị luyện hóa hoàn tất. Mà Diệp Thiên tu vi cũng do vừa mới nhất kiếm thần chi cảnh đột phá đã đến kiếm thần phong chi cảnh, chỉ thiếu chút nữa liền có đột phá thần vương chi cảnh, nắm giữ thế giới quy tắc chi lực, khống chế không gian chi lực. Luyện hóa linh hồn chi lực hoàn tất, tu vi càng là đạt đến kiếm thần đỉnh phong chi cảnh, Diệp Thiên cũng không có dừng chút nào đốn, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, giờ khác này đúng là cô động kiếm linh thời cơ tốt nhất. Trong cơ thể mình tứ đại kiếm linh đã thức tỉnh, hiện tại cần phải làm là đem tứ đại kiếm linh ngưng tụ, chậm rãi lần nữa bế hai mắt, trong cơ thể tứ đại kiếm linh tại thường không kiếm khí ba lô bao khỏa hạ bắt đầu chậm rãi cô động. Thời gian từng giọt từng giọt trôi qua, Diệp Thiên cũng bắt đầu dần dần đổ mồ hôi, một ngày một đêm, tứ đại kiếm linh, cái thứ nhất kiếm linh rốt cục cô đọng hoàn thành, thứ hai, lệ cái, lệ tứ. Mặt toát ra một tia kinh hỉ. Nhìn trước mắt cùng mình tướng mạo giống như lúc Kiếm Linh, chính mình hôm nay chỗ cô động ra tứ đại kiếm linh, đều là dùng đơn thể tồn tại, hơn nữa tứ đại kiếm linh quả nhiên đều có được cùng thực lực bản thân, nói cách khác, hắn hiện tại tương đương với có 4 cái phân thân. Tứ đại phân thân thêm chính mình, như vậy nếu như cùng ngang cấp cường giả đối chiến, không hề nghi ngờ, chính mình quả thực có thể miểu sát đối phương, dù sao lấy một địch năm rưỡi tình huống, ai thua ai thắng xem xét đã biết rõ. Hướng phía đã vẫn lạc minh không phải thần tôn cung kính thi lễ một cái, bất kể như thế nào, chính mình hôm nay có thể có được như thế thực lực, trước mắt thần không thể bỏ qua công lao. Ngươi yên tâm, nguyện vọng của ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Sau khi nói xong, Diệp Thiên hướng phía Độc Nhãn Đại Hán rời đi phương hướng mà đi, bởi vì Diệp Tiên trong nội tâm rất rõ ràng, Độc Nhãn Đại Hán rời đi nhất định là đi tìm chính mình đại bộ đội rồi. Thế giới bên ngoài, tổng cộng có 6 tòa ngọn núi, phân biệt là Ác Ma phong, Địa Ngục phòng, Thánh Địa phòng, Kiếm Thần phòng, Hồn Điện phòng cùng tán tu phong, do 6 thế lực lớn tất cả chiếm một cái ngọn núi, mỗi tòa ngọn núi người mạnh nhất theo thứ tự là Kiếm Sắt Thần Mị Hoàng, Tử Vong Thần Hoàng, Hồn Thần Hoàng Lúc trước năm đại thần hoàng dẫn đầu phần Đông thần tôn tiến về trước thế giới bên ngoài, bởi vì đại lục có một truyền thuyết, thế giới bên ngoài có có thể làm cho võ giả tiếp tục tăng lên đích phương pháp xử lý, nội danh thần tôn chịu không được hấp dẫn, cuối cùng hay vẫn là đi đến thế giới bên ngoài. Người này thần tôn đi vào thế giới bên ngoài thời điểm, không có được bất luận cái gì tăng lên tu vi đích phương pháp xử lý, ngược lại mở ra một cái kỳ dị thông đạo, dẫn xuất một đám dị tộc nhân, những này dị tộc nhân thực lực vô cùng cường giả. Không dám có chút chần chờ, người này thần tôn vội vàng đem tin tức này truyền đưa ra ngoài, thế nhưng bởi vậy đánh mất cánh mạng của mình, cho dù như thế Một ít dị tộc nhân cũng theo thế giới bên ngoài ly khai đi tới đại lục. Năm đại thần hoàng nhận được tin tức, không có chút nào chần chờ, tuy nhiên năm đại thần hoàng bình thường có chút không hợp, có thể ngoại tộc xâm lấn, bọn hắn phải cùng chung mối thủ, mới có thể đem dị tộc nhân khu trừ đi ra ngoài. Đợi đến lúc năm đại thần hoàng đi vào thế giới bên ngoài thời điểm, mới phát hiện dị tộc nhân muốn so với bọn hắn trong tương tượng càng cường đại hơn, cho nên năm đại thần hoàng không có chút nào chần chờ, lập tức phát ra năm đại thần hoàng lệnh, tập khắp hạ thần Năm đại thần hoàng làm cho vừa ra, đại lục thần tôn không có người nào dám có chút lẫm dạ, không xuất ra một ngày thời gian. Đại lục sở hữu tất cả thần tôn toàn bộ tề tụ thế giới bên ngoài, mà năm đại thần hoàng phái ra vài tên thần tôn đánh chết theo thế giới bên ngoài chạy đi dị tộc nhân, những người còn lại toàn bộ tiến vào thế giới bên ngoài. Tất cả mọi người cho rằng, có 5 đại thần hoàng cùng người khác nhiều thần tôn liên thủ, dị tộc nhân rất nhanh cũng sẽ bị đánh chết, nhưng khi song phương chính thức giao chiến khai mở lúc, tất cả mọi người mới phát hiện dị tộc nhân cường đại. Đánh đánh lui lui, dị tộc nhân cũng không cách nào bước ra thế giới bên ngoài. Mà năm đại thần hoàng cùng người khác nhiều thần tôn cũng không cách nào triệt để đánh chết dị tộc nhân, cứ như vậy, vô số năm vội vàng rồi biến mất, năm đại thần hoàng cùng người khác nhiều thần tôn cũng không có lại hồi trở lại đại lục. Có thể theo thời gian không ngừng chuyển rời, Nam đại thần hoàng vốn tiểu có ân oán, theo dị tộc nhân chậm rãi bị đánh lui, năm đại thần hoàng đã ở thế giới bên ngoài hát lên cạnh tranh, về phần thứ 6 cổ thế lực thì là một ít tán tu thần tôn chỗ tổ chức. Bất quá 6 thế lực lớn cũng không dám vô cùng phân liệt, dù sao dị tộc nhân còn không có hoàn toàn đánh lui, một cái sơ sẩy lại để cho dị tộc nhân tiến vào đại lục, lớn như vậy lục chẳng phải là muốn máu chảy thành sông. Vị trí đứa sáu thế lực lớn phát sinh tự giết lẫn nhau tình huống, năm đại thần hoàng lần nữa phát ra thần hoàng lệnh, nếu như tại dị tộc nhân không có đánh lui trước khi, ai dám tự giết lẫn nhau, như vậy đem cũng tìm được tất cả mọi người hết tinh công kích. Cho nên bất kể là ai, tuy nhiên trong bình thường cũng lúc có ma sát phát sinh, có thể chưa từng có phát sinh qua huyết án, Diệp Thiên nhìn thấy lúc này đây, cũng là thế giới bên ngoài lần thứ nhất. Hôn điện dưới đỉnh, độc nhãn đại hán thanh âm có chút vội vàng quá, không tốt rồi, không tốt rồi, tộc nhân khai tỏ ánh sáng không phải thần tuân Độc nhãn đại cái này một cú quả thực kinh động đến sáu thế lực lớn tất cả mọi người. Dị tộc nhân 3 chữ kia quả thực tựu là quá nhạy cảm, nháy mắt thời gian, gần hơn trăm người, trong đó có lão, nữ có nam, có toàn bộ tề tụ đến hồn địa phong. Độc Nhãn, ngươi vừa mới nói cái gì, mình không phải sư huynh bị người giết? Độc Nhãn, dị tộc nhân ở địa phương nào, ngươi choáng nha có phải hay không nhìn lầm rồi? Độc Nhãn, ngươi có thể không nên nói lung tung, mình không phải thực lực mọi người chúng ta lại tin tưởng bất quá rồi, coi như là dị tộc nhân thống lĩnh đã đến cũng không có khả năng giết mình không phải thần tôn. Trong đám người, những này thần tôn một lời ta một câu, căn bản không để cho Độc Nhãn đại hán bất luận cái gì cơ hội mở miệng, dị tộc nhân đánh chết một gã thần tôn. Hơn nữa hay vẫn là một gã nhị tinh thần tôn. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, tuy nhiên từ khi chiến tranh bắt đầu đến nay, bọn hắn một phương cũng có thần tôn vẫn là qua, nhưng lại không có chết như vậy không mình mà đấy. Chương 794, Nghèo khóc chuột giả từ bi. Chương 794, Nghèo khóc chuột giả từ bi trong nội tâm phiền toái phải chết, dù sao mình không phải thần tôn làm mình rất chết, nếu như bị trước mắt những người này biết rõ, không chừng hội đối với chính mình làm được gì đây. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ta vốn là cùng mình không phải thần tôn ra đi làm việc, ai nghĩ đến. Sau đó độc nhãn đại hán dệt vô cư một đồng lớn. Dù sao trung tâm một cái ý tứ, Diệu La mình hai người cùng đi ra làm việc, nửa đường giết ra một cái dị tộc nhân, khai tỏ ánh sáng không phải thần tôn trô đánh chết. Nếu không phải hắn cơ linh, nói không chừng cũng đồng thời bị giết, nghe xong độc nhãn đại hán lời mà nói, sở hữu tất cả sắc mặt đồng thời đại biến, có thể đánh chết một vị nhị tinh thần tôn dị tộc nhân, tuyệt đối là một gã thống lĩnh. Bất quá lại để cho tất cả mọi người cảm thấy có chút khó tin chính là, bọn hắn thủ hộ thông đạo không sơ hở tí nào, chưa từng có một gã dị tộc nhân có thể ly khai thông đạo được bước, lần này là làm sao vậy? Bất quá một gã thống lĩnh cấp bậc dị tộc nhân đã đi ra thông đạo xuất hiện tại thế giới bên ngoài, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, trong lòng mọi người rất rõ ràng. Vào lúc đó, trong đám người đi ra một gã lao giả, thanh âm có chút lạnh lùng nói ra, "Dị tộc thống lĩnh như là đã ly khai thông đạo, chúng ta phải nhanh chóng giật trừ, nếu không hậu hoạn vô cùng." Các lao nói nên làm cái gì bây giờ? "Các lão, đã 5 đại thần hoàng đem quyền lợi giao cho ngươi, như vậy ngươi tiểu nói nên làm cái gì bây giờ, chúng ta hết thể nghe theo ngươi." Các lão, kiếm thần hải siêu cấp giả, tu vi đã đạt đến 3 sao tôn, năm đại thần hoàng tuy nhiên đã ở thế giới bên ngoài. Thế nhưng mà thật lâu đều không có xuất hiện đã qua bất quá năm đại thần hoàng lại đem quyền lợi toàn bộ giao cho các lao năm đại thần hoàng sở dĩ đem quyền lợi giao cho các lao cũng không phải bởi vì các lao thực lực tưởng hãn, mà là vì các lao Đức cao vọng trọng quyết định có thể kẻ dưới phụ tùng cho nên trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người toàn bộ bắn về phía lao giả các lao giữa trán đầy đặn mà các phương viên một cái vòng tròn tròn hình bộ tình một bộ tiên phong đạo cốt bộ dạng nếu như đặt ở đám người tuyệt đối thuộc về rất người bình thường nhưng chỉ có như vậy một vị nhìn lại rất người bình thường nhưng lại một gã tu vi đặt tới 3 sao thần tôn siêu cấp từng giả nhẹ nhàng ho khan một tiếng Nói ra, nam đại thánh địa mặt tán tu nhất mạch, chúng ta riêng phần mình phái ra một gã nhị tinh thần tôn chạy tới, không biết mọi người định như thế nào. Không có vấn đề. Các lao đề nghị không ai phản đối, sau đó từng cái thế lực kể cả tán tu nhất mạch riêng phần mình ra một người, trong đó hồn điện phái ra hay vẫn là độc nhãn đại hán, dù sao chỉ có độc nhãn đại hán bái kiến trước khi trò chuyện đã xảy ra. Lúc đại nhị tinh thần tôn rất nhanh hướng phía trước kia vị trí mà đi, tất cả mọi người trong nội tâm đều tin tưởng, cho dù dị tộc nhân là một gã thú linh, sáu vị nhị tinh thần tôn cũng quyết định đủ để đem dị tộc nhân đánh chết. Đang tại toàn lực người đi đường Diệp Tiên bỗng nhiên cảm giác được phía trước phóng tới lục đạo khủng bố khí tức, trong nội tâm một hồi khiếp sợ, không có có do dự chút nào, trực tiếp trốn đến đàn điển của mình không gian ở trong. Tuy nhiên đã luyện hóa được minh không phải thần tôn linh hồn chi lực, tu vi đã đột phá đã đến kiếm thần định phong chi cảnh, càng là cô động ra tứ đại kiếm linh, thế nhưng mà Diệp Tiên trong nội tâm lại rất rõ ràng, dùng chính mình thực lực hôm nay, còn căn bản không phải thần tôn đối thủ. Nếu như là một vị thần vương, nương theo thực lực bản cùng tứ đại phân thân, lại thêm siêu thần khí thương khung thần kiếm, Diệp Tiên tuyệt đối với có tự tin cùng một gã thần vương một trận chiến, thậm chí không dây bại. Sáu vị nhị tinh thần tôn căn bản không có phát hiện Diệp Tiên tung tích, y nguyên hướng phía phía trước vào tới, đợi đến lúc 6 vị thần tôn sau khi rời khỏi, Diệp Thiên thân ảnh xuất hiện lần nữa. Độc Nhãn Đại Hán, không nghĩ tới rõ ràng bị cắn ngược lại một cái, quả nhiên là vô sĩ cực kỳ. Đối với Độc Nhãn Đại Hán Diệp Thiên thế nhưng mà rõ ràng nhớ rõ, kỳ thật Diệp Tiên có lẽ cảm tạ Độc Nhãn Đại Hán mới đúng, nếu như không phải Độc Nhãn Đại Hán đánh lén bị thương nặng mình không phải thần tôn, hắn cái đó có cơ hội hóa một gã thần tôn linh hồn chi lực. Bất quá Diệp Tiên đã đã đáp ứng mình không phải thần tôn, chỉ cần mình có thể luyện hóa linh hồn chi lực. Như vậy nhất định thay hắn báo thù rửa hận, bất kể như thế nào đều đánh chết độc nhãn đại hán. Cho dù độc nhãn đại hãn là một gã nhị tinh thần tôn thì như thế nào, chỉ cần có thể làm được đánh lén, sự xuất thương khung thần kiếm quyết định có cơ hội, dù sao thần tôn cũng không phải vô địch đấy. Trong nội tâm cười lạnh một tiếng, nghĩ thẩm các ngươi đã đã đến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng sẽ như thế nào, sau đó Diệp Thiên cũng không có tiếp tục chạy đi, mà là hướng phía đường cũng phản hồi. Rất nhanh, Lục đại nhị tinh thần tôn Tụ đã đi tới trước kia vị trí, nhìn xem đã vẫn lạc mình không phải thi thể. Sáu người mặt đều toát ra một tia đau xót, kỳ thật trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng, trong 6 người, ngoại trừ thánh địa vị này thần tôn bên ngoài, 5 người khác đều là giả mù sa mưa mà thôi. Tuy nhiên 6 trong lòng người đều rất rõ ràng, thế nhưng mà ai cũng không có chọn phá, dù sao dị tộc nhân còn không có có triệt để loại trừ đi ra ngoài, bọn hắn năm thế lực lớn kể cả tán tu nhất mạch không thể tán. Nếu như năm thế lực lớn tản, như vậy dị tộc nhân sẽ quy mô xâm nhập đại lục, đến lúc đó đại lục sẽ gặp xanh linh đồ thán, máu chạy thành sông, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ đại lục đều là rơi vào dị tộc nhân trong tay. Nam thế lực lớn tuy nhiên thủy hóa bất dung, có thể bất kể thế nào nói, nam thế lực lớn đều là đại lục một phần tử, mà dị tộc nhân nhưng lại người ngoại lai, hơn nữa trời sinh tính tàn nhẫn, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không dung tha nam thế lực lớn. Mình không phải sư huynh phải chăng không giống như là bị dị tộc nhân giết chết. Đúng vào lúc này, Thánh điệu thần tôn bỗng nhiên chỉ vào thi thể nói ra, nghe được chuyện đó, độc nhãn đại hán trong nội tâm run lên, nghĩ thẩm ngươi choáng nha xem, cái kia sao nhìn kỹ ư? Ý tứ ý tứ coi như xong. Bất quá độc nhãn đại hán mặt lại không có chút nào khác thường, nói ra, không có khả năng, lúc ấy ta cùng mình không phải thần tôn cùng một chỗ. Một gã dị tộc thống lĩnh đột nhiên sau lưng hù chết tay, mình không phải thần tôn vì cứu ta, dùng thân thể của mình ngăn cản dị tộc thống lĩnh một trường, cho nên rơi xuống, cái vẫn là kết cục, ta thực xin lỗi mình không phải thần tôn. Nói xong nói xong, Độc Nhãn đại hán rõ ràng hai mắt thiếu chút nữa chạy ra nước mắt đến, vừa lúc bị vừa tới Diệp Tiên chứng kiến, thiếu chút nữa không có đem Diệp Tiên hôn mê, nghĩ thầm lao tử bài kiến vô sỉ, lại chưa từng gặp qua như người vô sỉ như vậy đấy. Năm người khác trông thấy Độc Nhãn đại hán như thế, trong nội tâm cái kia khinh bỉ a, nếu như ngươi cùng mình không phải thật sự như vậy muốn sĩ, cũng sẽ không biết một mình chạy đi trở về, hiện tại rõ ràng còn tại mèo khóc chuột giả từ bi. Bất quá 5 người khác ai cũng không nói gì, tùy ý độc nhãn đại hán ghé vào mình không phải thi thể khóc chết đi sống lại, 5 người chỉ là lặng lặng đứng tại nguyên chỗ, ai cũng không có nói câu nào, ai cũng không có kéo thoáng một phát. Tựa hồ là khóc mệt, cũng tựa hồ là khóc không có ý nghĩa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên người năm đại thần tôn, có chút bi phẫn nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn vi Minh không phải huynh báo thủ. Xin hỏi độc nhãn huynh, không biết tên kia dị tộc thống lĩnh hiện ở nơi nào? Chúng ta cũng tốt tiến đến vây công, quyết định không thể để cho hắn thoát đi thế giới bên ngoài, nếu không đại lục gan khó giữ được. Nói rất đúng, độc nhãn huynh mang bọn ta lập tức đi tìm dị tộc thống lĩnh quyết không thể lại để cho hắn chạy trốn. Chương 795, tiện ra. Chương 795, tiện ra để cho ta mang các ngươi tìm dị tộc thống lĩnh. Nghe được chuyện đó, Độc Nhãn đại hán hận không thể đi giúp trước mắt nói chuyện người này mấy cái cái tát, mình không phải thần tôn căn bản chính là bị chính mình đánh lén đến chết, căn bản không phải cái gì dị thống lĩnh rất chết. Mà đột nhiên xuất hiện cường giả rốt cuộc là ai? Đến nay Độc Nhãn đại hán còn thật không ngờ, dù sao có thể có được siêu thần khí võ giả cũng tựu như vậy mấy cái, có thể hắn cũng không dám tùy tiện đơn giản nói là ai có thể lại để cho chính mình tìm được người này dị tộc thống lĩnh, độc nhãn đại hán thật sự là không biết nên địa phương nào đi tìm, thế giới bên ngoài sao mà đại, muốn tìm được vị này thần bí cường giả căn bản rất không có khả năng. Thế nhưng mà độc nhãn đại hắn lại lại không thể nói thêm cái gì, nếu như nói chính mình tìm không thấy, như vậy năm đại thần tôn nhất định sẽ hoài nghi mình, đến lúc đó đã có thể phiền báis. Cho dù sau lưng của hắn có hồn điện ủng hộ, thế nhưng mà năm thế lực lớn liên thủ lời mà nói, coi như là hồn điện cũng căn bản có lẽ nhất hắn, dù sao hồn điện còn không cách nào làm được một tay che trời tình trạng. Vừa mới tên kia dị thống lĩnh đánh lén mình không phải huynh thời điểm, ta cũng không có trông thấy hắn chính thức diện mục, cho nên ta cũng không biết hắn đi địa phương nào. Quả nhiên, đang nghe độc nhãn đại hán không biết dị tộc nhân hạ lạc, hạ xuống thời điểm, năm đại thần tôn sắc mặt đều có chút thay đổi, từng cái mặt có đều là nghi vấn. Có thể phải biết rằng, độc nhãn đại hán bất kể thế nào nói đều là một gã nhị tinh thần tôn, làm sao có thể liền đối phương diện mạo cũng không có nhìn thấy, nói như vậy quả thực quá vô nghĩa rồi. Bất quá độc nhãn đại hán mặt lại không có chút nào khác thường, thần sắc kiên định nói, bất quá ta có thể khẳng định, dị tộc thống lĩnh còn không có, có ly khai tại đây, không bằng chúng ta tách ra sưu tầm, các ngươi định như thế nào? Tuy nhiên năm trong lòng người vẫn có lấy một vạn cái hoài nghi, cũng không có chứng cứ xác thực trước, ai cũng không nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, dù sao dị tộc nhân sự tình lớn hơn thiên. Cuối cùng lục đại nhị tinh thần tôn phân thành 6 cái phương hướng, dùng thần tôn đối với thời gian chi lực năm nư, chỉ cần một phương có việc, mặt khác năm đại thần tôn liền có thể lập tức tiến đến trợ giúp. Lục đại thần tôn tùy theo triển khai như địa ngục tìm tòi, nếu như không đem dị tộc nhân tìm tòi ra đến thế không bỏ qua, Diệp Thiên khẽ miệng ra một tia lạnh, Đã từng đã đáp ứng minh không phải thần tôn, chính mình tất nhiên sẽ vì hắn bảo thủ. Hiện tại Tu Vi đã đột phá kiếm thần đỉnh phong, càng là cô động ra tứ đại phân thân, chỉ cần đánh lén, Diệp Thiên có tuyệt đối năm chắc đem độc nhãn đại hán đánh chết. Bất kể thế nào nói, trong tay mình còn có một kiện siêu thần khí, thân là thần tôn, độc nhãn đại hán cũng không có chút nào cảm giác được có người đi theo chính mình, chỉ là sắc mặt có chút khó chịu đi tới. Hắn hiện tại sợ nhất đúng là gặp vừa mới người nọ, có được siêu thần khí thần bí cùng giả, không biết mình có thể hay không lẫn mất qua, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn mới không muốn lần thứ hai phản hồi đến. Trong nội tâm hung hăng mắng một câu, Độc Nhãn Đại hán ở đâu có tâm tình gì tìm kiếm dị tộc nhân, vốn cũng sẽ không có dị tộc nhân chuẩn tới, tìm được một tảng đá lớn ngồi ở mặt. Trong nội tâm không muốn để nhiều bận mực, chính mình vốn cũng tựu đánh chết mình không phải thần tôn, rốt cuộc là ai đi ra phá hủy chuyện tốt của mình, tuy nhiên mình không phải thần tôn cũng tựu vẫn lạc, tuy nhiên lại có người xem thấy mình đánh lén mình không phải thần tôn toàn bộ quá trình. Nếu như người này không phải dị tộc nhân mà là người một nhà, như vậy chỉ cần người này đem chính mình đánh lén mình không phải thần tôn sự tình nói cho những người khác, như vậy thế giới bên ngoài chính là của hắn nơi táng thân. Nhìn ra cách đó không xa vẻ mặt suy nghĩ thần tôn. Diệp Thiên trong nội tâm lập tức vui vẻ, trong tay nhiều ra thương không cần kiếm, không gian thuấn di kỹ năng lập tức triển khai, Diệp Thiên thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Độc Nhãn Đại Hán suy nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ thời điểm, Cửu Thiên tri Bông Nhiên bắn hạ một đạo khủng bố kiếm khí, cùng lần đích kiếm khí giống như lúc, lại là siêu thần khí. Bởi vì sự tình vội vàng, Độc Nhãn Đại Hán trong khoảng thời gian ngắn không có chuẩn bị cho tốt, tạm thời bố trí xuống thân vòng phòng hộ để ngăn cản kiếm khí, thế nhưng mà Độc Nhãn thần hay vẫn là xem thường Diệp Thiên một kiếm này. Thương khung kiếm khí phối hợp với thương khung thần kiếm sự xuất thương khung một kiếm, quy lực to lớn tuyệt đối có thể cùng thần vương chính diện một trận chiến, nếu như là đánh lén, tựa như hiện tại, độc nhãn thần tôn nếu như không phải phản ứng nhanh, cũng tuyệt đối sẽ bị thương khung một kiếm chỗ lập tức đánh chết. Cái này là siêu thần khí cộng thêm không gian tuấn gì kỹ năng trô đáng sợ, lại để cho người căn bản khó lòng phòng bị, tuy nhiên cuối cùng nhất chống đỡ đỡ được một kiếm này, thế nhưng mà độc nhãn đại hán ý nguyên bị trọng thương. Cố nén trong cơ thể bốc lên khí huyết, độc nhãn đại hán sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn xem bốn phía, hôm nay chính mình bị vô duyên vô cớ trọng thương, thế nhưng mà liền người ta bóng dáng đều gặp không. Độc Nhãn Thần Tôn lần này là thật sự bị sợ đã đến, bởi vì coi như là Nam Đại Thần Hoàng muốn đánh chết chính mình, cũng không có khả năng không lộ diện là có thể thành công đánh chết, vừa nghĩ tới tùy thời tùy khắc có một đạo nhìn không thấy bóng dáng đi theo chính mình, tùy thời đều có thể đánh chết chính mình, Độc Nhãn Thần Tôn cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Tiền bối, không biết vãn bối ở đâu chọc giận tiền bối, kính xin nói ra. Độc Nhãn Thần Tôn thật sự sợ, liền tiền bối hai chữ đều nói ra, dù sao cánh mạng cùng mặt mũi tương so sánh, cánh mạng vẫn tương đối trọng yếu tích, thế nhưng mà chờ đợi Độc Nhãn Thần nhưng lại vô thanh vô tức. Đang điền không gian ở trong, Diệp Tiên thiếu chút nữa cười ngất trời, ngươi nha chính là một cái tiện ra, lao tử vừa mới bị thương nặng người, hiện tại ngươi rõ ràng thái độ như thế đánh phải, không phải tiện ra là cái gì? Hắng giọng một cái, Diệp Tiên nói thẳng, ngươi tựu là Độc Nhãn Thần Tôn. La Văn Bối, nghe được thanh âm, Độc Nhãn Thần Tôn mặt toát ra một tia kinh hỉ, chỉ cần đối phương nói chuyện, như vậy hết thể tiểu dễ làm rồi, hắn thật đúng là sợ đối phương liệu lĩnh cùng mình có sinh tự ân đoán, vậy cũng thì phiền toái. Ta cần ngươi giúp ta làm sự kiện." Tiền Bối mới nói, "Ngươi trước cho ta nói một chút thế giới bên ngoài sự tình." Nghe xong thần bí nhân lời mà nói, Độc Nhãn Thần Tôn trong lòng có chút phiền muộn, thần bí nhân rõ ràng không biết thế giới bên ngoài sự tình, bất quá độc nhãn thần tôn cũng không có hỏi nhiều, dù sao hiện tại cái mạng nhỏ của mình tại người ta trong tay lợi nhỏ lắm. Tiên bố, thế giới bên ngoài tổng cộng chia làm 6 thế lực lớn, đại lục 5 thế lực lớn thêm một cái tán tu, 6 thế lực lớn liên hợp khởi để ngăn cản dị tộc nhân. Chuyện của tôi, nét dị tộc nhân là cái quỷ gì thứ đồ vật? Cái này độc nhãn thần tôn càng thêm buồn bực, đang ở thế giới bên ngoài, rõ ràng không biết dị tộc nhân, mẹ, cái này cũng quá có thể vâng nghĩa rồi, sau đó tiếp tục nói, dị tộc nhân là đến từ một cái khác không gian, trời sinh tính tàn bạo. Dùng giết chóc vi yêu thích, nếu như không phải 6 thế lực lớn liên thủ ngăn cản, nói không chừng dị tộc nhân sớm đã phá vỡ thông đạo tiến vào đại lục. Nguyên lai like thế giới bên ngoài thật không phải là như ngoại giới theo như lời, thế giới bên ngoài là cái gì tu luyện thánh địa, từng cái võ giả trong nội tâm mộng tưởng cái nôi, cái kia đều là chó má, nguyên lai like thế giới bên ngoài căn bản chính là đi thông một không gian khác thông đạo, năm đại thần hoàng sở dĩ mang theo sở hữu tất cả thần tôn chạy tới thế giới bên ngoài, căn bản không là vì cái gì tăng thực lực lên, mà là vì ngăn tộc nhân xâm lấn đại lục. Chương 796, không điều thần tôn Chương 796, không điều thần tôn Diệp Thiên cũng thật sự thật không ngờ, thế giới bên ngoài lại có thể biết là một cái khác không gian thông đạo, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Hơn nữa nhiều năm như vậy, năm đại thần hoàng cộng thêm sở hữu tất cả thần tôn rõ ràng không có có thể triệt để đánh bại dị tộc nhân, cái này đã nói rõ dị tộc nhân chỗ cường đại. Độc Nhãn thần tôn, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện, đem lần này đảo ác ma thần tôn chu sát. Chu sát đạo ác ma thần tôn. Nghe được thần bí cường giả lời mà nói, Lục Nhãn đại hán tựa hồ cho là mình nghe lầm, dù sao lấy thần bí cường giả thực lực, muốn đánh chết một nhị tinh thần đây còn không phải là chuyện dễ như chờ bán tay tình lại để cho chính mình đi đánh chết đạo ác ma thần tôn. Thần bí cường giả đến cùng là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn hãm hại chính mình? Thế nhưng mà độc nhãn thần tôn rất nhanh tựu không nhận, chối bỏ trong lòng mình suy nghĩ, thần bí cường giả tại sao phải hãm hại chính mình, dù sao lấy thực lực của mình căn bản không phải thần bí cường giả đối thủ. Tiến lối, không biết đạo ác ma ở đâu đắc tội ngài. Độc nhãn thần tôn không phải đông đúc, đương nhiên sẽ không dễ dàng đi giết một gã nhị tinh thần tôn, nếu như đang tại mặt khắc bốn gã thần tôn giết ác ma tôn, như vậy chính mình chẳng phải là muốn trở thành thế giới bên ngoài công địch. Hơn nữa nói một cách khác, Chính mình có phải hay không đào ác ma thần tôn đối thủ đều không nhất định, hắn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, một cổ kinh khủng kiếm khí trực tiếp đập vào mặt, dùng hắn thần tôn thực lực đều thiếu chút nữa ngăn cản không nổi. Tâm thần cự chiến, Độc Nhãn thần tôn thật sự thật không nở, vị này thần bí cường giả rõ ràng có khủng bố như thế khí thế, hắn tự hồ chỉ có tại năm đại thần hoàng thân mới cảm nhận được loại khí thế này. Đan điền không gian ở trong, Diệp Thiên cũng có chút kinh ngạc chính mình phát tán ra khí thế, từ khi tu vi đột phá kiếm thần chi cảnh về sau, đan của hắn không gian lại lần nữa tăng vọt gấp trăm lần, cũng có thể nói, hôm nay đan điền không gian hoàn toàn có thể xưng là một cái loại nhỏ thế giới. Hơn nữa hôm nay Diệp Thiên còn có thể tạm mượn đan điền trong không gian khí thế, vốn trong nội tâm còn có chút lo lắng, hiện tại cảm thụ được đan điền không gian chỗ mang ra khí thế, Diệp Thiên rất là thỏa mãn. Liền một gã nhị tinh thần tôn đều không thể ngăn cản đàn điền trong không gian khí thế áp bách, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ sợ chỉ có năm đại thần hoàng khí thế có thể cùng mình phân cao thấp rồi. Diệp Thiên không nói gì, đối với cái này chủng trùng, tiện ra, biện pháp duy nhất tựu là đánh, chỉ có đưa hắn sợ, như vậy hắn mới có thể ngoan ngoãn nghe lời, bằng không loại này tiện ra căn bản sẽ không hợp tác. Quả nhiên, Diệp Thiên không ngừng tăng lớn khí thế ách, này mới khiến độc nhãn Không có cách nào, dựa theo thần bí cường giả lời mà nói, Độc Nhãn Thần Tôn rất nhanh hướng phía Đạo Ác Ma Thần Tôn phương hướng mà đi. Lần này Đạo Ác Ma phái ra nhị tinh thần tôn tên là Mạnh Phi, làm người âm hiểm xảo trá, đối với cái này lần dị tộc thống lĩnh đánh lén Minh không phải thần tôn sự tình, Mạnh Phi trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, căn bản không phải cái gì dị tộc nhân gây nên, nói không chừng giết chết Minh không phải thần tôn người tự là Độc Nhãn Thần Tôn. Bất quá Mạnh Phi lại cũng không nói gì phá, bởi vì hắn muốn xem trò dữỡn, năm thế lớn một mực không hợp, nếu như Thánh Địa có thể cùng hồn điện trước đánh, ngược lại thời điểm đối với Đạo Ác Ma quyết định là một cái cơ hội. Cho nên căn bản không có tìm tìm cái gì gì tộc nhân, Mạnh Phi trực tiếp ngồi chung một chỗ cự thạch ngắm phong cảnh, để cho ta đi tìm một cái giả dối hư ảo gì tộc nhân, đem làm ta là đồ ngốc à. Mạnh Phong thần tôn, ngươi vì cái gì không có đi tìm dị tộc thống lĩnh? Đúng vào lúc này, độc Nhãn thần tôn chậm rãi mà đến, mà không có chút nào khác thường, cái này thế nếu như Diệp Thiên không nói, còn thực không ai có thể biết rõ Độc Nhãn thần tôn là tới đánh chết Mạnh Phi thần tôn đấy. Nguyên lai like là Độc Nhãn thần tôn, ta đi mệt nghỉ ngươi một chút, không biết Nhãn thần không đi tìm dị tộc nhân, chạy ta tới nơi này làm gì rồi hả? Nghỉ ngươi một chút. Thần rõ ràng đi vài bước hội mệt mỏi trốn ở đan điền trong không gian giật tiền, nghe thế vị đào ác ma thần tôn lời mà nói, thiếu chút nữa không có bị sát chết, cái này mẹ nó cũng quá có thể giận. Nguyên Lai thần tôn so với người bình thường càng thêm sẽ không hổ thẹn, hơn nữa vô sỉ lại để cho người buồn nôn, nếu như không phải chính diện không cách nào đối kháng thần tôn, Diệp Thiên nói không chừng sớm đã đi ra đem hai người toàn bộ đánh chết. Không có gì, ta chỉ là tạm thời nhớ tới một sự kiện, muốn cùng mạnh không phải thần tôn thương lượng một chút. Nói xong, Độc Nhãn thần tôn đã đi tới Mạnh Phi thần tôn không đến 3 mét khoảng cách, như thế khoảng cách ngắn, nếu như Độc Nhãn thần tôn ra tay đánh lén lời mà nói, dùng thần thực lực tuyệt đối có thể thành công. A Độc Nhãn Thần Tôn rõ ràng tìm ta có việc, quả nhiên là Tây Hàn đến cửa điểm, không biết Độc Nhãn Thần Tôn có chuyện gì tìm ta cứ việc nói. Tựa hồ căn bản không có ý thức được cái gì, Mạnh Phi Thần Tôn cũng không có chút nào gấp gội, hai mắt y nguyên nhìn về phía trước, căn bản liền con mắt đều không có nhìn một chút đã đứng tại bên cạnh mình thần tôn, tựa hồ rất xem thường người này. Trong nội tâm hung hăng nghĩ đến, ngươi nha chính là một cái trang bê hàng, rõ ràng còn xem thường lao tử, vân. Vân, đợi một tí lao tử cho ngươi phơi thay đầu đường, sau đó lại đem thi thể của ngươi ném cho dị nhân, đến lúc đó cho ngươi choáng nha rơi cái hài cốt không còn. Vốn vừa mới diệp thiên lại để cho hắn đánh chết mạnh phi thần tôn còn có chút không tình nguyện, thế nhưng mà hôm nay nhìn mạnh phi mặt biểu lộ, độc nhãn thần tôn hận không thể đem trước mắt người này phanh thây xé xác. Song phương đều là thần tôn, người nhà dựa vào cái gì xem thường ta, mặt có một tia cởi gian, lần nữa đi vào một mét, nói ra, sự tình là như thế này tích, ta cùng với mình không phải thần tôn gặp được dị tộc nhân. Dị tộc nhân ba chữ vừa mới rơi xuống, độc nhãn thần tôn sắc mặt lập tức lạnh léo, thân trận buộc phát ra một cổ kinh người sắc khí, bay thẳng đến trước mắt thần tôn đánh xuống Nếu như Mạnh Phi thần tôn không có chút nào chuẩn bị, độc nhãn thần tôn cái này một đánh lén tuyệt đối có thể cam đoan không sơ hở tí nào, thế nhưng mà còn không có đợi độc nhãn thần tôn tay rơi xuống, vừa mới còn không hề để phòng Mạnh Phi thần tôn, bỗng nhiên xoay người, hai mắt bắn ra hai đạo lạnh như băng vô cùng địa quang. Đã biết rõ tiểu tử ngươi không phải vật gì tốt, mình không phải thần tôn đã bị đánh chết chết, ngươi rõ ràng còn muốn đánh lên ta, hôm nay lão tử quân không được ngươi. Xem thấy mình đánh lén đã bị nhìn thấu, độc nhãn thần tôn cũng hoàn toàn hạ, một kích không trúng, âm giễu cợt nói, là cái thứ gì, thực lực không bằng ta, suốt ngày tại đâu đó bày thành cao, ngươi cho là mình là vật gì? Nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống trở về. Chỉ bằng ngươi, một cái liền chim con đều không có không địa thần tôn, rõ ràng còn dám nói rằng lão tử, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Nghe được chuyện đó, vốn đang tính táo dị thường độc nhãn đại hán, thật giống như đánh cho máu gà, cả người khí tức tựa hổ cũng rối loạn, hai cái mắt hung giữ trừng mắt trước mạnh phi thần tôn, tựa hồ hận không thể đi hung hăng cắn mấy ngụm đồng dạng. Nguyên lai độc nhãn thần tôn còn không có tới thần trước, đều là phong lưu, có thể nói là lão bà vô số, cho dù một ngày đổi một cái, chỉ sợ cũng tuyệt đối có thể luân phiên một tháng, thế nhưng mà có một lần Độc Nhãn Thần Tôn gặp một người phụ nữ mạnh mẽ, còn không, có đợi người khác ra, cái kia nữ cường nhân trực tiếp răng rắc độc nhãn thần tôn chim con điểu, từ đó về sau, hắn liền được gọi là không điểu thần tôn. Chương 797, Triệu Thua. Chương 797, Triệu Thua không điểu thần tôn cũng độc nhãn không điểu, không có điều điểu độc nhãn thần tôn vô cùng nhất kiêng kỵ người khác gọi hắn cái gì không điểu thần tôn. Coi như là ngang cấp tương giả, cũng tuyệt đối không dám gọi hắn cái gì không điểu thần tôn, bởi vì chỉ cần có người nếu kêu lên hắn không điểu thần tôn, như vậy độc nhãn thần tôn sẽ như một đầu phát điên chó hoang loạn cả người. Cho nên Mạnh Phi vừa mới nói ra không điểu thần tôn. Tương đương với tại độc nhãn thần tôn miệng vết thương gắn một bạ muối, cái này lại để cho độc nhãn thần tôn làm sao có thể độ chịu được. Hoa Kenken điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng, độc nhãn thần tôn xong mắt đỏ bừng, thân sát khí quả thực vẫn còn như trước, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, đầu không ngừng lắc bảy, thật giống như lắc đầu sư tử tựa như. Ni mã, lao tử hôm nay cho ngươi cũng biến thành không điều thần tôn. Mang theo vô tận nội khí bay thẳng đến Mạnh Phi thần tôn và tới, bốn phía nổi lên một hồi cuồng phong, chứng thế, thực bị giận ngoại tất cả mọi người biết rõ, có thể giữ bình thường tình huống. Không người nào dám chính diện đuổi Têu Đi ra, cho tới nay Mạnh Phi Thần Tôn đều cho rằng, cho dù Têu Đi ra có thể như thế nào tích, tất cả mọi người là nhị tinh thần tôn, chẳng lẽ lại hắn có thể so với chính mình cường. Thế nhưng mà hôm nay chính mình vừa mới ra nói không điều thần tôn bốn chữ, Độc Nhãn Thần Tôn thật giống như cùng mình trở thành sinh tử chí địch, xem hắn tư thế, hoàn không thể đem chính mình chém thành 18 khối mới vui vẻ. Hai đại nhị tinh thần tôn lập tức giao thủ, Độc Nhãn Thần Tôn tựa như một đầu cùng nộ sư tử, vừa ra tay lôi đỉnh và quân, thật giống như quần cuộn trường giang một lớp đón lấy một lớp, sóng sóng không thôi. Trong khoảng thời gian ngắn Mạnh Phi Thần Tôn bị đánh một trở tay không kịp, trong giây lát bị Độc Nhãn Thần Tôn đánh trúng một chưởng, khóe miệng tí tí máu tươi, không biết vì cái gì, gặp được như thế điên cuồng Độc Nhãn Thần Tôn, Mạnh Phi Thần Tôn trong nội tâm nổi lên thoái ý bởi vì cái gọi là hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hôm nay Độc Nhãn Thần Tôn rõ ràng cho thấy bị chính mình chỗ trọc giận, cứ như vậy đối chiến xuống dưới lời mà nói, như vậy cuối cùng coi như mình có thể chiến thắng, chỉ sợ cũng là một cái đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800 kết quả. Tựa hồ nhìn ra Mạnh Phi ý nghĩ trong lòng, Độc Nhãn Thần Tôn hét lớn một tiếng độc, nổi nói: "Ngươi muốn chạy, lưu lại chim con." "Lưu lại chim con." Tựa hồ là nhận thức đúng chuyện này, Độc Nhãn Thần Tôn giờ khắc này nhất định phải đem Mạnh Phi Thần Tôn chim con lưu lại mới tính toán, nếu không cho dù trở về cũng nhất định nói được thì làm được. Trong nội tâm cái kia phiền muộn, nghĩ thầm ta trêu chọc ai không tốt, không nên trêu chọc cái tên điên này, trêu chọc cái tên điên này còn chưa tính, vì cái gì còn muốn hắn đau đớn, đây không phải tự tìm phiền toái à, hiện tại Độc Nhãn Thần Tôn tựu giống với một đầu nội điên cuồng như, toàn thân hạ tràn đầy lực lượng, căn bản không để cho Mạnh Phi Thần Tôn chút nào cơ hội chạy trốn, Độc Nhãn Thần phương tám hướng sở hữu tất cả con đường. "Độc Nhãn, ngươi đến cùng muốn muốn thế nào?" Nói thật ra Giờ khắc này Mạnh Phi Thần Tôn có chút đã hối hận, tự ngươi nói cái gì cũng không nên dây vào cái tên điên này, biết rõ cái tên điên này ghét nhất người khác gọi hắn không điệu thần tôn, chính mình hết lần này tới lần khác hướng họ xuống đụng. "Nhi Mã, rõ ràng còn hỏi ta vì cái gì? Ngươi nha là đầu gốc nước vào hay vẫn là bị lừa đá rồi? Nếu kêu lên ta không điệu thần tôn, ngươi rất thuộc loại châu bò, ta hiện tại cũng làm cho ngươi biến thành không điệu thần tôn." "Không điệu thần tôn?" Vừa nghĩ tới chính mình dưới đáy chim con bị cắt lấy, ngày sau bị thế nhân xưng là không điệu thần tôn, chỉ cần một nghĩ đến những này, Mạnh Phi Thần Tôn trong nội tâm thì có trùng, chổng, Vạn Tiễn xuyên tâm cảm giác cứ muốn cảm thấy càng không đúng, Mạnh Phi căn bản vô tâm ham chiến, tìm đúng cơ sẽ trực tiếp rất nhanh vào tới, ngay tại lúc này, Cửu Thiên Chi bỗng nhiên bắn hạ một đạo kiếm khí, một đạo không khủng bố kiếm khí. Trong nội tâm đại chấn, Mạnh Phi thật sự không nghĩ ra, lúc này thời điểm sẽ là ai đối với tự mình ra tay, chẳng lẽ là bốn vị khác thần tôn gây nên? Thế nhưng mà rất không có khả năng a, hắn cùng bốn vị khác thần tôn tầm đó cũng không có bao nhiêu đoán. Căn bản không dám có bất kỳ lòng kinh thị, cái này cổ kiếm khí quả thực cường đại đến cực điểm, nhất là kiếm khí còn mang theo một cổ khí thế đại, coi như là hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Vốn trông thấy Mạnh Phi thần tôn rời đi, Độc Nhãn Thần Tôn trong ánh mắt buộc phát ra hai cổ gầm nộ, từ khi chính mình mất đi chim con điệu về sau, bất kể là ai dám ở trước mặt hắn nói ra không điều thần tôn bốn chữ, như vậy coi như là chân trời góc biển, hắn cũng sẽ đem người này đánh chết. Mặc kệ đối phương là nói, coi như là thế gian năm đại thần hoàng dám ở trước mặt hắn nói ra không điều thần tôn, như vậy Độc Nhãn Thần Tôn làm theo đều nghe theo giết không tha, quản hắn là ai. Bây giờ nhìn gặp thần bí tiền bối đem Mạnh Phi thần tôn ép trở về, Độc Nhãn Thần Tôn mặt toát ra một tia cười lạnh, cười nói: "Hôm nay không đem chim con lưu lại, ngươi ta phải quyết ra thắng bại." Độc Nhãn Thần tôn, chẳng lẽ ngươi thật sự không để ý Thiên Hạ An Uy? Trong lòng ngươi có lẽ rất rõ ràng, tổn thất một gã thần tôn đại biểu cho cái gì, đến lúc đó dị tộc nhân tiến vào đại lục, ngươi thiểu là đại lục tội nhân tiên cổ. Hừ, đại lục An nguy. Tội nhân tiên cổ. Đại lục An nguy quản ta đánh rắm, tội nhân tiên cổ thì như thế nào lại để cho. Hôm nay bất kể như thế nào, ta đều đem ngươi chìm con điệu cát bỏ. Sau khi nói xong, độc nhãn thần tôn căn bản không để cho mạnh phi thần tôn chút nào cơ hội, lần nữa không đi, lần này thế không còn nếu so với trước mấy lần cường hãn vài lần, nhất là mạnh phi thần tôn không biết địa phương nào sẽ ra ngoài một kiếm. Bất kể là thần bí kiếm khí hay vẫn là độc nhãn thần tôn, đều là lại để cho Mạnh Phi thần tôn cảm thấy đau đầu vô cùng, cuối cùng nhất Mạnh Phi hay vẫn là thỏa hiệp rồi. Thanh âm có chút định nó nói, "Độc Nhãn huynh tỉnh hạ thủ lưu tỉnh, ta nói ra suy nghĩ của mình." "A, ngươi muốn nói cái gì?" "Mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi chim con điệu đều là ta, đến lúc đó ta trở về đem nó nổ cho gà ăn." "Độc Nhãn huynh, ta biết rõ mới vừa rồi là ta nói sai lời nói, thế nhưng mà bất kể thế nào nói, chúng ta thủy chung đều là người một nhà, vì đại lục cát uy, vì không cho đại lục máu chảy thành sông, chúng ta có thể hay không không trước là địch." Đợi đến lúc dị tộc nhân hoàn toàn bị đánh lúc trở về, chúng ta đến lúc đó tái chiến không mượn, Độc Nhãn huynh định như thế nào? Mạnh Phi thần tôn chuyện đó là có ý gì? Rõ ràng cho thấy chịu thua rồi, dùng một gã thần tôn tôn nghiêm chịu thua, đây đã là lớn nhất trình độ, bất quá Độc Nhãn thần tôn hội thỏa hiệp à đáp án dĩ nhiên là không nhận, chối bỏ, nếu như là sự tình khác, nói không chừng bởi vì một ít nguyên nhân, Độc Nhãn thần tôn sẽ thả xuống, thế nhưng mà hôm nay lại rất không có khả năng, trong cả đời ghét nhất người khác gọi hắn không điệu thần tôn, chỉ cần nếu kêu lên hắn không điệu thần tôn. như vậy tựa như giết hắn đi cha. Ý của ngươi là, ngươi chịu thua rồi hả? Chuyện của tôi nét chẻ nụ ạ toải, nét căn bản không có cho mạnh phi thần tôn lưu một kia mặt mũi, Độc Nhãn thần tôn hai mắt phóng hỏa, thân y nguyên bộ phát ra cường đại sát khí, chằm chằm lên trước mắt nam tử, thật giống như nhìn mình chằm chằm con ngồi. Độc Nhãn, ngươi không muốn khinh người quá đáng, cho mặt mũi ngươi là để mắt ngươi, không để tình cho ngươi biến thành không thần tôn, đừng tưởng rằng là ở cùng ngươi hay nói giỡn, ta là người là chưa bao giờ hay nói giỡn, nếu như ngươi tại đau khổ bức bách, như vậy ta cũng chỉ tốt hạ thủ không lưu tình rồi. Chương 798, mượn dao giết người. Chương 798, mượn dao giết người hạ thủ không lưu tình. Còn để cho ta biến thành không thần tôn rất tốt, ta đây tiểu cho ngươi cơ hội này. Vốn tiểu nộ khí ngập trời độc nhãn thần tôn, cái này quả thực tiểu là giận quá mà cười, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, hét lớn một tiếng, lần này độc nhãn thần tôn công kích càng thêm mấy liệt. Tốt ngươi cái không điều thần tôn, đã ngươi như vậy không thông suốt, vậy lao tử hôm nay sẽ đưa ngươi tới tiền. Ngươi tốt cũng có 3 phần khí, huống chi còn là một vị thần tôn cường giả, mạnh phi thần tôn bị độc nhãn đại hán lập đi lập lại nhiều lần bức bách, nếu như còn như vậy nén giận dưới, đến lúc đó cho dù việc này hiểu rõ, danh của hắn chỉ sợ cũng phải rất xuống Hai đại thần tôn lần này tính toán là chân chính sinh tử đại chiến, căn bản không có lưu có bất kỳ chỗ trống, bởi vì hai đại thần tôn trong nội tâm đều rất rõ ràng biết do, chỉ cần có nước có chút thư giãn, chết như vậy một phương nhất định là chính mình. Đang Điền trong không gian, nhìn xem bên ngoài chó cắn chó, Diệp Thiên mặt có chỉ là một tia cởi lạnh, bất kể là hồn điện còn là đảo ác ma, Diệp Thiên đối với hai cái địa phương có thể không có gì tốt ảnh hưởng. Cho nên đối với hai đại thần tôn sinh tử đại chiến, Diệp Thiên nhất hy vọng là lưỡng bại câu thương, sau đó do chính mình ra mặt đem người sạch sẽ bóng bảy, đến lúc đó lại giá họa cho mặt khắc thần tôn. Oành, một tiếng vang thật lớn. Hai đại thần tôn phân phân hợp hợp, hợp hợp phân phân, cuối cùng riêng phần mình lùi 10 bước, sắc mặt tái nhợt, bốn phía thời gian chi lực loại lưu, rõ ràng cho thấy hai đại thần tôn đều bị thụ thương rất nặng thế. "Không điều, ngươi thật đúng muốn làm cho cái cá chết lưới rách hay sao?" "Nhi mã, hôm nay lão tử không cho ngươi biến thành không điều thần tôn, lão tử sẽ tới cái cá chết lưới rách." Căn bản không để ý mạnh phi thần tôn gắt gét, cố nén trong cơ thể lần mình, quay cuồng khí huyết, độc nhãn thần tôn lúc này xuất thủ, tìm đúng cơ hội, lần này ra tay còn có một người, đúng là một mực trốn ở đan điền trong không gian tiềm tiềm cơ hội dịp tiên. Thương khung một kiếm lập tức mà ra, tạ hữu giác công. Mạnh Phi Thần Tôn căn bản không có nghĩ đến, mình cùng Độc Nhãn Thần Tôn đang tại sinh tử đại chiến, lại có thể biết có người ở thời điểm này đánh lén mình. Thần Tôn cũng là người, thần Tôn bị đánh lén làm theo sẽ chết, thương khung một kiếm công bằng đã rơi vào Mạnh Phi Thần Tôn lưng, vắt, một tiếng thê thảm tiếng hô lập tức tiến điệp. Độc Nhãn, ngươi làm gì? Gầm lên giận dữ, sau đó bốn đạo thân ảnh rất nhanh phóng tới, đúng là lần này cùng một chỗ đi ra bốn vị thần Tôn, vừa mới nghe đến đó đại chiến, bốn vị thần Tôn còn tưởng rằng là ai phát hiện dị tộc nhân, có thể đợi đến lúc bốn người mới vừa tới đến thời điểm, lại trông thấy Độc Nhãn thần tay phải vừa mới rơi vào Mạnh Phi thần thân. Chứng kiến bốn vị thần tôn mà đến, Mạnh Phi thần tôn hô to không tốt, tuy nhiên năm thế lực lớn bình thường không thế nào tốt, thế nhưng mà gặp phải lấy dị tộc nhân, cái này lại địch, năm đại thần hoàng đã từng phát ra thần hoàng lệnh, không cho phép năm thế lực lớn bất luận kẻ nào tự giết lẫn nhau, nếu không tất cả mọi người cộng đồng chu xác. Tuy nhiên tự cao thực lực của mình tương hãn, thế nhưng mà đối mặt thế giới bên ngoài nhiều như vậy cường giả, Độc Nhãn thần tôn hay vẫn là rất không có có lòng tin tích, dù sao một người một ngụm nước miếng cũng có thể đưa hắn triệt để chết đuối. Rất nhanh đi vào trước mặt hai người, bốn vị thần tôn ánh mắt như băng nhìn xem Độc Nhãn tôn, tuy nhiên lại phát hiện, Mạnh thần tôn đã vẫy Cả người sớm đã tới tiên, bái kiến Như Lai Phật tổ đi. Độc Nhãn, người rõ ràng giết Mạnh Phi. Nhìn xem đã vẫn lạc Mạnh Phi thần tôn, Độc Nhãn thần tôn trong nội tâm cái kia phiền muộn, tuy nhiên trong lòng của hắn lại một vạn nguyện ý Mạnh Phi chết, có thể sự thật chi, Mạnh Phi hoàn toàn chính xác không phải mình giết chết, chính mình tay phải vừa mới rơi vào Mạnh Phi thân, đạo kiếm khí kia đã đem hắn triệt để đánh chết. Vừa nghĩ tới kiếm khí, Độc Nhãn thần tôn lập tức nghĩ tới vị kia thần bí cường giả, ra, không phải ta giết, là tiền kia nhất chết. là bị dị tộc thống chết. Ngươi cho chúng ta là đồ ngốc hay vẫn là mù lòa? Rõ ràng trông thấy ngươi giết Mạnh Phi, ngươi rõ ràng không thừa nhận, làm người không thể vô sỉ như vậy. Năm đó, năm đại thần hoàng cùng một chỗ giới tóc, phát hạ thần hoàng lệnh, nếu ai dám tự giết lẫn nhau, như vậy tất cả mọi người có thể liên thủ đối với hắn Chu Sát. Dị tộc nhân đến nay không trừ, ngươi rõ ràng trước hết giết Minh không phải thần tôn, sau giết Mạnh Phi thần tôn, hôm nay chúng ta bốn người muốn tuân thủ thần hoàng lệnh, cùng một chỗ đem ngươi Chu Sát không sai. Cái này sự tình có thể chọn lớn hơn, 4 vị thần tôn trông thấy độc nhãn giết Mạnh phi, lại liên tưởng đến trước kia, bốn vị thần tôn nhất trí cho rằng, Minh không phải thần tôn cũng nhất định là độc nhãn chết. Hiện tại Độc Nhãn Thần Tôn quả thực có khổ nói không nên lời, có dám không chỗ phóng, có chuyện nói không nên lời, bởi vì Độc Nhãn Thần Tôn trong nội tâm rất rõ ràng, giờ khác này mặc kệ tự ngươi nói cái gì cũng đều vô sự vô bổ. Cố nén thương thế bên trong cơ thể, Độc Nhãn Thần Tôn cũng mặc kệ cái gì thế giới bên ngoài dị tộc xâm lấn rồi, hắn hiện tại thẩm nghĩ chạy nhanh ly khai thế giới bên ngoài, chỉ đã tới rồi lại lục, như vậy muốn tìm được hắn cũng không phải dễ dàng như vậy tích. Bởi vì Độc Nhãn Thần trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần mình tiếp tục lưu lại thế giới bên ngoài, như vậy bất kể là không phải mình giết mạnh phi, những người khác sẽ cho rằng là mình làm, như vậy trải qua, kết quả của mình chỉ có một Độc Nhãn, người dám vi phạm thần hoàng làm cho đối với chính mình người ra tay, chúng ta bốn người hôm nay tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, thật vất vả bắt được như vậy một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, bốn vị thần tôn há lại sẽ đơn giản buông tha. Rất nhanh đi theo, tùy tung mà đi, bốn vị thần tôn liên thủ, cho dù Độc Nhãn thần tôn thực lực thông thiên, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản ở bốn gã thần tôn liên thủ, không chỉ nói bốn gã thần tôn, chỉ sợ sẽ là trong đó là bất luận cái cái gì một người, Độc Nhãn thần tôn như muốn chiến thắng đều có chút khó khăn. Năm người vừa vừa rời đi, Diệp Thiên thân ảnh liền xuất hiện tại ngưỡng chỗ. Mặt toát ra một tia cười lạnh, hướng phía Minh không phải thần tôn thi thể lẳng không đã bài bái, mặc dù không có tự tay giết độc nhãn thần tôn, thế nhưng mà Diệp Thiên coi như là mượn đao giết người rồi. Chưa cùng lấy đi, Diệp Thiên có tuyệt đối tự tin, cho dù độc nhãn thần tôn có được thông thiên triệt địa chi năng, cũng căn bản không có khả năng chạy ra bốn vị nhị tinh thần tôn đối giết, hiện tại chính mình hay vẫn là mau chóng tìm được kiếm thần hải tại thế giới bên ngoài đại bản doanh. Bởi vì tại thế giới bên ngoài, chỉ có kiếm thần hải mới là của mình ra, về phần mặt khác mấy thế lực lớn, ngoại trừ tán tu nhất mạch bên ngoài, mà khác bốn thế lực lớn nói cho cùng cũng đều là địch nhân của mình. Rất nhanh Diệp Tiên liền đã tìm được 6 thế lực lớn ngọn núi, không cần hỏi cũng biết, ngọn núi tản ra cường đại kiếm khí đúng là kiếm thần phong, bước nhanh đi vào kiếm thần giới đỉnh, đang lúc Diệp Tiên chuẩn bị phong thời điểm, một đạo huy nghiêm thân ảnh lập tức văng lên. Người là người phương nào? Đến ta kiếm thần phong làm gì? Nhất Tinh Thần Tôn, nhìn trước mắt quảng cáo dùm bên đại hán, Diệp Tiên trước tiên cũng đã nhìn ra đại hán chân thật tu vi, không mấy năm qua, 6 thế lực lớn tụ nhiều như vậy thần thủ hộ thông đạo, cho nên mọi người lẫn nhau tầm đó cũng ít nhiều có một hiểu rõ, cho nên đại hán chứng kiến Diệp Tiên, bản năng nổi lên để phòng chi tâm. Có thể phải biết rằng lại toàn bộ thế giới bên ngoài ở trong, ngoại trừ 6 thế lực lớn người là được dị tộc nhân, Diệp Thiên bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, không có bị lập tức nhận định vi dị tộc nhân đã rất khai thiên mắt rồi. Chương 799, dị tộc đột biến. Chương 799, dị tộc đột biến Diệp Thiên, kiếm thần hải người. Người là kiếm thần hải người? Đại hán lời của vừa mới rơi xuống, trên mặt lập tức toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì Diệp Thiên đã đem Tứ đại kiếm linh một cái trong đó phóng xuất ra, kiếm thần hải kiếm linh độc nhất vô nhị, căn bản không có khả năng giảm mạo. Ta là kiếm thần hải Tây kiếm thần điện người của Lâm gia, ta gọi Lâm Thiên Nguyên. Lâm tốt Khi thật dựa theo bối phận mà nói, Lâm Thiên Nguyên hoàn toàn là Diệp Thiên lão tổ tông đồng lứa nhiệm vụ, thế nhưng mà Kiếm Thần Hải nhưng vẫn không phải như vậy sắp xếp, Diệp Thiên cứ gọi Lâm Thiên Nguyên Lâm Thúc coi như là hợp lý đấy. Ngươi là Kiếm Thần Hải người của Diệp gia. Vâng, không biết Kiếm Thần Hải lần này Diệp gia đã đến ai. Lâm Thiên Nguyên cũng không nói thêm gì, chỉ là kéo Diệp Thiên tay, rất nhanh hướng phía ngọn núi mà đi, rất nhanh. Diệp Thiên trước mặt mọi chỗ cổ chính phòng, từ xa nhìn lại, tổng cộng có 17 chỗ cổ phòng. Chứng kiến những này phòng, với một thủ hộ tại ngoài thông đạo thần tôn nhỏ, bọn họ cảm thấy tự đáy lòng bội phục. Những này thần tôn vị đại lục Nguy, một mục thủ hộ tại thế giới bên ngoài, một khắc không có ly khai qua, nếu như không phải những này thần tôn nhỏ, đáng bọn họ, nói không chừng đại lục sớm đã máu chạy thành sông không tồn tại nữa. 17 chỗ cổ tranh phòng, như vậy cũng đã nói lên, Kiếm thần Hải tổng cộng có 17 tên thần tôn đi tới thế giới bên ngoài cùng một chỗ ngăn cản dị tộc nhân xâm lấn, không biết Diệp ra đã đến mấy người. Các lão, mau ra đây. Mới vừa tới đến cổ tranh trước phòng, Lâm Thiên Vân lớn giọng đã hô, nháy mắt thời gian, Diệp Tiên chỉ cảm thấy mấy cổ kinh khủng khí tức thoáng một cái đã qua, ba gã lão giả, vài tên đại hán xuất hiện tại Diệp Tiên trước mặt. Tiểu Lâm tử Ngươi một ngày gào khóc thảm thiết làm gì? Ngươi, ngươi chứ còn không có nói ra." Các lao hai mắt gắt gao chằm chằm lên trước mắt Hắc Y thiếu niên tóc trắng, thanh âm có chút run dậy mà hỏi, "Ngươi là kiếm thần hải người của Diệp ra. Khẽ gật đầu, sau đó Diệp Tiên phóng xuất ra trong cơ thể mình phân cách đi ra Chu thần kiếm khí, lần này, sở hữu tất cả thần tôn trên mặt toàn bộ toát ra một tiêu kinh hỉ. "Ta gọi Diệp Các, kiếm thần hải Diệp ra đời thứ hai." Diệp ra đời thứ hai, cái này bối phận thế nhưng mà đem Diệp Tiên sợ hãi teo lên một cái, kiếm thần hải lão tổ tông đương nhiên là kiếm sắt thần hoàng, đời thứ hai Diệp gia nói rõ đúng là kiếm sắt thần hoàng tiếp theo bố phận. Diệp Thiên thật sự thật không ngờ, chính mình rõ ràng gặp được lao tổ tông. Ngươi gọi ta các lao là được." Tựa hồ nhìn ra thiếu niên trong lòng xấu hổ, cắt trên mặt dày cười cười, sau đó từng cái giới thiệu nói, "Nói ra, Thiên Nhi, ngươi là làm sao tới đến thế giới bên ngoài?" Thân tôn nhóm, đám bọn họ trong nội tâm rất rõ ràng, người bình thường không có khả năng tìm được thế giới bên ngoài cửa vào, hơn nữa khi tất cả biết được Diệp Thiên rõ ràng đồng thời đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, tất cả mọi người bị chấn động rồi. Đối với kiếm thần hại các vị thần tôn, Diệp Thiên cũng không có chút nào giấu và canh giờ về sau, Diệp theo các lão trong miệng đã được biết đến thế giới bên ngoài hết thảy. Năm đó dị tộc nhân xâm lấn, năm đại thần hoàng phát ra thần hoàng làm cho Triệu tập sở hữu tất cả cường giả tề tụ thế giới bên ngoài cộng đồng ngăn cản dị tộc nhân, mà kiếm thần hải kể cả lão tổ tông kiếm sắt thần hoàng ở bên trong, tổng cộng đã đến 18 người, mặt khác 17 mọi người là thần tôn cấp bậc cường giả. Về phần kiếm thần hải lão tổ tông kiếm sắt thần hoàng thì là ở mật vô tung, trừ phi mỗi lần gặp được dị tộc nhân quy mô tiến công, sáu thế lực lớn không cách nào ngăn cản thời điểm năm đại thần hoàng sẽ gặp thân, nếu không bình thường rất khó gặp mặt một lần. Đến ở hiện tại vì cái gì chỉ có 9 người lúc này, nguyên khác kiếm thần 8 toàn thủ hộ tại thông đạo. Chỉ cần dị tộc nhân có một tia cử động, bọn hắn cũng sẽ biết không chút do dự chạy tới. Ngay tại Diệp Thiên còn chưa kịp cùng người khác nhiều thần tôn trò chuyện việc nhà thời điểm, xa bên cạnh hư không dống nhiên nhảy lên cao thứ nhất đoàn nhiều màu hào quang, chứng kiến này hào quang, các lao tất cả mọi người bộ sắc mặt đại biến. Dị tộc nhân quy mô tiến công, chúng ta chạy nhanh tiến về trước thông đạo. Trong nội tâm chấn động, nguyên lai là dị tộc nhân lại bắt đầu tiến công thông đạo rồi, Diệp Thiên cũng không có chút nào lùi bước, như là đã tiến nhập thế giới bên ngoài, như vậy tiểu nhất định phải thấy tận mắt hiểu biết thứ dị tộc nhân. Trước khi đi chi tế, Diệp Thiên đột nhiên hỏi, "Các lão, ta có chuyện cũng muốn hỏi ngươi." Có cái gì không hiểu tự hỏi. Thế giới bên ngoài phải chăng có một tòa thần tôn núi? Lúc trước vận mệnh la bàn ở bên trong không chỉ có cho thấy thế giới bên ngoài thông đạo, nhưng lại cho thấy một tòa thần tôn núi, Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, thế giới bên ngoài cái này tòa thần tôn núi tuyệt độ cùng mình có quan hệ. Nghe được thần tôn núi ba chữ, các trên mặt giày hơi hơi toát ra một tia kinh ngạc, bất quá hay vẫn là nói ra, thần tôn núi đương nhiên nghe nói qua, thế giới bên ngoài tuy nhiên là dị tộc thông đạo, nhưng cũng là tu luyện thánh địa, trong đó thế giới bên ngoài có hai tòa thần sơn, một tòa là thần núi, một tòa là thần tôn núi. Một tòa thần núi, một tòa thần tôn núi. Thế giới bên ngoài hai đại thần sơn, nghe nói chỉ phải tìm được thần vương núi, như vậy một gã võ giả có thể tại Thần Vương Thánh Sơn cảm thụ không gian chi lực, thành tựu thần vương vị, nếu như có thể tại Thần Tôn Thánh Sơn cảm thụ thời gian chi lực, như vậy liền có thể thành tựu thần tôn vị, phần đông thần tôn cũng thật không nỡ, Diệp Thiên lần thứ nhất tiến vào thế giới bên ngoài, rõ ràng đã biết rõ thần tôn núi tồn tại. Các lão, thần vương núi ở địa phương nào? Nghe xong các lão lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm vui vẻ, hắn hiện tại tu vi đã đạt đến kiếm thần nếu như thể tại Sơn cảm không gian chi lực, như vậy lập có thể đột phá đạt tới nhẹ nhàng lắc đầu, các lao vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Thiên nhi, bất kể là Thần Vương núi hay vẫn là Thần Tôn núi, hai tòa thần sơn luôn luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn gặp được hai tòa thần sơn, vậy thì muốn xem vận mệnh của người rồi." Sau khi nói xong, các lao lập tức mang theo Sở Hữu tất cả thần tôn lên đường, dù sao dị tộc nhân quy mô tiến công, việc này đang mang trọng đại, không chỉ có là Kiếm Thần Hải thần tôn toàn bộ xuất động, mà các năm thế lực lớn sở hữu tất cả thần tôn cũng toàn bộ xuất động, mặc kệ sáu thế lực lớn tầm đó có hạng gì ân oán, tại thời khắc này, tại dị tộc nhân trước mặt, tất cả mọi người tựa hồ cũng quên riêng phần mình ân đoán, dù sao cá nhân cùng đại lục so sánh Đoán đoán, cá nhân thật sự là quá nhỏ. Bẽ rồi. Đi theo các lao sau lưng, Diệp Thiên cái này xem như chính thức trường kiến thức, lúc nào bái kiến nhiều như vậy thần tôn, một gã thần tôn nếu như phóng trên đại lục, quyết định có thể xưng bá đại lục, thế nhưng mà tại thế giới bên ngoài, thần tôn thật giống như gà mái ở dưới trứng, tùy ý có thể thấy được. Sở hữu tất cả thần tôn mặt sắc mặt ngưng trọng đội vàng đường, dù sao mỗi một lần dị tộc nhân quy mô tiến công thế giới bên ngoài thông đạo, bọn hắn những này thế nhân trong mắt thần tôn, vô địch cường giả thế tất sẽ vẫn lạc một hai vị, thậm chí hơn thời điểm có thể cao tới 3 4 vị. Bất quá vì ngăn cản được dị tộc nhân tiến công Vì đại lục can nguy, biết rõ phía trước có nguy hiểm đến mạng, có thể những này thần tôn nhỏ, đám bọn họ hay vẫn là làm việc nghĩa không được trốn bước xông lên phía trước, dùng huyết nục của mình chi thân thể ngăn cản vô số dị tộc nhân công kích. Ở thời điểm này, sinh tử giống như có lẽ đã không hề trọng yếu như vậy rồi. Chương 800, đi hay là không đi? Bạn trên mạng thượng truyền trương và tiết thứ 800 lẻ loi trương đi hay là không đi? Thế giới bên ngoài thần tôn nước chừng có hơn 100 vị, đại bộ phận đều là nhất tinh thần tôn, nhị tinh thần tôn, về phần 3 sao thần tôn rất ít. Dị tộc thông đạo là một cái không gian thật lớn chỉ môn, cả tòa cánh cửa không gian lóe ra kỳ dị mạn sáng thật giống như một đạo màn sáng thắt nước, đem làm Diệp Thiên đám người đi tới cánh cửa không gian thời điểm, hai mươi mấy tên thần tôn đang tại đống máu chiến đấu hăng hái lấy, một mắt nhìn đi, Diệp Thiên cũng nhịn không được nữa hít sâu một hơi. Dị tộc nhân, song đầu độc thân, cùng Âm Dương môn tựa hồ không sai biệt nhiều, Diệp Thiên thậm chí hoài nghi, Dị tộc nhân cùng Âm Dương môn tầm đó có phải hay không có cái gì liên hệ, dù sao cả hai tầm đó quá tương tự rồi. Dị tộc nhân thực lực tuy nhiên không phải rất cường đại, thế nhưng mà số lượng lại vô cùng vô tận, thần tôn thực lực là rất cường hãn, có thể song quyền nan địch thủ, thần tôn nhóm, đám bọn họ giết chết một người Dị nhân sẽ theo sát lấy cái khác dị tộc nhân, một tên tiếp theo một tên, không lứt không dữ. Các lão, ta tại đại lục gặp được qua một cái âm dương môn, bọn hắn chỉ cần âm dương hợp thể, tựa hồ sẽ xuất hiện loại trạng thái này. Mặt không có chút nào khác thường, các Lao xem lên trước mặt cánh cửa không gian, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, năm đó có vài tên dị tộc nhân đã đi ra thế giới bên ngoài, tuy nhiên năm đại thần hoàng phái ra thần tôn đội giết, bất quá cuối cùng nhất vẫn có một gã dị tộc nhân chạy mất, vô số năm trôi qua, người này dị tộc nhân cũng có hậu đại, chúng ta cũng không có cách nào rồi. Thì ra là thế có trách dị tộc nhân cùng âm dương môn hợp thể về sau tương tự, nguyên lai like, âm dương môn lão tổ tổng căn bản chính là dị tộc nhân, mới vừa tới đến cánh cửa không gian, lập tức có 20 tên thần tôn thay thế vừa mới một mực cùng dị tộc nhân đối chiến 20 mấy tên thần tôn. Xem ra lần này dị tộc nhân phải chăng muốn một lần hành động đột phá thông đạo, khí thế hùng hùng. Nghe được các lão lời mà nói, sở hữu tất cả thần tôn đều đồng ý nhẹ gật đầu, bởi vì vì tất cả thần tôn đều phát hiện, lần này dị tộc nhân công kích thông đạo đều muốn hung nhiều, hơn nữa dị nhân thực lực so dị vãng cường đại hơn nhiều. Căn lão, không bằng chúng ta phát thần hoàng làm cho. Không được. Lúc trước năm đại thần hoàng đem thần hoàng làm cho giao cho chúng ta, từng từng nói qua, trừ phi gặp được không cách nào ngăn cản cục diện, nếu không không thể không thể tùy ý phát ra thần hoàng làm cho. Nghe được các lão lời mà nói, sở hữu tất cả thần tôn mặt đều toát ra một tia bất đắc dĩ, năm đại thần hoàng là thế gian cường đại nhất tồn tại, thần hoàng làm cho đại biểu cho cái gì, bọn hắn trong nội tâm đều rất rõ ràng. Diệp Thiên không có tiếp tục lưu lại cánh cửa không gian, mà là lặng lặng rời đi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như mình lưu lại, cũng chỉ sợ bằng, giúp, không gấp cái gì. Lần này tiến vào thế giới bên ngoài, Diệp Thiên chuẩn bị trước tìm được thần vương núi cùng thần tôn núi, nếu như tu vi có thể lần nữa tăng lên, như vậy hắn tu vi liền có thể đạt tới thần vương chi cảnh. Dựa theo lúc trước vận mệnh la bàn chỗ chỉ, Diệp Thiên quả nhiên đã tìm được thần tôn núi, thế nhưng mà Diệp Thiên bất đắc dĩ phiền muội lấy, bởi vì hắn tu vi còn không có đạt tới thần vương chi cảnh, liền không gian chi lực đều không có nắm giữ, làm sao có thể trực tiếp thần tôn núi đi nắm giữ thời gian chi lực. Bất quá Diệp Thiên lại không có vương tha cho, đã tìm được thần tôn núi, đứng tại tôn dưới núi lặng lặng cảm ứng đến, cứ như vậy, 3 ngày 3 đêm đảo mắt rồi biến mất, cứ như vậy đứng tại nguyên vẫn không lúc Đột nhiên mở hai mắt ra, mặt toát ra một tia kinh hỉ, bởi vì thông qua ba ngày ba đêm lặng lặng cảm ứng, Diệp Thiên rốt cuộc tìm được thần vương núi vị trí, bất quá lại để cho Diệp Thiên cảm thấy một tia phiền muộn chính là thần vương núi vị trí rõ ràng ngay tại. Cánh cửa không gian, Diệp Thiên một lần nữa đứng tại đại chiến phía dưới, nhìn xem cánh cửa không gian bên trái không đến 10m địa phương, chỗ đó có một tòa trăm mét núi cao, đúng là thế giới bên ngoài hai đại thần sơn một trong thần vương núi. Cũng không biết có phải hay không là tạo hóa trêu người, chính mình tiên tân vạn khổ muốn tìm thần vương núi, thế nhưng mà thần vương núi lại hết lần này tới lần khác tại cánh cửa không gian bên trái, có thể phải biết rằng Giờ khắc này dị tộc nhân cùng thần tôn đánh thẳng với đội. Đi hay là không đi? Diệp Thiên trong nội tâm một mực xoắn xuýt vấn đề này, dù sao thần vương núi đại biểu cho chính mình đột phá thần vương chi cảnh cơ hội, nếu như mất đi, nghĩ đến lần nữa đột phá cũng không biết là ngày tháng năm nào sự tình. Thiên Nhi, ngươi có phải hay không muốn đi thần vương núi cảm nộ không gian chi lực? Nghe được các lão lời mà nói, Diệp Thiên trong nội tâm cả kinh, vốn cho là chỉ có chính mình đã tìm được thần vương núi, nguyên lai các lão cũng biết thần vương núi hạ lạc, hạ xuống. Tựa hồ nhìn ra Diệp Thiên trong nội tâm suy nghĩ, các lão cười cười nói ra: Thần Vương núi tuy nhiên có thể cho một gã võ giả cảm ngộ đến không gian chi lực, thế nhưng mà đi vào thế giới bên ngoài võ giả, tu vi thấp nhất cũng đạt tới nhất tinh thần tôn chi cảnh, cho nên thần Vương núi đối với tại chúng ta mà nói không đáng kể chút nào. Đối với các lao theo như lời, Diệp Tiên không có chút nào nghi vấn. Thần Tôn chôn nắm giữ chính là thời gian chi lực, cho nên đối với thần Vương chân núi bạn sẽ không đặt tại trong mắt, bất quá đối với thần Tôn núi, những này cái gọi là thần Tôn hay vẫn là rất cảm thấy hứng thú đấy. Có thể phải biết rằng, thần Tôn cũng chia là 3 cấp bậc, ngoại trừ các lão như vậy tu vi đã đạt tới 3 sao thần tôn cường giả bên ngoài, nhất tinh thần tôn Nhị tinh thần tôn nhưng có thể tại thần tôn núi cảm ngộ rất cao cảnh giới. Các Lao, của ta tu vi đã đạt đến một cái bình cạnh, nếu như có thể tại thần vương núi cảm ngộ không gian chí lực, nói không chừng có thể như vậy đột phá. Khẽ gật đầu, đối với Diệp Thiên các Lao rất là thưởng thức, tuổi còn nhỏ tu vi tiểu đã đạt đến kiếm thần đỉnh phong chi cảnh, càng là đã thức tỉnh tứ đại kiếm linh, tuyệt đối có thể xưng là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Ta không phản đối ngươi đi thần vương núi, thế nhưng mà chính ngươi muốn coi chừng, hiện tại dị tộc nhân quy mô công thông đạo, đến lúc đó thế hội công gia thông đạo, trăm mét ở trong ta không cách nào cam đoan an toàn của ngươi. Các lão yên tâm, ta có lòng tin. Đã như vậy, vậy ngươi tựu đi, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, chờ ngươi tiến vào thần vương núi về sau, không cần bảo thủ không chịu thay đổi, ngươi chỉ cần đem thần vương tam đại cảnh giới không gian chi lực toàn bộ hấp thu, sau đó đi ra chậm rãi tiêu hóa sẽ xảy đến. Đa Tạ các lao, ta đi cũng. Sau khi nói xong, Diệp Thiên bay thẳng đến cánh cửa không gian mà đi, đã có các lao cho phép, sở hữu tất cả thần tôn căn bản không có quản Diệp Thiên, trực tiếp một đường cho đi. Truyền thuyết thần vương núi là có thể di động, lần này vừa vận di động đến cánh cửa không gian bên trái 10m, khoảng cách này có thể nói rất nguy hiểm, có thể phải biết rằng, dị tộc nhân thời có thể đánh đi ra. Thần tôn nhóm, đám bọn họ đều đem hắn vây công tại trăm mét ở trong, sau đó lại chậm rãi đem dị tộc nhân bước về đi. Nếu như không phải Diệp Thiên tu vi đã đạt đến kiếm thần đỉnh phong, hơn nữa đồng thời thức tỉnh tứ đại kiếm linh, các lao nói cái gì cũng sẽ không khiến hắn mạo hiểm tiến vào thần vương núi. Khoảng cách cánh cửa không gian 10m, Diệp Thiên mới chính thức cảm nhận được chiến đấu tầng gốc, có thể dùng 4 chữ để hình dung, quá tàn nhẫn, khắp nơi đều là chân cụ tay đức, tất cả đầu lâu tựa như từng đao bừa đòi mạ. Trong nội tâm khẽ khẽ thở dài, dị tộc nhân xâm nhập đại lục, như vậy bị thần tôn nhóm, đám bọn họ nguyên một đám đánh chết tại cánh cửa không gian, quả thực là tự tìm đường chết. Chết cũng là chết vô ích. Chương 801, cuối cùng gặp thần hoàng. Chương 801, cuối cùng gặp thần hoàng, cả tòa thần vương núi khắp nơi đều tràn đầy không gian tri lực, Diệp Thiên mới vừa tiến vào, liền lập tức cảm giác được một cổ không gian tri lực xâm nhập trong cơ thể. Phao, ngâm, sách. Ai trên mặt đại hỷ, Diệp Thiên tin tưởng, chỉ cần mình có thể tại thần vương núi ngốc thêm mấy ngày, tu vi tuyệt đối có thể đột phá đến thần vương cảnh giới, dù sao thần vương núi không gian tri lực quá đồng nhiệt rồi. Đi vào thần vương đỉnh núi phong, Diệp lặng lặng ngồi ở đỉnh núi cảm ngộ không gian chi lực, lúc trước các lão cũng đã nói, chỉ cần tạm thời đem không gian chi lực nắm giữ, như vậy đợi đến lúc ngày sau ly khai thần vương núi chậm rãi tiêu hóa không mượn. Diệp Thiên giống như là một cái từ trường, hấp thu lấy bốn phương tám hướng không gian chi lực, kiếm thần thần vương cả hai tầm đó mặc dù chỉ là một chữ chi chích lệnh, thế nhưng mà thực lực nhưng lại có cách biệt một trời. Muốn đem chính mình tu vi tăng lên tới thần vương tầm đó, trừ phi có thể triệt để nắm giữ thế giới quy tắc chi lực, bởi vì chỉ có nắm giữ thế giới quy tắc chi lực mới có thể có được không gian chi lực. Thế nhưng mà tiếp liền một ngày một đêm, Diệp Thiên còn thì không cách nào cảm ngộ thế giới quy tắc chi lực, do đó cũng không cách nào nắm giữ cái gì không gian chi lực, trong nội tâm cái kia phiền muộn đừng nói nữa. Đối với tại tốc độ tu luyện của mình, Diệp Thiên một mực đều là rất hài lòng, dù sao từ khi xuất đạo đến nay, không đến vài năm thời gian, hắn có một gã người bình thường tăng lên tới kiếm thần cường giả. Kiếm thần đỉnh phong, tứ lại kiếm linh, hiện tại Diệp Thiên nếu như ly khai thế giới bên ngoài, như vậy ngoại trừ đảo ác ma vị kia thần tôn bên ngoài, hắn tuyệt đối có thể đi ngang, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng không có người là đối thủ của hắn. Không có ở tiếp tục làm xuống cảng ngộ thế giới quy tắc, bởi vì Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng biết rõ, coi như mình tiếp tục làm xuống tu luyện cũng vô sự tại bổ, còn không bằng nhìn xung quanh. Trầm rãi đi tại Thần Vương núi các nơi, cảm thụ được bốn phía không gian chi lực, Diệp Thiên càng chạy càng phiền muộn, vì cái gì Thần Vương Sơn Đôn là không gian chi lực, có thể chính mình thủy chung không cách nào cảm ngộ thế giới quy tắc. Đi không đến trăm bước, Diệp Thiên bỗng nhiên dừng bước lại, trên mặt có một tia khát thượng, theo đan điền không gian ở trong lấy ra siêu thần khí Càn Khôn Điện, đối với bốn phía không ngừng hấp thu không gian chi lực. Không biết vì cái gì, Diệp Thiên trong nội tâm bỗng nhiên cảm ngộ ra một loại hiểu ra, cái kia chính là cái gọi là Càn Khôn Điện, tự hồ cùng đan điền của mình không gian có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ba cái giờ, Càn Khôn Điện tựa hồ hấp thu hoàn tất. Diệp Thiên một lần nữa đem Càn Khôn Điện thả lại Đan Điền Không Gian, mà Diệp Thiên mình cũng về tới Đan Điền Không Gian, nhìn xem giữa không trùng Càn Khôn Điện, Diệp Thiên đã có một cái người can đảm nghi cách. Tuy nhiên không biết Càn Khôn Điện đến cùng có gì dùng, thế nhưng mà Diệp Thiên nhưng lại có một loại cảm giác, đan điền của mình không gian sở dĩ một mực không có chính thức phát triển trở thành thế giới, tựa hồ luôn đoàn lấy cái gì đó. Nếu như đem siêu thần khí Càn Khôn Điện cùng đan điền của mình không gian hoàn toàn dung hợp, không biết sẽ là thế nào một cái trạng thái, nói không chừng đến lúc đó đan điền của mình không gian có thể phát triển trở thành chính thức thế giới, một cái chỉ thuộc tại đan điền của mình không gian. Tuân nữa Diệp Thiên trong lòng có chỗ suy đoán, sở dĩ chính mình một mực không cách nào nắm giữ thế giới quy tắc chi lực, dù có không gian chi lực, là không là bởi vì chính mình đan điền không gian qua, dù sao đan điền của mình không gian giống như là một thế giới khác. Như là đã quyết định, Diệp Thiên tiểu không có tiếp tục bất luận cái gì chần chờ, ngồi ở đan điền trong không gian, trong cơ thể tứ đại phân thân lập tức mà ra, phân biệt đứng tại đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Mình ngồi ở Càn Khôn giới điện, thương không kiếm khí điên cuồng tuần ra, trực tiếp đem Càn Khôn điện luân, phiên, gắn vào nội, đứng vào lúc này, Càn Khôn điện giống như bị mời đến mỹ nữ, vừa mới hấp thu không gian chi lực toàn bộ điên cuồng tuần ra. Toàn bộ che kín tại Diệp Thiên Đan Điền không gian ở trong. Vài phút thời gian, Diệp Thiên Đan Điền không gian cũng đã tràn đầy không gian chi lực, Diệp Thiên cũng không có dừng lại, mà là đem linh hồn của mình chi lực tan đến càn khôn trong điện, bắt đầu chậm rãi cùng càn khôn điện dung hợp. Nếu như chỉ trước khi, Diệp Thiên tuyệt đối với không dám như thế làm, nhưng là bây giờ hoàn toàn bất đồng rồi, tu vi không chỉ có đạt đến kiếm thần định phong chi cảnh, càng là cô động ra tứ đại kiếm thần phân thân, nếu như giờ phút này cũng không dám dung hợp càn khôn điện, Diệp Thiên thật không biết lúc nào mới dám rồi. Quả nhiên, dù Diệp Thiên thực lực hôm nay Linh hồn chi lực tiến vào càn khôn điện một điểm không có trở ngại, chỉ cần đem linh hồn chi lực cùng càn khôn điện bắt được liên lạc, như vậy tiểu tương đương với đan điền không gian cùng càn khôn điện lấy được liên hệ. Với anh, một tiếng vang thật lớn, càn khôn điện bắt đầu hóa thành một tia khí tức, nháy mắt thời gian, vừa mới còn phiêu phủ ở giữa không trùng càn khôn điện đã biến mất không thấy gì nữa, xem thấy vậy, Diệp Tiên mừng rỡ trong lòng, bởi vì hắn biết rõ, trong lòng mình chỗ phòng đoán đã thành công, càn khôn điện quả nhiên có thể cùng đan điện của mình không gian dung hợp. Không có xen vào nữa đan điền không gian cùng càn khôn điện dung hợp sự tình. Dù sao muốn cho cả hai triệt để dung hợp là một, cần thời gian cũng không phải một ngày hai lượng, Diệp Thiên cũng không có bao nhiêu thời gian các loại, đợi Ly Khai đàn điền không gian, Diệp Thiên cũng không có tiếp tục lưu lại Thần Vương núi, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, coi như mình tiếp tục tại Thần Vương núi cảm ngộ thế giới quy tắc trí lực, chỉ sợ cả đời này cũng không thể như nguyện. Vừa mới xuống núi, Diệp Thiên ánh mắt chầm chầm lên trước mặt bốn người thật lâu không cách nào ly khai, tứ đại Thần Hoàng, Diệp Thiên tin tưởng chính mình sẽ không cảm thụ sai, bởi vì hắn theo trước mắt bốn trên thân người cảm nhận được một tia hỗn khí tức, loại này hỗn khí tức chỉ sợ cũng chỉ có năm đại Thần Hoàng trên người mới có. Lần này dị tộc nhân công kích thông đạo dị thường mấy liệt, có như là năm đại thần hoàng cũng không khỏi không xuất hiện, thế nhưng mà lại để cho Diệp Tiên cảm thấy một tia ngạc nhiên chính là, giờ khác này xuất hiện thần hoàng chỉ có bốn vị, tựa hồ ngắn một vị thần hoàng. Người tiểu là tiểu cắt trong miệng Diệp Tiên. Đúng vào lúc này, một người trung niên nam tử, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, hai đạo mày kiếm có chút về lên, cho người một loại tuyệt thế thần kiếm ngạo lập cùng cựu thiên một bà, kiếm sắc thần hoàng, không cần hỏi, Diệp thiên trong nội tâm trước tiên đã có đoán, chính mình lão tổ tông, thức tỉnh hai đại kiếm linh đại lục thế năm đại cường giả một trong, cũng thế gian đệ nhất cứng, giả. Ta gọi Diệp thiên. Ngươi thế, nhưng mà Kiếm Sắt Thần Hoàng, khẽ gật đầu, trên mặt có vẻ tươi cười, tựa hồ rất hài lòng chính mình cái hộ bối đệ tử, Kiếm Sắt Thần Hoàng cũng không nói thêm gì, mà là cùng với Khắc Tam Đại Thần Hoàng rất nhanh tụ họp tại cánh cửa không gian bốn phía, dù sao hôm nay tình huống đã đến uy không thể thành trạng thái. Các lao đi vào diệp tiên trước mặt, trên mặt có một tia sủng bại nói, vừa mới muốn nói với ngươi lời nói đúng là Kiếm Thần Hải lão tổ tông Kiếm Sắt Thần Hoàng, mà khác ba vị theo thứ tự là Ba Ba đại thánh địa mờ mịt thần hoàng, hồn điện luyện hồn thần hoàng cùng địa ngục chi giới tử vong thần hoàng. Thế nhưng mà năm đại thần hoàng bên trong, Diệp Tiên chỉ thấy được 4 vị thần hoàng, lại duy trì có không có nhìn thấy địa ngục chi giới tử vong thần hoàng. Hơn nữa Diệp Tiên còn cảm giác được, chính mình vị Lao tổ tông này tựa hồ đối với chính mình có ý khác. Không biết có phải hay không là chính mình đa tâm, Diệp Tiên luôn có loại cảm giác này, tựa hồ Lao tổ tông rất không thích chính mình. Hơn nữa Diệp Tiên còn có một loại cảm giác, cái kia chính là lão tổ tông ánh mắt của mình bên trong, có một tia sát khí. Chính mình lão tổ tông đối với chính mình có sát khí. Loại chuyện này nói ra chỉ sợ không người sẽ tin tưởng, có thể Diệp Thiên rất tin tưởng chính mình cảm giác, thế nhưng mà lại để cho Diệp Thiên không cách nào nghĩ thông suốt chính là, lao tổ tông tại sao phải đối với chính mình có sát khí? Các lao, không phải nói năm đại thần hoàng toàn bộ đi tới thế giới bên ngoài sao? Vì cái gì không có gặp đến Tử vong thần hoàng? Đối với cái này cái Tử vong thần hoàng, Diệp Thiên hay vẫn là rất muốn gặp gặp, dù sao mình sở tu luyện Tử vong quyết là được Tử vong thần hoàng độc môn công pháp, hơn nữa Tử vong thần hoàng cũng bị thế nhân xưng là lớn nhất ma đầu. Nghe đến Tử vong thần hoàng bốn chữ, các lão sắc mặt có một kia bất đắc dĩ, tựa hồ kiên kỳ lấy cái gì Chuẩn hướng chủ đề nói ra, ngươi tại Thần Vương Thánh Sơn cảm ngộ đến thế giới quy tắc chi ư sao?" Diệp Thiên trong nội tâm rất rõ ràng, các lão là cố ý chuyển hướng chủ đề, đã người ta không muốn nói, như vậy chính mình cũng sẽ không nhiều hỏi, vừa nghĩ tới đan điền không gian đang tại cùng càn khôn điện dung hợp, các loại, đợi cả hai hoàn toàn dung hợp, như vậy Diệp Thiên muốn lúc nào thành tựu Thần Vương vị tự lúc nào, cho dù thoáng cái tăng lên tới Thần Vương đỉnh phong đều chưa hẳn không phải là không có khả năng. Không có, không biết vì cái gì, ta tại Thần Vương núi thủy chung không cách nào cảm nhận được thế giới quy tắc chi lực, xem ra ta là vô duyên tại Thần Vương núi ngộ ra thế giới quy tắc Đợi đến lúc ngày sau ly khai thế giới bên ngoài, ta lại nghĩ biện pháp a. Nghe được Diệp Thiên rõ ràng không có cảm ngộ xuất thế giới quy tắc chi lực, các trên mặt giày cũng rõ ràng toát ra vẻ thất vọng, bất kể thế nào nói, hắn cùng với Diệp Thiên đều là kiếm thần hại Diệp gia chi nhân, hơn nữa hắn cũng là Diệp Thiên lão tổ tông, nếu như Diệp Thiên có thể thành tựu thần vương chi cảnh, hắn cũng có mặt mũi. Bất quá các lão trong nội tâm rất rõ ràng, Diệp Thiên bằng trường ấy tuổi cũng đã đạt tới như thế cảnh giới, chỉ sợ không tới 3 năm. Diệp Tiên thần vương chi cảnh tất nhiên thành, đến lúc đó Diệp Tiên tuyệt đối với có thể tính toán làm là đại lục tu luyện đệ nhất nhân, hơn nữa cho dù dùng thực lực hôm nay, kiếm thần đỉnh phong cộng thêm tứ đại kiếm linh, chỉ sợ coi như là thần vương đều không thể chém giết Diệp Tiên, thần vương phía dưới, Diệp Tiên tuyệt đối với có thể gọi là là đệ nhất nhân. Như vậy cũng tốt, dùng tuổi của ngươi có thể có được thực lực hôm nay dùng rất tốt. Các lão, hôm nay tình hình chiến đấu như thế nào? Rất kém cỏi, không biết vì cái gì, hôm nay dị tộc nhân thế công hung như là tứ đại thần hoàng không cách nào triệt để đánh lui dị tộc nhân. Các lão Chẳng lẽ tiểu không có cách nào đem dị tộc nhân triệt để khu trừ sao? Chung Chung điệp điệp thở dài một tiếng, các lao thanh âm có chút bất đắc gì nói, "Có, bất quá tương đương với không có." Nghe được các lão lời mà nói, Diệp Thiên quả thực phiền muộn cực kỳ, cái gì gọi là đã có tương đương với không có, có tiểu là có, không, còn nếu không có? Tiếp tục hỏi, "Các lão, rốt cuộc là biện pháp gì? Muốn triệt để khu trừ dị tộc nhân, đem thông đạo phong ấn, phải có được lượng kiện đồ vật, một là bắt chặt đồ, hai là hỗn độ thể, bất kể là cái nào đều là rất không có khả năng sự tình." Bắt chặt đồ. Nghe được các lão theo như lời, Diệp Thiên sắp im lặng chết rồi, Nguyên Lai like có thể triệt để phong ấn dị tộc thông đạo thần khí rõ ràng tiểu là bắt trận đồ. Lúc trước theo hắc long động đạt được bắt trận đồ, Diệp Thiên vẫn cho là bắt trận đồ không trọng dụng, hiện tại ngược lại tốt, bắt trận đồ lại là phong ấn thông đạo mâu chốt.